t r ư ơ n g mười một núi dở vợ trước giao phong hoa hoa lập lạc không đảo nhân viên ở trong ba năm này bị hạn cóc huấn luyện đã hết sức quen thuộc thao tác giả thuyền hải tặc thuần thục người thao túng vạn thú chi vương hướng về đại hải trình lối vào núi dở vợ vị trí rất nhanh hành xử đi thuyền trưởng ừ m tiếp thân cảm thấy cũng có thể đem những con dân này lưu lại nằm trên ghế nằm giỏi hạ mị lấy con mắt nhìn như là ở dương dương lười biếng nghỉ ngơi trên thực tế dọa cũng là đang nghiên cứu giả tình huống của mình hiện tại mình đã lâm vào b ì cảnh muốn phải phá cái này hạn chế như vậy thì cần một hồi chiến đấu kịch liệt một hồi chân chính sinh tử tương quan chiến đấu kịch liệt mà hiện tại toàn bộ trên biển lớn có thể thỏa mãn chính mình sợ rằng chỉ có gặp cúng dâu trắng còn như những thứ khác hai người g i i hạ căn bản không khả năng đụng đến người đầu tiên là hiện tại giam giữ ở ìm kéo đao trong h ố n g tước người thứ hai thì là thế giới chính phủ toàn bộ quân thống xoáy cương cốt không hai người kia tuyệt đối là c ù n g g ạ p dâu trắng đồng đẳng cấp mà lúc này h ạ n cốc b u lại nói ra cũng là để d i ỏ i hạ hơi sừng sờ khác biệt hỏi h ạ n cốc những thứ này không phải đều là người lựa chọn con dân sao làm sao biết chuẩn bị lưu ở trên thuyền chỉ là t i ế p thân cảm thấy vạn thú chi vương cũng cần người thao túng tiếp tục như vậy không cần phải r ồ i hạ trực tiếp cắt giữ hạng có cười nói lạnh nhạt nói ra chờ đến chuyện lần này kết thúc sẽ đem những người này đều đổi u về cựu xà đ ả o là được rồi thuyền trưởng kỳ thực ta cũng hiểu được có thể suy tính một chút h ạ n c ọ có thuyết pháp dỗ bin lúc này cũng là đã đi tới ngồi ở giữa hạ bên cạnh thân khe khe nói rằng Ừm. lạng lặng lắc đầu r ồ i hạ k h e cười nói ta thuyền viên chỉ có ta công nhận người ta bất thú cùng với chiếc này vạn thú chi vương đảo qua những cái này không đảo thiếu nữ lạng lặng nói ra ta không cần bất kỳ còn lại thuyền viên không cần phải hơn nữa ta tuyệt đối tin tưởng Vạn t vì, vì hơn ú Chi v ư g có t h nữa ở dọa ạ trong lời nói có thể rõ ràng nghe ra dọa ạ đối với vạn thú chi vương cái chủng loại kia tín nhiệm đó là chân chính tín nhiệm tin tưởng chính mình thuyền hải tặc có thể mang cùng với chính mình đi đến bất kỳ địa phương Chợt lóe lên tiếng cười bỗng nhiên ở gió hạ bên thai xảy qua g i ạ bỗng nhiên chừng lớn con mắt khi tức kinh khủng trợt lóe lên dỗ pin cùng h à n c ố c đều là lại càng hoảng sợ vội vàng hỏi thuyền trưởng làm sao vậy không có việc gì lắc đầu g i ạ bưng lòng xuống nhìn hai nàng khoát tay á o mới vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này tiếng cười đã không phải là xuất hiện lần một lần hai từ một năm trước bắt đầu cái này tiếng cười chính là luôn là xuất hiện ban đầu là năm ba tháng sau lại một tháng nửa tháng đến hiện tại đã hầu như một ngày tiếp theo xuất hiện một hai lần ngay từ đầu ạ tưởng chính mình áp lực quá lớn sinh ra ảo giác dù sao ngoại trừ g i hạ không có bất kỳ người nào nghe được cái này tiếng cười bao quát dô bin bọn người là nghe không được thế nhưng cẩn thận tìm cân nhắc lần về sau g i hạ phát hiện không phải là ảo giác nhưng là mình cũng đích x á c là tìm không được đến cùng là chuyện gì xảy ra hô hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí g i hạ m ị lấy con mắt lạng lạng rơi vào chầm tư đây là đây là ừng dô bin cùng hẳn có clip nhau một cái cuối cùng đều là lắc đầu hai người cũng cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra hoa hoa lập lạp lúc này từng tiếng lao nhanh sóng lớn tiếng đã chuyển đến gió hạ vông xuống chính mình trong nội tâm hoang mang Đã lần nữa đ ạ t đến núi dở v ờ mấy ngày nắn g ngủi đi hơn nữa lần này hạ xuống địa điểm khoảng cách núi dở v ờ gần vô cùng bây giờ do i ạ đã tới núi dở v ờ hoa anh mới vừa đ ạ t đến núi dở v ờ rồi hạ liền nghe được một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh tình huống gì rồi hạ khác biệt hỏi thuyền trưởng có người ở núi dở v ờ phía trước giao phong dỗ bin hơi mị lấy con mắt k ẹ bùn sô cụ hạ kỳ rõ ràng cảm thấy núi dở v ờ tình huống khe khe nói rằng n g y yên lặng nắn ngủi qua đi rồi h khoe miệng hơi có rúm chính mình sẽ không phải là cùng núi g i vợ tương đối xung khắc qua a Lần đầu theo i ê n đến n đặt ú vạn thú chi vương tới gần hai chức i đang ở giao phong thuyền hải tặc hàn cốc cũng là thấy được cao ngạo nói hàn cốc ngươi còn không thấy ngại nói chúng ta ở vào địa phương tiến nhập vô phong mang tại chuyển đ ổ i tiến nhập bắc hải sở muốn tiêu tan tốn thời gian đều cần nửa tháng đến lúc đó trời mới biết là không phải là không có gì cả cho chúng ta còn dư r ồ i hạ quyệt miệng nhìn hàn cốc tiến lặng nổ nước bỏ nói hàn cốc trơ mặc m hoàn toàn chính xác khoảng cách vô phong mang khoảng cách xác thực là có chút xa nếu không đi qua vô phong mang đích thật là nhất thích hợp nhất v a n h lại là một tiếng đinh t h a i nhức ó c tiếng oanh minh vang vọng Lam, vạn thú chi vương mới vừa n í c h lại gần lúc này gầm lên giận g ữ tiếng bỗng nhiên chuyển đến ngay sau đó chỉ thấy đầy trời hoàng sa bỗng nhiên phổ thiên dựng lên thế nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện những thứ này hoàng sa dường như là một cái nhân loại hình tượng cái này hoàng sa nhân loại một tay mở ra một cái sa mạc long gió cuốn ở trong tay hiện lên côn g bạo các phong bạo lập tức lan tràn triệu lý tốt mở rộng điên cuồng hướng về bên kia tịch quyền đi hắc hì hì hì như vậy công kích là vô dụng bóng dáng nguyền rùa đồng dạng lớn lên tương đối giống như quái vật chính là không quá giống nhân nam tử cao lớn đứng ở trên thuyền hải tặc phát ra hương phân tiếng giống to hai tay mở ra trong nháy mắt vô số kể bóng dáng từ trong hai tay nổi lên hai nam tử sát t na phân biệt ở song phương thuyền hải tặc đứng vững đều là ngưng mắt nhìn đối phương đã liên tục giao thủ đã nửa ngày cuối cùng hai người phát hiện hai cá nhân thực lực căn bản cũng không đại muốn phân ra thắng bại không phải ngắn thời gian có thể làm được chương mười hai tây hải hào kiệt bắc hải áp bá hoa hoa lập lạc n g h e bên thai chậm rãi tới thủy lãng thanh âm hai người đồng thời quay đầu a hắc hì hì hì bên trái trên thuyền hải tặc ngậm s i gà vẻ mặt ta chính là người xấu nam người khỏe mắt khơi một cái cả người trong mắt nổi lên tia sáng chói mắt mà bên phải trên thuyền hải tặc cái tia dáng dấp liền như cùng là biến dị phiên bản v à m hải nam tử cao lớn thì là phát ra nụ cười q u ý dị thế nhưng trong mắt đồng d ạ n g lóe ra tia sáng chói mắt hai người đều là ngưng mắt nhìn chiếc này chậm rãi hành xử mà đến khuôn mặt đại hải tặc thuyền hai người thuyền hải tặc trung vào một chỗ chết no cũng chính là cùng chiếc này thuyền hải tặc đại khái không sai biệt l Râu trăng. Rồi trí, thuyền cổ cùng với chính mình trước mắt cái đại. đứng ạ? ạ ngồi mũi với hai nam tử, nhét miệng Ánh lên, mình này nam nhét lên, thú mắt tử, gì Mọ xem ở vị vị dê ù gì Tương gỡ nói. chấn tận văn gồn. tại mắt thấy tỉ lỏ hệ sờ d dô dơ phạt cũng là cái thời đại này lộng chiều người tương lai vương hạ thất võ hải một trong bất quá r ồ i hạ rất tò mò là vì sao hai người kia hiện tại sẽ ở núi d ờ vờ hiện tại đại hải t ậ c thời kỳ nhưng là đã bốn trăm mười bảy kinh mở ra rất nhiều năm đọ phợ lạm mỹ n g ộ đều đã xông ra to lớn danh tiếng mà hai người dĩ nhiên mới vừa đi vào đại hải trình vậy làm sao xem đều là vô cùng kỳ quái đó a kỳ thực rồi ạ cũng không biết cái này chính là bởi vì do ạ chính mình hoan tỷ hệ sơ g ô n dê jose mở ra đại hải tặc thời kỳ đây là một cái hải tặc thời kỳ đây là không thể nghi ngờ mà theo jose chết đi xì kỳ theo g ô n đ ầ n l e ông bị bắt sau lại mẫn nhiên vô tùng hồng tước bị áp chế ở ìm keo đao hiện tại lưu lại chỉ có dâu trắng một người được khen là thế giới cường đại nhất nam nhân ngoại trừ dâu trắng chỉ có cái đủ cùng chắt luận kệ hai người có tư cách xưng là tối cường thế nhưng hai người không thuộc về đại hải tặc thời kỳ ngược lại là thời đại trước cùng đại hải tặc thời kỳ giữa hai bên cái kia đoạn c h ố n g rỗng đản xanh người mạnh nhất hai người bọn họ đã từng chính là rô dơ cái thời đại kia người chỉ bất quá tại thời đại kia bị rô dơ bốn cái đại hải tặc gáp chế gắt gao căn bản không hề xoay người lực thẳng đến rô dơ xì kỳ thegon đ ầ n lì ổng hồng tước ba người đều thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu đây mới là trở nên sống động cho nên bọn họ không bị quy nạp vì thời đại trước cũng đồng d ạ n g không bị quy nạp vì đại hải tặc thời kỳ bọn họ bị quy nạp vì lưu lại giả bây vờ cờ cao trào y một thời đại lưu lại khác một thời đại không đủ để xưng là lĩnh quân người nam nhân hô hộp ra một điếu thuốc quay vòng dầu cổ đại bị lấy con mắt ngưng trọng nói ra thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây đụng phải mất tích ba năm vị này các、hạ. h ạ hắc hì hì hì thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn hai tay mở ra mọi gì ạ cũng là hưng phấn nhìn giói ạ trong mắt tràn đầy khổng lồ hòa diễm bọn họ ở r o g e r năm đó bị xử hình liền quay trở về chính mình c ố hương bắc hải tây hải mỗi người chiêu binh mãi mã chuẩn bị thật tốt làm một trận lớn thế nhưng sau lại theo một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bọn họ chần chờ theo dọa đột nhiên xuất hiện hai người đều chần chờ bọn họ ngưng lại ở riêng mình cố t h ổ nỗ lực để thăng thực lực của chính mình cho đến hôm nay mới là đi tới đại hải trình thú vương các hạ r â u cổ đ ạ i cùng mọi gì ạ hai người nhìn giỏi ạ đồng thời tôn kính nói rằng đồng thời hai người đều là một tay xoa ngực tôn kính hơi c ú cung uy uy hai người các ngự nhưng là cái thời đại này lộng triệu nhân đối với ta như vậy hành lệ thật sự rất tốt sao dầu cổ ít có đem xì gà cầm xuống dưới hắn hiện tại hai tay đều là cánh tay thấp giọng nói ra thú vương các hạ bởi vì người ta hiểu cái thời đại này tăng khốc cái này một cái lễ nghi ngươi hoàn toàn xứng đáng hắc hi hi hi thú vương các hạ côn g vọng tự đại ta bởi vì chiến tích của người ta nhưng là hiểu rất nhiều tuy là chưa từng gặp mặt ngươi nhưng là dạy ta rất nhiều m ọ gì ạ cũng là hai tay mở ra tuy là vẫn là ở côn g vọng cười to nói thế nhưng bất kỳ người nào cũng sẽ không từ m ọ gì ạ trong mắt chứng kiến côn vọng thấy chỉ có lặng lặng trầm ồn ha, ha ha thật sự là quá tuyệt vời đây mới là ta mong đợi a r ồ i á nhìn hai người đưa tay nâng chán nhịn không được hưng phấn phá lên cười thật sự là quá tuyệt vời đây mới là chính mình sở mong đợi thời kỳ đây mới là chính mình sở mong đợi chân chính đại hải tặc thời kỳ từng cái lộng t r i ề u nhân đều chân chính đem tiềm lực của mình phát tỏa ra ngoài mỗi một cái cường giả đều chân chính đem thực lực của chính mình phát huy đến thực h ạ n ha ha ha hắc hi hi hi nhìn do á cười to do c ô lại cùng mọi di á đều là nhịn không được bật cười giờ này ngày này hai người bọn họ chân chính đối mặt thời đại mới người dất lĩnh không sai đại hải tặc thời kỳ ở ba năm nay đã qua hiện tại được gọi là thời đại mới một cái từ gió ạ dẫn dắt lên thời kỳ ở thời đại này Thú Tóc Hồng, Sa, School, Vương, Edo, Dòi Sa, ba người hoàn toàn vang vọng đại hải ba người bọn hắn chính là cái này thời đại mới người dẫn lĩnh mà gió ạ càng là được gọi là thời đại mới khai đích giả mà ở thời đại này tất cả mọi người chỉ có thể đuổi theo ba người b ư ớ c tiến giàu cổ đài mọi gì ạ hai người đều vốn hẳn nên ở đại hải tặc thời kỳ rời bến nhưng là cũng là bởi vì gió ạ hai người bọn họ hiện tại đều dừng lại bước tiến của mình đã biết cái thời đại này cơn giả hai người đều ở đây chút năm khắc khổ tu luyện không giống với bù ghì trang trường bọn họ cũng đều là ở khắc khổ tu luyện muốn để cho mình chân chính xứng đôi cái thời đại này danh sưng thuyền trưởng mở ra một thời đại mới a dỗ bin nhìn ngửa đầu cười to ba người khe khe r ù gì nói doi ạ cũng tốt rau cổ đại cũng tốt mọi gì ạ cũng tốt bọn họ đều là cái thời đại này người mà bọn họ đều là do ạ mở ra cái thời đại này người tương lai cái này một vùng biển rộng đều là thuộc với bọn họ hàn quốc cũng là khe khe r ù gì nói đúng a thiếp thân cho tới bây giờ chưa từng nhớ đến một người dĩ nhiên có thể làm được trình độ như vậy tuổi tác như vậy là có thể đạt được trình độ như vậy ta xem một chút lúc này jobin cũng đã bắt đầu bắt đầu nghiên cứu mấy năm này thấy q u a báo đừng tưởng rằng ba năm nay ở trên không đảo jobin chính là huấn luyện gian khổ không để ý đến chuyện bên ngoài hai năm qua hồng hạc cùng viêm hậu nhưng là luôn là tổ hợp đi ra ngoài đem báo chí mang về tìm được rồi thuyền trưởng ừng rất nhanh jobin liền tìm tới chính mình mong muốn tình báo đồng thời hướng về phía giỏi ạ hô giỏi ạ khoe miệng liệt khai cười quay đầu jobin cũng là tán dương nói đây chính là thời đại mới cường giả、a. tây hải hào kiệt ánh trăng mọc d ạ bắc hải á bá cá sấu sa mạc cố đại. mười Trưng ba, hai i chiến, thời đại mới người Bắc gì à hai người, không tự chủ được nhẹ giọng nỉ non chủ h tự được anh i cái a tự này. hì a anh. i k hì ha ha ha nghe d i ạ n h ỉ non hai người đều là lộ ra tự tin mỉm cười cái này có thể là bọn họ mấy năm nay sở sông đi ra danh hào mà d i ạ cũng là nhịn không được phá lên cười cả người đứng lên hai tay mở ra khuôn mặt hưng phấn đây mới là chính mình sở mong đợi thời kỳ cường già mọc lên như rừng hào kiệt xuất hiện lớp lớp mãi mãi cũng sẽ không để cho chính mình cảm giác được tịch mịch thời kỳ thời đại này cũng không phải là tương lai thời đại kia đã bị hải quân ổn định tứ hải đã biến thành phế vật làm ra thời kỳ cái thời đại này tứ hải xông ra nhưng là nhất phiến phiến kẻ tàn nhẫn một tịt kỳ h ọ o k i ệ t đọc p h ợ l à mi m ngô r â u cổ đài mọi gì ạ những người này đều là từ tứ hải đi ra mỗi người đều là từ bốn trong biển đi ra h ọ o k i ệ t bọn họ đại biểu chính là tứ hải cái này cái thế giới nhất đại hải vực cương đại thú vương các hạ chúng ta muốn gặp gỡ một cái cùng thời đại người khai sáng trên n a r â u cố đại mọi gì ạ hai người trong mắt đều là lõe da thần sắc hưng phấn nhìn giỏi ạ đột nhiên hai người bỗng nhiên xuất thủ ảnh s ư ơ n g thương sa mạc bảo đao mọi gì ạ cùng r â u cố đ ạ i hai người đồng thời xuất thủ trong nháy mắt lực lượng kinh khủng trực tiếp tịch quần đi vê anh kinh khủng nước sơn trường thương màu đen khổng lồ sa mạc bảo đao lõe ra bén nhọn hạt quang bỗng nhiên đi tới r ọ i ạ trước người thực là không tội a dang dắt dang dắt hai tay mở ra dọa đứng ở đầu thuyền vị trí hơi hướng về sau sai rồi nửa bước nhưng là lại hai tay cùng lúc bắt được hai người công kích màu đen nhánh khí phách quấn quanh Rồi ạ n ế t miệng lên thú vị cười nói thực sự là tương đối đáng sợ công kích ta hai anh không nên gạt người có được hay không dầu cổ đại đột nhiên phóng lên cao nửa người trên hóa thành hạ t cắt lơ lưỡng lớn tiếng hô sa mạc bá thể bảo đao hai tay mở ra cũng trong lúc đó bốn bính sa mạc bảo đao hiện ra thế nhưng ở hạ hơi khác biệt trong con mắt cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu dầu cổ đại dĩ nhiên đem sa mạc bảo đao dung nhập vào nước biển trong nháy mắt hạ t cắt đụng tới thủy dĩ nhiên đông lại trong nháy mắt màu đen nhánh khí phách quấn quanh ở sa mạc bảo trên ao tạo thành màu đen nhánh sa mạc bảo đao bốn bính sa mạc bảo đao quấn vòng quanh khí phách trong nháy m ắ t hướng về d i ó hạ hung hăng rơi xuống một chiêu này d i ó hạ hơi khiếp sợ ngay sau đó hưng phấn dù gì nói dầu cổ đại lại như thế nào bị phì sở đánh bại không phải cũng là bởi vì hạt cắt đụng phải thủy như vậy dịch thể sẽ ngưng kết thành vì thực chất tính tương tồn nhưng là bởi vì gió kích thích mấy năm nay khắc khổ tu luyện dầu cổ đại dĩ nhiên vượt qua cái nhược điểm này hắn lấy cực kỳ cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ đem nhược điểm của mình báo phủ tạo thành càng kinh khủng hơn công kích hắc hì hì hì ta cũng không thể lạc hậu a m ọ d gì ạ phát ra càn rỡ nụ cười hai tay tách ra trong nháy mắt cây kéo đã bị chia làm hai thanh đao rơi vào m ọ d gì ạ trong tay lục x o á t trực tiếp nhảy lên một cái m ọ d gì ạ dưới thân dĩ nhiên từ bóng dáng ngưng kết thành vì một cái to lớn biến b ứ c bóng dáng thế đao hai tay mở ra kinh khủng bóng dáng bám vào trong tay kéo trên đao trong nháy mắt tạo thành hai thanh đồng dạng khổng lồ đại đao vốn là màu đen nhánh đại đao tựa hồ là càng thêm trói mắt nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái kia trong đó nhưng là cất dấu kinh khủng bật sổ cụ hạ kỳ hai người từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao phủ g i ạ tất cả đường lui ha ha ha thật sự là quá tuyệt vời quá tuyệt vời g i ạ lần này là chân chính hương phấn lên hương phấn cười to nói hai tay mở ra đồng thời nắm tay t h ấ p giọng giống to một tiếng giống màu đen nhánh rít gào sư vương trong nháy mắt gào thét ra tới tới thú vương nhất v ì ký hiệu chiêu số Râu cổ lại cùng mọi gì ạ hai người đều là cực kỳ hương phấn đại hải tặc thời đại người truy tầm d i ô dơ bất tiến như vậy thời đại mới nhân chính là ở truy tầm g i ạ bất tiến đây là một thời đại mới hai người đều là vô cùng h ư n g phấn nhìn g i ạ lớn tiếng quát mặc kệ là như thế nào cũng không thể cứ như vậy thất bại a vướng không đồng thời một tiếng quát lớn vê anh một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh ngắn ngủi rằng co qua đi rồi hạ sư vương vẫn là vỡ vụn hai người công kích lao thẳng tới hai người đi không hổ là thú vương a thực sự là đáng sợ sa mạc bảo đao ảnh cây kéo râu cổ lại cùng mọi gì ạ hai người đều là cười tàn thán hạ cắt bám vào ở trên tay đồng dạng bóng dáng bám vào trên cánh tay lần này công kích cũng không khổng lộ ngược lại có vẻ khéo léo thế nhưng không thể phủ nhận như vậy công kích là phù hợp nhất cận chiến phương thức công kích xoắt mấy đạo lưu quang xẻ qua hai người dễ như t r ở bàn tay vỡ vụn cái kia đã tiêu hao đại bộ phận lực lượng sư vương mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ thế nhưng hai người đã đã nhìn ra hai người căn bản cũng không phải là d i i ạ đối thủ không d i i ạ thật sự là quá mạnh mẽ không hổ là ở tóc hồng s c o r hai người phía trước bài danh ở thời đại mới ba người vị thứ nhất cường giả thế nhưng giết gầm lên giận dữ hai người đồng thời xuất thủ sớm liền đã làm xong chiến bại chuẩn bị thế nhưng cho dù là biết rõ chắc chắn thất bại bọn họ hôm nay cũng phải đánh một trận mặc kệ là như thế nào bọn họ đều tuyệt đối sẽ không nhận đúng cái này có thể là bọn họ cái thời đại này người khai sáng nếu như nếu là cứ như vậy nhận vua đó nhất định chính là có lỗi với chính mình nội tâm coi như là kế tiếp chết ở d i ữ a hạ thù hạ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không không căm l ò n g bởi vì mình làm xong rồi bọn họ khiêu chiến chính hắn một thời kỳ chân chính người khai sáng cắt lam ảnh biên bức r ầ u cổ hãy cùng mọi gì hạ đồng thời lui về phía sau một bước phân biệt một tay mở ra đồng thời thi triển ra chính mình phạm vi tính công kích trong nháy mắt khổng lồ bao các hôn tạp vô số kể nước sơn màu đen bóng dáng biên bức đã tại trong nháy mắt của tới hoa hoa lập lạp không khí đều đang chấn động nhìn hai người công kích giỏi hạ hơi neo h lại con mắt t h ấ p giọng dù gì nói thời đại này thực sự là tương đối khiến người ta hưng phấn à. được khen là người yếu nhất vương hạ thất võ hải quả nhiên có thể trở thành vương hạ thất võ hải nhân căn bản không có người thường ha ha ha giỏi hạ nhìn không được hưng phấn phá lên cười thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn trăm thu quyền thế nhưng mặt đối với hai người cái tia phô thiên cái địa công kích giỏi hạ chỉ là lạnh nhạt một quyền x ạ c qua vê anh chương mười bốn đủ hài lòng ủng ủng từng đợt đinh thai nhức cóc tiếng oanh minh thế nhưng d ầ u cô đã cùng m ò gì i ạ hai người công kích rõ ràng cho thấy bị áp chế hoàn toàn ở trọng lượng hình cắt lam ảnh biên bức đại quân trong nháy mắt hai người lập tức xuất thủ lần nữa thi t r i ể n ra uy lực so với mới vừa cường đại rồi mấy lần ùng ùng to lớn hơn tiếng oanh minh hoàn toàn vang vọng hai người sắc mặt đều là cực kỳ trầm trọng lấy thực lực của hai người bọn họ ở mảnh này trên biển lớn có thể nói là hoành hành vô kỵ cho dù là đụng phải đại tướng như vậy tầm thứ cường giả cũng tuyệt đối sẽ không sợ hai chút nào không sai hai người thực lực bây giờ đều đã đạt đến chuẩn đại tướng tầm thứ ở dưới sự kích thích hai người trải qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện mỗi một vị đều là chuẩn đại tướng tầm thứ đương nhiên cũng là đạt tới trong thời gian ngắn cực hạn dù sao đại tướng chính là một ngưỡng cửa từ cổ trí kim lại ba ba vô số kể cường giả đều là bị cắm ở ngưỡng cửa này so với dâu trắng thủ hạ chính là đội trưởng c h ặ t lọt kệ thủ hạ chính là tướng tinh cải đủ thủ hạ chính là tam đại thái h o ạ hai người đều là siêu càng bọn họ cường giả dù sao đại tướng mặc dù là một ngưỡng cửa thế nhưng chuẩn đại tướng cũng là đồng dạng kinh khủng quả nhiên a bất quá tràn đầy cảm khái nỉ non doi h minh mạch hai cá nhân thực lực biến hóa như vậy nguyên do. t người người. đồng h ư n thời bị môi hai người mỗi người làm xong phòng ngự chuẩn bị ùn ùn một đoá tiểu hình đám mây hình nấm trực tiếp bay lên giỏi hạ thì là mang theo đủ cười cảm khái nói ra không hổ là một thời đại lộng triệu nhân chuẩn đại tướng thực sự là không bao nhiêu tiền a ha ha ha còn chưa phải là thuyền trưởng ngươi mở ra thời đại này dô bin cũng là che miệng cười khẽ y ưu nhã cảm khái nói giỏi ạ cũng không có thừa thắng s ô n g lên mà là lơ lửng ở giữa không trùng nghe được dô bin cảm khái nhún vai nói rằng ai nào biết đâu thời đại này thời đại này bởi vì dô ạ có thể nói chiếm được phi thường đáng sợ cải biến cho đến hôm nay ở dô ạ dưới sự kích thích vốn nên nên đi vào đại tướng tầng tứ liền thoáng buông lỏng ạ kẻ đủ ạ ảo kỳ gì, kỳ ba người đều là khắc khổ nỗ lực tu luyện giả mà bởi vì dô kích thích sen go cụ gặp các loại chuẩn bị về hưu người từng cái đều ở bảo trì cùng với chính mình thực lực không cho nó giảm xuống đồng dạng bởi vì dọa ạ kích thích dâu trắng thủ hạ chính là đội trưởng chặt l ọ t k ệ thủ hạ chính là cạ tạ cụ g ì dẫn theo chặt l ọ t k ệ gia tộc cùng với cải đủ huấn luyện điên cùng tam đại thái họa đều là bởi vì dọa ạ mỗi người bọn họ đều đang tăng lên cùng với chính mình thực lực mà bị d ọ ạ cụ tay t đỏ phờ làm mị nộ càng là không phải là đơn thuần âm hưu g a mà là càng thêm kiên định tăng cường thực lực của chính mình dâu cố đại mọi gì ạ những người này nguyên bản cũng đã đi trước tân thế giới thừa nhận rồi thảm bại phản hồi đại hải trình trở thành cắt cứ nhất phương phế vật tương lai thất vũ hải nhưng bây giờ là trở thành chân chính hào kiện bọn họ đem chính mình tiềm chất chân chính phát tỏa ra ngoài không chút khách k h í nói thời đại này cũng là bởi vì do ạ mà thay đổi thời đại mới đây mới thật sự là thời đại mới Mr. mỏ Mỗi một kèm một má trường trên trương trung Không Khẩn Thuyền thuyền hải thuyền thét nhìn hai Hoa Hoa theo hộp cùng biên người lớn tiếng đang ương người này tiếng gào đất tạc tạc Dầu đều cổ Lúc ạ bạo là huyết kế. thế nhưng hai người trong mắt đều là tràn đầy nụ cười tự tin lấy bóng dáng làm trung tâm bảo vệ mình hơn nữa bật sổ sổ cù hạ kỳ thủ hộ đem hạt các kết hợp nước biển ngưng kết thành là thất chất cuối cùng cộng thêm bật sổ sổ cù hạ kỳ r ồ i hạ cũng là đem mới vừa trong tiếng nổ hết t h ả y đều nhìn rõ ràng không công nhìn hai người cười thở dài nói hai người này cũng không phải là tương lai vương hạ thất võ hải trong l ó t đấy đã mất đi kiên quyết tiến thủ lòng tin hai cái phế vật mà là chân tránh hào kiệt từ tây hải bắc hải đi ra hào kiệt a hi đồng thời khỏe miệng n ư ớ ra dầu cộ l cùng bỏ dị ạ lau mép một cái huyết kế hai người đều là ngưng mắt nhìn giỏi ạ thấp giọng thở dài nói không hổ là thú vương a thực sự là thực lực đáng sợ đây là chúng ta một c h i ề u cuối cùng mặc dù là đ ị c h nhân thế nhưng hai người lại là có thêm đầy đủ ăn ý đến đây đi giỏi ạ đứng thẳng thân thể của mình ngoắc ngón tay tràn đầy tôn trọng nói rằng đối với dạng này tâm trí kiên định cơn giả g mặc kệ là lúc nào giỏi ạ đều tràn đầy tôn k í n h a cho dù là chiến bại chết trận một trận chiến này chúng ta cũng dẹt đối với không có chút nào câu hắn hận hai người đều là ngửa mặt lên chơi dích o trong mắt đều là mang theo nóng rực hòa diễm bọn họ tràn đầy kích động sa mạc bá thể đại kiếm bóng dáng d í t h ạ o tại nhiều năm như vậy thời gian su nạ su nạ nomi hình bóng quả thực ở hai cái trong tay của người cũng sớm đã mở rộng đến một cái trình độ kinh người hoa hoa lập lạc đây là hạt cắt thanh âm dầu cổ đã thân thể trở nên cực kỳ khổng lồ mười ngón tay đồng thời hóa thành mời ư trôi kinh khủng sa mạc bảo kiếm liền như cùng mới vừa sa mạc bảo đao giống nhau cuốn vòng quanh màu đen nhanh phí phách ừ n thì ra là thế g i i ạ trong mắt khen ngợi thần sắc càng thêm than p h ụ sa mạc bá thể bảo đao nếu như nói chỉ là đem hạt cắt động lại phía sau sắc bén kết hợp đứng lên như vậy giờ này k h ắ c này dầu cộ c á i này cường đại nhất nhất chiêu chính là đem s ù nạ s ù nạ no mi kết hợp bật sổ sổ cụ hạ kỳ lớn nhất kết hợp đã có hạt cắt hấp thu hơi nước đặc hiệu cũng có bật sổ sổ cụ hạ kỳ kinh khủng trình độ cứng cáp giống mà bên kia m ọ gì ạ trên người đã quấn quanh một tầng lại một tầng bóng dáng cả người dường như đã biến ả o trở thành một cái kinh khủng bóng dáng quái vật cực kỳ to lớn dưới thân một con bóng dáng biên mức đã nổi lên m ọ gì ạ mang theo nụ cười dử t ợ đã vọt tới không một lục soát hai người cường đại nhất công kích đã tại trong nháy mắt g dầu cộ đã công kích nếu như nói là phạm vi lớn kinh khủng bao phủ nói như vậy mỏ gì ạ một kích này chính là trong nháy mắt điểm sát một kích này trí mạng nhất một điểm chính là mỏ gì ạ bản thân cái đôi kia sắc bén đại sừng tạo thành trí mạng công kích thủ đoạn quấn vòng quanh khí phách đông lại vô số lần bỏng dáng bất quá cái này là đối với các ngươi tôn kính r ồ i ạ khe khẽ nỉ non đông nhiên trường quyền sẽ qua giống sinh hồng sắc sư vương g i í t gào mà qua tất cả ở trong chớp mắt liền hóa thành bụi bẩm hoa đồng thời phun ra một mụ máu tươi dầu cộ đ cùng mỏ gì ạ hai người hướng về phía dưới rơi đi Nếp miệng lên khe khe dù gì nói cho dù là chết trận cũng là đủ hài lòng rốt cuộc làm xong rồi tự mình nghĩ chuyện cần làm chương mười lăm tiến hội mister không thuyền trưởng nhìn thân thể hai người chịu đến ảnh hưởng của trọng lực miệng phun máu tơi hướng về phía dưới bay rớt ra ngoài hai người thuyền viên cũng là lớn tiếng hô lên khoảng cách như vậy muốn cứu vớt thật sự là không thực tế mấu chốt nhất chính là hai người đều là năng lực trái ác quỷ dạ nếu như nếu là rơi vào trong biển phiền p h ứ c như vậy là lớn lục soát lục soát hai đạo quang mang xe qua Rồi r t o n giỏi ngón tay đã tué ra đã hạ lưu quang, trong công để c kích cũng không có hạ tử thủ hai người tuy là bị trọng thương thế nhưng rất nhanh thì ngắn ngủi có thể hành động từ từ ngồi dậy tựa ở màn thuyền giậu cụ đại lau miệng mười bảy sừng huyết kế trên mặt còn không có vết sẹo hắn có vẻ vô cùng thanh tú cười nói ra thực sự là thực lực đáng sợ a mọi gì a cũng là t h ở dài nói không hổ là thời đại mới người khai sáng thực sự là đáng sợ a thú vương các hạ ừ m nhìn hai người đột nhiên trở nên vẻ mặt nghiêm túc rồi a lần nữa quanh chân ngồi ở trên mùi thuyền thú vị hỏi làm sao vậy chúng ta m u ố n biết n g à i vì sao không giết chúng ta hai người mắt bên trong vô cùng trầm trọng nếu như bởi vì bị thương hại kết quả bị thả như vậy hai người cảm giác được sẽ là xì đục tình nguyện tự sát ở chỗ này cũng tuyệt đối không muốn bị như vậy thương hại a hơi sừng sờ r ồ i ạ không nghĩ tới sẽ đúng như vậy vấn đề nhịn không được đại cười nói ra rất đơn giản a thời đại này có thể là mới vừa bắt đầu nếu như các ngươi như vậy thú vị hài tặc liền chết cái kia cái này lúc đại hội cực kỳ nhàm chán ta nghĩ muốn nhưng là một cái quần hùng tịnh khởi thời kỳ ta sẽ đứng ở điểm cao nhất chờ đợi lấy người khác tới khiêu chiến ta cái kia mạnh nhất bảo tọa a nói nói r ồ i ạ hơi meo lại con mắt thế nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được r ồ i ạ trong giọng nói nạo khí cùng với cái kia kinh khủng bá vương sắc hạ k h c u ộ sống ha ha hà hà hà hà hà hì hì hì thật sự là quá tuyệt vời sinh ở thời đại này thật sự là quá tuyệt vời kiến thức một cái lại một cái hào kiệt đuổi theo cái kia văn k ỉ hệ sở vị trí đến cấp đoạt cái kia mạnh nhất vị trí hai người đều không tự chủ được tâm huyết dân trào không sai không thể chết ở chỗ này bọn họ phải sống cần chính mình con mắt đã từng đi chứng kiến cái thời đại này tương lai tuyệt đối không thể chết ở chỗ này ha ha ha quả nhiên a tiểu la á liền như cùng năm đó rô rơ giống nhau sở hữu giả như vậy đặc thù nhân cách b ị lực cho dù là đ ị c h nhân đều sẽ không tự chủ được đi tôn kính hắn lúc này kèm theo ngập trời sóng biển buốt lên dựng lên to lớn lạ bùn tình ngư từ đó hệ ra ngay sau đó dầu cất từ đó đi ra vừa cười vừa nói khen ngợi nhìn giỏi ạ đồng dạng cũng là tán dương nhìn dầu cổ đẹp cùng m ọ n di ạ cái này không đều là cái thời đại này nhân vật thủ lĩnh bọn họ thiện hay ác đó không phải là dầu cất có thể phán xét thế nhưng không thể phủ nhận dô dơ muốn mở ra thời kỳ chân chính mở ra hơn nữa ở t ạ trong tay chân chính phát dương quang đại dầu cật tiên sinh sao? r a u cầu cổ đã cùng mọi gì ả nguyên bản buông l ò n g thân thể lập tức dùng rằng ngồi dậy nhìn trước mắt cái này tuy là g i n mua nhưng là lại như t r ư ớ c bắp thịt răng đầy lão nhân nhìn không được dùng rằng đứng lên trong mắt đều là mang theo tôn kính t h ầ n sắc đây chính là v ă n tỷ hệ sở thuyền viên v ă n tỷ hệ sở thuyền chữa bệnh ha ha ha đã g i ả rồi các ngươi mặc dù là đ ị c h nhân thế nhưng chú ý không ngại ăn chung bữa cơm uống bông nhiên rượu gì gì đó r a u cầu nhìn trước mắt ba người cười nói ra ta chỗ này có thể cung cấp địa phương bất quá rượu thịt gì gì đó liền cần chính các ngươi tới chuẩn bị đương nhiên không vấn đề chút nào g i i ạ vừa cười vừa nói Chúng tiểu nhân. Mở yến hội. Giống. Cùng đây chính là dô dơ thuyền viên lúc mới đầu thay mặt người lãnh đạo một vị khác nhưng là thú vương giỏi ạ thời đại mới người khai sáng có thể cùng hai vị này cùng nhau mở một hồi h ế n hội đối với cái thời đại này hải tặc mà nói nhất định chính là tha thiết ước mơ sự tỉnh ha ha ha n h ì n nguyên bản hoàn sinh chết khốn k h p hướng hải tặc trong nháy mắt đều có thể ngồi chung một chỗ mở yến hội dỗ pin liền không nhịn được che miệng khẽ n ở n ụ c ư ờ i đây chính là hải tặc mặc kệ thiện hay ác cho dù là vì c ư ớ p đoạt rời bến cũng giống vậy theo đuổi đều là từ từ đối với yến hội loại chuyện như vậy đều là vô cùng ứa chuộng Cụng Cáp Cô cùng Cờ chén Cụng Cô tuyển Bốn người đồng thời nâng chén cùng, ly, Rau Đài cùng Mò Di căn ly Ly, Ở thời Rau Rau Rau Pes, Ròi Đài, Di với A, A Đài Mò Mò ngươi không phải thích nhất mỹ nữ sao mọi gì ạ nhìn ở bên cạnh mình nhìn không c h ư ớ c mắt vẻ mặt ta là người đứng đắn uống rượu ạp x a lom nhìn không được cười lớn hỏi ả p x a lom đâu đầy hát tuyến nói tám trăm tám mươi bảy thuyền trưởng thích mỹ nữ cũng phải để ý là ai có được hay không chứ không nói những mỹ nữ này ta đánh không lại hơn nữa ta không muốn bị thú vương các hạ trực tiếp một đ ấ m đôi chết ha ha ha nghe ạp x a lom lời nói mỗi người đều là nhịn không được phá lên cười ngay cả đi theo ở dầu cỗ r phía sau cái kia giường như thép như sắt thép bền bỉ nam tử đều là không nhịn cười được đắt đảm bảo nai、nice、sợ vũ khí trái cây thuộc hạ quả thực năng lực giả một trong nhanh chém quả thực năng lực giả cũng đã từng tây hải mạ phỉ à một trong vẹt n à người súng lục quả thực giống nhau đều là vũ khí trái cây thuộc hạ quả thực đương nhiên thuộc hạ quả thực không có nghĩa là liền khai thác không tốt đảm bảo nai s ở thực lực cực kỳ khủng bố năm đó là ban đầu theo dậu cổ đại nam nhân mấy năm nay người tùy tùng dậu cổ đã khắc khổ tu luyện cho tới bây giờ đều là bất ly bất khí yên tâm ta sẽ không đối với ngươi như vậy bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là dẫu bin kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể là phi thường khủng bố ngươi cẩn thận một chút rồi a nhìn ạp xã lòm thú vị nhắc nh dỗ bin mang theo mỉm cười n h ạ n nhạt nếu như người đàn ông này thật có cái gì nghĩ gì xấu xa trong nháy mắt đã bị lôi trụ b a phủ mà sự thực chính là cái này nam nhân hoàn toàn bị sợ hai b a phủ một chút khác thường ý tưởng cũng không ràng có là vâng đúng ha ha ha nhìn hoảng sợ ạp xa lòm mỗi người đều là nhịn không được phá lên cười tiến hội kéo dài thời gian đem sẽ rất c h ễ chương mười sáu cầu bảo vệ phong cách gỗ thịt lò li dầm dầm màn đêm từ từ hàng lâm từ từ những người còn lại đã càng ngày càng ít m ọ gì ạ thuyền hải tặc ngoại trừ m ọ gì ạ toàn bộ đều say ngã đặc biệt ạp xa lòm liền cũng như bị điên điên cuồng uống rượu trực tiếp đem chính mình chút say sau đó té xịu hoàn toàn bất động mặc dầu cổ đại thuộc hạ ngoại trực dầu cổ đại bản thân ở ngoài còn dư lại cũng chỉ có đạt đảm bảo nai sở dùng lời của hắn mà nói hắn là không uống rượu cho nên chỉ là hơi chút đã uống vài ngụm về sau liền không uống mặc dầu cờ thì là cười nói ra đám tiểu quỷ các ngươi thuyền viên không được ca h ả o t i ể u không có như vậy uống rượu dầu cổ đ ạ i cùng mọi gì ạ đều là lẫn nhau cụm ly cảm khái nói rằng hai người ban ngày thời điểm còn đang kịch liệt giao chiến một cái người chết ta sống tư thế nhưng là bởi vì dạo cũng là ngồi ở nơi này lúc này hai người mới là minh bạch do hạ loại này đặc thù nhân cách bị lực địch nhân vẫn là đ ị c h nhân trên chiến trường ngươi chết ta sống thậm chí là âm mưu quỷ kế liên tiếp xuất hiện thế nhưng nhưng cũng có thể ngồi xuống uống rượu thậm chí là say nã ở trước mặt địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác được do dự cái này do hạ nhân cách bị lực ta coi như là đánh bại ngươi cũng là đường đường tránh tránh đánh bại ngươi hô thật dài hộp ra một cửa trọc ký do hạ lần nữa đem một bình lớn rượu uống một hơi cạn sạch thoải mái nói ra huấn luyện ba năm nay cũng không có như thế thư thư phục phục từng uống rượu nghe được do hạ nhắc tới cái đề tài này lúc này j o k s k y quái hỏi tiểu la á ba năm nay ngươi cũng là ở nơi nào huấn luyện không đảo nguyên lai、like、là ở cái kia cái địa phương liễu nhiên gật đầu r â u cus thú vị hỏi cái kia là gan phồn thần hiện tại thế nào chết chết ở trên tay của ta rồi á lần nữa đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch tùy ý nói rằng r â u cus trầm tính sau một lát thú vị cười nói cái kia khinh thường thanh hải nhân thần ra tay với ngươi rồi sao rồi á gật đầu nói cái tên kia muốn cướp đi ta gõ rổ gõ rổ no mi thì ra là thế liễu nhiên gật đầu dầu c u cũng biết dạ tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem một người giết chết đ ố ngay do mà n ạ tuy ý hai người nhưng không có bị cái kia siêu cao tỷ lệ tử vong đánh sụt ngược lại trong mắt nổi lên thần sắc hưng phấn hai cái thời đại t r u y ê n kỳ đều đã từng đặt đến qua đảo nhỏ nếu như không thể đi lên xe một chút vậy chính là có điểm nhàm chán này, quên đi. tùy các n g ư ơ i vừa rồi hải tặc nếu như ngay cả mạo hiểm tinh thần cũng không có sống không bằng chết giỏi ạ vĩ môi không thú vị nói rằng Râu cất lúc này kỳ quái hỏi tiểu la á chiếu theo thực lực của ngươi nếu đã trở về kế tiếp hẳn là đi trước ngư nhân đ ả o chuẩn bị đi trước tân thế giới mới đúng đây là muốn trở về đi nơi nào nơi nào a r ồ i ạ uống rượu tùy ý nói ra ta nghe nói đ ỏ phở làm m ị nổ cùng người khác ở giao dịch hạc tiền bối đã đi bắt đ ỏ phở làm m ị nổ ta chuẩn bị đi đem đổ giao dịch lại nói xong vô cùng ung dung vấn đề là cái này ung dung chỉ là tương đối mà nói phải biết rằng cái này đối mặt nhưng là thời đại mới đại hải tặc một trong đ ỏ phở l ã m mỹ ngổ cùng tờ ép ưu ưu như vậy trước thời đại tàn lưu lại trung tướng a phải biết rằng cái này đối mặt nhưng là thời đại mới đại hải tặc một trong đ ỏ phở l ã m mỹ ngổ cùng tờ ép ưu ưu như vậy trước thời đại tàn lưu lại trung tướng a c ò n như cụ thể địa điểm là ở nơi nào mỗi người đều là ăn ý không có hỏi dù sao bọn họ nói trắng ra là đều là đ ị c h nhân vấn đề này cũng không cần tùy tiện hỏi cửa ra tương đối khá ngồi ở chỗ này uống chút rượu không phải thật tốt sao、ừ. tựa ở lục giáp trên người dỗ bin đột nhiên ngầm đầu kỳ quái khẽ nhớ mày có người ở giống như lấy nơi đ â y chạy tới chỉ có một người ừ m g giỏi ạ nghe r ô bin mỉ non cũng là hiếu kỳ n g ầ n đầu tuy là màn đêm đã m ở tối nhưng là đối với giỏi ạ mà nói căn bản không tính là cái gì chuẩn xác mà nói nước sơn đêm đ e n màn đối với cường giả mà nói đều không coi là cái gì nổi lơ lửng ừ m r d u cộ để cùng mọi gì ạ hai người cũng là tò mò nhìn cách đó không xa đại hải t u y i n c á p s có khổng lồ đèn bình thường chính là vì soi sáng từ tứ hải mà đến người mà hiện tại ba chiếc thuyền hải tặc vây quanh pin cap s bình thường nhân chỉ cần là trường ánh mắt khẳng định đều sẽ tránh h a i mà điều này có thể trôi trên biển lớn nhân dĩ nhiên trực tiếp xông qua đây lộ vẻ lại chính là chạy cùng với chính mình đợi người tới định nhân ừm dầu c đ t hơi nỉ non trong lòng bàn tay nổi lên nhẹ nhẹ h ạ t cát mà mọi gì ạ thì là lộ ra tiêu chuẩn hình càn g d ỡ nụ cười thú vị nhìn người đến sau lưng bóng dáng cũng là bắt đầu giữ t ậ n lấy nhăm nhó theo người đến càng ngày càng gần mỗi người đều xem rõ ràng người tới rốt cuộc là ai đây là một cái đại khái mười mấy tuổi tả hữu thiếu nữ bất quá nhìn người thiếu nữ này g i i à n g o y đầu lại nhìn một chút dô bin lại suy nghĩ một chút đã về ngủ h ắ n c ố nhổ nước bóc nói đây mới là bình thường nữ hải tử a thuyền trưởng người đây là ý gì d ẫ bin h đứng lên đi tới d ọ ạ phía sau n g h e d ọ ạ nỉ non bụng đen mà hỏi không có gì k h o á t tay áo dọa ạ tùy ý nói rằng nói đùa hai người các ngươi vượt lên trước một mễ bát siêu cao người m â u vóc người thấy thế nào đều là không thích hợp trước mắt cái này vóc người tương đối nhỏ nhắn nữ hải tử mới xem như bình thường có được hay không lục soát người thiếu nữ này nói cho đúng là lò lì ôm lấy trong tay tiểu hùng con nít trực tiếp xông lên pin c a trực tiếp rơi vào trước mắt mọi người dọa trên giới đánh giá cái này lò lì thân cao đại khái ở một m bốn tả hữu a người mặc tiêu chuẩn gỗ thịt lò lì trang bị hơn nữa vẻ yên hơn trang nhìn cái này trang điểm ra mặt giỏi a nhịn không được n ổ nước bọn nói nhân gia cũng có thể nói là thiếu nữ bất lương người đây coi như là bất lương lò lì sao Tốt. miệng to thở hồn hện mới vừa mới chuẩn bị nói gì lò lì nghe giỏi a nhổ nước bọn kém chút trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất h ắ cái c này bị giỏi a nhất đà xóa nguyên bổn chính là mạnh mẽ đĩnh tới chỗ này lò lì hoàn toàn ngã trên mặt đất miệng to thở hồn hện cả người sắc mặt cực kỳ tái nhợt trong mắt càng là hiện lên thần sắc sợ hãi thấy như vậy một màn g i mọi gì a bọn người là lộ ra thú vị t h ầ n s á c có thể trôi trên biển lớn h i ệ n nhiên là có tốt quả thực năng lực mà rốt cuộc là cái gì có thể để cái này tiểu lò lì như vậy khủng bố người chính là thú vương edo rồi hạ sao cái này trên biển lớn còn có người giả mạo ta sao đó không phải là tìm đường chết sao rồi hạ nghe lò lì hỏi nhịn không được thú vị hỏi ngược lại thật tốt quá van cầu ngươi mau cứu ta trực tiếp lấy ngồi quỳ tư thế ngồi quỳ ở hạ trước người lò lì phi thường đáng thương cầu bảo hộ chương mười bảy lại là thiên long nhân rồi hạ khác biệt chừng mắt nhìn dỗ pin lộ ra ký hiệu bụng đen nụ cười p h ừng s á ma sắc tản đi trong tay hạt cảm giỏi bình tĩnh. Râu thì là hạ o n g gộ cách cảm, thiệt sát lọ ly. Ừm. Ma sát cảm. rồi thú vị hỏi ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao muốn c ầ u ta bảo vệ bởi vì trừ ngươi ra mảnh này trên biển lớn có thể bảo hộ người của ta ta căn bản không khả năng gặp phải cái này lò l y t h ì là phi thường kiên định nói rằng lúc này đây rồi ạ cảm giác càng có ý tứ ma s ắ t cảm thú vị nhìn cái này lò l y đầu tiên ta cũng không hỏi ngươi là người nào tại truy sát các ngươi hoặc là thế nào ta càng tò mò hơn là ngươi mảnh này trên biển lớn có thể che chở ngươi đều có người nào rồi ạ ma sắc cảm đánh giá cái này lõ ly hắn phi thường thú vị hỏi mảnh này trên biển lớn trừ mình ra không có bất kỳ người nào có thể che chở nàng cái này cũng đã vô cùng có ý tứ t r e o chọc đến người như vậy trừ phi là tân thế giới hoàng đế hoặc có lẽ là đôi mắt hơi nhau lại rồi a đủ cười càng bảy trăm chín mươi tới càng dày đặc lõ ly trừng mắt nhìn thở ra một hơi dài đây mới là miễn cưỡng bình tĩnh nói ra mảnh này trên biển hơi có thể che chở ta ngoại trừ thú vương các hạ ngại ở ngoài cũng biết tân thế giới dâu trắng cãi đủ chặt lọt kẻ ba vị h o à n g giả ồ lộ ra càng thêm có thú nụ cười mà nghe cái này l ọ lì nói ngoại trừ dọa ở ngoài người ở chỗ này đều không phải là kẻ ngu dốt mỗi một người đều là người thông minh đại khái cũng đều là đoán được cái này l ọ lì t r e o chọc đến rốt cuộc là người nào như vậy ta rất ngạc nhiên ngươi l ạ i như thế nào t r e o chọc đến thiên long nhân ma sắc cảm do ạ dị thường thú vị hỏi không sai thiên long nhân mặc dù nhưng cái này l ọ lì không có nói rõ thế nhưng cái này trên biển lớn có thể làm cho người không dám che chở mặc kệ có nguyện ý hay không mà là không thể che chở chỉ sợ cũng chỉ có thiên long nhân dù sao tân thế giới tam hoàng có để thế giới chính phủ kiên kỵ lực lượng bọn họ không dám tùy tiện đối với tam hoàng xuất thủ mà ở cái này cái trên thế giới dám can đảm tùy tiện đối với thiên long nhân xuất thủ chỉ sợ sẽ là dọa ạ cái này thu vương bởi vì dọa ạ nhưng là lịch sử bên trên duy nhất một vị trên tay lây dính thiên long nhân tiên huyết c ò n ngươi còn sống sót ló lì tức giận nói ra người nào t r e o chọc đám kia chết t i ệ t cặn rõ ràng là đám kia cặn chủ động t r e o chọc ta ồ nghe cái này ló lì thanh âm tức giận g i ỏ ngược lại có hứng thú hơn cười hỏi ngươi tên là gì thiên long nhân tại sao phải trêu cho ngươi ta gọi tợ dân ạ là、ừ. bây giờ là cái hài tặc nguyên bản lời một người quý tộc con nối r ò n g lót ly không đúng tợ dân ạ giới thiệu cùng với chính mình nói đến mình là người nào thời điểm cũng là trần trờ một chút lập tức mới chỉ có kiên định nói rằng quý tộc con nối r ò n g ha ha ha nghe tợ dân ạ giới thiệu r ồ i ỏ i ngược lại là không nhịn được phá lên cười cái nụ cười này để tợ dân ạ thú vị gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù là tìm đến d i hạ che chở thế nhưng tợ dân ạ vẫn là tức giận nói ra ngươi cái này nhân loại tại sao như vậy nhân ra rõ ràng đã là ở bị đổi rét kết quả ngươi lại vẫn chê cười nhân ra xin lỗi, xin lỗi. đối với bức tờ dân nạ tức giận d ọ a thì là cười khoát tay á o lập tức nói ra cũng không phải là đang chê c ư ờ i người mà là tại chê c ư ờ i đám kia thiên long nhân ta rất ngạc nhiên đang tiếp cận vì sao mỗi lần t r e o chọc người là quý tộc đâu đối với bức tờ dân nạ tức giận d ọ a thì là cười khoát tay á o lập tức nói ra cũng không phải là đang chê c ư ờ i người mà là tại chê c ư ờ i đám kia thiên long nhân ta rất ngạc nhiên đang tiếp cận vì sao mỗi lần t r e o chọc người là quý tộc đâu h a anh khả á i hừ một tiếng tờ dân nạ ngạo kiểu quay đầu đã khôi phục nàng lần nữa khả h i trôi lơ lưng ở giữa không trung mới vừa nói nếu như nếu là cũng không hề để ý như vậy hiện tại mọi người ở đây đều là cảm thấy theo tợ dân ạ trôi dựng lên trên người thì là nổi lên hai cái còn lại khí tức hai cái này khí tức đang nâng tợ dân ạ để cho nàng trôi lơ lưng ở giữa không trung uy không phải muốn ánh mắt như thế nhìn ta đến bệ ẹ cuối cùng có cần rút một tay hay không à? tợ dân ạ nhìn mọi người nhắn thần lập tức không phải hài lòng nói r ồ i ạ thú vị cười nói ngươi nha đầu này có thể là vô cùng có ý tứ ngươi cái dạng này là cầu người hỗ trợ giọng sao a n h khả hư một tiếng tợ dân ạ bị môi lầm bầm ai biết có phải hay không các người người tốt đám kia thiên long nhân liền không phải là thứ tốt gì ha ha ha d ô bin thì là che miệng khẽ cười nói được rồi được rồi chúng ta là hải tặc lúc đầu cũng không phải người tốt bất quá những cái này thiên long nhân tại sao phải trêu chọc người a lẽ nào cũng là bởi vì trái ác quỷ sao cũng là bởi vì nghe d ô bin lời nói tờ i ậ nạ lập tức quay đầu kỳ quái hỏi còn có những người khác cũng là bởi vì trái ác quỷ bị thiên long nhân trêu chọc sao quả nhiên nghe nói như thế d ô bin khỏe miệng lộ ra bụng đen nụ cười chỉ, chỉ một bên nằm nỗ lang trên người gương mặt từng đỏ bởi vì số tuổi tiểu thâu uống rượu kết quả hiện tại mơ mơ màng màng ẹ n khe khe nói ra chính là cái tiểu nha đầu này à nàng cũng là bởi vì thiên long nhân đấu kỵ của nàng trái ác quỷ cho nên biến thành hải tặc ghê tởm ghê tởm những cái này chết tiệt cạn người ta trái ác quỷ cùng bọn họ có quan hệ gì quả nhiên nghe được dô bin giải thích nhìn ngủ thư thư phục phục ẹ n tờ giận nạ lập tức ôm lấy trong tay tiểu hùng con nít phi thường không hài lòng kêu lên quả nhiên dô bin lộ ra thú vị mỉm cười mà dạ thì là cũng là nợ nụ cười quả nhiên vẫn là một cái đơn thuần tiểu nha đầu dô bin con là hơi nổ một cái ngay lập tức sẽ nổ đi ra bất quá sau khi cười xong giỏi ạ lắc đầu nói ra được rồi nói một chút coi đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như ta nếu là thỏa mãn ta liền từ thiên long nhân thuộc hạ cứu ngươi h anh người nào biết rõ làm sao dạng mới có thể để ngươi thỏa mãn bất mãn bị môi sau đó cợ dân ạ vẫn là ngoan ngoan nói ra ta vốn là quý tộc là năm đó trợ giúp thành lập thế giới chính phủ quốc gia quý tộc、ừ. nghe cợ dân ạ lời nói d u cổ đã cùng mọi gì ạ đều là ngưng trọng không nghĩ tới, tới cửa cầu cứu như thế cái lò lì dĩ nhiên là có thân phận như vậy、Hay、anh nhà ta có một viên tổ truyền trái ác quỷ, là hệ siêu nhân lũ linh quả thật kết quả nói đến đây tợ ra nạ phẫn hận nói ra đám kia thiên long nhân cặn đi qua âm thầm thủ đoạn giết chết phụ mẫu ta lần này ta rời bến tới giải sầu càng là tự mình dẫn người tới đuổi giết ta nói cái gì muốn đem ta mang về làm con dâu nuôi từ bé còn muốn cướp đi nhà của ta tổ truyền trái ác quỷ, ta trong cơn tức giận đã đem trái ác quỷ trực tiếp ă n hết dầu cổ này cùng mọi gì ạ đều là trầm mặc đối với thiên long nhân đám kia cặn phản ứng như thế là có thể lý giải ha ha ha bất quá lúc này g i ạ cũng là lộ ra nhàn nhạt cười nhạt âm lanh nói ra thì ra là thế thực sự là quen thuộc cố sự cốt truyện a đám kia chết t i ệ t cặn chương mười tám thiên long nhân cũng không phải lần thứ nhất giết ừng tờ giận ạ nghiêng đầu một chút tò mò nhìn giỏi ạ mọi người ở đây đều là tò mò nhìn giỏi ạ mặc dù lớn khái có thể đón được giỏi ạ như thế nói nguyên nhân nhưng là chân chính hiểu rõ nhất vẫn là chỉ có dấu bin dỗ bin bản thân nhất tinh tưởng đối với thiên long nhân chẳng ghét giỏi ạ là phi thường chẳng ghét kỳ thực nói t r ắ n g ra là chính là bao che khuyết điểm người thiên long nhân khi dễ người khác g i i ạ quản đều chẳng muốn quản theo ta có gì quan hệ a thế nhưng thiên long nhân khi dễ là ả cũng chính bởi vì vậy giỏi hạ mới chịu đáp ứng h a y vơ cũng đồng dạng là bởi vì như thế giỏi hạ đối với thiên long nhân chán ghét đã là vô cùng chán ghét đừng nói một cái thiên long nhân nếu là đứng ở giỏi hạ trước mắt một loạt giỏi hạ cũng dám trực tiếp giết chết bọn họ ha ha ha phát ra nhàn nhạt cười nhạt giỏi hạ nhìn t ợ giận hạ nhổ nước bọn nói các ngươi quý tộc có phải hay không đều thích thu thập trái ác quỷ a như vậy cao cấp hệ siêu nhân trái ác quỷ kết quả chính là bài đặt thiên long nhân hay là bởi vì các ngươi là thế giới thân phận quý tộc cho nên chỉ là uy bức lợi d ụ n ế u là thay đổi ta trực tiếp liên đoạt ngươi quả nhiên là phần tử xấu ngay g i i hạ nhổ nước b cái dô t tức kia nhìn năng bàn tay vung lên, trong nháy mắt n bằng thợ ư nhưng n không g tìm thấy, cảm kẻ thế bùn sổ củ có giác hạ thể đ c t h â n ảnh bỗng nhiên h c ạ y bay dọa theo ớ i Cái kia. n ì n dần ạ t h bản năng muốn ngăn cản giỏi ạ chính là nợ nụ cười cái này lọ l ý lộ v ẻ n h ư n g liền đúng như vậy ngạo kiểu tính cách bất quá xem bộ dáng là mới vừa ăn trái ác quỷ đối với trái ác quỷ thao túng cũng không là vô cùng quen thuộc căn bản không có biện pháp hoàn toàn thao túng tốt cái này u linh quả thật sản xuất ra u linh Ở U l i người, người, người là người thứ nhất có thể đem vũ linh đánh nát nhân a tợ giận ạ nhìn giữa ạ cái này phong khinh vân đạm động tác lập tức hưng phần nói ha ha ha thiếu nha đầu cao cấp trái ác quỷ tuy là cường đại thế nhưng trên thực tế bất kỳ trái ác quỷ đều không phải là vô địch lao đầu tự chấn động quả thực xì kỳ thegon đ ầ n lì ổng tiền bối rồi ạ cười nhìn tợ ra nạ nói ra những thứ này trái ác quỷ tuy là đều phi thường c ư ờ n g đại thế nhưng m t sổ sổ cụ hạ kỳ đều có thể khắc chế còn nếu coi trọng thế nào sử dụng có thể hơn nữa hơn nữa n g h e rồi ạ kéo trường âm lời nói tợ ra nạ khả hãi nghiêng đầu một chút cái này ngạo kiều phong cách gỗ thịt lo ly đại tiểu thư tuy là phi thường ngạo kiểu thế nhưng trên thực tế là một phi thường ngây thơ dễ nói chuyện tiểu nhà đầu hết t h ầ đều bất quá là bởi vì đã từng đại tiểu thư tinh khí mà thôi rồi ạ n ế c miệng lên nhàn nhàn nói nói từ cái trước thiên long nhân chết ở trong tay ta thiên long nhân xuất môn cũng đều là mang theo hộ vệ ngươi có thể đủ đào tẩu đoán chừng là cái tia thiên long nhân đang đuổi trò chơi mẹo vợ chuột đối với cái này c h ú n g chán ghét điều giáo những cái này thiên long nhân là thích nhất ngay giữa ạ lời nói tờ dần ạ lập tức khoe miệng có q u ắ p di chuyển nói ra a đều là cặn chán ghét cặn thật sự là thật là át tâm hoa hoa lập lạc đây là một chiếc thuyền con sẹt qua thủy lạng thanh â m chậm rãi chuyển đến dô bin cũng sớm đã đi qua kẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ cảm giác được người nói ra thuyền trưởng thiên long nhân tới a ngươi dự định kế tiếp làm sao bây giờ làm sao bây giờ ha ha doi á hỏi ngược lại dô bin lộ ra cười x ấ u xa từ từ đứng lên hướng về bên vách đá đi tới chậm rãi ngắm nhìn càng ngày càng gần thuyền hải tặc đại nhân đang điều giáo nữ nhân kia có phải hay không chạy tới phụ cận đây đại nhân xin ngài yên tâm tuyệt đối không có đã mất tích bất quá chuyện gì chuyện gì đại nhân nữ nhân kia bên cạnh có ba chiếc thuyền hải tặc muốn thế nào giải quyết đây là hai cái mặc tây trang nam t ử đối thoại mà trong đó mang theo nước sơn hát sắc kính m á c nam t ử địa vị hiển nhiên cao hơn một chút nghe cấp dưới báo cáo lạnh lùng nói ra trực tiếp phá hủy g á m can đảm ngăn cản đại nhân con đường hải tặc đều có thể trực tiếp phá hủy、Tân. uy ngươi mới vừa là muốn nói trực tiếp phá hủy sao thị vệ phía sau lời còn chưa kịp nói trong nháy mắt hắn liền cứng ngắc ở bởi vì không biết khi nào g i ặ hạ thân ảnh đã xuất hiện tại bên người của bọn họ đang cười xem lấy bọn họ tên kia thị vệ trưởng đ ố n g nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút làm thành viên của tổ chức hắn lập tức nhận ra được thân phận của người đàn ông này chết tiệt thế nào lại là cái này nhân loại chính p h ú thành viên của tổ chức sắc mặt cứng ngắc lần đầu tiên hắn đang, đang cầu khẩn lấy thiên long nhân ngàn vạn lần không nên từ bên trong khoang thuyền đi ra nếu không cảnh giới cảnh giới mà lúc này thông thường thành viên lập tức giống to một tiếng trong nháy mặt thành viên sắc mặt đều đã hắt như lấy nổi không sợ địch nhân như thần sợ liền đúng như vậy đồng bạn giống như heo người nào dĩ nhiên dám căn đảm đến bản đại nhân thuyền tìm p h i ệ n thái o lúc này một tiếng cuồng vọng tự đại thanh â m truyền đến ra một cái đồng dạng mang theo hồ cá ác tâm nam người đi ra lớn tiếng chất vấn xong chính phủ thành viên con cảm giác mình mắt tối sầm lại cái này cờ m ở nở chính mình không tìm đường chết thì không phải chết nhận cái này nhiệm vụ làm cái gì a giỏi a niết nhật lên cười hít mắt nói ra quả nhiên là thiên long nhân nhưng ư ơ i vậy cặn thực sự là vô số kể a bất đắc dĩ nâng chán ngoại trực thành viên của tổ chức không có ai chứng kiến dọa ạ khỏe miệng hiện ra âm lãnh s á c ý hôn đ à n người cái này g i á c r ử a dĩ nhiên can đảm dám như thế cuộc vọng bản đại nhân hôm nay m u ố n vê anh chỉ một lúc mỗi người chỉ cảm thấy bên người một hồi thanh phong xa qua thiên long nhân bị dọa trực tiếp một tay ấn ở trên mặt đất d ọ i hạ cười h i ế p mắt nói ra uy ngươi là đang nói ta sao thú vương các hạ a dọa hơi quay đầu nhìn cái nội thành viên không thú vị nói ra lúc nào các n g ư ờ i thành viên của tổ chức cũng trở thành thiên long nhân tay sai mặc dù nào í tổ t chức cũng cùng tổng bộ hải quân giống nhau đều là thế giới chính phủ dưới quyền thành viên nhưng là cùng tổng bộ hải quân loại này hô chi mặc dù tới đổi là đi không giống với chính phủ tổ chức một phần của ngũ lao tinh là không bị thiên long nhân chỉ huy nói trắng ra là chính là chỉ huy bất động hô thú vương các hạ ngay hẳn là tinh tường giết chết một vị thiên long nhân hậu quả lúc này bình thường lệnh lưng c ờ đỡ thành viên của tổ chức cũng không khỏi không phi thường cung kính nói nếu như nếu là cái này thiên long nhân chết liên tục trong vòng mấy năm đã chết hai người thiên long nhân kia đối với thế giới chính phủ đã kết quả thực xin lỗi a chương mười chín có năng lực chịu các ngươi tới a đánh hà hơi giỏi hạ từ trong khoang thuyền đi ra phòng sách xù không năm thư thư phục phục xoa xoa con mắt đột nhiên sửng sốt khác biệt hỏi tiểu nha đầu ngươi làm sao còn ở chỗ này ta ta liền thích ở chỗ này làm sao vậy đợi dần ạ trong khoảng thời gian ngắn ngại lời thế nhưng lập tức nạo kiều nói khoe miệng hơi co rúm đối với cái này trùng khẩu bất đối tâm nạo kiều r ồ i hạ thật là không biết nên nói gì không thú vị b u môi r ồ i hạ quay đầu xem cái này đã chuẩn bị hoàn tất chuẩn bị khởi hành dầu cổ đại cùng bọ gì ạ đi tới mạn thuyền ghé vào thuyền vừa c ư ờ i hỏi các ngươi cái này là chuẩn bị ly khai sao ha ha ha thú vương các hạ lần này là ngài thủ hạ lưu t ì n h thế nhưng tiếp theo ta nhất định phải đường đường tranh tránh đánh một trợ dầu cổ đại nắm chặt nắm tay toàn thân quấn vòng quanh đầy trời hoàng sa n ă m bảy bảy kiên định nói rằng nhất định rồi ạ hướng về phía c á dầu cổ đã khoát tay á o chính mình nhưng cũng là đồng dạng vô cùng hiếu kỳ tương lai thời đại này hai cái này đã thức tỉnh cừng dạ sẽ đi tới một bước kia hắc hì hì hì m ọ gì ạ phát ra quen thuộc ngạo mạn nụ cười liều lĩnh nói ra thú vương các hạ tương lai ta nhất định sẽ đứng ở cùng ngươi vị trí ngang nhau ta chờ ngươi rồi ạ vẫn là vừa cười vừa nói đối với dầu cổ đái m ọ gì ạ hai người kia còn không có thừa nhận tương lai thương tổn bây giờ còn chưa phải là truy cầu những cái này hư vô phiêu m i ệ n ngoại giới năng lực nguyên bản dầu cổ đã k h ê u chiến dâu trắng bị mất cánh tay mọi gì ạ khiêu chiến cái đủ mất đi chính mình toàn bộ thuyền viên cho nên hai người bọn họ hư hỏng mà hiện tại r ồ i ạ tin tưởng hai người bọn họ sẽ đi xa hơn dù sao đã thức tỉnh hào kiệt cũng không phải là một cái phế vật có thể so sánh được gặp lại sau hai người đều là khoác tay phi thường ăn ý không có đối với đối phương xuất thủ bọn họ giao thủ địa phương không phải là ở nơi này núi d i ở vờ mà chắc là ở càng rộng lớn hơn đại địa bên trên ở cao hơn trên võ đ à i hoa hoa lập l ạ c làm thủy lãng xem lấy bọn họ càng lúc càng xa thẳng đến hoàn toàn tiêu thất g i i ạ mới là quay đầu nói ra chuẩn bị thu thập một chút chúng ta cũng lập tức đi trước bắc hải lại làm trễ mãi trong một đêm thời gian thuyền trưởng ngươi còn không thấy n g ã i nói còn chưa phải là thuyền trưởng ngươi uống nhiều rồi dỗ b i n cùng hàn cốc đồng thời đối với do hạ nổ nước bọn ẹn thì là bình tĩnh nói ra thư a thuyền trưởng nếu như ngươi nếu là như thế lãng phí khả năng chúng ta tới chỗ nào nhân ra đều đã kết thúc giao dịch ừ m mi tâm khơi một cái do hạ nổ nước bọn nói hàn cốc đêm qua ngươi có phải là uống nhiều hay không anh? hàn cốc cao nặng hừ một tiếng thiểu nha đầu ngươi có phải hay không trộn uống rượu hay anh、em、cũng là bình tĩnh bay đầu đi không nhẹ không nặng hừ một tiếng h anh h à n h cái gì h à n h từ hôm nay bắt đầu huấn luyện gấp b ộ i thẳng đến bắc hải giao dịch kết thúc dựa vào cái gì hàn cốc cùng em lập tức bất mãn nhìn dõi ạ dõi ạ thì là chỉ cùng với chính mình ngạo mạn nói ra bởi vì lao tử là thuyền trưởng thú vương đoàn hải tặc ta quyết định ta l i ề u mạng với ngươi ngươi cái này đ ộ c quyền chủ nghĩa hư thuyền trưởng thiếp thân cũng hiểu được không thích hợp em liền như cùng là giận dữ tiểu n ã i miêu giống nhau hàn cốc cũng làm i tâm khơi một cái thon dài chân dài từ sần xám trong dọc theo người ra ngoài quấn vòng quanh màu đen nhanh khí phách dõi ạ dễ dàng cùng hai nàng đùa dỗi bất đắc dĩ xoe người nói ra Rậu cất tiên sinh, gặp lại sau được rồi r u cất c ũ n g lớn mạnh mẽ thời kỳ phi thường chi lần nữa không tệ t u n h i tạc xuất phát. cất c Rậu ũ n g là đồng dạng bình tĩnh nhân sinh cũng là phi thường khiến người ta hưng phấn a nếu như không phải tuổi tác Ta. Tợ d â người ạ, h o a n nào phải lấy được cái tên đó nhận rồi lơ lửng ở giữa không chúng tợ dân ạ lập tức không hài lòng nũng nịu nhẹ nói bất quá cho tới nay bị thiên long nhân truy sát dọc theo đường đi không người nào dám thu lưu của nàng tợ dân ạ trong mắt vẫn là mang theo nụ cười lẳng lặng nhìn cùng hắn cốc hẹn hai nàng đùa giỡn giỏi ạ vạn thú chi vương chậm r i hướng về n ú i d ở v ở hành xử đi nghịch chạy xuống ha h a đối với vạn thú chi vương mà nói đây bất quá là vấn đề nhỏ bẩm báo nguyên soái nói nhìn quen thuộc lính liên lạc xuất hiện tại trong văn phòng sẻn gỗ cụ xoa xoa mi tâm cơ hồ là theo bản năng cũng cảm giác được không tốt can chờ một chút ta gặp trực tiếp cắt dứt lính liên lạc nói lúc này trong phòng chỉ có sẻn gỗ cụ gặp ạ ảo kỳ gì kỳ bốn người mang theo cười xấu xa gặp cười hì hì hỏi ta mới biết chuyện lần này có phải hay không lại cùng giả cái tia tên tiểu quỷ có quan hệ a không sai lính liên lạc sửng sốt lập tức gật đầu ha ha ha sen gỗ cụ n g ư ơ i thua chớ quên nói xong mười túi t ử đô nất gặp lập tức phá lên cười hơn nữa cười trêu g ẹ o sẻn gỗ cụ nói rằng hôn đ à n tức giận mắng một tiếng sen gỗ cụ cũng không biết rốt cuộc là bởi vì dạ sự t ì n h mà cảm giác được phẫn nộ còn là bởi vì mình thua đô nất mà cảm giác được phẫn nộ đối với loại tình huống này lính liên lạc là vô cùng ở bức đây là tình huống gì À kỳ gì cùng kỳ gì một cái mang theo dương dương l ờ i biếng nụ cười một cái mang theo nụ cười bị ổi hai người có thể là phi thường tin tưởng vừa đến sáng sớm sen g o cụ liền nói mình có một loại dự cảm xấu mà gặp lập tức biểu thị nhất định là do hạ vấn đề kết quả hai người đánh cuộc chính là mười túi lô đất nói đi rồi hạ tên không kia đến cùng lại chọc ra dạng phiền t h á i gì sen g o cụ cũng là phi thường bất đắc dĩ một hai nói rằng ngươi nói đều đi qua ba năm ngươi trở về thì sẽ không thể yên tĩnh điểm sao bất quá sen g o cụ cũng là biết cái này trên căn bản là không thể b ẩ m báo nguyên soái căn cứ tình báo tối hôm qua một gã thiên long nhân bị bị bị thu vương e o rồi hạ giết chết nguyên nhân cái này vốn hẳn nên khiếp sợ toàn bộ biện khơi sự tình s e n g o cụ nhưng chỉ là thở dài bất đắc gì nói nguyên nhân cụ thể nghe nói là thiên long nhân đang đổi u g i ế t một cái thế giới quý tộc sau cùng con nối r ò n g được rồi s e n g o cụ cắt đứt lính liên lạc nói đứng dậy hướng về t h á n h đi căn bản không cần phải tiếp tục bờ báo căn bản cũng không kỳ quái s e n g o cụ ta cũng lời lời nói nhảm nếu như các ngươi thấy được các ngươi có thể g i ế t thu vương các ngươi liền tự mình tiến tới có năng lực chịu các ngươi liền chính mình bên trên chương hai mươi thú vương trở về tiêu chí g i ế t thiên long nhân đi vào cái này thế giới chính phủ quyền lực tối cao trong phòng xengo cụ không sợ hai chút nào đối mặt đang ở trong phòng ngũ lao tinh cùng toàn bộ quân thông xoáy không s e n g o cụ vô cùng bình tĩnh mình cũng đã được đến tin tức thủ hạ bọn hắn chính phủ tổ chức tự nhiên cũng sớm đã đem tin tức chuyển trở về thế nhưng đối mặt sáu người này s e n g o cụ thanh â m vô cùng bình tĩnh cũng là vô cùng kiên quyết bây giờ sẻn gỗ cụ đã không phải là trước đây mới vừa kế thừa nguyên xoáy không bao lâu sẻn gỗ cụ trải qua ba năm nay vững chắc hơn nữa ả k ẹ t đủ ả ảo kỳ gì, k ị c ba người xuất sắc phát huy cùng với gặp ổn định đại cục hiện tại toàn bộ hải quân đều ở đây sẻn gỗ cụ trong khống chế coi như là thế giới chính phủ cũng không có cách nào đơn giản tố cáo sẻn gỗ cụ sẻn gỗ cụ cũng không phải như vậy sợ h ạ i ngũ lao tinh ì n n h g ư ờ ì n sẻn người gồ cụ, tức lao hói đầu hiện tại gặp coi như là mạnh hơn hắn muốn giết hắn cũng tuyệt đối không thể coi như là ba người chúng ta người xuất thủ lấy hắn đối với thú vương trái cây mở rộng cộng thêm kiên thành quả thực hoàn toàn có thể l à o tẩu ta có thể làm sao bây giờ ta không có biện pháp chút nào chuyện này hãy để cho các ngươi tự nghĩ biện pháp a lao hói đầu người nắm chặt nắm tay căm tức nhìn xẻn gỗ cụ đối với cái này cái không phải thuộc hạ nghe lời lao hói đầu người có thể là bất mãn vô cùng được rồi không ngươi và xẻn gỗ cụ rời đi trước c chuyện này thật là không trách các ngươi chúng ta cũng không nghĩ tới trước đây cũng không có coi trọng thú vương dĩ nhiên thành trưởng đến lúc này lúc này liền tại bầu không khí hết sức căng thẳng thời điểm k ỳ mộ hệ n ổ lao nhân chậm rãi mở miệng bình tĩnh nói được rồi từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh không đứng dậy mang theo sẻn gỗ cụ ly khai kéo kẹt kèm theo phòng cửa đóng ra khỏi phòng không cùng sẻn gỗ cụ đều là dọc theo đường đi trầm mặc không nói gì thằng đến cuối cùng đi ra đại biểu thế giới quyền lực tối cao đại lâu sau đó không mới là chậm rãi mở miệng nói sẻn gỗ cụ lúc này đây ngươi làm phi thường tốt ừng mấy năm nay bởi vì hải quân lớn mạnh có ngươi và gặp ở hơn nữa ạ kẹ đủ ạ ảo kỳ di k ý các loại chờ bọn tiểu đồi lớn lên Thế dù sao hải quân thuộc i về đối ngoại tổ chức năm đó cùng hải quân cùng nhau thiết lập bộ đội nhưng là một mực âm thầm phát triển hơn nữa mấy năm nay theo giờ giờ vệ gạ đủ ra nhờ vào làm lại tổ chức bộ đội mặc dù là đồng d ạ n g thuộc về thế giới chính phủ thế nhưng cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt lúc này đây sen gô cù làm phi thường tốt nói rõ chính mình hải quân liền thì không được n g ư ờ i có bản l ã n h nhóm tự mình tiến tới sen gô cù ngược lại là phải nhìn đến cuối cùng các ngươi đến cùng có cần hay không hải quân xuất thủ đi thôi ừng không bình tĩnh mở miệng sen gô cù gật đầu thân ảnh của hai người đều là càng lúc càng xa hỗn đ à n cái này sen gô cù thật sự là quá mức quần vọng cái này sen gô cù thật sự là quá mức quần vọng theo hai người ly khai lao hói đầu người lập tức phẫn nộ nói rằng trường hồ lão người thì là lặng lặng nói ra xem ra mấy năm nay đối với hải quân bức bách có điểm nóng này lúc này đây sẻn gỗ cụ chính là mang theo bất mãn tới tóc vàng lão nhân cũng là gật đầu nói đúng là như thế không thể tiếp tục dưới sự bức bách đi nếu không hải quân nếu như nếu là xích m í c đối với tại chúng ta tổn thất cũng rất lớn đích xác đối với cái này một điểm tóc v u â n lão nhân cũng là công nhận gật đầu nói hơn nữa lúc này kỳ mổ hệ nỗ lão nhân cũng là lặng lặng nói ra thú vương bản chính là một cái phiền phức năm đó cũng không hề để ý không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian mấy năm dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy đích xác hơn nữa mấy năm này thời gian được gọi là yên quỷ thượng tá sở mổ kẹo cũng là lực lượng mới xuất hiện ngắn ngủn mấy năm thời gian trở thành thiếu tướng hơn nữa còn là thiếu tướng cường giả đỉnh cao gần đi vào trung tướng có thể nói bây giờ hải quân chính là thời kỳ tột cùng cũng chính bởi vì vậy s e n gỗ cụ mới có lấy đầy đủ sức mạnh bây giờ không phải là trên đỉnh chiến tranh sau đó tổn thất quá lớn hải quân lúc này coi như là ngũ lao tinh cũng cần phòng t r ư ờ n g s e n gỗ cù mặt m ũ i mà không phải đem hải quân chẳng qua là khi làm thế giới chính phủ mặt ngoài mặt m ũ i húng chi r o i ạ đã đầy đủ c ư ờ n g đại toàn bộ thế giới có thể đơn giết r i i hạ nhân sợ rằng chỉ có như vậy lác đác mấy người nhưng là vấn đề là coi như là đánh không lại ngươi do hạ muốn lui lại cũng là hầu như không có mấy người có thể đuổi theo dù sao quyền khống chế bầu trời vật này cực kỳ phiền phức mấy năm nay bởi vì giờ giờ vệ gạ phủ gia nhập liên minh trên không trung cái vấn đề này cũng là chỉ có một ít tiến triển 547. hơn nữa kiên thành quả thực di động như vậy pháo đài càng là gia tăng đối phó do hạ độ khó bất kể như thế nào trước đem do hạ tình huống để xuống đi hắn căng hết cỡ cũng chính là xin y chia cái hoàng giả tân thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy kỳ mộ hệ nộ lao nhân trần trờ sau một hồi lâu mới là chậm rãi nói rằng trường hồ lão người hỏi thiên long nhân thế nào giải quyết tóc vàng lão nhân lạnh nhạt nói ra tuy ý lấp liếm cho qua thì tốt rồi ừ m bàn lại những thứ khác ngũ lao tinh cũng đều là đồng ý cuối cùng cùng với thừa nhận mình ra người nhàn nhàn nói nói bất kể như thế nào cái k i a t r o n g dự t i n h kế hoạch nhất định phải làm tốt tám người kia đã có lựa chọn sao có đi một tí tuyển trạch ngũ lao tinh bắt đầu tiếp tục thảo luận một cái vấn đề kế đối với đã đứng vững tám trăm n ă m thế giới chính phủ mà nói chính là dẫn dắt một thời đại dẫn đạo giả căn bản không đủ căn cứ hoan tỷ hệ sơ d ô dơ lúc đó chẳng phải đồng dạng đã chết rồi sao việc cấp bách là ổn định lại trên biển lớn cân bằng đại hải lần nữa xôi t r o tiêu thất ba năm h i ề u được gọi là thời đại mới người khai sáng đứng hàng ở t ó c hồng xa score bù kỳ hai người trên nam nhân trở về mà thú vương trở về tiêu chí chính là lại có một thiên long nhân bỏ mạng ở thú vương trong tay tổng bộ hải quân thế giới chính phủ thì là không hề làm chương hai mươi mốt lại đến bắc hải mỹ ni ẩn đảo cô lạp lạp lạp cái này cái xú tiểu tử mới vừa trở về liền náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy dâu trắng xem lấy tờ báo trong tay hưng ơ phấn cười lớn nói bọn nhỏ để ăn mừng cái kia cái xú tiểu tử quay về đại hải mở đến hội giống dâu trắng đoàn hải tặc mỗi người đều là vô cùng vui sướng mỗi người đều là tràn ngập hưng phấn bởi vì vì bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc đi ra thiếu niên được xưng thời đại mới khai hích giả được xưng thú vương thiếu niên đã trở về thú vương edo giỏi ạ d ấ u ở bóng ma trong góc một cái mập mạp thân ảnh lại là hơi meo lại con mắt trong mắt của hắn lóe ra thần sắc quỷ dị uy sủn nghĩ gì thế tiến hội đều muốn bắt đầu tới nghe được bên cạnh đồng bọn tiếng giống to cái này mập mạp thân ảnh lập tức lộ ra nụ cười lộ ra thiếu mấy viên áp chế đầy miệng hầm răng bước nhanh đ ổ i kịp bắt đầu rồi cái kia vui sướng yến hội đ ụ n g a d ạ tên k h ố n kia đã trở về ha ha ha s ạ cùng bù ghi hai người giờ này khắc này đang ở tân thế giới một tòa cô trong đảo uống rượu hai người nghe lấy thủ hạ hội báo đều là khác biệt lần đầu bất quá so với bù ghi cái kia khinh thường dáng vẻ s ạ thì là hưng phân phá lên cười s ạ c ư ờ i nói ta liền biết tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ không tan biến không còn dấu t í c h nhất định là ẩn dấu ba năm không biết tên tiểu tử kia phát triển đến loại trình độ gì nữ nuôi khinh thường bù g h tức giận nói b ha ha ha. theo dõi a đến đó n hạ trở đ về mảnh này trên biển lớn vô số kể hào kiệt đều là chừng lớn con mắt bọn họ đang chờ đợi chờ đợi lấy được khen là thú vương nam nhân sẽ lần nữa làm ra thế nào cử động tinh người con như làm thịt một cái thiên long nhân nhất kiện chuyện không dám làm nếu như lần đầu tiên làm khiến người ta cảm thấy kinh ngạc nói như vậy lần thứ hai làm thời điểm liền chỉ là sẽ để cho người thấy được đương nhiên bởi vì hắn là thú vương chính là đơn giản như vậy hoa hoa lập lạp b ấ t quá đối với trên biển lớn là tình huống gì g i i hạ là không có hứng thú giờ này khắc này g i i hạ đang khoanh chân ngồi ở h ạ n cọc trên người khuôn mặt cười sâu xa thu này thiếp thân thiếp thân nhất định sẽ trả trở về hàn c ọ c không cam lòng ngồi chống đẩy hít đất rõ ràng eo t o n chi cũng là thừa nhận g i i hạ cái này cao lớn nam tử nghe hàn cốc không cam lòng giống giận g i i hạ cười nhặt nói Tốt chờ ngươi có thể đánh thắng được ta cái nào một ngày tùy tiện ngươi chính là a r ồ i hạ thể trọng cũng không phải trọng thế nhưng lực lượng có thể là cung cấp với trọng lượng khoanh chân ngồi ở hàn c ó c tiêm trên lưng hàn c ó c liền cần thừa nhận r i i hạ lực lượng thừa nhận kinh khủng trọng lượng các ngươi bình thường huấn luyện đều là như vậy sao ông cùng với chính mình tiểu hùng con dối lơ lửng ở giữa không t r u n g tợ giận nạ khẩn t r ư ớ c hỏi nàng luôn cảm giác mình có phải hay không bên trên sai thuyền đây thật là người bình thường có thể sống được sao đây thật là người bình thường có thể sống được sao nhất định chính là quái vật có được hay không hai anh cái tia hư thuyền trưởng sớm muộn gì đánh bại hắn đ ô n g dạng giờ này khắp này ở n ỗ lang dưới sự công kích đang ở gian nan tránh né ẻn tức giận nói vâng anh ngay sau đó vợ dân nạ liền thấy bởi vì trong nháy mắt thất thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ẻn cái k i a đụng trên b o n g thuyền sau đó bắn ngược trở về còn đạn động vài cái đây mới là chịu động nằm trên đất nhìn một màn này vợ dân nạ thật là khỏe miệng co q u ắ p di chuyển cái này là trên thuyền mình người a hạ thủ dùng như thế không lưu tình chút nào sao đứng lên tiếp tục thuyền trưởng nhìn ẻn bay rất ra ngoài g i i ạ thì là chút nào bất cận nhân tình nói lúc này jô bin đột nhiên lên tiếng giỏi hạ quay đầu nhìn rô bin hỏi làm sao vậy thuyền trưởng chúng ta đã gần để ta mi mi ẩu đảo cái này sắp tới Cắt. nghe rô bin hội báo giỏi hạ từ hàn c ọ c keo nhỏ nhắn bên trên nhảy lên một cái không hài lòng đi m ô i ngươi là có ý gì thiếp thân cũng hiểu được rất bất mãn e n c u n g hàn c ọ c đồng thời thấy được giỏi ạ cái kia dường như không có chơi chán biểu tình đồng thời lớn tiếng gào lên căm tức nhìn giỏi hạ giỏi hạ nhún v a i tự nhiên nói ra còn không có chơi chán a ta mới phát hiện nguyên để khi phụ người là thư thái như vậy hôn đản hai nàng căm tức nhìn g i i hạ nếu có thể hai người bọn họ tuyệt đối phải trực tiếp một c ư ớ c đạp chết giỏi ạ đáng tiếc các nàng căn bản không phải đối thủ coi như là hai người cùng tiến lên cũng là bị còn ăn hiếp kết quả ngay cả ẹn rút lui quả thực ném ở ạ trên người giỏi ạ đều có thể có lấy bật sổ sổ c ủ hạ kỳ trực tiếp ngăn trở sau đó trở tay cho người bóp nát không có biện pháp trên lệnh thật sự là quá lớn hoa hoa lập lạp giỏi ạ bị lấy con mắt c ả m thụ được càng đến gần trước mắt đào nhỏ không khí càng ngày càng hắn lánh khỏe miệng không tự chủ được cầu dẫn bắc hải a thực sự là không nghĩ tới rốt cuộc lại đã trở về ngắm nhìn p ư ơ n g xa hạo hãn hải dương so với đại hải、trình. làm t ứ hải một trong bắc hải nhưng là chân chính đại hải vô cùng vô tận khắp nơi không biên mở vốn cho là mình cũng sẽ không bao giờ trở lại mảnh này tuy là khổng lồ nhưng là lại nhỏ bé hải dương thế nhưng rồi ạ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thực sự lại một lần nữa đã trở về đương nhiên lần này trở về mục đích chủ yếu vẫn là trái ác quỷ lúc này đây đ ỏ phợ l à mỹ ngộ cùng người giao dịch trái ác quỷ đúng rồi đ ỏ phợ l à mỹ ngộ cái tên kia tựa hồ là nói qua muốn tiến hành một hồi giao dịch vương sao tốt nói là tiến công một cái quốc gia ma sắc cảm rồi ạ đột nhiên chân trở hơi kỳ quái dù gì nói là có, có chuyện như vậy d o bin đối với chuyện này là tìm được gật đầu nói rằng điểm này chính là do ạ có đầu v ó c địa phương d ồ ạ chính là sợ chính mình không nhớ được sự t ì n h cho nên cho tới nay mấy tin tức này đều là nói cho d o bin để d o bin hỗ trợ trí nhớ hiện tại v ớ i lúc nghe được dô ạ nhắc tới d o bin lập tức nói ra hơn nữa đỏ phờ làm mì ngộ đã nói qua sau khi giao dịch thành công sẽ trả giá hai quả huyễn thú loại trái ác quỷ đối với là có có chuyện như vậy nghe được d o bin nhắc tới cái này hai quả huyễn thú loại trái ác quỷ d ồ ạ lập tức như nói hô gió lạnh thổi qua tờ dân ạ c ẩ n thận rụt dù sao nàng chỉ là một tiểu hải tử không có trải qua hợp cách huấn luyện chỉ là người thường nhìn bị gió lạnh bao phủ bạch tuyết vây quanh đảo nhỏ nơi này chính là m ị n mì ẩn đảo chương hai mươi hai lần nữa gặp lại hạc tiền bối ừm. tờ s u z u trung tướng làm sao vậy đang quan sát tình huống quân hạm trên thuyền viên đột nhiên lớn tiếng kêu lên nghe thuyền viên kêu to tờ suzu k h o á t hải quân áo khoác ngoài tổng quân hạm trong đi ra hơi mị lấy con mắt nhàn nhạc hỏi bình tĩnh một chút hoảng chương chương giống kiểu gì tờ s u z u trung tướng người xem nói đến đây danh nữ tính hải quân binh ống nhỏm đưa cho tờ suzu ừm cầm lấy ống nhỏm hướng về viễn p h ư ơ n g nhìn lại tờ suzu chính là nhịn không được khẽ như mày bất đắc dĩ nói tên tiểu tử kia làm sao chạy đến nơi đây ai thực sự là phiền phức thở dài bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm tờ suzu lập tức nói ra người đi đem tên tiểu tử kia t i ề u đến nhưng là yên tâm đi tên tiểu tử kia sẽ không làm thương tổn ngươi tờ suzu trung tướng lo lắng của ta không phải cái này chỉ là chúng ta là hải quân hắn là hải tsuzu cảm thấy cái này danh nữ tử hải quân tựa hồ là đang lo lắng dọa sẽ sẽ không trực tiếp giết chết nàng đối với lần này tsuzu thì là biểu thị bình tĩnh nói hải quân thì là vô cùng bất đắc dĩ t r o n tính một lát sau tsuzu l ặ n g .U. Lặng, lặng nói lần này mục tiêu là đỏ phờ làm mị nổ đối với những người khác căn bản không trọng yếu t h ú n g chi tám trăm lẻ bảy tên tiểu tử kia cũng không phải chúng ta có thể đối phó mang tới à. tuân mệnh chiếm được hạc một lần nữa mệnh lệnh vị này nữ tính hải quân lập tức cùng kính hành lễ người lái thuyền nhỏ rất nhanh thì giống như lấy viễn p ư ơ n g từ từ hành xử đi、ừ. thuyền trưởng hải quân tới Khẽ nhẹ ư mày, ai. Ai? giọng thở ạ kỳ l dài dỗ bin xoa xoa mi tâm nói rằng thuyền trưởng là hạc tiền bối quân hạng lục soát nguyên bản nằm nằm trên ghế giỏi hạ nhảy lên một cái bất đắc di nói ra lúc đầu ta là không tính cùng hạc tiền bối gặp mặt dù sao gặp mặt đúng vậy đến cùng vẫn đủ phải hoa hoa lập lạp đang ở hai người đối thoại thời điểm tuy là cũng sớm đã nhắm ngay thuyền nhỏ nhưng là bởi vì không có có mệnh lệnh cho nên không đào các thiếu nữ từng cái cũng không có xuất thủ Điều đi、qua. Đã biết, đã biết. đắc lại chi lại, hải nói, xin ngài biết, biết, rồi à xoa xoa mi thuyền thuyền quân S.U.Z.U. Trung hàn nhìn nhỏ, nhỏ thú phía tính thấp thú hạ, khoát thật là này à ngược ngưng vạn vương ngừng nữ rộng vương tướng dê, gì trước lúc các cùng đắc là mắt tâm, tờ bất tay ở vô qua. xoa xoa bất áo, đối với cái này chút thế hệ trước hải quân giỏi ạ không nguyện ý nhất đối phó chính là tờ s j -U, u dù sao quan hệ của hai người hoàn toàn khác biệt tiểu thời điểm bị qua tờ s j -U, u rất nhiều chiều cố cho nên đối với vu hạc cái này trung tướng mà nói giỏi ạ là thật có thể không thấy mặt chính là không thấy mặt bất quá xem ra bây giờ là chạy không thoát bất đắc di lắc đầu giỏi ạ hướng về phía nữ tính hải quân không nhịn được k h o á t tay á o tên này nữ tính hải quân xoay người mang theo vạn thú chi vương hướng về quân hạ bẩn thân vị trí đi dù sao lần này là lén lút đến đây bắt đỏ p h làm bị ngộ nếu để cho đỏ p h làm bị ngộ phát hiện chiếu theo đỏ phờ làm mỹ ngộ đối đ ạ i hạc cử động nhất định là ngay lập tức sẽ chạy trốn tờ s u giờ u cùng đỏ phờ làm mỹ ngộ chính là tương tự với sẻn gỗ c ủ cùng dâu trắng gặp cùng dô dơ như vậy cũng địch vừa bạn đối thủ hạc tiên bối hạc tiên bối t u xem như không có thấy ta không tốt sao r ồ i hạ nằm út sấp ở đầu thuyền vị trí nhìn lạnh nhạt hai tay hoàng n g ự c khoác hải quân áo khoác ngoài tờ sú giờ u bất đắc dĩ nổ nước bọc nói tiểu tử ngươi là không đang nói đùa ta là hải quân ngươi là hải tặc ta có thể cho rằng không có thấy ngươi sao tờ sú giờ u nhìn g i hạ cũng là ít có lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hơi nhạo báng nói r không thú vị b i ể u môi g i i hạ vạn thú chi vương chậm rãi r ử a ở tại quân hạng sát b ê n d ư ớ i g i i hạ nhảy xuống trực tiếp rơi vào quân hạng bên trên hô kèm theo chậm rãi thổi qua gió lạnh trong nháy mắt quân hạng bên trên tất cả hải quân đều là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người dù sao các nàng bất đồng vu hạc hiện tại các nàng đối mặt nhưng là thời đại mới người mạnh nhất ta đây nếu là không nghiêm túc điểm nhưng là sẽ rất dễ chết rất thảm g i i hạ nhìn một chút những thứ này khẩn trương nữ tính hải quân nhổ nước bọc nói được rồi các ngươi đều tính táo điểm lão tử còn lười đối với các ngươi thế nào ba hạc tiền bối tờ lặng lặng nói ra tiểu la á người gần nhất có phải hay không trưởng thành cùng dâu trắng cái kia lão nhân học cái gì không tốt cần phải muốn học câu tiền ngoài miệng của hắn là vân g đúng là vân g đúng bất đắc dĩ như b a i giỏi ạ ngoan ngoãn đầu hàng nhật đúng nếu như nói đối với dâu trắng giỏi ạ cùng dâu trắng là tương đương với nghĩa phụ quan hệ như vậy tờ suzu đối với giỏi ạ thì tương đương với từ nhỏ cho đến lớn a z i như vậy quan hệ hoặc có lẽ là tương tự với g ì nương xưng hô như thế đương nhiên tờ suzu cùng dâu trắng cũng không có quan hệ gì chỉ là hai cá nhân đối với doã chiếu cố đều là vô cùng chiếu cố m à thôi nhìn doã cùng tờ suzu bộ dạng một ít lao nhân ngược lại là không có cảm giác được cái gì thế nhưng hải quân quân hạm trên tân nhân mỗi một người đều là trường lớn con mắt làm hải quân trước thời đại truyền kỳ trung tướng tờ suzu trung tướng dĩ nhiên cùng thời đại mới đại hải tặc thu vương edoa doã quan hệ thân mật như vậy trong khoảng thời gian ngắn mỗi một người đều là ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút các nàng cũng không biết nên nói gì sĩ quan phụ tá bất đắc dĩ nói ra tờ suzu tiểu thư a coi như là ngươi và tiểu la á quan hệ không tệ thế nhưng có thể hay không không nên như vậy không có việc gì đối với sĩ quan phụ tá khuyên bảo tờ fuzzu thì là không thèm để ý chút nào nói rằng u đây không phải là phó tiền bối sao ba kỷ sĩ quan phụ tá cái chán căng nổi lên nhiều sợi gân xanh nghe giòi hạ chào hỏi lập tức nhịn không được gầm h ế t lên tiểu la á ngươi cái này xú tiểu quỷ ta là có danh tự ta không cứ gọi là phó tiền bối là vân g đúng là vân g đúng không thú vị nhìn trước mắt cái này giận d ữ sĩ quan phụ tá giỏi hạ nổ nước bọc nói liền vui đùa đều không biết hặc tiền bối ngươi trên thuyền phó tiền bối có phải hay không ứng với nên thay đổi một cái phó tiền bối a cái này đã thời mắc kinh s ú tiểu tử sĩ quan phụ tá lộ cánh tay ván tay nào trực tiếp chính là nhỏ tới hiện tại mới chỉ có tuổi gần hơn ba mươi tuổi nàng nó i như thế nào coi như là tuổi thanh xuân cô nương kết quả bị d i i hạ nói thành là thời mắc kinh điều này có thể không phải nổi giận sao người cứu mạng a d i i hạ cùng sĩ quan phụ tá đùa dỡn khoa trương hô lớn dỗ bin hạng c ố n tợ dân ạ thậm chí là bao quát tất cả nữ tính hải quân các nàng đều là không dám tưởng tượng trên biển lớn dường như người điên coi trời bằng vung thiên long nhân cũng dám tùy tiện giết thu vương vậy mà lại như vậy trên thực tế giỏi a bộ dáng này cũng chỉ có sẽ ở hạc trước mắt bày ra dù sao khi còn bé thật nhiều lần dâu trắng cùng sẻng ỗ củ đánh lộn đánh hưng phấn rồi giỏi a đều là ở hạc quân hạng bên trên ngủ lại cũng sớm đã thành thói quen Trưng 23, người tốt, đoạt. thổi qua, hỏa diễm thì tiêu đốt người Hưng hưng lạnh đang khoanh chân ngồi Gió diễm Dòi cấp hực! hực. ạ Hô! hỏa là qua, qu ở Rồi ạ nhưng là thời đại mới người dẫn lĩnh thời đại mới lớn nhất đại hải tặc tờ sruru thì là đại hải tặc thời kỳ phía trước hải quân trung tướng được khen là truyền kỳ trung tướng một thành viên kết quả giờ này khắc này hai người kia dĩ nhiên ngồi ở cùng nhau ăn cơm tối cái này chơi ứng với thế thế nào cũng không khoa học có được hay không cái tiểu nha đầu này cũng là bởi vì nàng ngươi lại đem thiên long nhân làm thì ta tờ sru khẽ ngẩng đầu lên nhìn lơ lửng ở giữa không chúng tợ dân ạ con là hơi chần chờ một chút lập tức nói rằng ừng rồi ạ uống rượu nói ra cái tiểu nha đầu này gọi tợ dân ạ là đã từng thế giới quý tộc trong nhà cùng tiểu n g à i ân nhà nàng giống nhau không có trưởng đầu góp nhặt một cái đỉnh cấp trái ác quỷ sau đó không có ăn đi bị thiên long nhân đ i ệ m ký ô em cùng t ợ dần ạ đều là đồng thời gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hai cái tiểu nha đầu đều là phi thường bất mãn nhìn giỏi ạ bất quá hai cái tiểu nha đầu mà thôi ngoan ngoan nghe lời giỏi ạ biểu thị hoàn toàn không thấy ừ n t ợ dần ạ tờ s u g i u hơi mị lấy con mắt chấm tư sau một lát nói ra nếu như ta nhớ không lầm trong nhà nàng bắt được chắc là cao cấp hệ siêu nhân trái ác quỷ u linh quả thật ta đúng à cho nên nói thế giới chính phủ ngay cả có tiền thủ hạ hai cái thế giới quý tộc đều thu tập rút lui quả thực u linh quả thật như vậy cao cấp nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ ta đều muốn đi tìm thiên long nhân chơi một mờ lớn r o i h mị lấy con mắt đùa vừa cười vừa nói xú tiểu tử ngươi chớ làm loạn tờ s u g u nghe doi hạ những lời này lập tức cảm giác được không tốt vội và nói t i ế n nào t i ế n nào ta sẽ không ngu như vậy r o i hạ cười tùy ý nói rằng em cùng tợ giận ạ thì là bữu môi mấy ngày này tợ giận nạ đối với hay là ước hẹn ba năm cũng là đã biết rồi còn nói không có ý tưởng kia đương nhiên cợ dân ạ là không có nói ra ý tưởng mặc dù n h ư n g người thuyền trưởng này vô cùng táo bạo làm giận đáng ghét thế nhưng cợ dân ạ chính là cực kỳ thích không có biện pháp r ồ i hạ điểm này cùng dâu trắng chính là giống nhau như lúc bao che khuyết điểm đánh hại t ử nhà ta người hữu lý sao hữu lý ta cũng lấy chết người tờ s u z u bất đắc dĩ lắc đầu nhìn vào hạ dạ bộ dạng cũng biết phòng t r ư ừ n g không phải là cái gì chuyện tốt bất quá cũng không có cách nào tên tiểu quỷ này có thể chính là một cái vô pháp vô thiên chủ lúc này g i i hạ lập tức đội chủ để hỏi hạ tiền bối lần này đỏ phở làm mỹ nổ cùng ai ở chỗ này tiến hành giao dịch ngươi biết không ừng bà dợt rút đoàn hải tặc thuyền trưởng đi a si bà dợt rút đã từng là hải quân binh giáo nhưng là bởi vì không rõ nguyên nhân phản bội hải quân tờ suzu gật đầu cũng không có cái gì lưỡng lự dù sao đây cũng không phải là cái gì tình báo quan trọng chính mình mục tiêu chủ yếu là đỏ phở làm mỹ nổ cho nên chút nào không kiên kỵ nói thì ra là thế ma sắc cảm rồi ạ thì là mỹ lấy con mắt người suy tư xengo cũ là từ don q u r ú dồ xì nện tờ trong miệng đạt được tình báo này thế nhưng cụ thể giao dịch là cái gì xengo cũ cũng không biết dù sao rộ xì nẹn tờ mục đích chủ yếu chính là cướp đi lần giao dịch này giải phẫu quả thực cho lò xem bệnh bất quá cái này cùng do ạ có quan hệ gì chính mình mục tiêu nhưng là giải phẫu quả thực cái này cùng do ạ có quan hệ gì chính mình mục tiêu nhưng là giải phẫu quả thực tờ suzu nhìn d ra dáng vẻ c h ầ m tư thấp giọng hỏi s ú tiểu tử ngươi có phải hay không biết giao dịch là vật gì biết a trong truyền thuyết hệ siêu nhân trái á c quỷ giải phẫu quả thực do ạ ngược lại là không chút do dự ngược lại hiện tại coi như là tờ suzu nói ra có thể thế nào xe ngộ cụ phái người trợ giúp đã không còn kịp rồi cho nên do ạ đùa cười nói ra hạ c tiền bối n g ư ơ i liền cách suy tính viên này quả thực ta quyết định quên đi ta mục tiêu chính là đ ỏ phở làm m ị n ổ đối với cho các n g ư ơ i hại tặc sự tình ta cũng chẳng m u ố n quản tiên tính sau một lát tờ ép l u giơ u lặng lặng khoát tay á o tùy ý nói rằng l i ê n như cùng r ồ i ả nghĩ trợ giúp đã không còn kịp rồi đã như vậy cái kia hay là thôi đi giỏi ả cười đùa nói ta ngược lại thật ra cùng đ ỏ phở làm m ị n ổ có cái giao dịch bất quá ta lời còn hắn nếu như nếu như bị hạ tiền bối chụ được vậy coi như là hắn xui xẻo ừng đối với cái này một điểm tờ suzu ngược lại là không có để ý dù sao đỏ phở làm mỹ ngộ làm cho này mấy năm cuộc khởi hắc cam thế giới trong lòng đất hoàng đế cùng trên biển lớn số lượng khổng lồ nhân khẳng định đều có giao dịch cùng do ạ có giao dịch cũng không kỳ quái thuyền t r ư ờ n g tới tới sao lúc này jobin đột nhiên hướng về phía giỏi a hô giỏi ạ cười đứng lên tùy ý nói ra tiểu ngại ân tiểu nha đầu hai người các ngươi ngoan ngoan trở về mang theo đợi lát nữa hạc tiền bối ở cho hai người các ngươi len trốn đi xú tiểu tử t suzu bất đắc gì cười mắng nhìn một chút t suzu cuối cùng hai cái nhà đầu ngoan ngoan đi trở về vạn thú tri vương nói đùa cật h ả o hát hảo tuy là huấn luyện gian n a n điểm các nàng mới không cần trở lại thế giới chính phủ cái kia đã triệt để hắc cám địa phương đi đâu thuyền trưởng làm xong vụ này chúng ta liền rửa tay không làm đương nhiên ba giờ tôi xem trong tay hình trái tim giải phẫu quả thực thấp giọng cười nói viên này giải phẫu trái cây giá cả dựa theo suy đoán của ta ít nhất cũng có thể bán đi năm mươi ước bỡ ly đến lúc đó chúng ta trực tiếp liền rời đi là được không ha ha năm mươi ước bỡ ly tiền mặt có thể so với cái kia đồng tiền mạnh phải mạnh hơn Những theo dự hạ ả triển cũng từng đều là h thường thường khai thời đại mới bắt đầu hiện tại các loại các dạng tài bạo đều bị đào móc đi ra dù sao cường giả càng ngày càng nhiều cho nên cho tới nay đồng tiền mạnh đều là ở hạ giá đương nhiên hạ giá cũng là có một cái trên d ư ớ i không sai viên này giải phẫu quả thực đích sắc là một thứ tốt nếu như chúng ta muốn làm m ố n lớn mạnh nói viên này giải phẫu quả thực chúng ta đều có thể chính mình giữ lại đáng tiếc thời đại này quá hỗn loạn làm xong vụ này có thể dựa tay không làm bà giờ cũng là tràn đầy cảm khái cảm khái cái này cái thế giới bất đắc dĩ nói cái này cái thế giới thật sự là quá mức hỗn loạn hỗn loạn đến cường d i vô số bọn họ còn không như gặp may một khoản về sau liền tìm cái địa phương dưỡng lao đó mới là thích hợp nhất lúc này thuyền hải tặc buồng nhỏ trên tàu đống nhiên bị người đánh vỡ một đạo thân ảnh từ đó nhảy vào kèm theo i ê n vụ chậm dài đứng lên ở như ẩn như hiện trong sương khói khoe miệng hơi lời khai cười nói ra ngươi tốt cướp đoạt chương hai mươi b ố mua một t ặ n g một cướp đ o ạ n bã dợp rút đoàn hải tặc thuyền viên đều là hoàn toàn ngây ngẩn cả người đặc biệt thuyền trưởng bã dợp rút càng là trực tiếp đứng lên trong tay rút ra một cây lớn tiếng mắng là ai hô bị đập mặc buồng nhỏ trên tàu kèm theo trận, trận gió nhẹ thổi tắt bụi mà giở cái kia hai tay cho vào túi mang theo nụ cười nhàn nhạt thân ảnh hiện ra vắng v trong n h á n mắt nguyên bản vẫn sức chờ phát động một bộ chuẩn bị trực tiếp giết chết người này bà dợ rudy bàn hải tặc mọi người đều là ngây n g ẩ n cả người trong khoang thuyền màu không khí biến được yên tĩnh dị thường mà dợ hạ thì là cười nói ra kỳ thực các ngươi không cần phải khẩn trương như vậy ta đối với các ngươi không có hứng thú gì tay nắm cửa thuật quả thực rao ra đây Hô! Nghe thấp Thu nói, yên lặng dọng nói Vương! giờ dò dù ạ bạ lời lúc lâu, giờ, mới là mới một ra, Thu vương. Edo đương nhiên là vì trong tay n g ư ờ i giải phẫu quả thực t ớ i nhìn bà dợ dù r ồ i ạ không chút nào che giấu nói rằng chết thiệt đọ p h ợ làm mỹ ngộ cái tên kia bị tiết lộ tin tức bà dợ dù dù không cam lòng nắm chặt nắm tay hắn thấp g i ọ n mắng bất quá bà dợ dù giờ này k h ắ c này cũng là vô cùng bất đắc dĩ dù sao mình một phe này không có để lộ tin tức mà như vậy để lộ tin tức cũng chỉ có có thể là đọ p h ợ làm mỹ ngộ lúc này đây đọ p h ợ làm mỹ ngộ là vì tẩy rửa gia tộc mình kẻ phản bội thế nhưng trời mới biết tới người càng ngày càng thiệt phức đầu tiên là đem tờ suzu cho đưa tới ngay sau đó lại đem ạ đưa tới hơn nữa nếu như nếu là g i hạ không đến sợ rằng tới chính là kỳ dù sao kỳ dù chính là đến đây c h ợ r ú t hạ mặc dù không biết lúc này đây cụ thể rốt cuộc là giao dịch gì thế nhưng tờ s u cũng là làm xong một lần hành động đem đỏ phở làm mì ngộ bắt ý tưởng nói tóm lại nói mà nói chung chính là thật tốt một hồi giao dịch kết quả bởi vì đỏ phở làm mì ngộ được nước lục x o á t một chút kết quả được nước lớn tới người kết quả chính mình không giải quyết được làm không cẩn thận còn dễ dàng đem mình ném vào đi chết đi ở g i ữ cái kia tự tiếu phi tiếu tiếu rung bên trong lúc này có hai cái thuyền viên đột nhiên không chịu nổi này cổ không khí khẩn trương đột nhiên nổ súng dừng tay bà dợ rút lập tức lớn tiếng hô hôn đ à n nhìn cái k i a gào thét ra viên đạn bà dợ rút lớn tiếng nổi giận mắng ba một tay nâng lên r ồ i hạ buông lỏng tiếp nhận cái này hai viên đạn cười h í p mắt hỏi bà dợ rút cái này cũng không thể được cho rằng là ngươi ở đây giống ta khai chiến đâu không phải vê anh đôi mắt hơi mở trong một sát na kinh khủng khí lãng từ giỏ h trên người trợt lõi lên khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ở tại toàn bộ trong khoang thuyền vô cùng khí lãng dường như đều đã ngưng kết thành vì thực chất trong nháy mắt hết thể đều trở nên yên tĩnh phù phù ngoại trừ bà dợp rút bên ngoài tất cả mọi người là ngã trên mặt đất bà dợp rút chật vật quay đầu nhìn lại chính mình tất cả thuyền viên giờ này khắp này từng cái từng cái đều đã thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất mỗi người đều là sắc mặt cứng n ắ c khoe miệng co q u ắ p di chuyển đột nhiên hơi chấn động một cái cũng không n h ú c nhích nữa mỗi người đều là sắc mặt cứng n ắ c khoe miệng co q u ắ p di chuyển đột nhiên hơi chấn động một cái cũng không n h ú c nhích nữa rồi ạ bị tôn xưng là thú vương có thể không phải chỉ là một xưng hô đơn giản như vậy rồi ạ bá vương xác hạ kỷ ở trong ba năm này nhưng là đã đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố bản thân bá vương sát hạ k ỳ kết hợp thú vương cái loại này áp bách hình thành liền đúng như vậy hiệu quả bằng bạc khí lãng tương hội tại trong nháy mắt làm nổ ngươi nội tạng để cho ngươi thất khiếu chảy máu mà chết trừ phi thực lực đầy đủ bằng không bình thường người nếu là chính diện thừa nhận d ọ a bà vương sát hạ k ỳ tuyệt đối là chắc chắn phải chết phù phù hai đầu gối mềm lún g b à dợp rút quỷ trên đất thấp giọng nói ra thú thú thú vương các hạ hiện tại cướp đoạt ngươi còn có chuyện sao g i i á lộ ra nụ cười ấm áp cười hỏi không có tuyệt đối không có bà dợt d u ộ t nhìn d i a ạ không có đối với chính mình hạ sát thủ lập tức vội vàng nói ra thú vương các hạ không phải thú vương đại nhân cái này là của ngài viên này giải phẫu quả thực là thuộc về ngài ở t i ê n tài cùng tính mệnh trong lúc đó bà dợt d u ộ t lập tức không chút do dự lựa chọn tính mệnh nói đùa kiếm tiền cũng có mệnh hòa a nhìn ngoan ngoan đưa tay thuật quả thực đưa đến trước mặt mình bà dợt d u ộ t rồi hạ hài lòng cười nói đưa tay thuật quả thực cầm lên rồi hạ đánh giá cái này t h u ậ t nhìn là hình trái tim giải phẫu quả thực lộ ra nụ cười thản nhiên viên này trái ác quỷ thật là là xưng là cao cấp trái ác quỷ đặc biệt sau cùng không tay giả đời thuật đối với cái này khỏa trái ác quỷ d o ạ có thể là vô cùng cảm thấy hứng thú thú vương đại nhân ngài còn có cái gì còn lại phân phó sao nhìn d o ạ nhận thủ hộ quả thực bà dợt rút đây mới là thở ra một hơi dài lập tức khẩn trương hỏi bởi vì thoạt nhìn d o ạ căn bản không có rời đi dáng vẻ điều này làm cho mới vừa thả lỏng một hơi bà dợt rút lập tức cả người càng khẩn trương hơn nói đùa đây nếu là lại có vấn đề gì vậy coi như xui xẻo ba ngồi sổn người xuống vô vô bà dợt rút bà vai giỏi ạ cười nói ra không cần khẩn trương ta sẽ dễ ngươi bất quá tuy nhiên làm sao ngươi còn có trái ác quỷ sao nhìn dọa cái kia nụ cười ấm áp bà dợt ruz cũng là từ đó thấy được kinh khủng kia đang nổi lên khủng bố t h u vương có đương nhiên là có bà dợt ruz là cái người thông minh hắn đương nhiên minh bạch dọa hạ sở nói là ý gì lập tức vội vội vàng vàng nói rằng Tốt. vũ vô bà dợt ruz bà vai dọa hạ xoay người tựa vào trên ghế salon mà bà dợt ruz thì là vội vàng đứng dậy hướng về bên ngoài chạy đi dưới chân mềm n h ú n kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất bất quá ngay sau đó bà d ợ r u liền lăn một vòng chạy ra ngoài làm người thông minh đương nhiên biết dọa sở nói là ý gì rồi hạ được gọi là thú vương đó cũng là bởi vì do a có là thú vương quả thực đây là mọi người đều biết sự tình đã như vậy bà dợ rút đương nhiên là biết do a muốn đúng là động vật hệ trái ác quỷ một năm vừa nghĩ tới giải phẫu quả thực bị cướp đi chính mình còn phải lại liên lụy một viên k h á c chân quý động vật hệ trái ác quỷ bà dợ rút liền là muốn khóc nhưng là bất kể là như thế nào hắn đều phải chịu đựng hắn không dám đi đánh bạc nếu là thua cuộc trời mới biết sẽ là như thế nào tình huống ba rất nhanh cửa phòng đã bị trực tiếp đổ vỡ bà dợ rút trực tiếp xông tiền đến trong tay cầm một cái cặp khẩn trương nói ra đại nhân đây chính là ta tất cả động vật hệ trái ác quỷ khủng long quả thực viễn cổ trùng bá vương long quả thực tốt r ồ i ạ đứng lên đem hộp cầm tới cười nói ra như vậy đa tạng ngươi lần này ta liền sẽ giết ngươi gặp lại sau đối với cái này trùng mua một t ặ n g một hộ khách r ồ i ạ là vừa lòng phi thường nhìn thoáng qua trong lúc đó đã tan biến không còn dấu tích r ồ i ạ bà dợt r u ộ cũng là hoàn toàn khóc không ra nước mắt chương hai mươi lăm lại thấy đỏ phờ làm mị nộ ừng theo r ồ i ạ ly khai làm tờ s u z u xuất lĩnh chính mình quân hạm chạy tới thời điểm cũng là nghe được bà dợt r u t h u y ề n hải tập trong từng tiếng tiếng giống giận dữ hôn đản giải phẫu quả thực đi nơi nào người tên hôn đàn này kèm theo từng tiếng giống giận tờ suzu mi tâm nhữ lại mẹ lên một cái rơi vào trên thuyền hải tặc nhìn khoang thuyền vị trí được mở ra lỗ lớn không cần nghĩ cũng biết là ai làm đứng ở lỗ lớn sát biên giới tờ suzu nhìn trong đó đang ở t h u bạo treo lên đánh bạ dợt do nhân mi tâm hơi nhữ bắt đầu thấp giọng nói ra don qui rốt dô s i n enter n g ư ơ i chính là tới tiến hành giao dịch người sao tờ suzu trung tướng đem đã đánh đến cơ hồ nửa chết nửa sống bạ dợt d ném vào một bên cùng đỏ sợ làm mi ngộ dáng rất vô cùng tương tự dỗ xin enter quay đầu khác biệt nói rằng bất quá d ô xin ẹ n tờ rất nhanh thì phản ảnh qua đây lập tức nói ra đã cùng có thể đối phó đỏ phờ là m mì nổ cũng chỉ có tờ s u r u xu c n g tướng trách không được nghĩa p h ụ sẽ để cho ngài đến đây ừng mi tâm hơi nhữ bắt đầu lập tức rất nhanh tờ sru u liền phản ảnh qua đây hai tay hoàng ngực nhìn d ô xin ẹ n tờ nói ra đem tin tức mười sáu truyền lại cho sẻn gỗ cụ đúng là n g ư ơ i à. có người nói sẻn gỗ cụ thu dưỡng một đứa bé đem đối đ ạ i dường như nghĩa tử giống nhau xem ra chính là người là ta nghĩa vụ để cho ta ở đỏ p h là mỹ nổ đoàn hải tập nằm vùng danh hiệu tiểu mễ quả nghe rổ xin ente lời nói tờ s uzu gật đầu càng thêm xác nhận rổ xin ente thân phận hôm nay tới đây sen gộ c u n g một cái nói chính là nếu như gặp phải danh hiệu tiểu mệ quả nhân đã đem hắn mang về à, hắn có một loại dự cảm xấu lúc này thấy được ở rổ xin ente thiếu niên bên cạnh c a o mày nói đứa bé này được phách trị bệnh nhìn bên người lọ rổ xin ente thở dài nói đúng à. vốn tưởng rằng lúc này đây có thể đi qua giải phẫu quả thực đem đứa bé này cứu được chỉ là không có nghĩ đến tên hôn đản này bình thường tính khí đều còn coi là không tệ rổ xin ente một cước đem bạo rợt đạp đi ra ngoài tên khốn đáng chết này dĩ nhiên đưa tay thuật quả thực lượng không có tờ suzu khẽ nhữ mày nhìn dồ xin enter xuất hiện cùng với lọ tình huống trong đầu đang nhanh chóng phân tích giả rất nhanh thì phân tích ra được dồ xin enter thân phận của ngươi đã bại lộ kế tiếp ngươi không cần phản hồi đòn quỷ rột u đoàn hải tặc cái gì dồ xin enter rung động nhìn tờ suzu không dám tin nói rằng tờ suzu lẳng lặng nói lần này đỏ phở l à m bị ngộ đem tin tức tiết lộ cho ngươi chính là vì tẩy rửa kẻ phản bội ngươi mang theo đứa bé này theo ta phản hồi tổng bộ hải quân a tổng bộ hải quân có một viên trái ác quỷ có thể cứu vớt đứa bé này thật vậy chăng dồ xì nẹn tờ khiếp sợ nói rằng Ừm. tờ s t u giờ u lặng lặng gật đầu dồ xì nẹn tờ đem lò nói lên hưng phấn cười nói ra tiểu tử xem ra ngươi mệnh t r u n g chú định liền không chết được v u n g ta xuống a mặc dù tuổi tắc còn tiểu thế nhưng đã đã trải qua hắc cám cùng quang minh là y y h ả cũng là ngạo k i ể u h ồ lớn ha ha ha s â u mi khổ kiểm giải phẫu quả thực không tìm được nhiệm vụ thất bại dồ xì nẹn tờ rốt cục lộ ra nụ cười đứa bé này có thể chưa cho tốt so với những thứ khác một ít trọng yếu hơn đem mọi người bắt tờ etu giờ nhìn nửa chết nửa sống bạ g i dư lệnh nhặt nói tuân mệnh đã sớm chuẩn bị xong nữ tính hải quân lập tức xông vào thuyền hải tặc trong rất nhanh thì mang theo một thứ đại khái hơn mười tuổi thiếu niên vào ra đồng thời số lượng khổng lồ hải tặc cũng bị mang ra ngoài sĩ quan phụ tá báo cáo tờ sruzru tiểu thư ngoại trừ b ạ dợt ruz ở ngoài chỉ có hắn nhi t ử xích kỳ ít g dơ dạ kẻ còn sống còn lại ngoại trừ phổ thông thành viên bên ngoài toàn bộ cán bộ toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết tờ sruz gật đầu nói toàn bộ mang đi là vâng đúng là vâng đúng ngay ngắn có thứ tự đem tất cả bà dợt ruz bàn hải tặc thuyền viên toàn bộ đều mang đi dỗ xị nện tờ đem lo bông kỳ quái hỏi tờ suzu trung tướng rốt cuộc là người nào đối với nơi này tạo thành tình huống như vậy r ồ i hạ cái tia tên tiểu quỷ thú vương đôi mắt bỗng nhiên t r ợ to dồ xì nẹn tờ thấp giọng nói ra tính toán thời gian đã vừa lúc ba năm đọ phở lạc mỹ ngộ cùng thú vương giao dịch hẳn là đang ở gần nhất giao dịch gì tờ suzu đối với dọa không có minh xác hỏi nhưng là đối với dồ xì nẹn tờ vẫn là ngưng trọng hỏi cụ thể cũng không phải tinh tưởng lắc đầu dồ xì nẹn tờ hơi bất đắc gì nói ra là ta không có phản hồi đòn quỷ rột g a tộc phía trước giao dịch mấy năm nay chỉ có đọ phở lạc mỹ ngộ cùng trí bổn nhất t i n tưởng nghe nói là tiến công một cái quốc gia thế nhưng cụ thể là cái nào cái quốc gia không người nào biết tiến công một cái quốc gia thù lao thì là hai khỏa động vật hệ huyễn thú loại trái ác quỷ hai khỏa huyễn thú chủng tờ suzumi tâm càng thêm nhữ lại hai khỏa huyễn thú chủng cái này có thể là đại thủ ta mảnh này trên biển lớn huyễn thú loại là cực kỳ thưa thớt ngoại trừ thiên long nhân sợ rằng đều không có người có thể xuất ra đầy đủ huyễn thú chủng mà đỏ phở làm mỹ ngộ coi như là số ít có thể làm được người dù sao hắn đã từng là thiên long nhân năm đó đỏ phở làm mỹ ngộ liền là thông qua bắt cóc thiên thượng kim từ thế giới chính phủ trong tay cầm đi một viên huyện thu trùng xa táo mỹ thật huyện thu trùng m ở đỡ xạ hình thái mà lần này đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ dĩ nhiên đáp ứng rồi hai k h ỏ a huyện thu trùng không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là lần nữa chuẩn bị đi qua thiên long nhân thu được mấy năm nay tờ fuzzu đám người đại khái đều có một chút suy đoán đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ cùng thiên long nhân nội bộ có một ít liên hệ còn như cụ thể liên hệ thì là không người tin tưởng ai khẽ thở dài một cái tờ fuzzu lập tức nói ra chuẩn bị phản hồi à mặc kệ là như thế nào tin tức này cũng là rất trọng yếu、ừ. dồ x i nẹn tờ cũng là gật đầu mang theo lọ theo tờ s ưu chuẩn bị phản hồi tổng bộ hải quân hai trăm lẻ ba u đây không phải là đỏ p h ở làm mì ngộ sao nhìn trước mắt thuyền hải tặc dọi á ngồi ở vạn thú chi vương mặt thuyền bãi l ộ n g trong tay giải phẫu quả thực cười chào hỏi phất phất phất phất phất thú vương các hạ d ấ u ở kính dâm phía sau con mắt hơi n h a o lại so với ba năm trước đây khí tức tăng thêm sự kinh khủng đỏ p h ở làm mì nổ cười nói ra giải phẫu quả thực bị thú vương các hạ cầm đi đâu nhà ai biết được h o i anh kèm theo dọa thanh âm lúc này đạn pháo tiếng đột nhiên chuyển đến đọ phợ l ạ m mỹ n g ộ quay đầu khác biệt sửng sốt ngay sau đó cười nói không nghĩ tới a hạc nữ sĩ dĩ nhiên cũng tới xem ra lần này cứ như vậy l y khai thú vương các hạ chờ ta thoát đi a hạc nữ sĩ đuổi bắt sẽ liên hệ ngươi và ngươi tiến hành một cái kế tiếp giao dịch chủ yếu tham thảo không thành vấn đề r ồ i a hướng về phía đọ phợ l ạ m mỹ n g ộ gật đầu ngay sau đó đọ phợ l ạ m mỹ n g ộ thuyền hải tặc thì chính là thay đổi đầu thuyền bắt đầu hướng về viễn phương thoát đi đối với a hạc nữ sĩ đọ phợ l ạ n mỹ ngô cực kỳ tột kính đi thì tốt rồi húng chi nếu như nếu là xuất thủ không lưu vết tích nhìn một chút tự tiếu phi tiếu giỏi、a. người đàn ông này phòng chừng sẽ trực tiếp phá hủy chính mình b ấ t quá lúc này đọc phợ lạ mỹ nổ cũng là thấy được tờ é u g, -G u quân trên hạm hai cái thân ảnh nụ cười trên mặt từ từ tiêu thất chương hai mươi sáu quyết liệt giao dịch kẻ thứ ba j ô s i n e n t ờ đọc phợ lạ mỹ nổ rõ ràng là thân huynh đệ hai người giờ này khắp này cũng là đứng ở hoàn toàn khác biệt trên thuyền đại biểu trên biển lớn hai cái chân chính đối lập với nhau thế lực hải quân hải tặc phất phất phất phất phất quả nhiên a ngươi người này vẫn là phản bội ta sao châm tính sau một lúc lâu đọ phợ l ạ n mỹ ngộ đột nhiên mang theo nụ cười q u ỷ dị cười lớn nói phản bội dồ xì nẹn t ơ lặng lặng nói ra chưa tính là phản bội ngươi đã triệt để hóa thành hắc cá người truy cầu không giống với đúng a chính nghĩa tà ác ai biết a i đúng ai sai đâu đọ phợ l ạ n mỹ ngộ cũng không có bất kỳ phẫn nộ ngược lại rất là bình tĩnh nhiều năm như vậy hắn đã sớm nhìn thấu điểm này hay là chính nghĩa cùng tà ác bất quá là người thắng danh từ mà thôi n ư ớ c mắt nhìn dồ xì nẹn t ơ đọ phợ l ạ n mỹ ngộ thất giọng nói ra lần này là một lần cuối cùng bỏ qua ngươi đến khi tiếp theo lại lần gặp gỡ thời điểm dồ xì nẹn tờ ngươi chớ có trách ta thủ hạ vô tình. đồng dạng phất phất phất phất phất ha ha ha nhìn tận mắt minh đệ quyết liệt rồi ạ cũng là cảm giác rất thú vị thực sự là không nghĩ tới đã từng đồng dạng thân là thiên long nhân hai người lại có thể đi ra như vậy hoàn toàn khác biệt vận mệnh một cái đã trở thành cái này thời đại mới kiêu hùng một t r o n g chân chính lộng t r i ề u nhân một cái thì là trở thành hải quân sẻn gỗ cù nguyên soái nghĩa tử bị chủ yếu bồi dưỡng tinh nhuệ phải nói là vận mệnh cho phép sao ha ha ha thú vị a dô pin đi rồi a nhìn không được phá lên cười nhìn đối diện song p ư ơ n g khoác tay n o nói không thành vấn đề dô bin cũng là ưu nhã gật đầu rất nhanh vạn thú chi vương liền xoay người hướng về viễn phương đi đi đối với dọa ly khai tờ suzu không có ngăn cản đọ phở lạm uy ngộ cũng không nói nhảm đây chính là thực lực mang tới tầm quan trọng có thời điểm rất nhiều chuyện liền đúng như vậy đi đọ phở lạm uy ngộ cũng là lớn tiếng hô nổ súng tờ suzu đồng dạng lớn tiếng hô ùng ùng một tiếng tiếng đinh thai nhức ó p tiếng oanh minh kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết lấy đọ phở lạm uy ngộ thực lực t suzu như muốn bắt cũng không phải dễ dàng như vậy rất nhanh tờ s uzu cuối cùng liền theo mất rồi đỏ phở lạ mỹ m ngộ thuyền hải tặc mang theo đã vô cùng suy yếu cách cái chết không xa lọ phản hồi tổng bộ hải quân tiến hành trị liệu đi ba nói nhiều sóng nói nhiều ba nói nhiều sóng nói nhiều mà n đêm đã qua ánh mặt trời hẳn g lâm r ồ i ạ nằm trên ghế nằm lúc này bên thai đột nhiên vang lên gen gen n g ư n g xì thanh âm uy đọ phở lạ mỹ m ngộ xem ra ngươi là không phát hiện chút tổn h a o nào a r ồ i ạ đem gen gen n g ư n g xì mở ra tùy ý nói rằng phất phất phất phất phất á hạc nữ sĩ còn bắt không được ta z e n z e n một đầu khác chuyển đến đỏ phở l ạ m mì ngộ cái kia ký hiệu nụ cười được rồi rồi ạ cắt đứt đỏ phở l ạ m mì ngộ lời nói tiếp tục nói ra cũng không cần nói nhảm kế tiếp ngươi chuẩn bị ở nơi nào đ à m luận một cái giao dịch mỹ ni ẩn đảo như thế nào có chút ý tứ đỏ phở l ạ m mì ngộ cười đ ề u hỏi đỏ phở l ạ m mì ngộ cười đ ề u hỏi mà do ạ khỏe miệng thì là câu dẫn đỏ phở l ạ m mì ngộ lập tức nói ra như vậy như vậy chưa ngày mai ở mỹ ni ẩn đảo tiến hành thảo luận không thành vấn đề cứ quyết định như vậy xác định địa điểm sau đó song p ư ơ n g đều cúp điện thoại trùng dô bin đi tới dõa bên cạnh thân ngồi xuống không có kỳ chút nào ngồi ở dõa bên người khe khẽ hỏi thuyền trưởng ngươi cảm thấy đỏ phở làm mỹ ngộ giao dịch đáng t i n không nhìn ngồi ở bên người mình dô bin giỏi hạ tự nhiên đưa tay vòng lấy dô bin không gian hai cá nhân đối với như vậy động tác thân mật vô cùng tự nhiên nhiều năm như vậy quan hệ của hai người rất kỳ quái có thể nói là t ì n h lữ cũng có thể nói là thuyền viên nói tóm lại là một loại vô cùng kỳ quái quan hệ bất quá hai cái người đều không tại ý là được đối với dô bin vấn đề giỏi hạ nói ra hắn không dám hiện tại đỏ phở làm mỹ ngộ đang, đang phát triển ngọn núi cao nhất kỳ nếu như nếu là chọc ra ta hắn không có lá gân đó ừ m nâng trường âm dỗ bin cũng là đang trầm tư giả sau một hồi lâu mới là gật đầu đích thật là như vậy ba năm nay ổn định phát triển hiện tại đỏ phợ l ạ m g bị ngộ giao dịch đã hoàn toàn lan t r à n ở tại cả phiến trong biển đỏ phợ l ạ m g bị ngộ nhưng là đang đứng ở cao tốc phát triển thời gian hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại này chính mình tìm chết hành vi ừ m phân tử xấu cùng dỗ bin tỉ là tình lữ sao không biết bên tiệm vợ dần ạ cùng h n hai cái tiểu nha đầu lén, lén lút lút nhìn hai người động tác tò mò hỏi thăm h n thì là lắc lắc đầu nói ta cũng không phải tin tưởng dỗ bin tỷ cùng hư thuyền trưởng dường như vẫn luôn rất thân mật thế nhưng dường như cũng không phải t ì n h lữ các ngươi thật sự là quá mức bắt quái để thiếp thân thật tốt giáo hơn các ngươi một chút hàn cốc đây là từ phía sau đột nhiên đã đi tới tức giận mắng trong mắt cũng là sen lẫn một kia hoàn toàn khác biệt hòa diễm a rút lui tiêu cực cu linh hẹn cùng tợ giận ạ lén lén lút lút đang chăm chú đâu kết quả trong nháy mắt bị lại càng hoảng sợ theo bản năng h o à n thủ hàn cốc cũng không nghĩ tới có thể như vậy đây là tình huống ì g i i à mi tâm kinh t i ê u hơi tò mò hỏi ha ha, ha. dỗ bin cũng là nhịn không được che miệng cười khẽ giờ này khắp này nhìn đại khái chỉ có tám chín tuổi h ạ n c ọ c đang quỳ trên mặt đất thấp giọng lẩm bẩm ta là cạn ta dĩ nhiên đấu kỵ nhân ra ta thật là một cạn ha ha ha nhìn h ạ n c ọ c bộ dạng r ồ i hạ thật sự là nhịn không được phá lên cười hoa hoa lập lạp theo thời gian trôi qua ngày thứ hai buổi trưa r ồ i hạ cùng đọ p h ở lạm m ị ngộ đều là phi thường đúng lúc đã tới mịn ị ẩn đảo giữa hai bên mang người từ trên thuyền hải tặc đi xuống r ồ i hạ thú vị nói ra đọ p h ở lạm m ị ngộ ngươi một chiêu này đụa thật không sai phỏng chừng coi như là hạc tiền bối g i triệu hảo cũng đoán không được ngươi chạy trốn sau đó lại sẽ lần n phất phất phất phất phất dù sao nguy hiểm địa phương chính là an toàn địa phương ai có thể muốn lấy được ta sẽ tại bọn họ dưới mắt hành động đâu đọ phợ lạ mỹ ngộ phát ra ký hiệu nụ cười q u ỷ dị phi thường tự tin nói rằng được rồi không cần nói nhảm có chuyện nói thẳng a thú vương các hạ không nên gấp gáp trước đi vào trong ngồi một chút các loại kế tiếp kẻ thứ ba thành viên ừng giỏi h khoe miệng câu dẫn thú vị cười nói kẻ thứ ba thành viên không sai cái này nhân t h ú vương các hạ cũng là biết ta cảm giác càng ngày càng thú vị người t h y tùng đọ phợ lạ mỹ ngộ bước tiến đây o à n n là một tòa lâm thời xây dựng gian phòng trong phòng không có bất kỳ trang sức tất cả chỉ có ba cái ghế sofa phơi bảy hình chữ phẩm tư thế trưng bày tốt hiển nhiên đây là đỏ phở làm mỹ ngộ lâm thời chuẩn bị địa phương bên trái giói á ngồi ở sofa đang trung ương khỏe miệng mang theo nụ cười trên đùi nằm dương dương lười biếng cầu cầu hẹn cùng tợ giận nạ hai cái nha đầu phân biệt ngồi ở hai bên mà dô bin cùng hạn c ọ c hai nàng thì là đứng ở ở hạ phía sau phía bên phải đọ phợ lạ mỹ ngộ hướng về sau tới gần tựa ở ghế s a lon trung ương bên cạnh thân phân biệt ngồi cùng với chính mình gia tộc hai vị nhất cao kiền bộ phận chỉ bồn cùng đi hạ mãn tờ phía sau cung kính đứng bờ cạn cùng vợ gỗ hai vị khác nhất cao kiền bộ phận lúc này đây đọ phợ lạ mỹ ngộ thậm chí để ở hải quân nằm vùng vợ gỗ đều trở về xem ra một lần này giao dịch vô cùng trọng yếu nếu không đọ phợ lạ mỹ ngộ là không có khả năng làm đến bước này kéo kẹt cửa phòng từ từ mở ra r ồ i hạ cùng đỏ p h ở l à mì m ngộ đều là hơi gáy mắt mọi người khác cũng đều là đưa mắt quay đầu sang thân ảnh cao lớn đi đến bình tĩnh nói ra thú vương các hạ đ ỏ p h ở l à mì m ngộ đợi lâu ha ha ha phất phất phất phất phất chứng kiến cái này nhân loại hai người đều là nhịn không được một trăm lộ r a nụ cười gỗ mạ sáu mươi sáu gỗ mạ vương quốc vịt mục gia tộc lao ra gỗ mạ vương quốc quốc vương gỗ mạ sáu mươi sáu thống xuất chân chính bắc hải bá chủ vịt mục g i ú hai vị đã lâu không gặp g i ú ở sau cùng dài xô p a ngồi xuống lạnh ngặt nói phía sau người tùy tùng r ụ c chính là bốn gã tuổi tắc còn trẻ con thiếu niên bốn người đều là lạnh nhạt đứng ở nơi đó mỗi người trong mắt đều là lóe ra lạnh lùng t h ầ n sắc thế nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong đó duy nhất khuê nữ tóc hồng cô bé trong mắt lại là có thêm thần sắc bất đồng đây là đánh giá cái này bốn đứa bé đọc thợ lạng h ngô thú vị hỏi mấy năm nay bởi vì g i hả quan hệ dâu trắng đoàn hải tặc c m thẩm hiệp trợ qua r ụ c gỗ mạ sáu mươi sáu bây giờ gỗ mạ sáu mươi sáu cũng không có bởi vì thời đại mới đến mà mất đi bác hải bá chủ thân phận ngược lại càng thêm vững chắc bắc hải chi thượng nhiều kiêu hùng đều bị gỗ mạ 66 dọn dẹp sạch giống như lạc dầu cổ đại như vậy áp bá vừa không có đem mục tiêu đặt ở bắc hải đọ phợ l ạ n mỹ ngộ căn cứ mặc dù đang bắc hải thế nhưng cũng là cùng gỗ mạ 66 liên thủ có thể không chút khách k h í nói bây giờ gỗ mạ 66 không chỉ không có suy nhược ngược lại cường đại hơn thêm ta bốn đứa bé dễ du y chi gì, ni di dỗ di gỗ mạ 66 đem hết u y thống ước số chân chính khai phá ra đẳng cấp cao nhất kết quả nắm chặt nắm tay rụt ngôn ngữ tràn đầy tự ngạo phi thường tự tin nói rằng ô、oh, dọi ạ cùng đỏ p h ở làm m ì ngộ hai người khoe miệng đồng thời câu dẫn đối với huyết thống ư ớt số hai người đương nhiên là biết bất quá hai người chỉ là nhìn thoáng qua cũng chưa có hứng thú khoa học kỹ thuật cải tạo s á t thực là không tệ đáng tiếc ngoại vật cuối cùng là thuộc về ngoại vật điểm này không chỉ là do ạ không có hứng thú ngay cả đỏ p h ở làm m ì ngộ đối với cái này chủng tăng cường cũng không có phương pháp hứng thú thế nhưng nếu như nhiều phò rèn minh trong đầu đã nổi lên một cái đặc thù ý tưởng bất quá cái ý nghĩ này có tính cách tạm thời vẫn là áp chế xuống tới cái ý nghĩ này có tính cách tạm thời vẫn là áp chế xuống tới đỏ phơ làm mỹ ngộ giao dịch của người rốt cuộc là nơi nào g ụ c nhìn hai người cuối cùng hướng về phía đọ p h ở l à mì m ngộ hỏi phất phất phất phất phất hai vị không nên gấp cắt chúng ta tới trước thảo luận thảo luận nói song thủ lao như thế nào đọ p h ở l à mì m ngộ nhìn g ụ c bộ dạng vừa cười vừa nói năm mươi lúc bờ ly thiếu một phân đều không được g ụ c p h i thường lạnh nhạt nói hai quả huyết thú chủng r ồ i hạ cũng là lạnh nhạt nói t ừ g ụ c tiến vào phong t r o n g mặc dù không có chủ động cùng g i hạ đàm l u ậ n qua thế nhưng g ụ c cũng không phải là tự đại mà là cùng đợi lần giao dịch này qua đi đang cùng hạ tiến hành thảo luận dù sao ba năm nay có thể phát triển bằng vào chính là dâu trắng đoàn hải tặc trong bóng tối trợ rút rút bưu han giờ hờ không phải là đồn đốc đương nhiên minh bạch có thể đi đến một bước này bằng vào đều là giỏi ạ đối với dạng này nhân vật khủng bố phải lấy lòng tuyệt đối không thể trở mặt phất phất phất phất phất đương nhiên không có vấn đề đọ phơ lạ nguy n g ộ gật đầu tự nhiên nói ra nếu nói xong rồi thù lao như vậy kế tiếp liền tới thảo luận thảo luận được rồi ta mục tiêu là đại hải trình kiếm sơn trên đảo thái nạp gai nạp vương quốc theo đọ phơ lạ nguy ngô dứt lời dưới trong nháy mắt vào không khí yên tĩnh d ú t trên mặt tự tin đ ọ c lại rồi hạ khoe miệng nụ cười cũng là càng ngày càng đậm ha ha ha đọc t h ậ t làm bị ngộ ngươi người này thực sự là một cái kẻ điên ngươi sợ không phải điên rồi sao rồi hạ nhịn không được phá lên cười hương phấn cười nói uy uy ngươi cái này cái ra hỏa thật là điên rồi sao ngươi biết nơi đó là cái gì địa phương đây chính là cái này cái trên thế giới chân chính siêu cường quốc một trong a so với hạ là bạ tạ vương quốc như vậy vương quốc thái nạp gai nạp vương quốc cái tiết nhưng là chân chính siêu cường quốc kinh tế chiến lược đều là trên thế giới nhất liệu siêu cường quốc trên thế giới có lấy số lượng đông đảo chủng tộc nói thí dụ như cự nhân tộc trường t a y tộc chân d à i tộc ngư n h â n tộc nhân ngư tộc thế nhưng so với ngư n h â n tộc nhân ngư tộc những thứ này đã trở thành cơ hội là quý tộc thưởng thức nô lệ tình tình h ư ớ n g bên d ư ớ i cự nhân tộc trường t a y tộc chân d à i tộc các loại chờ các loại chủng tộc cũng không phải dễ dàng như vậy trong nã vì sao nguyên nhân rất đơn giản ngư nhân đảo quá yếu yếu đến khiến người ta căn bản xem thường trình độ mà cự nhân tộc trường t a y tộc chân d i i tộc cái này ba cái chủng tộc bọn họ mặc dù không tham gia thế giới chính phủ thế nhưng ba cái chủng tộc thực lực đều là tương đương khủng bố b ọ cùng cùng nhưng, nhưng những ọ q u thứ này siêu cường quốc trong trên cơ bản đều là tồn tại ít nhất cũng là đại tướng tầng thứ cứng giả thậm chí là như cùng là giả trình độ này chặt kém nửa bước có thể đạt được gạp dâu trắng như vậy trình độ cứng giả kẻ điên lợi nhuận là tương đối trường tây tộc ở cách đấu phương diện thể thuật vô cùng khủng bố bọn họ có đầy đủ nhất truyền thừa đọc thợ lạng hủy ngộ nắm chặt nắm tay kiên định nói ra Ở quyền pháp p tương nạp nạp là lai cải đụ tại sao muốn tiến công cùng quốc gia cùng quốc gia tài nguyên kiếm vật nhân thuật những thứ này đều là một p h ư ớ c g diện mà hiện tại cũng là giống như vậy toàn bộ thái nạp gai nạp trong vương quốc cần chứa nhưng cũng là khổng lồ tài nguyên nếu quả như thật thành công hoàn toàn đủ để cho ba người thực lực đạt được siêu tăng lên trên diện rộng nhưng là đồng dạng nay cổ tài nguyên một người là tuyệt đối ăn không xuống chương hai mươi tám dùng chuẩn bị lễ vật thái nạp gai nạp vương quốc trường t a y tộc vương quốc đại hải trình chi trung vị với kiếm sơn n o phất phất phất phất phất hai vị cảm giác thế nào nhìn yên tĩnh giá trị thú vị cười giói à. đỏ phở lạ m mì ngộ một tay phơi bảy câu t r à o hình dạng thấp giọng hỏi thư phòng tiểu nói võng tuy là hiện tại đỏ phở lạ m mì ngộ chỉ còn lại có một tay nhưng là thông qua tuyến tuyến quả thực đỏ phở lạ mỹ ngộ hiện ra vẫn là hai cái tay hơn nữa hiệu quả chút nào không kém ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì con là hai y người này ạ p gai n trên cơ bản đều là trường tay tộc nhất vì trọng yếu đồ vật đương nhiên đồng dạng trường tay tộc quan tộc, tộc nhân thể chế đều là khác hẳn với thương nhân mấu chốt nhất chính là ở quyền pháp bên trên đều có đặc biệt tạo nghệ trên cơ bản miễn là hơi chút bồi dưỡng cũng có thể trở thành tinh nhuệ binh sĩ đồng ý Rút ở trầm tính sau một hồi lâu thấp giọng nói ra ta đồng ý hỗ trợ thế nhưng đỏ phở lạ mì m n ộ nếu như tấn công là thái nạp gai nạp vương quốc ngươi mở ra năm mươi ước bờ lì giá cả có phải hay không liền có chút t h i ế u phất phất phất phất phất đỏ phở lạ mì m n ộ phát ra nụ cười n h ạ t nhạt trầm thấp nói ra như vậy ngươi cảm thấy hẳn là bao nhiêu thích hợp một trăm ước bờ lì dù không chút do dự nói rằng lúc này đây đỏ phở lạ mì m n ộ cũng là hơi mị lấy con mắt trầm mặc dù sao một trăm ước bờ lì đây cũng không phải là một con số nhỏ coi như là đối với, với hiện tại đỏ phở lạ mì nổ địa vị cũng là số lượng khổ vất quá chấm tư một lúc lâu Đọa Phật như vậy nghĩ đối phó phổ thông trưởng tay tộc sĩ binh thì có dù sao gộ mạ sáu mươi sáu người cải tạo khoa học kỹ thuật trải qua mấy năm nay lại là càng thêm lớn mạnh tuy là như trước so gia kém trưởng tay tộc chân dài tộc như vậy cơ hồ là toàn dân chiến sĩ chủng tộc thế nhưng đã đủ rồi dù sao bọn họ muốn thực hành không phải phá hư mà là chân tránh trảm thủ chính sách Chỉ c ầ n có thể làm tất cả cơ thể thịt tất làm g i ả đọ ế n toàn n rồi khi đó, toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc đó bộ phợ làm mỹ ngộ có thể không có tính toán thật tốt thống trị cái này vương quốc h ố n g chi hắn chính là đã liên lạc xong một người lời của ta c h ờ một chút rồi à nhung b a i mới vừa biểu thị chính mình không có vấn đề lúc này h à n có cũng c là cắt đứt do a lời nói ngưng mắt nhìn đọ phợ l ạ m mỹ ngộ nhàn nhàn nói nói thiếp thân cần muốn đi một trăm danh t r ư ở n g tay tộc thiếu nữ tuổi tác mười tuổi đến mười lăm tuổi trong lúc đó ừng đọ phợ làm mỹ ngộ lộ ra thần sắc nghi hoặc thất giọng hỏi tuy là hỏi như vậy có điểm vượt qua thế nhưng ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao muốn làm như vậy thiếp thân muốn vì tương lai mình quốc gia chế tạo thành là chân chính vạn quốc hàn quốc ngạo mạn nói rằng phất phất phất phất phất không biết cái này vị tiểu thư là cái tia cái quốc gia quốc vương đ ọ p h ở lạ là mỹ ngộ trầm t ĩ n h sau một lát đột nhiên c ư ờ i hỏi thiếp thân là cựu xà đạo tương lai hoàng đế hàn quốc cao ngạo nói cựu xà đạo đ ọ p h ở lạ là mỹ ngộ cùng dục đều là hơi n h e o lại con mắt cái này giấu ở vô phong mang trong chưa bao giờ cùng ngoại giới tương thông quốc gia tương lai hoàng đế dĩ nhiên trở thành dọa thuyền viên đọc phợ lạ mỹ ngộ cùng dục đều là hơi meo lại con mắt cái này giấu ở vô phong mang trong chưa bao giờ cùng ngoại giới tương thông quốc gia tương lai hoàng đế dĩ nhiên trở thành d i ọ t ạ thuyền viên được rồi khoát tay áo d i ọ t hạ nói ra hai khỏa h u y ê n thu c h ủ n g một trăm danh trưởng tay tộc thiếu nữ yêu cầu cứ dựa theo hạn cọc tới đồng thời trưởng tay tộc c h u y ể n thừa quyền pháp cùng với kiếm mỏ ta muốn hai thành không vấn đề chút nào như vậy hợp tác vui vẻ cô lỗ lỗ đ ọ phợ lạ mỹ ngộ lấy ra một bình rượu đem ba hạng chúng chén rượu đồng thời đặt ở trên bản phân biệt rót đầy sau đó vừa cười vừa nói ừng giọt đội phợ lãng bị ngộ ba người phân biệt cầm lấy trước người c h é n luyến rượu đồng thời uống một hơi cạn sạch màu đỏ ly rượu nhỏ cao thấp tương đồng đại biểu bọn họ uống xong kết minh rượu nếu như là một đại chúng tiểu như vậy đại biểu chính là tiểu đệ rượu từ mỹ nghỉ ấn đảo ly khai dù hướng về phía g i ỏ hạ cung kính nói ra thú vương các hạ ba năm nay tại hạ vì ngày chuẩn bị thích hợp lễ vợt không biết thú vương các hạ là hay không có thời gian đi xem đương nhiên giỏi hạ gật đầu cười vậy tại hạ đang ở gộ mạ vương quốc đợi thú vương các hạ đến ừ n rồi hạ đội phợ lãng bị ngộ ba người đều là phân biệt rời đi dù sao hiện tại giao dịch vẫn còn ở chủ bị trong nếu như nếu là lúc này liền để người ta biết như vậy thì vô cùng phiền thoái cho nên ba người chia nhau rời đi mà giỏi ạ thì là hướng về gỗ mạ 66 vị trí hình thức đi hoa hoa lặp lặp không nghĩ tới dĩ nhiên lại một lần nữa đi tới gỗ mạ 66. dô bin nhìn trước mắt quen thuộc gỗ mạ 66 cảm khái nói rằng a giỏi ạ cũng cười gật đầu đối với thế lực giỏi ạ tuy là không có hứng thú thế nhưng nhiều năm như vậy giỏi ạ đích thật là tích lũy tốt thế lực c ù n g đ m n ruột g i a t ộ cao gộ mạ mà 66 hợp tác, cựu hầu như có t h phụ h ể quy u nạp vì t ộ c thế、lực. Tuy là nhìn như không lực. là phát ả i q u o lớn, t h nhưng đây chỉ ế đây là dạ vô ý t r o n tương g lúc lũy. là, tích đó Đây đ ố i với b i n đ ạ mạ nhiên, h n ẩn, dân nữ nhân g cốc, tờ ạ ba đ ề u là khuôn mươi ặ t sáu thế t lực được tăng lên mà toàn bộ gỗ mạ sáu mươi sáu so với ba năm trước đây cũng là càng thêm tăng lên đi thôi cầu cầu giỏi ạ từ vạn thú chi vương bên trên nhảy lên một cái cầu cầu trong nháy mắt đem vạn thú chi vương n u ố t vào hẹn cùng đợi giận ạ hai cái tiểu nha đầu đối với gộ mạ sáu mươi sáu tương đối hiếu kỳ thì là người tùy tùng giỏi ạ còn dư lại r ô bin cùng hẳn có cái này sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ hoan n ê n h o a n n ê n theo g i ạ ba người đăng nhập trong nháy mắt lập tức liền có binh lính bình thường tiến lên đón đồng thời g ụ ú cũng là bước nhanh tới vui sướng nói rằng g i ỏ ạ cũng cười nói ra g ụ ú ba năm tìm không thấy xem ra ngươi phát triển khá vô cùng a ha, ha ha ít nhiều thú vương các hạ theo ú v dục tiến vào b nhập gỗ mạ sáu mươi sáu trong lâu đài dục cũng là muốn nói lại thôi giỏi hạ hơi kỳ dị quay đầu lạnh nhạt nói ra có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng được rồi là vâng đúng thú vương các hạ ba năm nay tại hạ tuy là đang toàn lực thu thập động vật hệ trái ác quỷ thế nhưng hiệu quả cũng không lớn dù thở dài nói ra thú vương các hạ ba năm nay một mực tu luyện khả năng cũng không phải tin tưởng ba năm nay thời gian bách thú cải đủ gia tăng độ mạnh yếu ở toàn bộ thế giới thu thập động vật hệ trái ác quỷ hát cám thế giới rất nhiều hoàng đế bao quát đỏ p h ợ lạm mỹ ngộ ở bên trong đều là đem trái ác quỷ giao dịch cho cải đủ tại hạ ba năm nay có thể lấy được trái ác quỷ cũng là cực kỳ thưa thớt、ừ. nghe r ụ t lời nói g i i hạ lạnh nhạt gật đầu vẹn vẹn là từ mặt đôi chín linh sắc bên trên căn bản nhìn không ra giỏ đến cùng suy nghĩ cái gì bách thú cải đủ a n h ỉ non tên này giỏi hạ niết miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức nói ra không sao cả như vậy ba năm nay ngươi chuẩn bị sòng cái gì thú vương các h ạ phổ thông loại động vật hệ trái ác quỷ tại hạ đích sắc là không có có thu vào tay thế nhưng viễn cổ loại trái ác quỷ, tại hạ cũng là thu vào tay ba viên Ồ, nghe r i ụ t lời nói giỏi hạ cũng là lộ ra thú vị t h ầ n sắc ba viên viễn cổ trùng không chút khách khi nói ba viên viễn cổ loại trình độ trọng yếu so với mười viên phổ thông trùng đều cường đại hơn đương nhiên chỉ là như thế cái cách khác mà thôi dù sao phổ thông trùng nếu như thức tỉnh rồi cũng là phi thường cường đại bất quá g i hạ cũng là lộ ra thú vị thân sắc người tùy tùng g i ú p bước tiến hướng về lâu đài chỗ s â u nhất đi tới mà dọc theo đường đi hẹn cùng tợn dận n ạ hai cái nha đầu đều là đông nhìn xem t â y nhìn dù sao chưa nhìn thấy qua mấy thứ này hiếu kỳ vô cùng gian g g i á c giúp thân thủ cẩn thận đem gian phòng mở ra giống theo sát phía sau chính là liên tiếp tiếng giống giận dữ chuyển đến đồng thời từng đợt đình thai nhức g ó c tiếng oanh minh chuyển đến g i ú p biến sắc lớn tiếng mắng cho các ngươi chuẩn bị đặc thù hợp kim lồng sắt không có thay sao không cần ừng giỏi ả nhạt k h á c tay á o hai tay cho vào túi chậm rãi đi vào trong phòng trong n g a y mắt một cổ vô hình khí lãng từ d i a ạ trên người lan tràn ra trong phòng rất nhiều mánh thú đều là hơi cỏ r ú m cuối cùng quỳ trên đất ngoan ngoan túi xuống chính mình cao quý đầu l â u chúng nó có lực lượng cường đại có thể nói kinh khủng nhất mánh thú thế nhưng giờ này k h ắ c này cũng là ngoan ngoan đầu hàng chúng nó cảm nhận được d i a ạ trên người vương khí tức có chút ý tứ r ồ i hạ đánh giá trước mắt số lượng này tốt m á n h thú nhất m i ệ n g lên vừa cười vừa nói thú vương các hạ mời tới bên này giúp hướng về phía do hạ khoát tay áo cung kính nói mới vừa cái loại cảm giác này tuyệt đối là bá vương sắc hạ kỳ cũng chỉ có b á vương sắc hạ kỳ có thể đơn giản như vậy chế phục đám này manh thú nhưng manh thú này cũng đều t h à rằng có thể chiến chết cũng tuyệt đối sẽ không thần phục manh thú dù ban đầu bắt chung nó thời điểm đều là thông qua đặc thù thủ đoạn nếu không hung thú như vậy muốn muốn bắt cũng là phi thường gian nan giang g i á c giang g i á c giang g i á c liên tục ba tiếng dù đem ba cái hộp mở ra thấp giọng nói ra thú vương các hạ đây là vì các hạ chuẩn bị ba cái l ễ vật ba cái l ễ vật ba cái l ấ vật do hạ đánh giá cái này ba viên trái ác quỷ đích thật là tản gia thương mang khí tức đó chính là viễn cổ loại khí tức Khủng thực. long quả viễn cổ trùng t a m giác l o n dần nạ phiêu đi qua tò mò nói ra đây chính là có người nói cùng tự nhiên hệ giống nhau hiếm hoi v i ê n cổ trùng không nghĩ tới nơi đây thậm chí có nhiều như vậy ngân lang bán nguyên cùng đ ế m mãng chúng nó không phải đều là viễn cổ loại manh thú sao e n kỳ quái hỏi phải không tờ dân ạ hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người nàng chỉ là biết do ạ dám giết thiên long nhân trên thực tế căn bản không biết do ạ cái này thú vương danh sưng rốt cuộc là làm sao tới e n khác biệt nói ra thì ra ngươi không biết ta thư thuyền trưởng trên thuyền manh thú toàn bộ đều là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả ta cho rằng con là người xấu đặc thù mê đâu chỉ có cầu cầu là năng lực giả n e o m h e o cầu cầu ngầm đầu lên tờ dân ạ thì là nhỏ giọng lẩm bẩm nói ngươi nhà đầu này g i ỏ ạ nhìn tờ dân ạ cười mắng h a n h không phải toán ta thì trách phần tử xấu cũng không nói gì minh bạch tợ do tá lập tức ngạo kiểu n g ấ p đầu lên phi thường ngạo khí nói rằng một bức không phải toán ta tuyệt đối không phải toán bộ dáng của ta r ồ i hạ cũng là lười để ý nha đầu này đ á n h giá bốn phía tiếp tục hỏi d ụ n g nơi đây phải có người đã thu thập tốt manh thú à? đương nhiên đây là tại hạ căn cứ tam giác long quả thực tìm kiếm manh thú nói dục chỉ vào g i i hạ sau lưng một cái lồng sắt trong đó là một con thân cao đại khái trường ba thước tên n h u thế nhưng con này tên như thậm chí có ba con sừng tê giác được xưng tam giác tê lại được gọi là tam giác cái này thì là căn cứ tê giác lông dài quả thực đến tìm kiếm manh thú khí lực kinh người cực kỳ khủng bố bởi vì chỉ có độc giác cho nên được gọi là độc tê cuối cùng căn cứ kiếm xỉ、sì、hổ x a d i ê út quả thực tìm kiếm manh thú là tới từ ở tân thế giới manh thú có người nói nó đã từng diện tuyệt một tòa trên đ ả o giống được gọi là diệt hổ r ồ i h đánh giá cái này hai manh thú người trước là một con không sai biệt lắm đồng dạng ba mét chiều cao dị hòn so với ba tê bất đồng thì là một cái nhan sắc ngâm đ e n sắc một người nhan sắc lệnh màu đất còn như sau cùng mánh hổ cho người cảm giác thì là hoàn toàn khác biệt chỉnh thể chiều cao đại khái là chừng hai thước chỉ là lặng lặng nằm ở chỗ này thế nhưng trên người cũng là tản ra khí tức kinh khủng chỉ là nằm ở chỗ này liền tản ra khí tức kinh khủng bốn bảy thân thể bộ lông hơi vàng trên người càng là có thêm vô số kể vết thương cái này quả thực ngươi có thích hợp tuyển t r ạ c h sao giỏi ạ để cầu cầu đem bá vương long quả thực đem ra nhà nhạc n hỏi bá long là ở đại hải trình đoạ tờ bày bắt là cá sấu biến chủng thực lực cực kỳ kinh người nghe d ụ c giới thiệu giỏi ạ quay đầu đánh giá con này đại khái thân cao tiếp cận dài năm thước khổng lồ cá sấu nhất miệng lên thú vị nói không sai ta rất hài lòng như vậy giúp ngươi chuẩn bị cuối cùng một cái lễ vật là cái gì cái này thú vương các hạ mời xem đem cuối cùng một cái hộp cẩn thận cầm trong tay r ú t trong mắt nổi lên một từng tia kích động nụ cười mà theo hộp mở ra g i i ạ cũng là lộ ra thú vị thần sắc dĩ như là chương ba mươi trước định một cái tiểu mục tiêu giết chết cải đủ thần phục a giống theo d i ạ khi tức hiện lên mạ qua sắt na sau đó giã thú hung manh gào thét vang vọng ở gỗ mạ sáu mươi sáu trong lâu đài phụ thân đại nhân ừ n đây chính là ngài sở dựa vào cường giả sao theo dọa vạn thú chi vương trầm rãi rời đi dù â y gật ở bởi rục bên cạnh cái cách bên thân, lạng lạng hỏi. nhìn dũ, đối với mình nữ nhi này, hắn vẫn tương đối tín nhiệm, bởi vì mình nữ nhi này không giống với mấy cái nhi、tử. Tính cách phương diện tương đối lanh tính, làm việc suy tư phi thường toàn diện. hỏi. phi Rút tử. tư Rút dây làm g đối với đối với đối việc vì mấy suy Ừm. đầu nói đây là một thời đại mới muốn ở thời đại này sinh tồn được đơn thuần bám vào thế giới chính phủ trên người là còn thiếu rất nhiều phải tuyển trạch một vị thích hợp người ủng hộ hắn có thể đủ làm được sao có thể hắn là thời đại mới người khai sáng ở thời đại này đi theo hắn gỗ mạ sáu mươi sáu sẽ trong tay ta nên đón lớn nhất đình phong đối với dây du hỏi rút n ắ m chặt n ắ m tay cực kỳ kiên định nói rằng phải không k h ẽ khẽ nỉ non n ắ m nhìn cái kia thân ảnh đi xa dạy dù không phải mười ba biết suy nghĩ cái gì thuyền trưởng ừ m g giỏi hạ quay đầu nhìn rô bin kỳ quay hỏi làm sao vậy giống giống giết hổ cùng nhau đi tới không có bất kỳ bách thú dám can đảm khiêu khích còn như những thứ khác t ă n g r á c đ ộ c tê bá long hiện tại đã bị kéo ra ngoài xác nhận tiểu đệ địa vị đi dù sao manh thú chính là manh thú coi như là bị g i ỏ cái này vương chấn áp thôi đầu tiên là giỏi hạ thứ nhỉ là cầu cầu như vậy đệ tam cũng muốn p â n ra tới thế nhưng không giống với chúng nó ba người diệt hổ thì là hoàn toàn khác biệt diệt hổ đi tới gần nhất vẫn nằm ở chỗ này sư vương bên cạnh thân lặng lặng bỏ xuống dưới vô cùng thợ ơ dường như liền như cùng là cao ngạo tử thần giống nhau thế nhưng sư vương cùng diệt hổ hai người hơi đối diện lại là đồng thời gầm thét một tiếng giống thế nhưng theo sát phía sau hai thú nhưng đều là trầm yên t ĩ n h trở lại cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu kịch liệt ngược lại biểu hiện vô cùng ổn định ha ha ha thú vị thật sự là thú vị lần đầu tiên nhìn thấy mới vừa ăn trái ác ủy thực lực dĩ nhiên cũng làm có thể đạt được trình độ như vậy mạnh thú coi như là viêm hầu cùng độc nhãn cũng không sánh nổi a r ồ i á nhìn diệt hổ r á n dấp nhịn không được phá lên cười thú vị thở dài nói ba ba đây là giày cao góp đạp trên đất thanh âm h à n cọc cao ngạo đã đi tới khe khe nói ra thật là mạnh khí tức cái này con mánh hổ khí tức cực kỳ khủng bố thậm chí cùng sư vương tranh lệch không bao nhiêu đúng là như thế đối với lần này dỗ bin cũng là khen ngợi nói rằng rất mạnh rất khủng bố giờ này khắc này nếu như không phải tự mình đi cảm thụ khả năng thực sự không cảm giác nhưng là khi thân, thân thể sẽ liền sẽ phát hiện sư vương cùng diệt hổ hai người thực lực sai biệt cũng không lớn thế nhưng phải biết rằng sư vương ăn trái ác quỷ đã đã bao lâu mất h ổ bất quá là mới vừa ăn trái ác quỷ như vậy vừa so sánh liền có vẻ cực kỳ kinh khủng được rồi manh t h u sự tình để chúng nó tự mình đi nghiên cứu dỗ bin ngươi tìm ta có chuyện gì rồi ạ xoay người tùy ý nợ nụ cười manh t h u chính là muốn như vậy cái kia đấu tranh nếu không thì sẽ mất đi kiên quyết tiến thủ tinh thần mà quay đầu nhìn robin kỳ quái hỏi rồi ạ xoay người tùy ý nợ nụ cười manh t h u chính là muốn như vậy cái kia đấu tranh nếu không thì sẽ mất đi kiên quyết tiến thủ tinh thần mà quay đầu nhìn robin kỳ quái hỏi hô thuyền trưởng ừ m nhìn dô bin hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí cái k i u nghiêm túc thần sắc giỏi hạ cũng là không tự chủ được theo nghiêm túc dù sao dô bin rất ít lộ ra thần sắc như vậy nếu như xuất hiện vậy đại biểu là chuyện trọng yếu không thể hy b ị đồ dỡn hô lần nữa hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí dô bin cực kỳ nghiêm túc nhìn giỏi hạ nói ra thuyền trưởng kế tiếp đường ngươi có minh s á c ý nghĩ sao làm cũng không phải là tối cường dô bin cắt đ ứ t giỏi hạ lời nói phi thường nghiêm túc nói ra thuyền trưởng ta biết ngươi mục tiêu là tối cường đợi này tối cường thật sự là quá mức thật lớn lần này từ không đảo trở về ta có thể cảm giác được cái này cái thế giới hào kiệt đã càng ngày càng nhiều nước mắt nhìn dọa hai mắt dỗ bin phi thường nghiêm túc nói ra thuyền trưởng ngươi phải có minh sắc định vị nếu không chúng ta liền minh sắc phấn đấu mục tiêu cũng không có không sai thiếp thân cũng cho là như vậy hàn cốc lúc này cũng là đứng vậy nhìn dọa phi thường nghiêm túc nói bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên động lại hẹn cùng đợi dần ạ hai cái tiểu nha đầu khả năng không có cảm giác được cái gì thế nhưng ngay cả đang ở cái vã bách thú đều là n g ư ợ lại viêm hậu độc nhãn sư vương diệt h ồ bốn thú đều là đồng thời mở mắt ra t ha ha ha. hai â n nàng người, người t đều l ê nhìn cố giói ạ yên g lặng nói rằng g i bin mục đích là tìm được lịch sử chính văn chân chính bằng vào thực lực của chính mình đem lịch sử đang văn công với chúng hàn cốc mục đích là trở thành cường giả thủ hộ cựu xa đảo bây giờ muốn sáng lập nữ nhân chân chính vác quốc đây là hai nàng mục tiêu mà giói ạ cho tới nay g i i a tựa hồ cũng là đang hoàn thành giảm mục đích của người khác mà chính mình chỉ là đang đuổi theo lấy cái kia hư vô phiêu m i ệ u mạnh nhất mục đích thật là g i i a bất đắc dĩ nói ra tối cường hai chữ này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy phương này thế giới thật sự là quá lớn ẩn nút địa phương thật không năm mươi bảy ở là nhiều lắm thế giới chính phủ ẩn nút lực lượng thiên long nhân trong ẩn nút khủng bố cái kia phong bà từ bất đồng nguyên nhân cải đủ đặc thù lai lịch cái này cái thế giới ẩn nút tất cả vô số kệ hai người các ngôi nhà đầu cảm thấy tối cường hư vô phiêu m i ệ n trên thực tế đích thật là có vẻ cực kỳ hư vô phi đối với hai nàng thuyết pháp giỏi ạ cũng là tán đồng khi thật sự truy tầm cái này mục tiêu xuất phát thời điểm ngươi là có thể cảm nhận được cái kia hoàn toàn khác biệt khủng bố s ư n g vương a s ư n g vương ha ha ha n g h e d i ỏ i ạ cái này đột nhiên nói hai nàng đều là ngây ngẩn cả người mà d i ỏ i ạ thì là cười lớn hai tay mở ra t hưng ơ phấn nói ra các ngươi đã cảm thấy tối cường cái này mục tiêu quá mức hư vô phiêu m i ể u làm như vậy toàn viên liền đến giúp đỡ lao tử s ư n g vô ạ đại hải tập thời đại mở ra giả gồn dê dỗ dơ được người xưng là hắn thị hệ sơ mà ta làm thời đại mới mở ra giả nếu như nếu là không xưng vương dường như sẽ rất buồn chặt a cái này hai nàng cũng không có đổi kịp do hạ chuyển hoán kỳ thực đây chỉ là do hạ cấp cho hai nàng một cái mục tiêu còn như do hạ bản thân đây bất quá là truy cầu tối cường đường một cái tiểu mục tiêu mà thôi tốt như vậy chúng ta t r ư ớ c định một cái tiểu mục tiêu nói thí dụ như giết chết bách thú c ạ n đủ giống theo do hạ cười to trong một sát na bách thú g à o thét thiên địa rung động chương ba mươi mốt trong bóng tối tập kích hai n h a đầu này a ha ha ha mà nêm phía dưới tất cả mọi người chầm lắng ngủ g i ó lại là một người đi ở màn thuyền nhìn dưới chân chầm rãi chạy x u ô i nước biển lộ ra nụ cười n h ạ n nhạt thực sự là hai cái thú vị n h a đầu vì mình cái này cái gì cũng không để ý thuyền trưởng dĩ nhiên đem dạ tâm của mình ép xuống nếu như nói các nàng vốn chỉ là vì hoàn thành chính mình tâm nguyện như vậy hiện tại nội tâm của các nàng trong chính mình tâm nguyện chỉ có thể thuận thế xếp ở vị trí thứ hai mà dạ tâm nguyện thì là xếp ở vị trí thứ nhất nheo nheo câu câu phát ra một tiếng kêu tiếng n ả y lên một cái rơi vào dạ trong lòng thoải mái lật người dương dương lười biếng nương nhờ dạ trong lòng ngươi cái này cái con nhỏ n h mới vừa chỉ ngươi lên vui mừng nhất do đã nhẹ nhàng đốt cầu cầu đầu nhỏ cười mắng nheo nheo cầu cầu lắc lắc chính mình đầu nhỏ khả ái rụt giống cho dù là trong giấc ngộng bị gắng gượng khi dễ một bữa t ă n g rác ba long độc tê ba thú đều là cả người rung động trên người ngược lại là không có bất kỳ thương thế nhưng là vấn đề là không có thương tổn thế không có nghĩa là chúng nó hoàn hảo không chút tổn hại a giờ này khác này ba thú là chân tránh khóc không ra nước mắt từ xuất hiện độc nhãn loại tình huống này sau đó cầu cầu thấy phải cần xác nhận chính mình vị trí lao đại kết quả mỗi một lần do hạ thu phục b á thú kết quả cuối cùng đều sẽ thừa nhận một lần tình huống như vậy đương nhiên diệt hổ như vậy thuộc về trường hợp đặc biệt dù sao cái loại này trường hợp đặc biệt cũng chỉ có số rất ít mới có thể làm được Ừm. đinh đương khoe miệng mang theo nụ cười giữa đôi mắt đ ỗ n g nhiên hơi n h e o lại đứng lên trong một sát na trong mắt nổi lên một tia sáng sắp bén khoe miệng hơi cầu dẫn ra một tay nâng lên màu đen nhánh khí phách ở màn đêm phía dưới không có có động tác gì trong n g á y mắt thanh âm trong trẻo dễ nghe văng lên cái kia là đồng dạng nước sơn t r ù y thủ màu đen cái này bính dao găm và chạm ở hạ trên cánh tay vừa chạm liền tách ra mang theo từng đạo hy ban ạ lục soát、ừ. một cách không chúng tất cả trong phút chốc khôi phục bình tĩnh rồi ạ ma sắc cảm n é t miệng lên nụ cười thản nhiên ông lục soát lúc này chuồn chuồn cùng không phải tám chu hai người đồng thời trợn mở con mắt lúc đầu ghé vào bá nguyên trên người ngủ hai thú đồng thời chuẩn bị kỹ càng chuồn chuồn lập tức lên không đồng thời miêu lao đại xuất lĩnh huynh đệ sáu người theo chuồn chuồn bay tới giữa không trung con n h ệ n tám cái lợi trào trong cũng là nổi lên tơ nhện trong một sát na tơ nhện quấn quanh ở toàn bộ trên b o g thuyền từng cái manh thú đều là trợn mở con mắt không có ai nhưng là có thêm chuồn chuồn cùng con nhện song trọng tra xét hội báo trở về lại chỉ có một tình báo không có ai căn bản không có khí tức của người không chỉ là hai thú tra xét ngay cả do hạ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không có phát hiện có người hay không giấu ở cái này trong màn đêm càng ngày càng thú vị ám sát sao g i i hạ đổi thân ảnh thú vị đánh giá buồng nhỏ trên tàu chính mình bản năng ở tự nói với mình khoan g thuyền của chính mình bên trên tuyệt đối là n ê n đón một cái khách không ngợi mà đến thế nhưng ngay cả chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không có cách nào nhận thấy được người tới rốt cuộc là ai dường như người kêu căn bản lại không tồn tại giống nhau lần đầu tiên g i i h bản năng cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cho ra chính mình hoàn toàn khác biệt đáp án r ồ i hạ bản năng cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cho ra chính mình hoàn toàn khác biệt đáp án lục x o á t đinh đương lúc này một vệ sáng sẽ qua đ ỗ n g nhiên trong lúc đó c h u ẩ n c h u ẩ n trước mắt nổi lên một cây truy thủ bất quá miêu lão đại đám h i n h đệ sáu người cũng không phải ngồi không phản ứng cực kỳ nhanh chóng độ cực kỳ rất mạnh trong nháy mắt liền chặn người tới công kích kèm theo lợi c h à o cùng dao găm sẽ qua lần nữa xẹt qua từng đạo hì bàn ạ lúc này hết thệ đều tựa hồ là trở về bình tĩnh mà dọa thì là cười nói ra ngươi chính là khỏi cần phí tâm ta không biết ngươi dùng phương pháp gì phá vỡ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tra xét nhưng đúng vậy、à. người công kích lực độ cũng không tính là cường đại và sổ sổ cụ hạ kỳ uy lực cũng không mạnh mẽ muốn đánh lén dường như không quá thực tế đinh đương lúc này một tiếng thanh âm chói thai vang lên lần nữa giỏi hạ mi tâm bỗng nhiên nổi lên một cây truy thủ đáng tiếc như vậy công kích giỏi hạ coi như là không cần chủ động ý thức đi phòng ngự bản năng của thân thể đều có thể trong nháy mắt phòng ngự ở mà lần này giỏi hạ thấy rõ ràng trước mắt mình nổi lên nước sơn thân ảnh màu đen lục x o á t một tay nâng lên một quyền bỗng nhiên đánh ra thế nhưng lúc này dường như không khí động lại giống nhau cái kia nước sơn thân ảnh màu đen bỗng nhiên tiêu thất vô tung lục、soát. bên hai có thể nghe được nhẹ nhẹ tiếng gió thổi thế nhưng sát na sau đó một vệ sáng lại lần nữa bỗng nhiên tiêu tán mất t ă m hết thể đều chưa từng lưu lại thậm chí ngay cả thân ảnh phá vỡ vết tích đều không có để lại vạn thú chi vương bên trên lần nữa khôi phục vắng vẻ dường như hết thể đều là chưa từng xảy ra chỉ là do ạ khỏe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm mà viêm hầu độc nhãn sư vương giết hổ bốn thú đồng thời trận mở con mắt thú đồng trong đều là lóe da quan g mang trói mắt hoàn toàn vô thanh vô tức căn bản là không có cách nhận thấy được dường như cái này tập kích nam nhân liền cùng không tồn tại giống nhau không sai liền là nam nhân mới vừa trong nháy mắt đó. rồi ạ mặc dù không có thương tổn đến người đàn ông này trong nháy mắt đó chính mình đối với hình thể vẫn là quan sát tốt vô cùng nam nhân cùng nữ nhân giữa hai bên có tranh lệch rất lớn loại này thể chế bản thân tranh lệch không phải hình thể có thể so sánh được dường như càng ngày càng thú vị rồi ạ thú vị nết lên chân hai tay hoàn hùng đả số lượng lên trước mắt cái này bằng tàu mình tới là muốn nhìn cái này nhân loại đến cùng có thể ẩn trốn bao lâu có thể làm được trình độ như vậy tất nhiên là trái ác quỷ năng lực mà trái ác quỷ s ở phải tiêu hao n h ư là rồi ạ ngược lại muốn nhìn một chút người này có thể tiêu hao thời gian bao lâu còn như trong khoang thuyền r ồ i ạ là căn bản không lưu ý sư vương cùng diệt hổ phi thường tự nhiên chắn khoang thuyền nhập khẩu muốn đi vào như vậy thì phải dọn dẹp sạch chúng nó đáng tiếc lấy hai thú thực lực cái này nhân loại tuyệt đối làm không phải hiểu rõ triệu đến đến vụ tinh đình cùng t á m chu thì đồng dạng là đang tìm vấn đề t á m chu cẩn thận cảm giác cùng với chính mình mỗi một cái tơ nhện rõ ràng răng đầy toàn bộ bong tơ nhện hơn nữa có thể khẳng định cái này nhân loại tuyệt đối đang ở trên bong thuyền dĩ nhiên dĩ nhiên không có bất kỳ biện pháp nào phát hiện tơ nhện không có, có động tác gì dường như người nam nhân kia liền chưa bao giờ từng xuất hiện giống nhau cái này vạn thú chi vương chính là trầm rãi phiêu phủ ở trong biển không có ai có bất kỳ động tác chỉ có d i ọ t ạ đang lặng lặng vuốt ve trong ngực cầu cầu cái kia trắng tinh g a lông để bầu không khí biến được yên tĩnh dị thường phiền thoái kẻ tập kích trong lòng âm thầm nhì non một lần này đối thủ vô cùng phiền phức tuy là sớm liền đã làm xong như vậy chuẩn bị thế nhưng vạn vạn không từng nghĩ đến cái này đối thủ thật không ngờ khó chơi sợ rằng lúc này đây e rằng chết đi sẽ là ta nhưng nhiệm vụ phải hoàn thành chương ba mươi hai bảy mươi sáu hảo ba ba ba ngón tay nhẹn gõ mạn thuyền bằng gỗ mạn thuyền đầu gỗ là thông qua đặc thù bằng gỗ chế tạo thành nhìn như phổ thông kỳ thực cũng là cực kỳ kiên cố gõ lên đi liền như cùng có một loại gõ vào sắt thép một dạng thanh âm mặt trên xem ra ngươi là không muốn đi ra đã như vậy ta đây liền cùng đợi n g ư ơ i ta r ồ i á lặng lặng gác chéo chân ngồi ở chỗ kia niết miệng lên nụ cười thản nhiên khe khẽ cười nói ông đinh đương đinh đương đinh đinh đ i n a n g đang liên miên bất tuyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên đạo thân ảnh kia giống như là lưu quang không phải phải nói là t u ấ n gì giống nhau xuất hiện tại dự hạ bên cạnh thân dao găm xẹt qua bén nhọn con mang bỗng nhiên hạ xuống lực lượng kinh khủng điên quần tịch quyển trứ d ọ a toàn thân thế nhưng mặc dù là điên quần công kích lại dường như thị như độc xà giảo hoạt một kích không phải bên trong lập tức lui lại đồng thời nhanh chóng xuất thủ cho nên cái này nhìn như như mưa rông gió giật công kích kỳ thực căn bản không phải cũng trong lúc đó công kích mà là tại vô số lần trong công kích hình thành phụ h o ạ nhưng là bởi vì thật sự là quá nhanh nhanh đến quả thực không cách nào tưởng tượng trình độ cho nên mới phải hình thành như vậy đan vào tiếng hô từ ba t thủy đến cuối cùng do h đều là lặng lặng đứng ở nơi đó vớt ve trong ngực cầu cầu thậm chí ngay cả hoàn thủ ý tứ cũng không có trên thực tế rồi hạ bản thân phi thường tin h tưởng chính mình hoàn thủ cũng vô ích tốc độ của mình theo không kịp cái này nhân loại công kích tốc độ tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh nhanh đến khiến người ta căn bản là không có cách phản ứng trình độ thân thể của chính mình bản năng con có thể bị động phòng ngự nhưng là mình kẻ bùn sổ cụ chóc na không đến cái thân ả n h kia muốn đánh trả vô cùng chắc trở mà lúc này trong hư không tựa hồ là trong nháy mắt chuyển đến một tiếng hơi bật hơi thanh â m như vậy rất mạnh cuồng bạo công kích để nam tử này rốt cuộc cũng là có một điểm không chịu nổi dù sao hắn quả thực khẳng định không phải trong suốt quả thực như vậy trái ác quỷ như vậy thì là đặc thù trái ác quỷ tạo thành hiệu quả như vậy tự nhiên mà vậy cũng sẽ tiêu hao thể lực hơn nữa mới vừa tấn manh công kích trải qua cái này lần lượt quan sát giỏi hạ đã hiểu người đàn ông này am hiểu nhất chính là nhất kích tất sát nếu như rơi vào lâu dài chiến hầu như hắn chính là chắc chắn thất bại lục x o á t cơ hồ là hô hấp rơi xuống trong n g á y mắt tám chu tơ n h ệ n hơi rung động chỉ một lúc một cái bén nhọn hạt vĩ bỗng nhiên sẽ qua Bill Hanna. đáng tiếc chỉ là rơi vào trên bông thuyền nổi lên một cái nhỏ b é không thể nhận ra l ỗ nhỏ n h a trình độ như vậy đích thật là kinh người để cho ta kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ căn bản là không có cách phát hiện không biết cuối cùng là tốc độ vẫn là không gian đâu r ọ i hạ mỹ lấy con mắt đánh giá bình tĩnh như cũ bong tàu cười hỏi tốc độ không gian chỉ có cái này hai loại khả năng hoặc là chính là đem tốc độ để thắng tới cực hạn hoặc là chính là không gian thuấn di năng lực bằng không d ẹ t đối với không thể nào biết hình thành hiệu quả như vậy điểm này r ọ a hạ vẫn có tuyệt đối tự tin húng chi r ọ a hạ kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ trên thực tế khai thác vô cùng q u ỳ dị r ọ a hạ bản thân thể chế liền như cùng làm manh thu giống nhau lực lượng bản năng sự khôi phục sức khỏe cái này ba loại đồng dạng kinh khủng bản năng để d ọ tạo thành cường đại thú vương hình thái cái kia chiêu số Mà hiện chiêu tại cái kia n a số đ bởi từ từ tan là vì bản năng khủng thân thể, mà lực l bố giỏi hạ đối với kẻ bùn sổ c ú hạ kỳ mở rộng trình độ cũng không phải là vô cùng nỗ lực bởi vì bản năng công bố, Tam sắc k sổ sổ hô í p lần nữa hơi hộp ra một cửa trọc khí đạo kia nước sơn thân ảnh màu đen từ từ hiện ra ông ông mặt đất cơ nghệ bắt đầu kịch liệt run dày động đáng tiếc lúc này căn bản không hề có tác dụng bởi vì bóng người đã hiện ra cái thân ảnh này chính là lặng lặng hai tay cho vào túi đứng tại chỗ hồn người mặc nước sơn âu phục màu đen mang trên mặt một cái trắng loán mặt nạ cực kỳ quỷ dị mặt nạ liền như cùng là không khuôn mặt nam giống nhau trên mặt nạ có bảy mươi sáu chữ số đỉnh đầu mang theo một cái mũ ha ha ha rốt cục không chịu nổi r ồ i á nhịn không được cười nói ra ngươi chỉ sợ là chưa bao giờ gặp một k í c h không cách nào giải quyết đối thủ à. thể lực bật sổ sổ cụ hạ kỳ công kích lực độ đều thật sự là quá yếu rất mạnh cái này quỷ dị nam tử thanh â m cực kỳ k h ẳ n khản liền như cùng là có thể phá hủy thanh em giống nhau dường như tảng đá vậy đang ma sát cực kỳ quỷ dị chỉ là thợ ơ thất giọng hộp ra hai chữ bất quá càng kinh khủng hơn tốc độ căn bản là không có cách xem t ì n h tưởng hắn rốt cuộc là hay không là động cũng hoặc là nói căn bản không có nhúc ních bởi vì hắn vẫn đứng tại chỗ mà do hạ nơi ngực đã nổi lên bật sổ sổ cụ khí phách cực kỳ kinh người trình độ ta nhớ ra rồi l ã o nhân đã từng đã nói với ta h ắ n tuổi trẻ thời điểm gặp được đồng dạng trang phục người bất quá khi đó đánh số tựa hồ là bốn mươi tám hảo cùng sáu mươi chín hảo rồi ả ma s ắ c cảm lúc này đ ỗ n g nhiên nghĩ tới bởi vì dâu trắng tuổi trẻ thời điểm cũng là gặp được giống nhau lập tức phản ứng lại nói rằng bốn mươi tám hảo sáu mươi chín hảo thế nhưng hai người liên thủ vây công dâu trắng hai người kia sử dụng quả thực năng lực theo thứ tự là hương khí cùng độc khí hai người giấu ở hai loại mùi trong hoàn toàn chính xác là vô cùng khó chơi nếu như không phải dâu trắng phản ứng đầy đủ nhanh sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị giết chết những người này ý tứ không phải thời gian dài chiến đấu mà là nhất kích tất sát chiến đấu sau lại theo thời gian dài tra xét dâu trắng từ từ thoáng xác định thân phận của những người này năm đó bốn mươi tám hào sáu mươi chín hào bỏ mạng ở dâu trắng trong tay bảy mươi sáu hào vẫn là như vậy bình tĩnh thậm chí là lạnh lùng mở miệng nói như vậy hôm nay kết quả của ngươi cũng giống như nhau r ồ i á nhìn bảy mươi sáu hào n í t miệng lên nụ cười nhạt n h ò a lên từ từ nụ cười chậm rãi đình chỉ đôi mắt hơi h í p thú vị cười nói ta có thể là vô cùng hiếu kỳ ở cái này cái trên thế giới cực n h ỏ xuất thủ bị lao nhân xưng là thiên ảnh tổ chức đến cùng có như thế nào bản lĩnh chương ba mươi ba thức tỉnh quả thực năng lực thiên ảnh không phải bọn họ trên thực tế không có có danh tự đây chỉ là dâu trắng đối với với bọn họ xưng hô tên gọi tắt mà thôi thiên long nhân bóng dáng không sai bọn họ chính là một phần của thiên long nhân cương giả giống như là bóng dáng một dạng tồn tại trợ giúp thiên long nhân xử lý xong để bọn họ chắn ghét khiêu chiến bọn họ uy nghiêm người đây mới là sự tồn tại của bọn họ ý nghĩa đến với tên của bọn hắn chữ vài thứ kia căn bản cũng không trọng yếu bọn họ trên mặt nạ danh hiệu đại biểu tên của bọn họ tổ chức của bọn hắn không có danh tự bọn họ chẳng qua là dấu ở thiên long nhân dưới quyền bóng dáng mà thôi trải qua dâu trắng nhiều năm như vậy tra xét miễn cưỡng lục lọi đến rồi cái tổ chức này một chút tung tích bị dâu trắng đặt tên là thiên ảnh cũng là thiên long nhân làm thế giới chỗ tệ thật chính thống xoáy lấy thế giới lực lượng chân chính một trong bằng không người thực sự cho rằng con là có thêm thân phận quý tộc thiên long nhân có thể hoàn toàn trưởng khống giả cái này cái thế giới không nên quá với n g ư â i thơ cái này cái thế giới quyền lợi cùng thực lực là tương đối hải quân có lực lượng c ư ờ n g đại thế giới chính phủ ngoại trừ hải quân chính p h ủ cũng có ẩn nút bộ đội thiên long nhân làm thế giới quyền lực l ư ợ n cao tự nhiên cũng có chân chính độc thuộc với lực lượng của chính mình thiên long nhân thế giới chính phủ hải quân ba người liền như cùng là bên trên hạ cấp quan hệ nhưng là phải t r ă n g chân chính hoàn toàn nghe lệnh đó chính là không nhất định bóng dáng không có có danh tự bảy mươi sáu h ả o thanh â m vô cùng thợ ơ không có chút nào cảm tình ha ha ha không muốn gấp gáp như vậy cự tuyển nha r i i ạ cười tùy ý nói ra bốn mươi tám h ả o sáu mươi chín hào hai người bọn họ chết ở lao đầu tử trong tay căn cứ lao đầu tử tra xét cái tổ chức này có ít nhất lấy hơn trăm người như vậy các người rốt cuộc có bao nhiêu người trả lời g i ạ chính là trầm mặc cùng với đình đương vẫn là thanh âm trong trèo dễ nghe nhìn ở trước mắt mình chậm rãi rời đi giao g ă m giỏi h thậm chí ngay cả ngăn cản ý tứ cũng không có cái tốc độ này thật sự là quá nhanh mình coi như là bản năng theo kịp thế nhưng thân thể cũng là theo không kịp trừ phi nói chính mình kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác được hắn động tác kế tiếp trước giờ một bước ở nơi nào đợi hắn vô dụng r ồ i h v ô vỗ bộ ngực mình căn bản không tồn tại đùi không thú vị nói ra tốc độ đích sắc là có thể mang theo cường đại lực đánh v o đáng tiếc tốc độ của ngươi không đủ bật sổ cụ hạ kỳ không đủ lực lượng không đủ ba người không có ai một cái có thể vượt lên trước cực hạ của ta cực hẳn sao thanh â m hẳn hẳn rõ ràng là hỏi tham giọng nói nhưng là lại không có chút nào hỏi tham ý tứ lục soát bảy mươi sáu hào bình tĩnh đứng tại chỗ trong lúc bất chợt lần nữa động trong một sân a lúc này đây g i ạ đôi mắt lại là hơi rụt tí tách tí tách g i ạ cánh tay nổi lên nhẹ nhẹ huyết kế thế ngàn cân treo sợi tóc g i ạ lấy tay cánh tay làm đuổi bảy mươi sáu hào cái này phải d i ế t một k í c h dao găm s ẹ t qua g i ạ cánh tay tiên huyết tích rơi xuống đất g i ạ trong mắt nổi lên từng tia thần sắc nghiêm trọng vết thương nhanh chóng k h é lại khôi phục hô hấp chỉ là một ít lúc này đây bảy mươi sáu hào cũng là ở hơi thở hồn hện nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong lòng bàn tay đã nổi lên nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh mặc dù chỉ là một cách này thế nhưng bảy mươi sáu hào cũng là đạt tới một cái hắn có thể thừa nhận cực hạn mặc dù chỉ là một cách này thế nhưng bảy mươi sáu hào cũng là đạt tới một cái hắn có thể thừa nhận cực hạn cảm giác này thì ra là thế năng lực rất t ỉ n h tuy là lấy chính mình kẽ b ù n sổ cụ hạ kỷ không thể nhận ra thấy đến bảy mươi sáu số tốc độ thế nhưng nhận thấy được bốn phía ba động lại là vô cùng đơn giản t hơi bị lấy con mắt giỏi ạ có thể cảm giác được không khí bốn phía ở hơi rung động bốn phía tốc độ tựa hồ là cải biến lập tức l i ê u nhiên gật đầu nói hô lần nữa hộp ra một cửa c h ọ c khí bảy mươi sáu hào n ắ m c h ặ t trùy thủ trong tay đông nhiên xuất thủ lần nữa lục x o á t lại là động tác giống nhau giỏi ạ cánh tay lần nữa nổi lên một vết thương đáng tiếc tuy là g i i ạ không thể nhận ra thay đến tốc độ của người này thế nhưng hắn tốc độ xuất thủ lại là có thêm nhẹ nhẹ lưỡng lự hoặc có lẽ là không cách nào hoàn toàn khống chế được thật thú vị sau khi giác tỉnh tốc độ bản thân ngươi đều không cách nào khống chế được sao r ồ i hạ đưa bàn tay từ mi t â m bắt bị sỏ xuyên bàn tay trong phút chốc khôi phục nhân miệng lên thú vị hỏi không sai cũng không cách nào k h ô n g chế bảy mươi sáu số tốc độ quá nhanh không giống với mới vừa vẫn có thể hoàn toàn trường không tốc độ của mình hắn hiện tại đối với mình tốc độ dĩ nhiên có không cách nào trường không lấy chỉ có thể trước mặt k h ô n g chế được nhận thức cho phép mình muốn công kích địa phương thế nhưng gặp phải ngắn cực kỳ ngắn ngủi lưỡng lự tuy là cực kỳ ngắn thế nhưng cái này thời gian ngắn ngủi lại là hoàn toàn vậy là đủ rồi không cái này thời gian ngắn ngủi cũng đủ để cho g i hạ bạn có thể làm tốt phòng ngự chuẩn bị xem ra ngươi quả thực năng lực cũng không phải là không gian mà là tốc độ nếu không chắc là sẽ không, không khống ô n g k h chế tốt tự thân tốc độ hô không trả lời g i i ạ vấn đề bảy mươi sáu hào chỉ là lần nữa hộp ra một cửa trọc khí sâu đậm cố gắng bắt đầu thân thể của mình cũng không cần bảy mươi sáu hào trả lời g i i ạ đánh giá b ô n phía đột nhiên thấp giọng nói mau mau quả thực có thể không hạn chế đem tự thân tốc độ để thắng gấp đôi gấp hai thật bội ta không biết ngươi có thể đủ để thắng tới gấp bao nhiêu lần có thể xem ra thân thể của ngươi là không chịu nổi lục soát không trả lời bảy mươi sáu hào xuất thủ lần nữa thế nhưng kết quả lại là một dạng không căn bản là không có cách đột phá do ạ phòng ngự cho dù là thường tổn tới do ạ có thể làm được gì Do ạ khoe miệng cũng là câu dẫn ra không nghĩ tới đụng phải đặc thù như vậy hệ siêu nhân trái ác quỷ mau mau quả thực lực lực quả thực hệ siêu nhân trong đặc thù nhất hai khoả trái ác quỷ chúng nói chúng nó cường đại là bởi vì chúng nó có thể không hạn chế đem lực lượng tốc độ để thăng cho dù là mười vạn lần đều có thể chúng nói chúng nó đặc thù thì là bởi vì nếu như không có cường đại thể chế sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết không chịu nổi cái này c ủ tốc độ khủng khiếp lực lượng đáng sợ như vậy vấn đề đã tới rồi nếu như có kinh khủng như vậy thể chế bản thân cũng đã gần như vô địch cái này hai quả quả thực không phải là d ạ t hoa trên gấm sao cho nên cho tới nay cái này hai quả trái ác quỷ mặc dù là đỉnh cấp trái ác quỷ thế nhưng ă n nhân cũng là cực nhỏ không nghĩ tới lại bị thiên long nhân đưa cho chính mình bọc dáng bồi dưỡng được sát thủ như vậy đáng tiếc cũng chính là như vậy hồi sự ừ m thì ra là thế mà do ạ thì là cẩn thận người quan sát bảy mươi sáu hào chuẩn bị từ đó tìm được đầy đủ kẽ hở tới một cách bị mất mạng không sai rồi ả nghĩ đến phi thường tin tưởng chính mình phải một cách bị mất mạng mang xuống người này muốn rời khỏi mình tuyệt đối không ngăn cản nổi quan sát khoảng khắc giỏi á đột n h i ê nói n thì ra là thế hệ siêu nhân giác tỉnh đại bộ phận đều là đồng hóa hoàn cảnh chung quanh mà ngươi tuy là đồng hóa hoàn cảnh chung quanh cũng là đem hoàn cảnh chung quanh thả trộm đem vẻ này tốc độ ra chỉ ở tại trên người của mình Chết! chữ, tách, hào thờ ơ, bình tĩnh hộp nhìn đinh nhỏ thế nhưng một Trưng một trộm, Tí tươi là ơ, lần nữa đường. vẫn xuống, ra máu đậu. giây đích thật là có thể thương tổn đến ta đáng tiếc ngươi g i ế t không được ta hô hô liên tục ba lần công kích đặc biệt lần thứ ba càng đem chính mình có thể thừa nhận tốc độ tăng lên tới cực hạ cái này phút chốc hắn đã hoàn toàn đến một cái cực hạ thể lực cực hạ bảy mươi sáu số thể lực đã đạt đến cực hạ từ đầu đến cuối g i i h đều là lặng lặng ngồi ở chỗ kia mà cho tới nay đều là bảy mươi sáu hảo ở tiến công thế nhưng trên thực tế g i i h cũng là rất bất đắc dĩ chính mình căn bản là không có biện pháp chút nào cái này bảy mươi sáu hảo căn bản là cùng xấu làm giống nhau tốc độ thật sự là quá nhanh bản năng có thể cùng hai sáu linh bên trên thế nhưng thân thể không phản ứng kịp nếu như không phải hắn thức tỉnh rồi sau đó tốc độ không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế phòng chừng mình cũng có thể được một kích bị mất mạng càng trọng yếu hơn chính là mình kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ căn bản chóc nã không đến hô giống nhau hộp ra một cửa c h ọ c khí rồi ạ hơi m ị lấy con mắt trong mắt tản ra thần sắc bất đồng ngoại nhân e rằng không thể nhận ra thấy thế nhưng trên thực tế do ạ đã đem chính mình kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ phát huy đến cực hạ cho tới nay lấy bá vương sắc hạ kỳ vận sổ, sổ cụ hạ kỳ cũng đã đủ rồi đối với kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mở rộng ạ cũng không phải là nghiêm túc như vậy hoặc có lẽ là đã đặt đến cực h ạ n mà hiện tại d i ọ t ạ thì là ở thôi động cùng với chính mình kẹ bùn sổ cu hạ kỳ chính là vì bắt được bóng người của người đàn ông này cái này chỉ có danh hiệu tên là bảy mươi sáu số người thân ảnh hắc hắc miệng to thở hồn hện bách thú đều lâm vào v ắ n vẻ toàn bộ trên thuyền nhỏ dường như đều lâm vào trầm tĩnh không có người có thể tưởng tượng giờ này khắc này hai người đến cùng đều đang làm những gì lục x o á t đông nhiên bảy mươi sáu hào lần nữa động tốc độ càng là tăng lên ba phần lúc này đây dao găm xẹt qua giỏi ả đầu nếu như không phải tránh né khá nhanh nói tý tách từng giọt tiên huyết tích rơi gương mặt bị s ẹ t qua một đạo nhỏ nhẹ vết thương vết thương cũng không sâu khôi phục cũng là thật nhanh nhưng là lại chứng minh bảy mươi sáu hào đích thật là đã đối với dọa tạo thành thương tổn có lần đầu tiên lần thứ hai như vậy e rằng liền không xa h ắ c lục x o á t miệng to thở hổn hển mạnh mẽ cố gắng cùng với chính mình thân thể bảy mươi sáu hào xuất thủ lần nữa mà lần này giỏi hạ thì là lặng lặng nhắm lại con mắt trong đôi mắt tất cả quang mang đều thu vào thậm chí là ngay cả mình hai tay đều để xuống tựa hồ là bỏ qua chống lại giống nhau chết lúc này đây chân chính từ trong miệm thốt ra cái chữ này bảy mươi sáu hào có tuyệt đối tự tin mới vừa tốc độ đã đủ để cho dọa không phản ứng kịp như vậy một kích này dọa chắc chắn phải chết lục x o á t bén nhọn quang mang sẽ qua thế nhưng bảy mươi sáu hào sắc mặt cũng là đ ố n g nhiên ngây n g ẩ n cả người bởi vì hắn một kích này lật rồi không đúng phải nói một kích này là bị dọa tránh khỏi hơi tránh ra bên cạnh đầu của mình cái này phút chốc chân chính đem chính mình kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ và tập có thể kết hợp với nhau dọa nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát bảy mươi sáu hào một kích này Đục. Lục khủng tay đột nhiên nâng lên, đ ỗ n g nhiên một cố nồng nặc khí lưu trực tiếp đem trong bầu trời giải khai một cái của sóng khủng tay đột nhiên nâng lên, đ ỗ n g nhiên một cố nồng nặc khí lưu trực tiếp đem trong bầu trời giải khai một cái của sóng mà ở hạ giơ tay lên trong nháy mắt bảy mươi sáu hào tan biến không còn dấu tích mau mau quả thực mang tới cực hạn tốc độ cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy đó là chân chính kinh khủng đạt tới tốc độ cực hạn Đúng. r ố t cuộc không chịu nổi thân thể áp lực thật lớn bảy mươi sáu hào quỳ một chân trên đất khàn khàn mở miệng nói ngươi kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ đang tăng lên cái này không nên mặc dù là nghi hoặc nhưng vấn đề là ở bảy mươi sáu số trong miệng nói ra kết quả là không giải thích được biến thành quỷ dị như vậy tình huống ai biết được đôi mắt không có mở g i i ạ vẫn là bế lấy con mắt đi tựa hồ là đang nhìn trước mắt bảy mươi sáu hào giống nhau ở dưới áp lực g i i ạ kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ đích thật là đột phá đây chính là g i i ạ kinh khủng nhất một điểm trong chiến đấu ở cực h ạ n cuộc chiến sinh tử trong g i i ạ mỗi một lần đi ở bờ vực sinh tử đều sẽ trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh cho đến đánh vỡ cực h ạ n của mình cũng là đánh vỡ địch cực h ạ n của con người đem địch nhân hoàn toàn áp đảo tại h ạ như vậy mới có thể đỉnh chỉ loại tiến bộ này đ lúc h này h l gió khủng ạ Hô. Nghe bên cả n bố. Từ từ cái tia nhẹ nhàng tiếng cười xuất hiện lần nữa giỏi hạ thậm chí chứng kiến ở ý thức của mình trong cái k i a thân hành xinh xắn chậm rãi trợn lói lên mặc dù mình sờ không tới cũng bắt không được nhưng là mình đích thật là gặp được cái thân ảnh kia cái kia thời gian dài như vậy tới nay vẫn luôn ở q u ấ y nhiêu cùng với chính mình thân ảnh loại cảm giác này rất kỳ diệu cũng rất kỳ quái khe khẽ nỉ non đây là d i ó hạ lần đầu tiên đem tâm thần hoàn toàn chạy xe không cũng là hoàn toàn du nhập g n vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong.、Lúc、này kẻ bùn Lúc cụ kẻ kỳ, sổ hạ mới là để d i ó hạ chân chính phát huy ra thuộc về nó uy lực không cần con mắt chân chính bằng vào này cổ cảm giác có thể quan sát được chính mình tất cả đi nhìn trộm đến bốn phía và vật giờ này khắp mặc dù không từng trận mở con mắt thế nhưng dọa cũng là rõ ràng cảm giác được dường như so với từ bản thân trận mở mắt nhìn đến tất cả càng thêm trói mắt càng thêm l ó a mắt hô ngưng mắt nhìn bế lấy ánh mắt giỏi ạ bảy mươi sáu hào vẫn là ở miệng to thở hổn hển hắn d ấ u ở mặt nạ phía sau con mắt đã hoàn toàn h í p lại sắc y đã từ trong mắt bung ra vào giờ phút này hắn đã làm xong nhất kích tất sát chuẩn bị sợ một hai co i chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong tiếp được một kích này e rằng thân thể hắn thì sẽ t a n vỡ thế nhưng Cái này cũng không yếu, chỉ cần có cho nhiệm này không trọng hoàn thành nhiệm vụ. như yếu, vậy thể vụ, dù lần à này, chết chỗ cũng có Chết. như không tuyệt bất ở vấn vậy gì. đối đề kỳ l nữa từ trong miệng chậm rãi hoặc ra cái chữ này trong thời gian ngắn bảy mươi sáu hào đã hoàn toàn tiêu thất vô tung nhanh lấy tốc độ đạt tới chân chính giống như là tiểu thuấn di hiệu quả ở nơi này trong thời gian ngắn ở mỗi người trong mắt tiêu thất thời gian dường như đều từ từ ngừng lại r ồ i ạ trong đầu bảy mươi sáu hào chậm rãi tiêu thất vô tung nhưng bên cạnh mình tự hộ là nổi lên một thân ảnh cái thân ảnh này ở bên cạnh mình dao găm nhắm ngay trong cổ của mình một cách bị mất mạng đ ỗ n g nhiên t r ợ n mở con mắt đ ỗ n g nhiên do hạ xuất thủ chương ba mươi lăm trở về đại hải trình lục soát hô thân ảnh bỗng nhiên nổi lên tốc độ cực nhanh thậm chí để gió đều xuất hiện dừng lại thế nhưng cái này thân ảnh cực nhanh giờ này k h ắ c này cũng là triệt triệt để để cứng ngắt ở trong mắt của hắn nổi lên vẻ khiếp sợ đã bao lâu từ ba tuổi bắt đầu tiếp thu thiên long nhân huấn luyện từ ba vạn bạn cùng lứa tuổi trong đạp tiên huyết đi ra tiếp nhận rồi dài đến hai mươi năm khủng bố h ấ n luyện cuối cùng ở hai mươi năm tuổi năm ấy ăn thuộc về hắn trái ác ủy từ ban đầu hạng một trăm bảy mươi tám vị từng bước một nói thăng đến rồi bây giờ bảy mươi sáu vị có bao nhiêu năm không có ai có thể đổi u kịp tốc độ của mình rất lâu rồi lâu đến ngay cả bảy mươi sáu h ả o chính hắn đều đã quên rốt cuộc có bao nhiêu lâu tất cả l i ê n như cùng là hí kịch tính giống nhau r ồ i hạ n ắ m đấm nhắm ngay bên cạnh mình mà bảy mươi sáu h ả o cứ như vậy nạnh sinh sinh đích đụng vào một q u y ề n này bên trên Hoa. một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới bảy mươi sáu h ả o t r ừ n g lớn con mắt ẩn nút con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng nhịn không được thấp giọng n ỉ non không có khả năng cái này mười sáu làm sao có thể ngắn ngủi như vậy thời gian dĩ nhiên đem kẹ bủn sổ cụ hạ kỳ để thẳng tới trình độ như vậy thăng lên tới cùng ba hảo quái vật k i a một dạng trình độ phù phù đáng tiếc không có ai sẽ trả lời bảy mươi sáu số nói thân thể hắn mềm lún trực tiếp ké ở trên mặt đất nghiêng đầu một cái tiên huyết chảy ra hoàn toàn ngã xuống hắn am hiểu nhất chính là tốc độ thân thể t ố chất đối với bảy mươi sáu tốt mà nói bản thân thì không phải là cường đại nhất mà hiện tại thừa nhận rồi do am một quyền này càng là trải qua lần lượt nghiền ép thân thể của chính mình hắn sớm liền đã đạt đến c ự c h ạ n một quyền chính là chắc chắn phải chết giam giác chết đi bảy mươi sáu hào trên người lần nữa tóe ra từng tiếng vang một tiếng này nhiều tiếng vang vang vọng đúng là trên người của hắn bắt thịt hoàn toàn vỡ nát hai anh têu đau một tiếng giỏi ạ đ ỗ n g nhiên trận mở con mắt sắc mặt trong nháy mắt biến được dị thường tái nhợt cái chán đã nổi lên từng giọt mồ hôi lạnh vô số kể mồ hôi lạnh từ cái chán nhỏ xuống giỏi ạ ít có xuất hiện tinh thần hề v ả i trạng thái cho dù là đối mặt gặp lần lượt truy sát cũng không từng xuất hiện như vậy trạng thái cho dù là sử dụng một kích mạnh nhất phía sau suy yếu đều chưa từng đạt được quá trình độ như vậy hô chật vật hộp ra một cửa cho khí. Rồi ạ thấp dọng dù gì nói tinh thần tiêu hao tổn thật sự là quá lớn sao phù phù lúc này nhân thú hình thái n ỗ lang đã đi tới một cái lợi chào đem bảy mươi sáu hào nói lên trực tiếp liền ném tới trong biển văng lên một bọc nước theo sát phía sau thi thể của hắn cũng đã tiêu thất vô tùng không có có danh tự chính hắn cứ như vậy biến mất ở trong biển cũng là khá vô cùng mặc kệ hắn trận danh như thế nào thế nhưng đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ vì mình nhiệm vụ tình nguyện hy sinh sinh mệnh cũng tuyệt đối không chậm trễ như vậy có kiên định nội tâm người chính là đáng giá tôn kính hô ngã về phía sau r i i ạ phơi bảy hình chữ đại hình người nằm giang tay chân tựa vào sư vương trên người không biết khi nào sư vương đã tới r i i ạ phía sau Hắc, hắc, miệng to thở hồn hện r i i ạ con mắt tựa hồ cũng có một chút không mở ra được t h ấ p giọng dù gì nói quả nhiên vẫn là quá khó khăn nhìn trộm tương lai thật không phải là dễ dàng như vậy à. Bá vương sắc h ạ kỳ, kỳ, Kẹ kỳ, đại đại đại hạ mạnh biểu người. biểu người. biểu Bớt bùn là là là ý chí của cù sức mạnh của cù hạ kỳ, đại biểu là một người Kẹ bùn hạ kỳ, đại biểu là một một sô sô sô tinh Mỹ Dô bày tỏ cái này, 3 loại khí phách, mà thần n i ê n không c phải phi nhắc tới, cho nên hạ khai thác thường kinh thể hỏi tinh thần tới, người. nơi nên cùng này, củ củ Có bật sổ sổ sổ đều đề là ở vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy khai thác cho nên lúc này đây ở bảy mươi sáu hào cực hạ n áp bách phía dưới giỏi hạ tinh thần kinh bị to lớn tiêu hao hơn nữa cũng không có bảo trì lại đối với kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ tầm thứ bất quá cái này đã không trọng yếu có lần đầu tiên kế tiếp lần nữa tiến nhập như vậy tầm thứ thì đơn giản sinh ra sức mạnh tinh thần không giống với lực lượng chân chính e rằng cũng sẽ không có cái gì mình sắp tính t h ê m được liền như cùng cả tạ cụ gì tương lai có thể nhìn trộm tương lai đó là bởi vì hắn mở rộng kẽ b ù n sổ cụ hạ ký đem tinh thần đoán luyện đến một cái trình độ khủng bố do đó tăng lên tới trình độ đó tầm thứ thế nhưng đối với hắn sức mạnh của bản thân vậy nếu không có cái gì giá trị ba hảo đồng dạng có thể làm được trình độ nói cách khác ở trong những người này bài danh càng đến gần trước thực lực càng là khủng bố rồi ạ hơi mị lấy con mắt trong lòng âm thầm trầm tư thầm nghĩ bất quá mỹ mắt đã càng ngày càng dày không thể phủ nhận bảy mươi sáu hảo hoàn toàn chính xác là vô cùng khó chơi nếu như không phải d ọ hạ tư chất đầy đủ ở thời khắc mấu chốt đem k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ tăng lên nếu không sinh tử thực sự liền không nhất định coi như là trên thuyền bách thú nhất khởi động cũng là vô dụng tốc độ của người đàn ông này quá nhanh tốc độ như vậy từ đầu đến cuối dọa đều là ở bị động phòng ngự sau đó một kích tối hậu mệnh trung mặc dù chỉ là một kích thế nhưng cũng đã đủ rồi bất qua cái loại này tốc độ bản thân liền là cực kỳ phiền thoái quả nhiên vĩnh viễn cũng không thể xem nhẹ cái này một vùng biện rộng a dọa. dọa thanh em cực kỳ suy yếu lại tràn đầy cảm khái dù gì nói trên thực tế bây giờ d ọ ạ thể chế vô cùng kinh người trên người có lực lượng cường đại đáng tiếc nhưng không có tinh thần đi chống đỡ cổ lực lượng này đây cũng chính là phi thường bất đắc d ĩ sự t ì n h hô hô rốt cuộc tinh thần mệt nhọc do ữ a a chấm lắng ngủ thật sự là quá mệt mỏi chín trăm năm mươi bảy trên thực tế bảy mươi sáu số thực lực mạnh sao cũng không mạnh mẽ bảy mươi sáu số thực lực chết no cũng chính là một bậc trung trung tướng tầm thứ nhưng là của hắn quả thực cũng là để hắn cực kỳ khó chơi như vậy tốc độ khủng khiếp ngay cả do ữ a đều không thể nhìn trộm đến chuẩn xác mà nói cái này trên biển lớn có thể nhìn trộm đến tốc độ của hắn cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người đây chính là mảnh này biển khơi trình độ nguy hiểm không có ai có thể tưởng tượng mảnh này đại hải rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào có lẽ có nhân cũng không có thực lực cường đại nhưng là lại cất giấu lực lượng kinh khủng l i ê n như cùng tợ dân ạ coi như là gặp cùng dâu trắng cường giả như thế nếu như không hề chuẩn bị bị cái tiểu nha đầu này công kích như vậy kết quả cũng chỉ có một chết chắc rồi vĩnh viễn không nên xem thường mảnh này trên biển lớn bất cứ người nào bởi vì không có ai có thể tưởng tượng người đối thủ đến cùng là như thế nào quả thực năng lực giả hoa hoa lập lạp trong giấc ngủ say dọa bên thai quanh quần từng tiếng thanh âm của sóng biển đồng thời còn có d o bin chỉ huy thanh â m bên kia chuẩn bị sẵn sàng cẩn thận một chút lập tức phải bay qua núi d ở vờ ừ m mơ mơ màng màng từ từ trận mở con mắt giỏi ã nhìn ngồi ở bên cạnh mình n n khác biệt hỏi tiểu ngài ân ngươi ở nơi này ngồi làm cái gì à? xôn xao lúc này một cột nước phóng lên cao lần nữa đi qua núi d ở vờ quay trở về đại hải trình chương ba mươi sáu chưa bao giờ báo thủ cách đêm thủ một lần nữa lái vào đại hải trình lúc này đây cũng không có gặp phải cơ phòng chừng bây giờ là ở lạ tủn trong cơ thể đâu còn như lạ tủn chạy đi nơi nào vậy không nhất định、ừ. xoa xoa mi tâm của mình rồi ạ chậm rãi ngồi dậy thấp giọng hỏi ta ngủ mấy ngày tiểu n g à i ân ngồi ở ạ bên người trên cỏ hai chân đan vào khe khe nói ra hư thuyền trưởng ngươi đã ngủ bốn ngày bốn ngày nữa ạ lần nữa xoa xoa mi tâm rồi ạ từ dưới đất đứng lên cảm thụ cùng với chính mình đã hoàn toàn khôi phục tinh thần đây mới là hơi hộp ra một cửa trọ khí trên thực tế kẻ bùn sổ cụ hạ ký đột phá chính là chỗ này một điểm phiền toái nhất nếu như lần đầu t i ê n trực tiếp tiêu hao quá độ như vậy rất có thể sẽ đối với tinh thần tạo thành nghiêm trọng tính tổn thương bất quá may mắn Rồi dù sao không có được do hạ quan minh chánh đại thừa nhận bộ dáng như vậy nàng cũng có chút ngượng ngùng bất quá do hạ cũng chỉ là pha cho một cái gái tiểu nha đầu này cũng không có chân chính đ ổ i đi ý tưởng của nàng thuyền trưởng chuyện gì xảy ra lộ vẻ rung động thân sắc dỗ bin trần c h ờ khoảng khắc mới là hỏi hàn cốc thờ dân ạ ẹn ba nữ nhân cũng đều là hiếu kỳ vô cùng rốt cuộc là tình huống gì phải biết rằng bốn ngày trước ban ngày các nàng đi tới thời điểm từng cái cũng đều là khiếp sợ ngây n g ẩ n cả người các nàng căn bản cũng không có nghĩ tới giỏi ạ vậy mà lại nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hơn nữa muốn nói chân chính khiếp sợ nhất người tuyệt đối chính là dỗ bin dỗ bin là theo, theo dọa thời gian dài nhất t u y ề n viên bao nhiêu lần chính mắt thấy được dọa coi như là bản thân bị trọng thương cũng có cười cho chưa cái bách có kích uống rượu, một bên nào Nàng dáng nằm nơi hôn tỉnh. Nếu như không không động, người phòng trừng muốn giờ gì lông. đó thể một to. thật tới thấy bất thú hào phải vừa vẻ vậy qua kia rượu, đều quá đều rồi mà mê mấy bây là lại ạ, ở dơ sau khi khiếp sợ dỗ pin theo sát phía sau chính là mê man chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ không có gì cả cảm giác được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hơn nữa từ trên bong huyết kế đến xem rõ ràng có người tập kích nếu không không có khả năng xuất hiện huyết kế đáng tiếc chính là hết t h ả vấn đề căn bản không có người trả lời bởi vì duy nhất có thể trả lời người đã lâm vào hôn mê cho nên mấy ngày nay cho tới nay đều là vừa hướng lấy đại hải trình đi một bên cùng đợi dọa ạ tỉnh lại kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự chỉ là thiên long nhân thủ hạ để báo thủ mà thôi dọa ạ tùy ý khoát tay áo đứng lên tùy tiện cầu thả nói rằng ngủ bốn ngày tuy là cái này bốn ngày có thể nói là ở nghỉ ngơi dưỡng sức thế nhưng d ọ ạ cũng là đồng dạng đói chịu không được cho nên đi sang một bên lậu thức ăn vừa cùng bốn người giải thích đứng lên rất nhanh dọa ạ ngồi ở trên bàn cơm miệng to ăn thức ăn mà tứ nữ đều là ngồi ở bên kia khuôn mặt khiếp sợ người kia dĩ nhiên mạnh như vậy h n khiếp sợ hỏi người kia dĩ nhiên mạnh như vậy hẹn kiếp sợ hỏi ừ m đem ý uống một hơi cạn sạch r ồ i ạ nói ra trên thực tế cũng không phải là mạnh mẽ mà là vô cùng khó chơi liền cùng tiểu nha đầu trái ác quỷ giống nhau vô cùng p h i ề n phước cái loại này tốc độ đã vượt qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác phạm vi thì ra là thế dẫu bin đây mới phải như ngật đầu nếu như muốn không phải là như vậy nói căn bản cũng không có biện pháp giải thích chính mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dĩ nhiên không phát hiện gì hết nói thật đối với mau mau quả thực cái này cái trái ác quỷ g i i ạ vẫn tương đối cảm giác hứng thú đáng tiếc đối mặt bảy mươi sáu h ả o cái kia vô cùng phiền phức năng lực giả có thể không có cách nào đem hắn mê đi liếu chi phía sau ở đem quả thực năng lực lấy ra bắt lại cái kia thoáng qua rồi biến mất cơ hội một k í c h bị mất mạng cũng đã là vô cùng không dễ dàng thuyền trưởng nếu thiên long nhân dưới trướng có cường giả như vậy vì sao không phải phái ra càng nhiều hơn cường giả đâu hàn cốc trầm tư một lát sau đây mới là kỳ quái hỏi hai anh nhan nhạt hừ một tiếng rồi ả cười nói ra nào có dễ dàng như vậy thiên long nhân bóng dáng bồi dưỡng cũng không phải là dễ dàng như vậy thú chi thiên long nhân mặc dù là có chi cao vô thượng q ề lợi thế nhưng thế giới chính phủ ngũ lao tinh đều ở đây ngăn được thiên long nhân có ý tứ quyền đại phản chủ thế giới chính phủ đích thật là thiên long nhân sáng tạo thế nhưng bây giờ thực tế người nắm quyền cũng là ngũ lao tinh r ồ i ạ khoe miệng nổi lên nụ cười chế nhạo khinh thường nói ra mà ngũ lao tinh đối với thiên long nhân cũng là đề phòng dù sao năm đó có thể sáng lập thế giới chính phủ thiên long nhân làm sao có thể đều là giá áo túi cơm g i a hỏa dỗ bin tiếp lấy nói ra nói cách khác thiên long nhân có ẩn nút thực lực thế nhưng trên thực tế nhưng là bị thế giới chính phủ hạn chế loại này phát triển、Hay、anh thiên long nhân khẳng định không chỉ là bóng dáng cái này một cổ lực lượng thế nhưng thế giới chính phủ cũng là có lực lượng cường đại tới hạn chế thiên long nhân giỏi ạ nhất n h ư ợ g lên khinh thường cười nói thiên long nhân trải qua cái này tám trăm năm mục nội bộ nhất định l à như trước có cờ giả có năm nhân dù sao năm đó đều là người thông minh không có khả năng hoàn toàn hư hỏng thế nhưng phần lớn thiên long nhân khẳng định đều là hàm chơi hưởng lạc n g u dại bằng không cũng sẽ không có thiên long nhân chỉ là đem đủ loại chân quý trái ác quỷ chẳng qua là khi làm vật sưu tầm tới cất giấu dùng để bồi nuôi chính mình thế lực không tốt sao những thứ này thiên long nhân đã kinh thiên thực sự cho rằng thế giới liền là bọn họ thế giới chính phủ chính là vì bọn họ phục vụ cho nên đã đem đầu vóc ném đi mà còn dư lại có đầu vóc thiên long nhân cũng là tương đối bất đắc dĩ thiên long nhân mặc dù có trí cao vô thượng địa vị lại không có nghĩa là có lực lượng vô địch bóng dáng cùng với còn lại ẩn dấu lý sao tốt lực lượng căn bản không đủ để thế giới chính phủ lực lượng cho nên thiên long nhân cùng thế giới chính phủ duy trì loại này quỷ dị cân bằng sớm muộn gì có một ngày sự cân bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ ngũ lao tinh cũng không phải là tâm tư người đơn giản sẽ vẫn khiến cái này thiên long nhân ở đỉnh đầu của mình tác u y tắc p h ú đúng là như thế chúng nữ đều là như ngật đầu bất quá nhìn giỏi hạ khỏe miệng cái kia tự tiếu phi tiếu đ ụ cười tờ giận lạ kỳ quái hỏi phần tử xấu lần này bị thiên long nhân tập kích sau này chuẩn bị làm sao bây giờ à làm sao bây giờ ha ha ha đương nhiên là báo thủ r ồ i hạ lộ ra cười đều thân sắc âm xâm xâm cười nói báo thủ thuyền trưởng là chỉ cùng thay v ơ không phải cắt đứt dô bin lời nói r ồ i hạ cười đều nói con người của ta chưa bao giờ thích báo cách đêm thủ nếu bọn người kia thích tìm phiền t o á i ta đây phải đi náo hắn lòng trời l ớ đất chương ba mươi bảy oán các ngươi chủ tử là thiên long nhân a c á i với d u bin nhìn giỏi hạ khỏe miệng hiện ra c ư ờ i điên cùng dùng có điểm bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm há miệng cuối cùng cũng là muốn nói lại thôi đối với dô bin bộ dáng này giỏi hạ thì là tùy ý nói ra có ý kiến gì không cần như vậy tuy tiện nói đi ra thì tốt rồi nếu như vậy cùng hai cơ thời gian nước định chỉ sợ cũng không đủ dùng yên tâm đi đối với dô bin nghi vấn giỏi hạ thì là gật đầu cười lạnh nhạt nói ra tuyệt đối sẽ không có chuyện được rồi kế tiếp mục tiêu quần đảo xạ ba học đi xuất phát là vâng đúng nếu do á người thuyền trưởng này đã quyết định như vậy dô bin cũng tốt hàn cốc cũng tốt hai nàng đều chỉ phải nghe theo thì tốt rồi vốn là lung tung không có mục đích hướng về đảo biệt lập c h ầ m rãi đi vạn thú chi vương theo do á mệnh lệnh triệt để bắt đầu hành động hướng về quần đảo xạ bà ảo đi bắt đầu nhanh chóng đi đi phất phất phất phất phất thật là làm cho ta cười ngạo đã ngu ngốc kia lại là chọc phải thú vương ngươi sao đọ p vợ lạ mỹ ngộ nhịn không được lộ ra nụ cười hưng phấn nghe được dọ hỏi thăm tin tức lớn tiếng cười hỏi bảy trăm năm mươi dọ trước mặt để gen nhịu si lạnh nhạt nói ra được rồi đọ phợ lạnh mỹ ngộ không cần nói nhảm nói một chú không thành vấn đề thú vương ngươi ở vị trí này chờ một chút ta lập tức để cho thủ hạ đem nhất chính xác đường hàng không ý đồ toàn bộ đều phát ngươi Tốt. đối với loại tình huống này g i i ạ là vừa lòng phi thường như vậy ta chờ ngươi tin tức nói do i ạ đã cúp điện thoại trùng phất phất phất phất phất theo gen gen n mười xì c á t đức đọ vợ lạ mì ngô cũng là không nhịn được phá lên cười cực kỳ hưng phấn cười nói thật sự là quá thú vị đám ngu ngốc kia thiên long nhân lại trêu chọc phải cái này thú vương thiếu chủ đám ngu ngốc kia sẽ không cho rằng thú vương sẽ cùng những người khác giống nhau chịu thiệt về sau liền ngoan ngoan diễn thôi à đáng ngu ngốc kia thiên long nhân kế tiếp liền muốn thật tốt thừa nhận đau đớn mới vừa đi vào trong phòng c h ỉ b ồ n nghi hoặc đỏ phợ lạm m y ngộ hưng phấn cười to nói cái kia cái kẻ điên cũng không phải là đám kia tự đại tên có thể so sánh c h ỉ bổn lập tức xuống phía dưới chuẩn bị thiếu chủ đem nghe đỏ phợ lạm m y ngộ lời nói c h ỉ b ồ n lập tức xuống phía dưới chuẩn bị hoa hoa l ậ p lạp kèm theo x ô i trào sóng biển lục soát một chút thuyền nhỏ chậm rãi dựa ở tại vạn thú chi vương sát biên giới tờ giận n trực tiếp nổi lơ lửng phiêu xuống dưới vươn tay cao ngạo nói ra phần tử xấu nói cái kia hỏ Tôn mệnh. tên ô n mệnh. t này đỏ phở là m mị ngộ cấp dưới thành viên là vô cùng đ ủ thuận tợ dân ạ nói tuy là vô cùng bất thiện thế nhưng hắn chính là cho rằng không có nghe thấy giống nhau lập tức ngoan ngoan đem hơn mười người vĩnh cửu kim đồng hồ cùng hàng hải ý đồ hộp giao cho tợ dân ạ được rồi người có thể đi là vâng đúng tợ dân ạ hướng về phía cái này t u y ể n viên k h o á t tay á o cái này nhân loại lập tức vội vội vàng vàng l y khai nói đùa nơi đây thật sự là quá nguy hiểm con tia lang đây là muốn cái mạng giả của mình a phần tử xấu đồ đạc lấy về lại ừng doi a nhìn tợ dân ạ cầm về đồ đạc cười hếp i mắt gợi lên khoe miệng xôn xao rất nhanh khổng lồ hàng hải ý đồ lập tức mở ra trong đó khổng lồ đường hàng không chính là đại hải trình đường hàng không đánh dấu phi thường m h n h xác hầu như đại hải trình tất cả đảo nhỏ nơi đây đều có chô đánh dấu hơn nữa trọng yếu hơn là hải vượt bên trên c à n g là ghi chú số lượng khổng lồ điểm đỏ những thứ này điểm đỏ chính là do a muốn gì đó tốt tốt do a hài lòng gật đầu thấp giọng cười nói quả nhiên loại tình báo này tìm đỏ p h lạ mỹ ngộ chính là thích hợp nhất ai thở dài bất đắc dĩ dỗ bin nói ra thuyền trưởng ngươi có thể muốn suy nghĩ rõ ràng nếu như muốn đúng như vậy làm kế tiếp thế giới chính phủ chỉ sợ cũng sẽ đối với người phát động kinh khủng tập kích kinh khủng tập kích tốt nhất nhanh lên một chút r ồ i hạ cơ nhạt bưu hán giờ ép lấy nói ra ta ngược lại muốn nhìn một chút đám người kia đến cùng có thể thế nào tìm phiền phái con người của ta có thể là tới nay không thích chờ đấy người khác tìm ta phiền phức kế tiếp đều nghe kỹ cho ta giống theo d i ỏ i hạ lớn tiếng vừa hô tất cả thuyền viên bao quát những cái này không đào thiếu nữ cùng với bách thú đều là b u lại r ồ i hạ chỉ vào trên biển lớn những thứ này đều đỏ từng cái từng cái đem tất cả vĩnh cựu kim đồng hồ phát để xuống nhàn, nhàn nói, nói một người một cái không cần làm bất luận cái gì chuyện dư thừa đem nô lệ thuyền mọi người cửa mua bán tên đều cho ta làm thịt đem nô lệ thả là vâng đúng từng cái không đảo thiếu nữ lập tức gật đầu còn như bách thú thì là một bộ không thú vị dáng vẻ vốn cho là sẽ là có cái gì cường đ ị c h đâu mới vừa mỗi một người đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng hiện tại mỗi một người đều là nằm ở chỗ này vẻ mặt buồn chắn đi đều cho ta lên tinh thần một chút lần này người nào thất bại kế tiếp các ngơi ư cho ta huấn luyện gian khổ một tháng giống ngay do áo uy hiếp nguyên bản không hề tinh thần bách thú lập tức lớn tiếng tê giống lên mỗi một người đều là ngẩng đầu dưỡng ngực ngẩng lên đầu của mình nói đùa cái này tuyệt đối không thể thả lỏng Tốt. hiện tại bắt đầu giỏi ạ n h u y t miệng lên nụ cười n h ạ t nhạt lục x o á t một vệ sáng ở chân trời sẽ qua giỏi ạ xem trong tay vĩnh c ử u kim đồng hồ kỳ quái dù gì nói phải là nơi đây à. hẳn không có sai mới đúng à. đạo lưu con này chính là g i ỏ ạ bản thân nếu là tìm phiền thoái đương nhiên không có khả năng chỉ là để bách thú đi tìm phiền thoái nếu không phải là bởi vì mục tiêu nhiều lắm g i ỏ ạ bản thân mọi người tay không đủ dùng như vậy bách thú thì không cần phái đi ra ngoài mà hiện tại phải để bách thú xuất chiến nheo nheo đây đã là không biết kêu bao nhiêu lần cầu cầu xem cùng với chính mình nhà vương là khóc không ra nước mắt lại qua r i i ạ khác biệt bất đắc di nói nheo nheo lần nữa bất đắc di kêu một tiếng cầu cầu đã không biết nên nói gì r i i ạ thậm chí ngay cả tiếp theo bay qua bốn lần mỗi một lần cũng là tìm không đến trên thực tế là bởi vì g i i ạ tốc độ quá nhanh mỗi một lần đều là trực tiếp bay qua hơn nữa g i i ạ căn bản cũng không có nghiêm túc tìm kiếm đã biết đừng nổ nước bọn nghe hiểu được thú ngữ g i ạ cũng là đầu đầy hát t i ế nói lục soát nhận đúng cái hướng kia dõi ạ lần nữa hướng về cái hướng kia chạy như điên rất nhanh lục soát một chút quân h ạ m liền chiếu vào dõi ạ trong mắt trên thực tế dõi ạ cũng là phi thường bất đắc dĩ liền rõ ràng như vậy khổng lồ quân h ạ m chính mình thậm chí ngay cả tiếp theo bay qua bốn lần ai chính mình đều là bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng dõi ạ hướng về phía dưới trực tiếp bay xuống người nào đang ở áp tải hải quân đống nhiên nhìn chạy nhanh đến dõi ạ lớn tiếng mắng ta là ai không trọng yếu quan trọng là các ngươi muốn chết còn như nguyên nhân muốn đoán liền đoán hận các ngươi chủ tử là thiên long nhân a chương ba mươi tám đây chính là kẻ điên g i n g gấm lên giận dữ kèm theo từng đạo sắc bén lợi trào xẹt qua sư vương lấy nhân thú hình thái từ giữa không trung rơi xuống mà cái kia hết thạy làm xong chuẩn bị chiến đấu bọn buôn người toàn bộ đều ngã vào trên mặt đất ở sư vương như vậy còn bạo công kích chi dưới mỗi người bọn họ chỉ có nơi cổ họ n g vị trí có một đạo dấu vết mờ mờ cái này thời gian ba năm r ồ i ạ tất cả bách thú trong sư vương tiến bộ là kinh khủng nhất hơn nữa cũng là đáng sợ nhất nó đã đạt đến còn lại bách thú hoàn toàn chưa từng đạt tới cái kia cái tầm thứ đối với trái ác quỷ mở rộng đã mã tiến thêm một bước thật đáng sợ mang theo sư vương không đào thiếu nữ nhịn không được che miệm ba năm nay huấn luyện căn bản rất hiếm thấy biết đến sư vương xuất thủ cho tới nay các nàng đều cho rằng sư vương là bởi vì đi theo giữa sớm nhất bánh thú cho nên vị tương đối đặc thù thế nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là như thật có được hay không sư vương thực lực hoàn toàn là đạt tới một cái kinh khủng cực hạng giống trở lại trên thuyền nhỏ sư vương lần nữa dương dương lười biếng nằm ở nơi nào tựa hồ là ngay cả động cũng không tính động một cái mà không đảo thiếu nữ lập tức lái xe thuyền nhỏ rồi rời đi những thứ này thuyền nhỏ chính là trước đây sợ giả chi đặc thù chế tạo những cái này đặc thù thuyền nhỏ những thứ này thuyền nhỏ hiệu quả đều là phi thường kinh người nói thí dụ như có đặc thù động lực có thể trên biển lớn đi chỉ b ấ t quá những thứ này động lực bởi vì tiêu hao là có thể nguyên đại khái chỉ có thể hành xử hai ngày hai đêm thời gian qua đi liền cần rô bin tới tiếp tục bổ sung năng lượng r ồ i ạ trước đây liền đối với g õ rổ g õ rổ no mi có ý tưởng mà lôi điện cho tới nay đều là trọng yếu nhất nguồn năng lượng một trong cho nên căn cứ g i ạ yêu cầu thơ ra chỉ là dễ dàng liền hoàn thành những tình huống này dù sao ở sáng tạo cái này một phương diện hắn có thể tính là chân tránh kỳ tải lúc này đây g i i ạ mục tiêu chính là thiên long nhân thiên thượng kim cùng nô lệ thuyền cái này chút đồ vật đều là thuộc về thiên long nhân hiện tại d o a hạ hoàn toàn chính xác là không có khả năng vọn tới đất đỏ trên đại lục đem thiên long nhân đều làm thịt nhưng là không thể làm t h ì ngươi ta cũng không cho ngươi yên tĩnh trước cho ngươi đến cái món ăn khai vị để cho ngươi hơi chút đến một chút đây chính là d o a ý tưởng mà hiện tại cái này món ăn khai vị cũng là làm cho cả đại hải đều là yên tĩnh giống be be g à o Rồi a giới quên mất tú ngoại trừ bá nguyên đê mãng mây tượng cái này ba con hình thể thật sự là quá mức khổng lồ manh thu không có cách nào xuất thủ ở ngoài những thứ khác manh thú mỗi một người đều là mỗi người hướng về viễn phương đi cậu thêm thuyền nhỏ cái kia đặc biệt tốc độ ngắn ngủn bốn ngày bên trong toàn bộ đại hải trình hết thảy một phần của thiên long nhân nô lệ thuyền hoàn toàn bị phế ai trần tính không biết bao lâu sẻng gỗ c ụ là hoàn toàn bất đắc di lắc đầu thở dài bất đắc di nói ai biết lần này là tình huống gì à ngũ lao tinh có bất kỳ động tác sao trong phòng chỉ có sẻng gỗ c ụ gặp dẹp phi tờ suzu ba người tờ suzu cũng không có bất kỳ lo lắng thấp giọng hỏi không có đối với cái này một điểm sẻng ỗ cũ là phi thường khẳng định lúc đầu thế giới chính phủ cùng thiên long nhân thì không phải là quá đối phó liền cùng hải quân cùng thế giới chính phủ giống nhau ngũ lao tinh mới chỉ có lười bởi vì thiên long nhân đối mặt dọa như vậy quái vật đâu tổn thất căn bản là không đáng sự tình nói cách khác chuyện này là thiên long nhân làm tờ ép u giờ u vô cùng lạnh nhạt phân phó nói thiên long nhân ba người đều là rơi vào trầm tư thân sắc nếu như nếu là thiên long nhân đó chính là không có gì lạ đối với thiên long nhân âm thầm ẩn núp lực lượng tại chỗ bốn người đều là đa đa thiệu thiệu biết một chút nếu như nếu là thiên long nhân đó chính là không có gì lạ đối với thiên long nhân âm thầm ẩn núp lực lượng tại chỗ bốn người đều là đa đa t h i ể u t h i ể u biết một chút dù sao thân phận địa vị thực lực đều đã đạt được cái kia cái t ầ n g thứ biết một ít gì đó cũng là ở bình thường bất quá bất quá không nghĩ tới tiểu la a cái kia cái xú tiểu tử trả thù dĩ nhiên tới nhanh như vậy tờ s p u g u cũng là phi thường bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm phi thường bất đắc dĩ nói đây là tình huống gì dựa theo hải quân tin tức do a đại khái là ở bốn ngày trước đi tới đại hải trình sau đó, sau đó ngắn ngủi bốn ngày toàn bộ đại hải trình bên trên tất cả thiên thượng kim nô lệ thuyền tất cả đều bị phế bỏ thiên thượng kim trực tiếp bị cướp đi nô lệ thuyền tức thì bị triệt để phế bỏ những cái này thật vất vả bắt được vô số kể nô lệ đều là bị thả đi cho dù đối với nô lệ chuyện này hải quân là bất mãn vô cùng nhưng là lại cũng không có cách nào đối với thiên long nhân làm những gì cái này căn bản là không có biện pháp gì a quên đi không cần phải xen vào hắn cái kia cái xú tiểu tử để hắn nguyện ý làm lại nhiều lần liền làm lại nhiều lần đi thôi hắn cũng không phải ở tổn hại người bình thường quyền lợi xoa xoa mi tâm s e n gỗ cụ bất đắc gì nói ừ n đối với xen gỗ cụ lợi nói ba người bọn họ đều là biểu thị tán đồng Tuy là chuyện lần này, đích thật là để hài quân mất thể diện, bất tâm. chuyện quân quá quan này là lần là lại là hài đích củ căn bản không diện, sẻn người bản để đám Bởi gỗ vì đối với thiên long nhân những cái này sâu m ọ n bọn họ mặc dù không nói thế nhưng cũng là vô cùng chẳng ghét lúc này có người có thể hào hào giáo h ấ n một chút thiên long nhân bọn họ cũng là vui vẻ nhất bất quá húng chi đối với dọa cái phiền t h á i này coi như là ngũ lao tinh trong khoảng thời gian ngắn cũng là thúc thủ vô sách trừ phi là đem ẩn giấu một ít thủ đoạn lấy ra nếu không căn bản là không có biện pháp người đánh hắn nhân ra xoay người dùng kiên thành quả thực bỏ chạy hơn nữa lấy dọa thực lực trên biển lớn có thể đánh thắng được nhân cũng là lác đắc không có mấy đối với dọa ạ bằng hữu thân thích hạ thủ đi thôi từ dô dơ sau khi chết tung hành đại hải được khen là tối cường nam nhân dâu trắng đang mang theo dâu trắng đoàn hải tặc ở tân thế giới chờ ngươi cho nên nói bây giờ dọa liền là một khối xương k h ó gặm một đống chó hoang một không phải cẩn thận không phải cấn đại loan mà là trực tiếp bị đầu khớp xương gõ chết phất phất phất phất phất thật sự là quá tuyệt vời thật sự là quá tuyệt vời đọa phợ lạ mỹ ngộ nhịn không được cào hào phá lên cười hưng phấn lớn tiếng gào thét cả người trong mắt nổi lên thần sắc hưng phấn hán đã từng là thiên long、nhân. tuy là hư hỏng cũng có thiên long nhân rất nhiều toàn lực thế nhưng đỏ phở lạ mỹ ngộ trên thực tế căn bản là một cái kẻ điên hắn nhất muốn thấy được chính là thiên long nhân rơi đ à i mà ở lạ thực lực này kinh khủng người điên trên người đỏ phở lạ mỹ ngộ hoàn toàn thấy được khả năng này dù sao do á mặc dù là kẻ điên thế nhưng cũng không phải là loại trắng đó si mà là chân tránh một cái hưu dung hưu n h ự kẻ điên không sợ kẻ điên đơn thuần chỉ là một kẻ điên chỉ sợ d gió ả nhân vật như vậy thiếu chủ cái này thu vương thực sự là dám làm ả chỉ bổn cũng là nhịn không được chất lưỡi cảm khái nói rằng ở mảnh này trên biển lớn c phất phất phất phất phất. Càng càng nơi từ t xưa này chính là quần đảo xạ ba ảo đi sao nhìn trước mắt khổng lồ đảo nhỏ dỗ bin cùng hạng cọc đều là không tự chủ được chừng lớn con mắt dù sao không giống với ẻn cùng tợn dận ả hai nàng từ nhỏ đều thuộc về thế giới quý tộc đối với quần đảo xạ bạ ảo đi cũng không xa lạ gì dỗ bin sanh ra ở tây hải hàn q u ố c sanh ra ở cựu x a đảo hai cá nhân đối với đại hải trình kiến thức ít lại càng ít nhìn trước mắt hoàn toàn do nhiều khoả đại thụ cấu tạo mà thành đảo nhỏ hơn nữa dưới đất là dễ cây cấu thành cùng với thỉnh phản g toát ra bậc khí không tự chủ được t r ừ n g lớn con mắt được rồi Rồi á một, một bên nói ổ nước bọn bên, một ra không phải phải kinh sợ chuẩn bị tiếp cận mở sau đó phải trước tìm người mua một chút điểm tình báo mua tình báo đúng a cái kia lao thái bà nếu là bán ta đắt như vậy ta liền đem tình báo của nàng nơi phá hủy lẽ bốn bảy tứ nữ đồng thời ngây ngẩn cả người nơi đây cũng là buôn bán tình báo sao ngay sau đó do ạ lời nói để bốn người hiểu rõ ra p h ỏ n g chừng là người quen nếu không một dạng tình tình huống bên dưới do ạ là tuyệt đối sẽ không xưng hô như vậy người khác hoa hoa lập l ạ c Do ạ vạn thú chi vương chậm rãi ở mười ba hào khu vực cập bờ lục soát lục soát lục soát Do ạ d i ó bin hàn cốc a n t h dân ạ năm người lần lượt từ vạn thú chi vương bên trên nhảy xuống tới mà cầu cầu thì là xoay người hé miệm một n g ụ n đem vạn thú chi vương nước vào người kia là mới vừa chiếc kia thuyền hải tặc là thú vương đoàn hải tặc thú vương e d o r d giỏi a bốn phía cái kia chút chuẩn bị thế hệ trước hải tặc tên quân đồ vẫn là quần đảo xạ ba á o đi người đều là hoàn toàn ngây ngẩn cả người mỗi người đều là không dám tin trận t o miệng cơ hồ là theo bản năng nuốt nước bọt thật sự là quá kinh khủng người nam nhân kia làm sao lại đi tới nơi này đâu đây là tình huống gì a mỗi người đều là khẩn trương nhìn hai tay cho vào túi dương dương lười biếng đi ở phía trước nam nhân không hẹn mà cùng tương đạo đường ngược lại cái này vì nam nhân đáng sợ cũng không chỉ là cùng hải quân đối kháng cái à là n dùng g t này long nhân t đại i hải hoàn toàn thời tiết muốn thay đổi quần đảo xạ bạ học đi chính là chỗ này mảnh nhỏ đại hải muốn muốn đi trước tân thế giới phải đến địa phương theo do hạ mở ra thời đại mới mỗi một năm hải tặc cơ hồ là vô số kể thế nhưng không giống với dô dơ mở ra đại hải tặc thời kỳ những cái được gọi là vì tự do trên thực tế chính là vì tiền tài mà đi hạ đẳng hải tặc theo dõi hạ tân thế giới mở ra hiện tại mấy năm nay xuất hiện nhưng là chân chính hào kiệt mỗi một năm trước hướng tân thế giới phổ thông hải tặc càng ngày càng ít thế nhưng hào kiệt cũng là càng ngày càng nhiều bây giờ tân thế giới liền như cùng là một cái đại lò luyện một không phải cẩn thận sẽ ẩm ẩm tạc liệt loại nào ai cũng không biết như vậy thế cục lúc nào có thể ổn định lại mà nếu như lúc này d i ỏ i hạ vị này thú vương nếu là đi trước tân thế giới cái tiết chỉ sợ sẽ là thực sự ở nơi này đại lò luyện trong hoàn toàn gia nhập vào một mặt thuốc mạnh như vậy vô cùng có khả năng hoàn toàn làm nổ cả vùng đất này Cút. con chữ. con chữ. chẳng cái chút cũng có của trở thành tâm một trở thành tâm một trong mắt mất giết Bị Bị bốn nhịn, ngươi giống như lãnh ngươi giống như nhịn, lãnh Ông. Kinh khủng khí lãng trong nháy mắt hướng về bốn phía lan này lỏng, không nghĩ hơi khơi hơi rồi mi rồi mi khơi đi. Đối với cái này chút lỏng, rồi ra ra khỉ hộp khỉ hộp khí phía à à à mạo, mạo, đạm đạm về ý số rất ít không có hôn mê nhân mặc kệ là thân phận gì đều là nhanh chạy như điên nói đùa nhanh lên một chút chạy à. nếu không kế tiếp trời mới biết sẽ là như thế nào kết quả hơn nữa không phải là bá vương sát hạ k ỳ sao làm thủ vương làm vị kia nam nhân nghĩa tử sở hữu như vậy khí phách thật kỳ quái sao ha ha ha nhìn một màn này dỗ pin thật sự là nhịn không được bật cười nhẹ cười nói ra thuyền trưởng thực sự là không nghĩ tới ngươi đã hoàn toàn bốc lửa đâu thư thuyền trưởng tên nhìn cách là thật truyền khắp toàn bộ thế giới hẹn cũng là nhàn nhạc cỡ đầu ở r â biên dưới sự dạy dỗ en bình thường thời điểm còn là vô cùng dịu dàng ít nói b ấ t quá trên thực tế ba năm phía trước dọa cũng đã vang vọng đại hải chỉ là ba năm phía trước sự tình tương đối nhiều hơn nữa đối với với những thứ này cũng không quá quan tâm cho tới nay dọa đều không để ý mà thôi được rồi đối với cái này đàn m ó n lòng không cần để ý tới bọn họ đi dọa lạnh nhạt khoát tay áo tùy ý, ý nói rằng Ừm. chúng nữ cũng đều là gật đầu đi theo dọa bước tiến q u ô n đảo xạ ba áo đi hải tặc cơ hồ là một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ đó là kẻ tản nhẫn vô số kể cho nên cho tới nay từ một hào đến hai mươi chín hào trong lúc này trên cơ bản đều là không phát địa khu trừ phi là gây ra lớn đặc biệt nhiễu loạn tới nếu không coi như là hải quân đều là lời quản không có biện pháp hiện tại mảnh này đại hải kẻ tàn nhẫn nhiều lắm hải quân cũng là không giúp được ngược lại những thứ này hải tặc tiến nhập tân thế giới sau đó đến cùng thế nào người nào không phải tin tưởng hải quân cũng liền lười để ý bọn họ bây giờ tân thế giới dâu trắng c ạ n đu chặt lóc đẹ xạ bù ghi năm người chính là tân thế giới bá chủ thực sự mặc dù có vô số kẻ nhỏ yếu thế lực nhưng so với ngũ người mà nói đều là phi thường nhỏ yếu mà x a vụ kỷ so với ba người trước mà nói càng là nhỏ yếu một cái tầm thứ cũng chính bởi vì như vậy bây giờ tân thế giới bình thường hải tặc đi trên cơ bản chính là â chết ngược lại đều là chết hải quân mới chỉ có lười lãng phí tư nguyên của mình đi đối phó một cái phải chết tên đâu nơi đây、đúng. nhìn cảnh s á t chung quanh dỗ bin hơi ngây n g ẩ n cả người chỉ một lúc trước mắt cửa chính quán rượu đột nhiên được mở ra ngay sau đó mười mấy hải tặc đã bị ném đúng ra ba năm thật thú vị cũng d á n bên trên tới nơi này quấy dối theo trong phòng truyền gia thanh â m của một cô gái ngay sau đó một c ư ớ c sẻ đem chút hải tặc trực tiếp đạp bay ra ngoài vê anh trên mặt đất nhiều đi ra một cái ngã lộn nào nhìn những thứ này cắm trên mặt đất hải tặc hàn cốc đem phía sau thu về vốn tưởng rằng nơi đây tương đối hoa n g vắng chính là một cái tương đối phổ thông địa phương thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nơi đây dĩ nhiên n g ọ a h ổ tàng long mới vừa trong nháy mắt đó nữ nhân kia cho thấy lực lượng mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất thế nhưng hàn cốc cảm giác mình đều không phải là đối thủ chính là chỗ này lao thái bà ta tới mua tình báo rồi ạ mang theo từ nữ đi tới cạnh cửa cười lớn hô quán rượu tên là saki l ừ a đạn ô b ạ chương 40, bách biến saki minh vương dạy ô ích vê anh chỉ một lúc ở tứ nữ rung động trong con mắt vẫn chân dài trực tiếp từ trong t i ể u đ i ể m đặt ra phòng sách sủ không năm trực tiếp tướng môn đ ặ p nát ngay sau đó con này chân dài nhắm ngay giỏi hạ đầu ba một tay trực tiếp nắm được cái này cái chân chân trần địa phương giỏi hạ bất đắc di nói ra lao thái bà ngươi buông tha đi ngươi bây giờ căn bản không phải là ta đối thủ s ú tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không ngay sau đó một thân ảnh vừa nhảy ra tuy là một chân bị giỏi hạ bắt được lại không thèm để ý chút nào Cả n g hai, này, này hai anh cao tiếp một lấy i ngạo hơn một tiếng cái này có hát sắc tóc ngắn dung mạo đại khái chỉ có ba mươi năm sáu tuổi nữ tử nạo khí xoay người đặt chầm rãi bước tiến đi trở lại tử điếm được rồi cũng đừng đứng ở nơi này đi đi vào chung mười sáu do ọ ạ nhìn người nữ nhân này bóng lưng i ị môi m tùy ý nói rằng lao thái bà cho ta tới ly bia mới vừa đi vào rồi ạ lập tức lớn tiếng hô gian g i ắ c tứ nữ cũng có thể thấy rõ ràng đang đang lau chùi ly rượu nữ nhân kích động một cái trực tiếp đem chén rượu bấm nát nữ nhân ngầm đầu thấp giọng mắng xú tiểu tử ngươi nếu là còn dám gọi ta như vậy ta liền giết chết ngươi i ị môi m khinh thường đối với người nữ nhân này uy hiếp d o a là tỏ vẻ khinh thường ba tứ nữ lần lượt làm xong nhìn mặc dù là lẫn nhau là tổn hại lấy đối phương thế nhưng rất nhanh người nữ nhân này đã đem bia đặt ở giữa hạ trước người tuy y đốt hương yên hút một hơi lạnh nhạt nói ra năm mươi triệu bờ ly lao thái bà chớ cùng ta chơi một bộ này ta không có tiền coi như là có tiền cũng không cho ngươi rồi a lập tức không nhịn được khoát tay á o không thú vị quyệt miệng nói rằng đối với cái này cái khuôn mặt t i ể u điếm danh đều nói cho ngươi biết chính là lừa đảo lao thái bà r ồ i hạ là vô cùng sốt ruột chính mình có tiền hay không ngay cả có tiền cũng không cho ngươi người nữ nhân này có thể căn bản không thiếu tiền không muốn nói hải tặc ngay cả hải quân có thời điểm đều tới n à n g nơi đây mua tình báo hoàn toàn có thể nói là giàu có đến mức nước đố đổ vách điện phạm cắt xú tiểu tử ngươi tiếp tục như vậy nhưng là không có nữ nhân sẽ thích ngươi nữ nhân khinh thường nói a r ồ i ạ đứng lên khinh thường nói ra s a k i ngươi cho rằng là ngươi cái này lao thái bà đâu nam đó xú tiểu tử s a k y chừng lớn con mắt r ồ i ạ bữ môi xoay người đi tới r ô bin bên cạnh thân sau đó cúi đầu chính là một cái nụ hôn dài loại này đối với nữ nhân bình thường hoàn toàn có thể cho bên ngoài hôn mê cách làm nhưng là đối với dô bin cái này chấp hành ngự tỷ mà nói căn bản không tính là cái gì làm hai người xa nhau thời điểm dỗ bin biểu thị bình tĩnh r ồ i hạ thì là ngạo khí nói ra nhìn thấy không nhà của ta đúng vậy danh chính luôn thuận mỹ nữ ngự tỷ không giống như là người cần nhờ vê anh tứ nữ đều là chừng mắt nhìn các nàng bên người tường đã tiêu thất vô tùng trong n a y mắt saki một quyền đem tường đánh ra một cái hố sâu mà tương vị trí chính là nguyên bản do hạ vị trí ha ha ha ha ha ha không hổ là bách biến saki a c o như là quá khứ nhiều năm như vậy thực lực vẫn là không giảm năm đó r ồ i hạ cũng là không để ý chút nào s a c kỳ cái này đột nhiên tập kích ngược lại là cười lớn nói ai sú tiểu tử tương cùng đại môn ngươi phải cho ta báo tiêu s a c kỳ cũng là thở dài bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm nói rằng mỗi lần gặp cái này cái sú tiểu tử nhiều năm như vậy rèn luyện ra vững vàng tâm tính sẽ không nhịn được muốn hoàn toàn đánh hắn một trận tơi bời r ồ i hạ thì là không tình nguyện nói ra nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ ta mới sẽ không đâu ngươi quên đi quên đi đối với ngươi cái này cái sú tiểu tử ta là xui xẻo sắc kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nếu như nếu là có quen thuộc sặc kỳ nhân thấy như vậy một màn p h ỏ n g chừng sẽ khiếp sợ muốn chết ai có thể nghĩ đến sặc kỳ vậy mà lại đối với người khác thỏa hiệp đây quả thực là không phải chuyện có thể xảy ra thuyền trưởng vị này chính là chứng kiến hai người trò k h ô i hài rốt cuộc kết thúc dỗ bin mới là tiến lên khe k h ẽ hỏi dù sao mặc dù không có nói rõ thế nhưng đang ở thú vương đoàn hải t ậ c t r ò n ngoại trừ dọa ở ngoài chân chính người nói chuyện chính là dỗ bin l i ê n như cùng ở dọa đã hôn mê tình tình huống bên dưới chỉ huy đi trước đại hải trình giống nhau dỗ bin có thể nói là tuyệt đối người nói chuyện vị này ở đại khái hơn hai mươi năm trước nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hải tặc năm đó đã từng bị gạp tự mình đuổi bắt cuối cùng cũng là không công mà về đại hải tặc bách biến saki doi a nhìn xuống phía dưới nhịn không được vừa cười vừa nói Xú tiểu tử saki nhìn g i ữ cái kia khoa trương dáng vẻ cũng là bất đắc di cười mắng hai người sẽ nhận thức trên thực tế thật vẫn cũng là bởi vì gạp năm đó gạp bộ dạng trung hạ kỳ đã từng theo đuổi qua đại khái thời gian một tháng kết quả đoạn thời gian đó saki trốn ở dâu trắng nơi đây gạp bị dâu trắng đánh bay ra ngoài mà do a bị dâu trắng thu dưỡng sau đó đại khái tiểu thời điểm bốn năm tuổi phía trước cho tới nay đều là sắc kỳ chiều cố thế nhưng bất đồng vô hạc như vậy cảm tình sắc kỳ cái này lao thái bà tổng là ưa thích đùa giỏi ạ tức g i ậ n đến giỏi ạ liền là ưa thích gọi sắc kỳ lao thái bà lâu này cũng thành thói quen sau lại sắc kỳ đi tới nơi này mở ra cái quán rượu này mắt cô đã từng mang một trăm lấy giỏi ạ len lén đã tới mấy lần dù sao làm tân thế giới hoàng đế nếu là quang minh tránh đại xuất hiện tại đại hải trình rất dễ dàng gây nên một hồi khổng lộ chiến tranh được rồi cái kia đều là chuyện đã qua bất quá tiểu la á ngơi náo chuyện xảy ra nhưng là ghê gớm thật à. bình tĩnh n ở nụ cười khôi phục quá khứ l ặ n g lạng nụ cười chậm dai nói rằng r ồ i hạ ngồi xuống đem trong ly bia uống một hơi cạn sạch tùy ý nói ra không phải là thiên long nhân cùng thế giới chính phủ sao không phải tính là cái gì quá phiền t h o i lớn đúng rồi lao thái bà cái kia thích lao nhân đâu bình tĩnh khoát tay áo r ồ i hạ tò mò hỏi xú tiểu tử nói qua tám trăm l ầ n không nên gọi ta lào thái bà saki xoa xoa mi tâm trong nháy mắt cái loại này bình tĩnh đã bị giỏi hạ phá vỡ phẫn nộ hết lớn là vâng đúng là vâng đúng dương dương lời biến gật đầu b ấ t quá bộ dáng kia cũng biết g i hạ nhất định là không có nhớ kỹ xem cái dạng này là vâng đúng g i hạ tên tiểu tử kia tới a lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ môn ngoài truyền tới một bóng người cao to đi từ từ t i ề n đến dâu tóc đều là nửa trắng nửa đen mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng nhìn đến cái thân hành này tứ nữ đều là ngây ngẩn cả người bởi vì vì người đàn ông này tên là dây ô i biệt hiệu minh vương t r ư ơ n g bốn mươi mốt quân cách mạnh xuất hiện shiver dây ối thế nhân tôn xưng minh vương biệt danh văn tỷ hệ sở cổ tay phải đã từng văn tỷ hệ sở gồn d dô dơ xuất lĩnh dô dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng là chân chân chính chính truyền kỳ nhân vật không giống với dầu cật khả năng có người không biết thế nhưng dầu c ậ khả năng có người không biết thế nhưng d ầ h ả n n g có n g i k h n h ế n ư n g d ầ h ả n n g có n g ư n g b i h ế n n g d t k h n ă n n g ư ờ n g b t thế n g t h ả g i ớ i t h ế n h â n chỉ biết ở h o á n tỷ hệ sơ bị xử hình sau đó hết thẻ dô dơ đoàn hải tặc thuyền viên cũng đã tiêu thất vô tung lưu lại hơn nữa tung hoành b i ể n khơi chỉ có năm đó thực tập sinh xả cùng bụi hiện tại hai người đã trở thành thời đại mới người lãnh đạo thời đại mới lộng triệu nhân ha ha, ha. tiểu lã đã lâu không gặp dâu tóc nửa trắng nửa đen lão nhân chậm vừa cười vừa nói u lôi i ể u thất thất lợi tiền bối đã lâu không gặp nhìn dây ô i c h i ỏ ạ cũng cười lên tiếng c h à o tùy ý nói ra lao thái bà lại chuẩn bị cho ta một ly bia ta muốn chiêu đ á i một chút dây ô i tiền bối saki cái chán gân xanh từng cây một bạo khởi phẫn nộ gầm hết lên x ú tiểu tử không muốn nói được nơi đây hình như là nhà ngươi giống nhau n h à n h à đều là giống nhau bình tĩnh q u á t tay giỏi ạ không thú vị nói rằng cái này cái x ú tiểu tử bất đắc dĩ xoa mi tâm saki hay là đem g i ỏ ạ bia dót đầy đồng thời lần nữa lấy ra một cái ly dót đầy thuận tay ném cho dây dây ô í c lạnh nhạt tiếp nhận cái chén trong l y bia thậm chí ngay cả một giọt đều chưa từng với da nhìn r do ạ cười nói ra tiểu la á mấy ngày nay ngươi nhưng là gây ra một cái đại tân văn a hai anh đám tia thiên long nhân nếu gây sự với ta ta đương nhiên cũng không l u n g chiều hắn giỏi ạ tùy tiện dựa vào ở trên quay ba đem mình chân phải lên vẻ mặt khinh thường nói ngươi tiểu t ử này thật là coi trời bằng vùng a la vâng đúng thiên long nhân bóng dáng tìm được làm phiền ngươi sao dây ô í c ư ờ i lắc đầu bất quá hắn là một cái người thông minh rất nhanh thì đoán được chuyện tình huống cụ thể nhàn nhạc hỏi a g i ỏ ạ quyện miệm nói ra Si, t ha ha ha. sau khi cụm chén h đem trong ly bia uống một hơi cạn sạch hai người bây giờ là đặc biệt thoải mái hai người có thể cũng không thiếu để gặp cái tia lão nhân tìm phiền thoái kết quả hiện tại gặp báo ưng a hải quân thời kỳ thời đại này trên thực tế ngoại trừ ạ kẻ đủ À ảo kỳ gì, kỳ ba người ở ngoài còn có một cái đáng sợ nhất thiên tài cái này cái thiên tài chính là gạp nhi tử được gọi là long chi chết thiên tài mô kỳ dê long năm nay long tuổi gần hơn hai mươi tuổi thế nhưng long như n g là chân chính thiên tài cái tiết nhưng là một cái đạt tới cực hạn kinh khủng thiên tài ba năm trước đây liền đã trở thành đại tướng tầng thứ cường giả hơn nữa thực lực khủng bố chỉ bất quá long sinh tính k i ê m tốn cho tới nay đều là dấu ở hải quân ở chỗ sâu trong khắc khổ tu luyện cho nên ngoại trừ đi một tí cao tầng cùng với một ít tường đại hải tặc ở ngoài hầu như không người nào biết long thân phận thế nhưng thế nhưng một năm trước xảy ra một chuyện thú vị hi hi hi gặp bồi dưỡng nhi tử hiện tại trở thành thế giới chính phủ là tối trọng yếu đ ị c h nhân đúng là miệng mai a r ồ i ạ mang theo cười xấu xa lớn tiếng châm chọc nói nói cũng không phải là đối với lần này dơ ổi cũng là khuôn mặt cười xấu xa cười nói ra bất quá long tên t i ể u tử kia xây dựng quân cách mạnh cũng thật là không thể xem t h ư ờ n g ngắn ngủn thời gian một năm không phải cường công mà là đã đẩy ngã một cái vương quốc hơn nữa trong đó thu hẹp đại lượng cường giả đối với dơ i tuyết pháp g i i ạ cũng là gật đầu thở dài nói đúng là như thế cái tên kia cũng không thể xem nhẹ a mỹ lấy con mắt g i i ạ trong mắt l o e ra nhẹ nhẹ chiến ý xạ bù g h long ba người này đều là cùng d i i ạ chân chính cùng thời đại nhân cũng chỉ có ở ba người này trên người g i i ạ có thể cảm giác được hưng phấn năm đó cùng ba người đều đã từng đã giao thủ theo dõi ạ số tuổi càng lúc càng lớn nên đón cao tốc phát triển thời kỳ đối với xạ cùng bù ghi giỏi ạ cảm giác áp lực không lớn thế nhưng long năm đó mới là mang cho dõi ạ áp lực lớn nhất người cái tiết nhưng là một cái chân chính thiên tài bất kể là thể thuật khí phách quả thực năng lực bất kỳ thứ nào đều là cực kỳ khủng bố dỗ bin lúc này đi tới dạ bên cạnh thân ở dạ hơi ánh mắt nghi hoặc tròng thấp giọng hỏi n g ư ờ i nói long chính là quân cách mạnh chính là cái kia long sao quay đầu g i i ạ khác biệt hỏi dỗ bin mảnh này trên biển lớn h ẳ n không có gọi long người a ta biết chỉ là ta không nghĩ tới long dĩ nhiên gặp nhi tử dỗ bin gật đầu vẫn như cũng là không dám tin nói rằng có thể làm cho tính cách y ê u nhã dỗ bin lộ ra thần sắc như vậy nhưng là tương đối không dễ dàng dù sao dỗ bin tính cách bản thân liền là vô cùng cơ t r í lanh tĩnh ở ba năm nay thời gian bên trong g i i ạ hạn có h n cái kia trên cơ bản đều là không để ý đến chuyện bên n g o à i chủ đối với còn lại chuyện loạn thất b ạ tao cái kia là căn bản cũng không cảm thấy hứng thú chỉ có r o b i n đang thu thập giả các loại c á c dạng tình báo mà một năm phía trước lực lượng mới xuất hiện ngắn ngủi thời gian lớn mạnh quân cách mạnh vậy là tuyệt đối đại tân văn hơn nữa quân cách mạnh thủ lĩnh long tức thì bị thế giới chính phủ xưng là đại địch chỉ là r o b i n hoàn toàn không từng nghĩ đến quá long dĩ nhiên là gạp n h i tử đối với quân cách mạnh sự t ì n h dạ vẫn là long đỏ phở lảng bị nổ cửa bên trong biết được kỳ thực không có nghĩ tới là bình thường người chính là mỹ cổ khe cười hỏi là ta dỗ bin tôn kính vô cùng nói rằng một bốn đối với dạng này tiền bối còn là muốn bảo trì tôn kính liền như cùng hạng cọc cái này cao ngạo nha đầu hiện tại cũng không có tùy tiện c u n g vọng dây ô e c cười nói không cần câu n ệ như vậy ta hiện tại chỉ là một độ m à n g lão nhân mà thôi kỳ thực quân cách mạnh sự t ì n h thế giới chính phủ là không có khả năng tiết lộ ra ngoài đúng là như thế dỗ bin gật đầu khe khe nói ra gặp nhưng là tổng bộ hải quân anh hùng trung tướng nếu như nếu để cho thế người biết là gặp nhi tử trở thành quân cách mạnh thủ lĩnh như vậy chỉ sợ cũng thực sự sẽ luận hơn rồi ạ gật đầu bây giờ thế giới chính phủ đang cố gắng bình tức d ô d ơ cùng dọa hai người mở ra hai cái thời kỳ mang tới phiền phức nếu như lúc này nếu là đem long thân phận tản mắt ra cái kia phòng trừng liền trực tiếp nổ tung ngay cả hải quân đều coi thường các ngươi thế giới chính phủ vậy không bạo tạc còn làm cái gì chương bốn mươi hai tình báo được rồi được rồi đừng thảo luận long cái tên kia bất quá ta ngược lại thật ra rất chờ mong lần nữa cùng gặp mặt hắn rồi ạ khoát tay áo tuy là ngoài miệng nói không muốn thảo luận thế nhưng trong mắt cái kia hưng phấn hảo quang màu đỏ thám lại là như thế nào có không giấu được đối với cái này cái cùng thời đại chân chính thiên tài giỏi a nhưng là dị thường cảm giác hứng thú dây ô i cũng là cười nói bất quá tiểu la á ngươi lần này tới quần đảo xạ ba áo đi là chuẩn bị làm cái gì chuẩn bị đi trước tân thế giới rồi sao Ừm. lắc đầu giỏi a nói ra không phải ta lần này tới chỉ là tìm đến tìm thiên long nhân xui thuận tiện cùng lao thái bà muốn một chút điểm tình báo Xú tiểu tử, nghe giỏi Thái tiếng giết giỏi nói rời câu nghe không nhịn không lớn Ha ha ha, ba bà, Lao sắc được kỳ đảo. Ha ha ha. Dây có, có ôi tới tới người h e kia thứ nhất i n vân n h đạm chính là rô rơ năm ớ i chỉ đó có thể t rô rơ cũng ngược lại là không có giọt ả cuồng bạo như vậy thế nhưng rô rơ liền cùng phi giống nhau xem thiên long nhân khó chịu kết quả đánh tơi bởi thiên long nhân một trận người thứ hai chính là giỏi ạ giỏi ạ liền càng không cần phải nói nhìn ngươi khó chịu ta chính là trực tiếp làm việc ngươi cho nên nói liên tục đụng phải như thế hai cái không sợ trời không sợ đất quái vật thiên long nhân những thứ này tự khen là thần gia hỏa coi như là không may là được d â y ô i tiền bối ừ m g giỏi ạ đột nhiên ngừng nụ cười nếp miệng lên d â y ô i nhìn g i i ạ cái kia muốn nói lại thôi nụ cười trong mắt trong nháy mắt nổi lên thần sắc bất đắc dĩ lục x o á t ba cực nhanh hai cái tốc độ của con người cực nhanh không gì sánh được cơ hồ là nhanh như thiểm điện giống nhau giỏi ạ quên tốc độ mau đáng sợ thế nhưng dội nhưng cũng không phải là ngồi không g i ấ u ở con mắt phía sau con mắt hơi hít lục x o á t trong nháy mắt hai người đã không biết so chiêu bao nhiêu lần tuy là đều là lặng lặng ngồi ở chỗ kia thậm chí ngay cả trong tay đã bị đều chưa từng bông càng là không có chút nào năng lượng khuyết tán ra thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong không khí nổi lên nhẹ nhẹ lôi quang đó là lấm tấm ám tử sắc lôi đỉnh vê anh đ ỗ n g nhiên một tiếng tiếng nổ vang lên bất quá chuyện quỷ dị lần nữa xảy ra rõ ràng không khí nổ tung nhưng là lại không có chút nào đồ đạc bị phá hư Dầm. Dầm. dây ổi đem vật cầm trong tay bia uống một hơi cạn sạch cười nói ra già rồi già rồi tương lai đã là các ngươi cái này thời đại mới thời đại cắt g i i hạ quyệt miệng nói ra thực sự là chưa hết h ư n g a dây ổi tiền bối ngươi bây giờ có thể không gọi được là già rồi chính là đã già rồi tương lai là ngươi xạ bụng ghi lòng các ngươi cái này chút tiểu quỷ thời đại dây ổi cảm khái nói rằng ở dây ổi trong mắt cái này thời đại mới người lãnh đạo chỉ có như thế bốn người còn như tổng bộ hải quân tương lai tam đại tướng cái đu, chặt những người này tuy là thực lực rất mạnh nhưng so với cái này bốn cái tiềm lực vô hạn người mà nói trên lệnh vậy thì không phải là nhỏ tí tẹo lớn hô hô hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí d â y ô i cười nói ra hỏi đi ngươi muốn hỏi sặc kỳ cái gì tình báo hôm nay ta cái này lão nhân bằng lòng ngươi toàn bộ miễn phí Cắt! không muốn nói được dỡ ổi tiền bối ngươi là người tốt lành gì giống nhau rõ ràng không có ngươi l ã o thái bà cũng sẽ không thu ta tiền hơi anh doi á hộp cái ránh thế nhưng một bên là n g o ả đầu lại hai ngón tay nâng lên đỡ sặc kỳ đây tuyệt đối là chạy sát nhân đi chân g i i sắc kỳ thấp giọng giận d ữ hết sú tiểu tử ngươi có phải hay không không xong rồi quay đầu giỏi ạ bất đắc dĩ nói được rồi được rồi bình tĩnh một chút ta là tới mua tình báo có được hay không không bán sắc kỳ phẫn hận nói quên đi thực sự là không làm lại ngươi cái này cái sú tiểu tử sắc kỳ nhìn g i ỏ ạ cái k i a mị lấy ánh mắt t h ầ n sắc bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm nói ra nói đi nói đi coi như một lần cho ngươi giá đặc biệt một phân tiền không lớn ha ha ha ta liền biết lao thái b à tuyệt đối sẽ đáp ứng ai nhìn g i ỏ ạ cao thấp sắc kỳ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu khe khe nói ra n g ư ơ i muốn biết cái gì tình báo thiên long nhân sao c h ờ một chút rồi ạ k h o á t tay á o hỏi ta muốn biết hiện tại ngư nhân đ ả o trong tiger cái tên đó tung tích tiger ta suy nghĩ a căn cứ gần nhất tin tức là tiger ba năm trước đây về tới ngư nhân đ ả o vẫn mất đi tung tích có thể thấy được tiger chỉ có gì mê ẩy ạ t lòng hai người mà một lần cuối cùng xuất hiện là ở ba tháng trước sau khi hút thuốc trầm tư nói ra căn cứ tình báo dường như tiger là đang tu luyện thế nhưng lâm vào nào đó bình c ả n h ta biết rồi cái tên kia quả nhiên là ở khắc khổ tu luyện thật là tò mò lấy cái tên đó thể chế n càng càng ă quả thực không cách nào tưởng tượng một trăm sáu mươi quả nhiên cùng tiểu la á ngươi có quan hệ sắp ký lần nữa phun vòng khói thuốc nói ra căn cứ tình báo của ta ba năm trước đây chính là ngươi từ kỳ dự trong tay đưa hắn cứu lại xem ra hai người các ngươi là có giao dịch gì chỉ là dự định làm b ồn ào mà thôi đúng rồi lao thái bà gần nhất quần đảo xạ ba áo đi có hay không thiên long nhân xuất hiện không lưu dấu vết rời đi trọng tâm câu chuyện vấn đề này tạm thời vẫn là không cần nói ra đem so sánh tốt dù sao thật sự là dây dưa quá lớn saki cũng không truy vấn tiếp tục nói ra thiên long nhân lời nói mù gia tộc thiên long nhân gia tộc có vẻ như lần này tới mười hai người có người nói nguyên nhân là nhờ vào lần này đấu giá trong xuất hiện chân quý ngư nhân c h ủ loại chân quý ngư nhân ừng ba ngày sau ở quần đảo xạ ba áo đi phòng đấu giá sẽ đấu giá một con cá tầm ngư nhân nô lệ gật đầu saki nói ra ngươi cũng biết thiên long nhân an toàn cận đều có đặc thù yêu thích mà mụ gia tộc thiên long nhân cũng đêu d e n chính là thu thập ngư nhân nô lệ ồ nhất nhược lên d i i a thú vị cười nói dường như rất thú vị a đây chính là cực kỳ thưa thất ngư nhân a đúng rồi lần này đấu giá hội còn đấu giá một viên côn trùng loại động vật hệ trái ác quỷ saki đột nhiên thần bí vừa cười vừa nói d i i a nụ cười càng thêm nồng nặc có vẻ như lần này quần đảo xạ ba ảo đi thật là tới được rồi chương bốn ngũ đại siêu cường quốc côn trùng hệ trái ác quỷ không chỉ là g i i a dỗ bin hạn cóp các loại từ nữ đều là hứng thú t ờ giận ạ càng là nổi lơ lửng phiêu đi qua nhìn đi theo ở ạ phía sau trong nháy mắt tới tinh thần t ứ nữ sặc kỳ cười nói tiểu la á ngươi có tốt đồng bạn à. mã mã hổ hổ a hơn nữa cái tiểu nha đầu này không phải ta thuyền viên r ồ i ạ tuy là ngoài miệng thì nói như vậy thế nhưng trong mắt tiểu ý lại là như thế nào cũng không che nổi cũng là chỉ vào t ờ giận ạ nói rằng có thể vì thuyền trưởng nguyện vọng mà đem dã tâm của mình áp xúc đến vị thứ hai cái này là dạng gì trắc n h i ệ m a tợ giận ạ lập tức lớn tiếng hô nhân ra cũng không phải với ngươi người xấu này nhân ra là theo chân dô bí tỷ r ồ i hạ lười để ý t ợ dân ạ ha ha ha ha ha ha nhìn cái và r ò i hạ cùng t ợ dân ạ sắc kỳ cùng dây ổi đều là nợ nụ cười đã từng bọn họ dây ổi sắc kỳ cùng dâu trắng đều là đ ị n nhân đối thủ thế nhưng không thể phủ nhận r ò i hạ đích thật là bọn họ nhìn lớn lên cái loại cảm giác này liền như cùng là thúc thúc thím xem cùng với chính mình nhà thân thích đứa bé tử trưởng lớn tuy là không phải là nhà mình nhưng là vẫn cực kỳ vui mừng sắc kỳ tiếp tục nói ra hơn nữa không chỉ như vậy lần này phòng đấu giá càng là xuất hiện một thanh vô thượng đại bảo kiếm Giang cơ hồ là theo bản năng đem chén rượu trong tay trực tiếp bóp nát r ồ i ạ đều là hơi kinh ngạc hỏi vật gì vậy vô thượng đại bảo kiếm sắc kỳ di đây cũng không phải là chuyện đùa dưới khiếp sợ r ồ i ạ liền náo đều không lộn xộn đem chính mình cho tới nay s ư n g hô nói ra hết đây cũng không phải là chuyện đùa hiện tại r ồ i ạ trong tay có lương khoái đao năm mươi công năm đem đại bảo kiếm hai mươi mốt công một đem lần trước dâu trắng đoàn hải tặc đến đây r ồ i ạ hỏi qua vì sợ tạ có mướn hay không bất quá vì sợ tạ cảm thấy không có thích hợp bản thân danh đao cho nên cũng không có mướn g i i ạ cũng liền giữ lại chuẩn bị đưa cho hã c dù sao hẳn có là chính mình thuyền viên cầm đi cho cựu xà đ ả o chiến sĩ sử dụng cũng là nhà mình chưa tính là ném ra ngoài thế nhưng thế nhưng lương q u á i đao đại bảo kiếm so với vô thượng đại bảo kiếm là cảm giác gì đó chính là sư tử quả thực cùng cao cấp rút lui trái cây đối lập đương nhiên cũng không phải là coi thường sư tử quả thực chỉ là bản thân t r ê n l ệ n h là ở là quá lớn người nào cùng tiểu la á ngươi nói dỡn cụ thể là cái gì vô thượng đại bảo kiếm không lấy được tình báo nhưng là có thể khẳng định lần này bán đấu giá áp chục sản phẩm vô thượng đại bảo kiếm chính là một Sắc khỏe ỳ lít mắt, đối với hình thái. Khoe miệng co cắp di chuyển giỏi hạ cơ hội là theo bản năng hỏi s ắ c k ỳ gì, dây ô i tiền bối gần nhất quần đảo xạ bạ hảo đỉ làm sao vậy làm sao ra đều là cao như vậy trở các loại mặt hàng cá tầm ngư nhân đây cơ hội là trăm năm tìm không thấy thậm chí là hai trăm năm tìm không thấy một cái chân quý ngư nhân đây cơ h ộ là trăm năm tìm không thấy thậm chí là hai trăm năm tìm không thấy một cái chân quý ngư nhân ngược lại không phải là nói hắn thực lực cương đại chỉ là chân quý a thật sự là quá mức hiếm hoi so với t i g e r như vậy dị bẩm thiên phú ngư nhân đều rất thưa thất không phải đi nơi nào vô thượng đại bảo kiếm mười hai công danh như ý nghĩa trên thực tế chỉ có mười hai trôi bảo đao hiện tại thế nhân đều biết bảo đao chỉ có đệ nhất quỷ triệt ở thế giới chính phủ trong tay hát đao đêm ở danh tiếng vang xa đại kiếm hào mắt ư n g Giờ giả cụ lệ mị hạt trong tay vô thượng đại bảo kiếm trình độ chân quý so với tự nhiên hệ thậm chí là h u y ê n thu t r ù n g đều là không thua bao nhiêu chung chung quả thực vẻ sắp t h u y ề n hình thái nếu như nói trùng trùng quả thực trong có viên kia quả thực kinh người nhất đó chính là vay sập tỉ chuyện quả thực cùng nghĩ hậu quả thực đây tuyệt đối là vô cùng bên ngoài kinh khủng trái ác quỷ. căn cứ ghi chép cái này hai quả trái ác quỷ, đó là chân chính một người như một quân miễn là thể lực đầy đủ có thể rất nhanh sinh sản chỗ số lượng khổng lồ o n g mật cùng con kiến hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố khổng lồ con kiến cùng o n g mật nếu như nếu là sau khi giác tỉnh năng lực giả như vậy sản xuất chính là nhân t h u hình thái o n g mật cùng con kiến nghĩ hậu quả thực cực nhỏ lộ diện thế nhưng vay s ậ tỉ u y ệ n quả thực đã từng có người dựa vào cái này một viên quả thực thành lập mật phong vương quốc cuối cùng bị hai mươi vương quốc liên thủ tiêu diện Ai i b ế theo Sắc kỳ n ố n nói ra, một lần này tình huống, ta cũng là cảm giác được rất kỳ quái. gần nhất quần đảo xạ ba áo đi liền đúng như vậy. Cá tầm ngư nhân, vô thượng đại bảo kiếm, vẹt truyền quả thực, những thứ này đều là cao cấp áp sản Còn những nào này còn vẫn còn có những sản vai vậy, vô vẹt ra, ta ba cao ba chưa giao giác quái, đi đại kiếm, Rồi biệt hỏi. cái loại có có rất trục một cảm tầm phẩm. phẩm? thấp tỷ thực, thứ thứ là là Lẽ khác? khác thứ khác giao dịch h quả đều được cá cấp đảo bảo áo áp đủ, kỳ xạ ạ Ừm. thời đại mới mở ra c o n cách mạnh đại não các nơi trên thế giới nhắc lên chiến tranh lúc này đây còn có cái này ba mươi danh nhân loại thế giới công chúa hơn nữa lần này đấu giá hội trái ác quỷ đạt hơn bảy viên có người nói còn có hai k h o ả phổ thông loại động vật hệ trái ác quỷ saki nói tiếp bất quá so với cái kia b a loại bất kể là trái ác quỷ còn là nhân loại công chúa cũng không tính là là chân quý lúc này giới hội nói ra hơn nữa ngoại trừ cái kia ba món đồ lần này đấu giá hội có người nói còn có một thứ cuối cùng áp trục đồ đạc thế nhưng cụ thể là cái gì chính là không người nào biết ừ m khổng lồ như thế đấu giá hội khẳng định hấp dẫn số lượng khổng lồ cường giả g i i a ma sắc cảm thú vị cười hỏi loại trình độ này đấu giá hội g i i a đều không có được tin tức h i dạy hô i đối ê n m ích g lắc đầu nói ra lần này đấu giá hội không có mời chính là giả các ngươi cái này một nhóm thời đại mới cường giả ở tổ chức giả xem ra các ngươi còn chưa có tư cách tham dự một lần này đấu giá hội phải không giỏi ạ niết nhật lên thú vị hiểu rõ cười nói ta rất ngạc nhiên một lần này đấu giá hội người giật dây là ai sắc kỳ sắc mặt thoáng trầm trọng dây ô i cũng là giống như vậy thấy như vậy một màn dỗ bin sắc mặt cũng là hỏi một chút nặng nề xem ra một lần này người giật dây tuyệt đối là không đơn giản a t r ấ m tính sau một lát sắc kỳ thấp giọng nói ra lần này phía sau màn đấu giá giả là thế giới chân chính ngũ đại siêu cường quốc liên hợp tân thế giới cùng quốc gia tân thế giới an phi đại hải trình thái nạp gai nạp vương quốc đại hải trình ăn lạ vương quốc tân thế giới khải là c vương quốc ha ha ha ngay giời ngưng t r ọ n nói g i i ạ cũng là nhịn không được nửa đầu cười to hưng ơ phấn nói ra ngũ đại vương quốc liên thủ làm vì lần này b á n đấu giá màn phía sau chủ nhân ta nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ lần này đấu giá hội đ ẹ thấp gì đó rốt cuộc là cái gì đôi mắt hơi n h a o lại trong mắt t ó é ra tinh hồng sắc qua n mang cái này đấu giá hội nhưng là càng ngày càng thú vị chương bốn mươi b ố khắp nơi hội tụ ngũ đại siêu cường quốc cái này dỗ bin nhịn không được bụng nhậm sừng trong mắt rung động thần sắc lần nữa hiện ra cũng không trách dỗ bin tiếp nhị l i ề n tam thất thố chủ yếu thật sự là quá kinh người hàn cốc đều hơi khác biệt hỏi dỗ bin cái kia ngũ đại siêu cường quốc đến cùng là chuyện gì xảy ra、Hồ. ở vào đại hàn ả i t thái nạp gai nạp vương quốc chính là cùng ư n quốc, c m đều là như ngật đầu hơi kỳ quét hỏi như vậy còn lại ba đại siêu cấp vương quốc là cái gì hai nàng một gia thân với cựu xà đảo một cái từ nhỏ theo dõi ạ đối với với trên thế giới thế cục không phải quá rõ ràng cũng là có thể lý giải mà thợ dân ạ thì là cực kỳ tin tưởng dù sao cũng là thế giới quý tộc rung động nói ra cái này cái này đây quả thực là hù chết cá nhân a nói vợ dân ạ cũng không lo lấy cùng g i hạ giả mồm thận trọng nút ở g i hạ phía sau một bức khả năng bị người ta tóm lấy về sau liền giết chết dáng vẻ hô lần nữa nghiêm túc thổ thở m ộ t hơi dỗ bin ngưng trọng nói ra trên thế giới chủng tộc rất nhiều thế nhưng có chủng tộc nhân khẩu phi thường rất thưa thớt nhưng là lại cũng đều tám trăm tám mươi bảy có đặc thù năng lực những thứ này chủng tộc hội tụ vào một chỗ tổ hợp thành vì khải lạc tư vương quốc là thế giới siêu cường quốc một trong thứ nhì cùng quốc gia đồng dạng là siêu cường quốc một trong quốc nội lao thuật nhẫn thuật đều có truyền thừa đông đạo cường giả bất quá cho tới nay đều là bế quan t ỏ a cảng không từng nghĩ đến dĩ nhiên cũng tham dự một lần này đấu giá nghe r o b i n nghiêm túc phân tích hai nàng đây mới là gật đầu dây ô i c ù n g saki cũng đều là lộ ra nụ cười từ nhỏ có thể nói là nhìn d ọ a lớn lên hai nàng là lại tin h tưởng d ọ a tính cách bất quá thiên long nhân cũng dám tùy tiện giết chết những người khác ngươi dám chọc tới trên đầu ta ta liền dám để cho ngươi biết hoa tại sao là màu đỏ đối với tình báo căn bản là không thèm để ý mà r o b i n như vậy tính cách là không còn gì tốt hơn nhất đối với, với trên thế giới tình báo có thể tiến hành thu thập d ô bin nghiêm túc nói ra còn lại bốn đại siêu cường quốc tuy là kinh người thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là an phi an phi d ô bin tỉ ta nhớ không lầm cự nhân tộc quốc gia là hệ bạc a nghe d ô bin lời nói tờ dỗ ta thận trọng tham gia bản thân đầu nhỏ tới phản bác giả hỏi Ừm. hệ bạc được khen là trên thế giới đệ nhất cường quốc trên thế giới cự nhân tộc hầu như đều là tới từ với hệ bạc thế nhưng nói đến đây d ô bin sắc mặt dị thường trọng nói ra hệ bạc chỉ là cự nhân vương nước một trong số đó cự nhân vương quốc cũng không phải là thống nhất mà là chia ra không sai saki tiếp nhận dô bin lời nói tiếp tục nói ra cự nhân vương quốc căn cứ bây giờ ghi chép tổng cộng có mười một cái vương quốc phân bố ở tân thế giới các nơi mà hệ bạc chỉ là trong đó cường đại nhất mà cự nhân vương nước gọi chúng chính là an phi trong truyền thuyết cự nhân thánh ngũ đại cự nhân trưởng lão sinh hoạt địa phương thật thú vị địa phương đáng tiếc không người biết đạo cụ thể vị trí giỏi ạ n ế t miệng lên thú vị cười nói thực sự là không từng nghĩ đến một lần này đấu giá hội cự nhân tộc dĩ nhiên an phi tự mình đứng ra ta rất ngạc nhiên lần này đấu giá hội mục đích rốt cuộc là cái gì không biết saki di ngươi cũng không biết không biết Saki lắc đầu lặng lặng nói ra đối với lần này đấu giá hội mục đích thực sự ta cũng không phải là rất tin tưởng chỉ biết đây là ngũ đại siêu cường quốc liên hợp mục đích ha ha ha nếu như nếu là giống như ta nghĩ cái này cái thế giới liền rất có ý tứ đúng a n g h e do hạ lời nói s a k i cùng dây ối đều là lộ ra trọng thân s ắ c hạng c ó c n đưa ra nạ ba nữ nhân khả năng phản ứng c h ậ m một chút thế nhưng zobin thì là đồng dạng lộ ra trọng thân s ắ c hạng c ó c n đưa ra nạ ba nữ nhân khả năng phản ứng trầm một chút thế nhưng zobin thì là đồng dạng lộ ra trọng thân xác nếu quả như thật là dựa theo loại ý nghĩ này tới đó cái kia cái này cái thế giới liền thật là muốn nhấc lên thao thiên b à phong đãng tiểu la á ba ngày nay các ngươi liền ở lại nơi này à nếu quả như thật bgfg máy bay theo chúng ta dự đoán giống nhau coi như là ngươi ở đây quần đảo xạ ba áo đi đem thiên long nhân giết chết phòng trừng thế giới chính phủ đều không dành để ý đến ngươi đúng à. sucky cùng dễ hội đều là cảm khái nói rằng ừng do á nụ đ cười càng ngày càng đậm có vẻ như đã biết lần tới đơn thuần báo cái t h ủ kết quả đụng phải chuyện thú vị lục soát quên quá khứ chính là một vệt sáng đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh không gì sánh được mà ở đạo lưu quang này dưới thân thì là hai cái thân anh treo nhìn kỹ ba người này chính là dâu trắng đoàn hải tặc ba gã đội trưởng bất tử liệu m a r c o kim cương dỗ du hoa kiếm vì s ở tạ m a r c o tùng đối với vì s ở tạ hô hoán đang ở quên quá khứ m a r c o khác biệt cúi đầu vì s ở tạ gỡ cùng với chính mình t r ò m dâu c ư ờ i nói ra căn cứ sặc kỷ tiền bối tin tức chuyển đến giỏi ạ cái kia cái xú tiểu tử hiện tại nhưng lại ở quần đạo xạ ba ảo đi đâu ha, ha ha nghe nói là thiên long nhân tìm p i ề n bà đi chiếu theo dọa tính cách của hắn làm sao có thể ngoan ngoãn n h ậ n t à i đây nhất định là tới trả thù tới r ộ dù cười lớn phân tích nói đừng xem hắn đôn hậu thành thật trên thực tế r ộ dù đối với việc này phân tích vẫn là rất ở đạo lý tình huống lần này nhưng là bất đồng bây giờ quần đảo xạ ba ảo đi cũng không phải là đơn giản như vậy mắt cô cũng là trong mắt mang theo thần sắc nghiêm trọng màu xanh nhạt bất tử điệu ở trong bầu trời s ẹ t qua một vệt sáng thẳng đến quần đảo xạ ba ảo đi vị trí vội và đi lão đại lập tức cập bờ cập bờ khổng lồ đeo mặt nạ có hai k h ỏ a voi lông dài n g ả voi nam tử nhìn trước mắt quần đ ả o xạ ba học đi trong mắt nổi lên thần sắc dữ tợn đi theo ở phía sau nam tử thì là số lượng khổng lồ thuyền viên cả tạ cù gì ca ca lần này đấu giá hội xem thời cơ hành sự là được lần này đấu giá hội không đơn giản cả tạ cù gì cắt đức đại phúc cùng ẩ n lời nói bình tĩnh nói ra lần này đi trước quần đ ả o xạ ba học đi nhớ ký đều tính táo điểm không nên bởi vì một điểm khiêu khích tự ra tay lần này ngũ đại siêu cường quốc liên thủ cử hành cái này chàng đấu giá hội phía sau màn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy được rồi cả tạ cù dị ca ca đi theo ở cạ tạ cụ gì sau lưng là chín người nam nữ đều có đều là chặt lọt k ệ người của gia tộc so với làm ca ca tợ rộn tợ rô bọn họ kính nể nhất vẫn là nhị ca được xưng chặt lọt k ệ gia tộc nhất cao k ị làm món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh đứng đầu cạ tạ cụ gì. tân thế giới ba vị công nhận hoàng đế dâu trắng c ạ i đu chặt lọt k ệ thuyền viên đã mỗi người đã đến không chỉ là ba người ngay cả trong lòng đất hoàng đế cũng là tự mình trình diện đồng thời thiên long nhân chính phủ tổ chức tổng bộ hải quân đều tự có cường giả gà hái mà đồng dạng kèm theo c ù n phong đăng trả người cũng là dấu ở áo tròn phía dưới chương bốn mươi lăm đi dạo phố đụng phải lục đại trong lòng đất hoàng đế phần tử xấu phần tử xấu thư thuyền trưởng thư thuyền trưởng r ồ i hạ theo hẹn tờ dần ạ hai cái tiểu nha đầu ở quần đảo xạ ba hảo đi đi dạo phố phải nói không hổ là toàn bộ thế giới căn cứ một trong hương sóng quần đảo hải tặc hải quân thế giới các quốc gia hầu như đều ở đây quần đảo xạ ba hảo đi có cùng với chính mình suy nghĩ nơi này các loại các dạng đồ đạc số lượng khổng lồ ở quang minh lớn lên trên thị trường mua không được tuyệt đối có thể ở hát trong thành phố mua được a nhàm chán đánh hơi rồi hạ chán trường nổ nước bọt nói ta tại sao muốn cùng hai người các người tiểu n h a đầu đi ra đi dạo phố a thời gian đã là bữa trưa lúc này do hạ thật là càng muốn ngủ thực sự thực sự coi như là không đi huấn luyện không tìm ra ô ích đánh lộn cũng tuyệt đối không muốn cùng hai cái tiểu n h a đầu đi ra đi dạo phố a kết quả rồi hạ bị hai cái tiểu n h a đầu nảnh x i n h sinh đích kéo đi ra đêm qua đánh đố thua cuộc đêm qua rồi hạ cùng hai cái tiểu n h a đầu đánh đố đổ đúng là do bin bờ giờ a làm à là u gì kỳ thực cũng là bởi vì buồn chán quỷ biết mình là đoán hai cái này tiểu nhà đầu trực tiếp chính là đi hỏi kết quả không cần nói r ồ i hạ tự nhiên mà vậy chính là thua cái này không có cách nào t i ể u ra tới đi dạo phố phân từ xấu có chơi có chịu không biết sao Tốt, tốt. Đợi dẫn bay tới bên thần, trong lòng ôm tiểu hùng con dối, cười mắt nói rằng. Rồi thì là bất đắc dĩ khoát tay háo. Lúc này, đột nhiên hô lớn. thuyền trưởng, nhanh lên một chút qua đây. Tới, tới, một bất tiểu dối, ống Đợi đắc đợi đây. đi đạn cười hiếp nói Rồi nhiên hai người đi tới. Rồi nhìn ở một cái quái hỏi, ngài ngươi dẫn dọa bên cạnh lòng hùng con rằng. này, lớn, dẫn nhanh lên nhìn nhà buôn súng hàng động, ân chọn chúng ả ả ả bay qua dọa đây lúc dược cửa hô hư áo, là là ôm dĩ kỳ ở chứng kiến có khách nhân tới cửa lão bản lập tức đi ra bất quá trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc ở cả người đều đang rung rung nói có điểm run r ậ y nói đùa không phải ở làm trò cười a làm sao cái quái vật này tới cửa nhìn g i i ạ người l ã o bản này vô cùng run r ậ y nói ra thú vương các hạng n ạ i ngại có gì phân phó sao cái này tả luân thủ thương bao nhiêu tiền g i i ạ chỉ vào tả luân thủ thương dương dương lười biếng mà hỏi cái này lão bản sắc mặt co rúm khẩn trương nói ra cái này là một vị hải tặc đại nhân đặt trước súng lục ta ta h n phi thường bình tĩnh nói ra đặt trước sau đối với h ư thuyền trưởng lấy tiền đã biết bất đắc di gật đầu g i i hạ trên bả vai cầu cầu lập tức hộp ra một dương nhỏ hoàng kim sau đó bên người nổi lên một con mánh thú chính là sơn dương cùng mánh chuẩn hai người cũng đứng ở hẹn bên người g i i hạ nói ra nhanh lên một chút trở về nghe chưa được rồi h n hướng về phía d i ỏ i ạ k h o á t tay háo g i i hạ cùng tợ dần ạ tiếp tục hướng về phía trước đi dạ phố ý tứ đã là tương đương rõ ràng cướp đoạt một người bình thường lao bản là không có ý tứ thế nhưng cái kia liền trực tiếp đem tên này hải tặc thu thập tất cả không phải đều giải quyết rồi ha ha, ha. đại ca ta đã nói với ngươi lần này đặt t r ư ớ c súng ổ quay lam tinh tuyệt đối là không thành vấn đề một người hải tặc lúc này đã từ phương xa đi từ từ qua đây dọc theo đường đi tên này hải tặc đều ở đây tùy tiện cầu thả thảo luận b ê b ê kèm ế Kết. t k theo hai tiếng tiếng kêu to nhân thú hình thái sơn dương cùng mánh chuẩn đã ở trong chớp mắt kết thúc chiến đấu số tiền này đủ chưa hẹn chỉ vào một d ư ơ n g nhỏ hoàng kim hỏi đủ rồi lão bản vội vội vàng vàng nói ra cái này vị tiểu thư ta ta h ẹ đem lam tinh cầm trong tay bị hoa hai cái vừa lòng phi thưởng nói ra Nhà của trên a thuyền t ư g không chúng, hơn nữa sẽ động. Trên thực tế đây là vợ dân nạ đem u linh quả thật một loại vận dụng đem u linh rót vào hùng hoa hoa trong cơ thể hùng hoa hoa vẫn không có sinh mệnh thế nhưng hùng hoa hoa ở u linh dưới sự thao túng có thể động coi như ưu linh quả đúng là với hồn hồn trái cây thuộc hạ quả thực thế nhưng hai người quan hệ cũng không lớn bởi vì ưu linh quả thật là đồng đẳng đỉnh cấp hệ siêu nhân trái ác quỷ thưa thuyền trưởng lúc này ẻn đã cưỡi ở sơn dương bên trên đã trở về rồi ạ hướng về phía ẻn khoát tay áo ừm rồi ạ đột nhiên m ị lấy con mắt đưa mắt rơi vào cách đó không xa vị trí nơi đó mấy chiếc khổng lồ đội thuyền chậm rãi cả bờ một đám người xuyên nước sơn âu phục màu đen nam từ vội vội vàng vàng xua tan bốn phía mọi người ha ha ha rồi ạ n ế c miệng lên nụ cười tàn nhẫn mà ẻn thì là khác biệt hỏi thuyền trưởng là nhận thức người sao? Đương nhiên là... hơn nữa còn là người hết sức quen thuộc đi mang theo nụ cười tàn nhẫn giỏi ạ hướng về viễn phương đi tới nụ cười nhạt nhòa nói e n cùng tợ ra nạ liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương thương hại t h ầ n sắc lộ vẻ nhưng cái này người tuyệt đối là t r e o chọc qua giỏi ạ, nếu không giỏi ạ khẳng định sẽ không đúng như vậy t h ầ n sắc còn như người này là ai vậy hai người cũng không biết nhưng là có thể khẳng định là kế tiếp cái này nhân loại khẳng định chính là chết người đi được không dường như hay là ta tuổi trẻ thời điểm đã tới quần đạo xạ ba học đi trang phục ưu nhã vô cùng bên ngoài cô gái xinh đẹp cảm khái nói rằng vậy hẳn là là vài thập niên trước đi k h i ê n lớn đại liêm đao nhân q u ỷ dị nói rằng ai biết được một con cự điệu cũng là đánh giá bùn phía ba người kia cũng đều là đi xuống sáu chiếc to lớn đội thuyền mặt trên đi xuống sáu người này liền là thế giới ngầm cường đại nhất sáu vị trong lòng đất hoàng đế cho vay nặng lãi chi vương phúc thần đường f l g thế giới cơ quan báo chí xã t r ư ở n g đại tân văn m ậ t căng tư hải vật vương thần sâu hải lưu view mỹ h è thương khấu nghiệp giới cửa hiệu lâu đời ẩn nắp sư dân nhà tăng lễ đ ầ sỏ đi cỡ l ạ cổ hai cơ lạc cùng với sau cùng sung sướng đường phố nữ vương sơ c h ạ i tây lần này đ ấ u g i á hội có thể là vô cùng trọng yếu có thể dùng sáu người đều là tự mình chạy tới mà lúc này sáu người sắc mặt cũng là nổi lên thần sắc bất đ ộ n g bởi vì trước mắt cái này hai tay cho vào túi khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười nam tử đang chậm rãi đi tới ha ha ha Rồi trong miệng nổi cười giới đại Đối với ạ nhạt khỏe nhạt, hát thế hát hoàng cám cám lên nụ lòng lục đất đế. sá giỏi hạ quen thuộc nhất vẫn là trong đó tầng sâu hải lưu vựu mịt h ẻ người này nhưng là chọn mười ước hát cám huyền thường lệnh treo giải thưởng chính mình ngay cả hiện tại huyền thường lệnh vẫn còn ở treo đâu chỉ bất quá không người dám can đảm lần nữa đối với giỏi ạ xuất thủ mà thôi chương bốn mươi sáu trong lòng đất hoàng đế giết hai có thể thế nào ai nha ai nha tiểu l á tại sao lại ở chỗ này đâu sơ chất tây c h e cùng với chính mình quay miệng nhìn như là ở cảm khái nói rằng thế nhưng trong mắt cũng là nổi lên nụ cười quỳ dị hơn nữa còn là mang theo nhìn có chút hạ hê thần sắc ha, ha, ha. đường fl phát ra dễu cận tiếng cười đây chính là đại tân văn a kế tiếp thu vương giỏi ạ, sẽ làm ra như thế nào sự tình đâu mặc găng tư cũng là vô cùng hưng phấn kích động nói đem mang theo người c ả mạ giặt cùng với bản ghi chép đều lấy ra một bức có đại tân văn bộ dạng d t h â n cũng là uống rượu lung la lung lay nói ra xem có vui xem có vui nghe nói thu vương thích uống rượu không biết cũng không thể được cùng uống chút rượu kỳ hì, hì như cùng đường fl giống nhau ai cơ lạc cũng là mang theo quỷ dị nợ nụ cười trào phúng thú vị nhìn vự mịt t ẻ ngũ ba linh đều là nhiều năm hợp tác bạn cũ vưu m ị tệ nhìn không chút do dự đem chính mình băng đi tại ngoại đám gia hỏa sắc mặt vô cùng trầm trọng tuy là sáu người đều là hắc ám thế giới sáu vị trong lòng đất hoàng đế thế nhưng mảnh này trên biển lớn cũng có bọn họ không chọc nổi người mà dọa tuyệt đối chính là một cái trong số đó đặc biệt hiện tại ba năm phía sau dọa ạ thực lực quyết định tất cả liền thiên long nhân dọa ạ cũng làm rết ngươi cảm thấy chính là nhất cá dưới đất hoàng đế sẽ như thế nào là vâng đúng thú vương đó là hắc ám thế giới sáu vị trong lòng đất hoàng đế thần sâu hải lưu vưu mỹ tệ cùng thú vương d ọ ạ là có xung đột mặc dù nhưng đã dọn dẹp ra một con đường thế nhưng bốn phía hải tặc hải quân xem náo nhiệt thị dân đều là thận trọng bưu lại bình thường thời điểm chắc là từng cái gặp mặt liền đắp chát mọi người nhưng bây giờ là biểu hiện vô cùng bình thản dù sao vẫn là muốn xem đùa dỡn mới là trọng yếu nhất e n thấp giọng nói ra căn cứ dô bin t ỷ nói thư thuyền trưởng ở thế giới ngầm bị trong lòng đất hoàng đế treo giải thưởng mười ước bỡ ly xem ra chính là người trước mắt này thần sâu hải lưu v u mịt h ẻ đợt dân nạ đánh giá cái này nhân loại khe khẽ dù gì nói làm thế giới quý tộc không giống với ẻn như vậy đã danh nghĩa thế giới quý tộc đợt dân nạ dù sao bản thân liền là thế giới quý tộc đối với một ít cao tầng thứ tin tức cũng đều là biết đến nói thí dụ như thế giới ngầm trong lòng đất các hoàng đế cùng với đang ở quật khởi tân nhậm trong lòng đất hoàng đế đọ p h ở làm m ị nộ những người này đều là cả cái thế giới thế giới ngầm nhân vật đứng đầu những thứ này nhiệm vụ người bình thường đều chẳng muốn chiêu c h ọ c bọn họ coi như là dâu trắng người như vậy đều chẳng muốn chiêu c h ọ c bọn họ dù sao dây dưa quá lớn đáng tiếc đúng phải nếu như là dạ như vậy kẻ điên cái kia liền không nói được rồi bởi vì vì một cái kẻ điên sẽ làm cái gì ai biết được chư vị đã lâu không gặp a doi a đứng vững nhìn trước mắt sáu người hơi vừa cười vừa nói ha ha ha tiểu la á nói đùa a t ỷ t ỷ có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người a sơ chất tật tây che miệng cười khẽ cười ôn hòa nói nói toàn bộ thế giới ngầm những thứ này trong lòng đất hoàng đế đều cùng dâu trắng đoàn hải tặc làm qua giao dịch nhưng là lại cực ít có người gặp qua giỏi ạ thậm chí có thể nói là không có nếu không coi như là view mịt tệ cũng không dám treo giải thưởng giỏi ạ nhất định là chính mình đem nếm mùi đau khổ xuống phía dưới giỏi ạ cười nói ra sơ chất tật tây a di không nên nói như vậy ta cũng đã gặp qua các ngươi rất nhiều lần ha ha ha sơ chất tây che miệng cười khẽ dân thì là lung la lung lay nói ra Thú v ư ơ n g chất á c ạ có m u tây cởi hướng về dọa hạ phía sau đi tới mà những thứ khác thế giới ngầm hoàng đế cũng là đi vòng dọa hạ trước mắt đường từng cái đi tới dọa hạ phía sau đều cũng có thú nhìn dọa hạ cùng còn dư lại vự mịt thẹ mà sở chất tật tây ánh mắt thì là càng nhiều hơn tụ tập ở ẻn cùng tợ dợn nạ trên người ẻn trên vai bỏ c ầ u cầu tợ dợn nạ thì là tựa ở to lớn hùng hoa hoa trên người trong tay ôm một cái tiểu hùng con nít hai thiếu nữ cũng là để sở chất tật tây trong lòng âm thầm trầm tư nói đều là thế giới quý tộc hậu đại rút lui quả thực ưu linh quả thật năng lực giả những cái này thiên long nhân a nếu như không phải là bọn họ như vậy cao cấp trái ác quỷ chính là thuộc tại chúng ta trong lòng thầm mắng thế nhưng sở chất tật tây cũng không dám có bất kỳ động tác phía sau mình người đàn ông này nhưng là thế giới cường giả đỉnh cao một trong cái này cái trên thế giới có thể cùng người đàn ông này giao thủ người l ắ c đắc không có mấy cái này l ắ c đắc không có mấy nhân số trong tuyệt đối không bao gồm chính mình như vậy viu mịt tệ tiên sinh thực sự là đã lâu không gặp a r i i A nhìn còn dư lại phảng phất là thời trung cổ hải tặc giống nhau trang phục viu mịt tệ vừa cười vừa nói hô trâm tính khoảng khắc viu mịt tệ thấp giọng nói ra thú vương các hạ đã từng sự t ì n h là ta không đúng tại hạ nguyện ý trả giá mười viên động vật hệ trái ác quỷ ngài thấy thế nào là ngươi không đúng h á cám thế giới huyền thưởng lệnh nhưng là treo sắp hơn bốn năm đi g i i h thú vị nhìn viu mịt t nhất n h ư n g lên cưới h i ế t mắt hỏi vưu mịt tệ lần nữa t r o mặc kỳ thực chuyện này vưu mịt tệ cũng là muốn quá muốn thủ tiêu nhưng là vấn đề là mặt mũi quá không nổi a vưu mịt tệ nói như thế nào cũng là hắc cám thế giới đại lao nếu như cứ như vậy hủy bỏ hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc còn không có động tác đó nhất định chính là quá mất mặt đó không phải là rõ ràng chính mình sợ do hạ cái này thời đại mới tiểu quỷ rồi sao kết quả cứ như vậy hơn nữa r ồ i hạ niết nhược lên thấp giọng cười nói mười viên động vật hệ trái ác quỷ con người của ta đối với trái ác quỷ đích thật là cảm thấy hứng thú đang tiếc ngươi thật có thể lấy ra mười viên sao lúc này đây view mịt kẹ lần nữa trầm mặc trên thực tế mới vừa chính là của hàn kế hoa bình nói v ừ a động vật hệ trái ác quỷ, hiện tại cả cái thế giới trên cơ bản đều bị cái đủ thu nạp không sai biệt lắm lưu lạc bên ngoài lác đác không có mấy chỉ có côn trùng trùng viễn cổ trùng huyễn thu trùng cái này ba sáu chút không dễ kiếm lắm cái đủ thu vào tay không nhiều lắm thông thường phổ thông trùng động vật hệ c á i đủ chính mình liền chiếm cứ đầu to toàn bộ thế giới động vật hệ trái ác quỷ, phổ thông loại trên cơ bản chính là cải đủ cùng giả hai người cho vào tràng những người khác có đó là ít lại căng ít xem ra là đã không có như vậy Các hạ cảm thấy chết cái hạ thấy những à y cảm giác t ế biết giết nào? Rồi nghiêng đầu một chút, đột nhiên chậm động, thân ảnh không biết khi nào đi tới bên cạnh thân, nhàng nhạt Người can đảm dám giết ta? Cố nén xuất thủ xung động, thấp dọng uy nói. n Rồi rãi khi đi tới hỏi. hiếm hạ chút, chậm thủ thấp Ha đầu đột đảm vưu Vưu xuất uy một mịt dám mịt ta? kẹ kẹ ha ha. cố ha. lời này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đã nói với ta rồi hạ nhịn không được c à n dỡ cười to nói thiên long nhân ta đều dám giết trong lòng đất hoàng đế giết người ai có thể làm gì ta màu đỏ thám thú đồng đã từ từ nổi lên Chương 47, đột nhiên tập kích. một tiếng tức giận mắng viu mịt tệ có thể là thế giới ngầm trong lòng đất hoàng đế lúc nào dám có người can đảm dám đối với hắn nói chuyện như vậy phòng sách xù không năm lục x o á t trận trong lúc đó hai tay mở ra hai thanh súng lục đã di chuyển hiện tại ở trong tay viu mịt tệ đã nhắm ngay dọa vị trí ba uy lúc này không biết dọa lúc nào đã tới viu mịt tệ bên cạnh thân khe cười nói ra bộ dáng như vậy có phải hay không không tốt làm à. trực tiếp muốn nổ súng sao một tay khoát lên viu mịt tệ trên vai viu mịt tệ mồ hôi lạnh không tự chủ được theo gò má giữ lại sắc mặt nổi lên một từng tia trọng thân sắc cả người sắc mặt cực kỳ xấu xí quá nhanh loại tốc độ này để viêu mịt tệ căn bản liền cơ hội phản ứng cũng không có chỉ là trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh mình b ấ t quá giỏi ạ ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng ta là mặc người chém giết cứu con viêu mịt tệ cũng là lớn tiếng mắng ba di chuyển ba động đạn viêu mịt tệ sắc mặt chấm xuống đ ỗ n g nhiên xoay người hai viên đạn đồng thời bắn đi ra viên đạn hơi ở trong không khí rung động tạo thành từng cổ lực đánh vào theo này cổ rung động đạn lực đánh vào càng cường đại hơn dường như mười bảy là trở nên chậm chạp thế nhưng đây chẳng qua là người bình thường ảo giác mà thôi trên thực tế tốc độ của viên đạn cực nhanh không gì sánh được xuất hiện Viu mịt kẹ ba động quả thực Đáng thuộc i ế c t không x ố n thân phận mang tới kiêu ngạo. Hát cám thế giới trong lòng đất các hoàng g gọi giới cái cám các Hát tới kiêu mỗi một người đều là thế đất m đế t một lời, ta một một thú mịt t người người người nhìn động lời lời, mỗi một người đều đều Viu là là vị kẹ á Ba động Thuộc quả thực. Thuộc về chấn động trái cây thuộc hạ quả thực chấn động quả thực là gây nên rung động mà ba động quả thực thì là đem một vật da chỉ lên ba động theo ba động uy lực đem sẽ trở nên càng thêm kinh người l i ê n như cùng là bây giờ cái này ba động viên đạn giống nhau ha ha ha tướng mạo này lại tựa như cũng không quá tốt rồi há một tay nâng lên nụ cười nhặt và nói lục soát mọi người chỉ cảm thấy một vẻ sáng xa qua trong một sát na viên đạn đã bị do hạ cầm trong tay cuốn vòng quanh màu đen nhánh ngang ngược bàn tay hơi rung động hai viên đạn đã bị nghiền nát trở thành bột phấn rơi xuống nhét miệng lên khinh thường nói ra xem ra trong lòng đất hoàng đế thân phận để cho ngươi càng ngày càng cuộc vọng ngươi tự hồ là quên mất cái này cái trên thế giới chân lý để cho ta tới giúp ngươi từ từ nhớ tới ba di chuyển thập liên phát sắc mặt cứng đờ view mịt kẹ vội vàng xuất thủ thế nhưng chỉ là xuất thủ trong n h á mắt thậm chí ngay cả viên đạn cũng không có từ nòng súng trong ly khai g i i hạ thân ảnh đã xuất hiện tại bên người hắn ầm ầm gian viêu mịt tệ sắc mặt cứng đờ giỏi a một quyền đã kết kết thật thật rơi vào viêu mịt tệ bụng một ngụm máu tơi trực tiếp phun tới viêu mịt tệ thân thể rung động run r à y quỷ trên đất thực lực chênh lệch là ở là quá lớn nói trắng ra là trận chiến đấu này nếu như ra nguyện ý có thể trong nháy mắt là có thể giải quyết nhưng là đối với cái này c u ồ n g vọng trong lòng đất hoàng đế giỏi a muốn cho hắn biết biết hay là thế giới chân lý chính là cường giả có thể quyết định những thứ này trong lòng đất hoàng đế thực lực so le bất bình người mạnh nhất có chuẩn đại tướng thực lực, thậm chí là dự khuyết đại tướng thực lực người yếu nhất căng hết cỡ cũng chính là bậu trung trung tướng thực、lực. Mà nhưng cái cái thứ vừa lúc s này thuyền viên sớm liền đã làm xong chuẩn bị từng cái điên cùng nổ súng không chỉ là súng lục súng tự động ông phóng rổ cách gì gì đó đều có、Cút. nhàn nhạt hộp ra một chữ giỏi hạ chậm ra hướng về view mịt tệ bay rớt ra ngoài vị trí đi tới ông gọn sóng vô hình quấn quanh ở toàn bộ cảng trong miệng mặt của mọi người sắt trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ xấu xí trong lòng đất hoàng đế mỗi người đều cảm giác được cái kia cổ kinh khủng lực đánh vào lúc này đây dọa hạ cũng không có đối với những thứ khác trong lòng đất hoàng đế xuất thủ dù sao về sau nói không chừng còn có giao dịch những người này ở thế giới ngầm có thể đều cũng có tác dụng thế nhưng vưu mịt tệ thủ hạ chính là người nhưng chỉ có hoàn toàn khác biệt nếu như nói còn lại trong lòng đất hoàng đế thủ hạ đơn giản là dọa bá vương sắc hạ kỳ hôn mê đi như vậy vưu mịt tệ thủ hạ chính là những người này giờ này k á c này đã triệt triệt để để ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu mà chết thật là khủng khiếp bá vương sắc hạ kỳ như vậy hạ ảo s ố cụ so với dâu trắng sợ rằng đã không kém chút nào đi trong lòng đất các hoàng đế mỗi một người đều là t r ừ n g lớn con mắt trong nháy mắt c h á n của bọn họ đều là nổi lên một lớp mồ hôi lạnh ba di chuyển đại ba động vưu mịt t ẹ nhảy lên một cái rơi trên mặt đất khoe miệng tràn đầy huyết kế đỉnh đầu mũ đã không biết rơi đi nơi nào hai tay trong dây lát tấn ở trên mặt đất trong nháy mắt toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run dày động trong lòng đất hoàng đế rốt cuộc là trong lòng đất hoàng đế vẫn có chút thực trong nháy mắt đã bị trực tiếp vỡ vụn đáng tiếc giói ạ dưới chân đạp cái này c ổ ba động khủng bố lực lượng cũng là chậm dai hướng về vưu mịt tệ đi tới nhìn kỹ liền sẽ phát hiện giói ạ hai chân đã hoàn toàn biến thành màu đen nhánh chính là c u ố n vòng quanh bật sổ sổ cu ha kỳ ghê thởm, thởm. vưu mịt tệ nhìn hoàn toàn không làm gì được giói ạ trong mắt nổi lên thần sắc kinh khủng lớn tiếng giống giận hắn không dám tin tưởng mấy năm trước còn chỉ là một mới ra đời một trăm tám mươi bảy tiểu quỷ g i ó ạ dĩ nhiên có thể trưởng thành đến như vậy tầm thứ trên thực tế ngay cả ngũ đại siêu cường quốc đều là giống nhau bọn họ vì sao chỉ là mời người đời trước trên thực tế những thứ này trong lòng đất hoàng đế cũng đúng như vậy ý tưởng đáng tiếc ý tưởng có thời điểm liền là ý nghĩ những thứ này trong lòng đất hoàng đế trong chỉ có sở trật tật tây đem vị trí trưng bày nhất giữa lúc bởi vì nàng là nhất rõ ràng thời đại này chính là thời đại mới ngàn vạn lần không nên xem nhẹ những thứ này thời đại mới lộng triệu nhân đặc biệt người khai sáng giỏi ạ bằng không kết quả liên c u n g hiện tại nằm dưới đất view mịt tệ giống nhau ngươi tự hồ là cực kỳ không dám tin tưởng A. ạ giỏi ạ đi tới view mịt k ệ trước người một c ư ớ c đem view mịt k ệ đạp ở trên mặt đất đơn chân đạp đầu của hắn giữ tận u hỏi vê anh lúc này đ ố n g nhiên vô số k ẻ đạn pháo đột nhiên có tới trong nháy mắt đầy trời yên vụ vờn quanh ở g i ỏ vị trí cái này đột nhiên tập kích để người ở chỗ này đều là ngây mần cả người chương bốn mươi tám bách thú đoàn hải tặc vs dâu trắng đoàn hải tặc vê anh kèm theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh Úng m n g lúc này đại bắt đầu run dày động tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh lúc này trong lòng đất các hoàng đế mới phản ứng được khác biệt quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con thân cao ít nói cũng có mười thước ra ngoài cự đại m á n h mã tượng đang ở đánh tới c h ấ t đoáng đặc biệt cái kia quấn vòng quanh màu đen nhánh ngang ngược hai ngà voi càng là cực kỳ kinh người ngà voi đầu tiến kèm theo tiếng giống giận dữ một con m á n h mã tượng thẳng đến dọa vị trí tịch quần đi ha ha ha sơ chất â y thú vị nợ nụ cười nhìn từ đầu đến cuối đều là vẫn duy trì bình tĩnh h n cùng tợ dân ạ thú vị cười nói hai cái tiểu tiểu muộ Các n g ư ơ i không lo lắng tiểu la à sao cần muốn lo lắng sao chỉ bằng cái này mánh mã má tượng e n cùng tợn dần a nhìn khổng lồ mánh mã má tượng cuối cùng đều là khinh thị bĩu môi xin lỗi không phải nói coi thường cái này mánh mã má tượng trên thực tế các nàng chính là ở coi thường tất cả mọi người tại chỗ không muốn nói chính là mánh mã má tượng coi như là tất cả mọi người tại chỗ cùng tiến lên nếu là đối mặt là nghiêm túc giỏi à. xin lỗi như vậy kết quả cũng chính là cực nhanh có thể chiến đấu kết thúc nheo nheo mặc dù nói không đệ bụng nhưng làm mình ra thuyền trưởng như vậy bị công kích em hay là đem trong ngực cầu cầu dơ lên cầu cầu cũng là kêu một tiếng từ ẻn trong lòng nhảy xuống cao ngạo ngẩng đầu lên g i á c cho ta đàng hoàng một chút lúc này một đạo thân ảnh màu lam rạch một cái mà qua trận trong lúc đó hai g i ư ờ n g như c h i m một dạng lợi chảo trực tiếp nắm g i á c khổng lồ kia đang ở đột tiến thân ảnh hai người lâm vào ngắn ngủi rằng có trạng thái cuối cùng ngược lại là g i á c khổng lồ kia mạnh mã tượng thân ảnh bị nạnh xinh xinh đích đánh lui ù m bọ họ n g ử a mặt lên trời thét dài g i á c tức giận mắng m a r c o ngươi là muốn tìm phiền vai sao mắt cô cũng là lơ lửng ở giữa không trung nửa người dưới là chim hai tay là chim chỉ có đầu hiện ra thấp giọng nói ra giắc ta xem ngươi là ở chết. giống gạo lúc này hai cái tiếng giống giận dữ đồng thời truyền ra ngay sau đó hai con khổng lồ manh thú lập tức gào thét ra một con khổng lồ cụ mạ gào thét ra mà khác thì là vẫn xài lang tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài như vậy có thể không làm ra kèm theo hai cái thanh â m n h ạ t nhạt hai cái thân ảnh đồng dạng bị ngăn lại cụ mạ trước người nổi lên chính là lõe lên một cái lấy kim cương vậy tia sáng thân ảnh mà xài lang cơ lợi chảo cùng hai thanh trường đao liên tục va chạm ngắn ngủi sau khi giao thủ lập tức ra đi đây là bách thú đoàn hải tặc bốn phía quan sát người qua đường đều là ngưng mắt nhìn đột nhiên này xuất hiện mánh mã tượng cùng với cù mạ xài lang các loại chờ b a con m á n h thú cùng với theo sát phía sau hướng về bên này chạy như đi tới đang vận chuyển giả đại bác cái kia tiêu chuẩn giống như là người vị kình hóa trang thủ hạng đây chính là tân thế giới công nhận hoàng đế một trong bách thú cải đủ thủ hạng có tam đại thai h ỏ a một trong nạn hạn hán danh sưng là giắc mà hai người khác đó là bách thú đoàn hải tặc dưới trướng cù mạ đoàn hải tặc t u y ề n trưởng hùng vương cạ rèn đinh treo giải thường hai ước bảy mươi triệu bờ ly đó là bách thú đoàn hải tặc dưới trướng xài lang đoàn hải tặc t u y ề n trưởng lang vương c h a n ẹ o treo giải thưởng ba ước ba mươi triệu bờ ly treo giải thưởng ba ước ba mươi triệu bờ ly tất cả người qua đường đều là chừng lớn con mắt tuyệt đối không ngờ rằng bên này thú vương đang ở trà đạp thế giới ngầm lục đại trong lòng đất hoàng đế một trong view mịt h ẹ bên địa dĩ nhiên xuất hiện bách thú đoàn hải tặc đỉnh cấp cán bộ hơn nữa trực tiếp xuất thủ tập kích giỏi ạ trong này nhưng chỉ có coi ý tứ đó là d â u trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng bất tử liệu mắt ô d â u trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng kim cương dỗ du dấu trắng đoàn hải tặc ngũ phiên đội, đội trưởng hoa kiếm vì sợ ừm、so、đối với lần này sân h ả i cơ lạc đô là gật đầu đường flr thì là có chứa thú vị nụ cười g ư ờ i hy hy nói ra thật sự là quá thú vị thú vương đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao thủ sao mắt cô cũng ngay chúng ta lần này không phải tới tìm người phiền phái g i á t đối mặt mắt cô không chút nào sợ lớn tiếng gầm hét lên không phải tìm ta phiền phức mắt cô từ giữa không trung rơi xuống trận cùng với chính mình mắt cá chết cười nói ra có ý tứ ngươi chẳng lẽ không biết giả cái k i a cái xú tiểu tử là người của chúng ta nha giống g à o ca rèn đinh cha m ẹ o hai người cũng là chuyển hoán trở thành nhân thú hình thái ngưng mắt nhìn trước mắt rộ r ù cùng vị sợ tạ ngắn ngủi d a o thủ mặc dù là bất phân thắng phụ thế nhưng ở tân thế giới coi như là tung hoành b i ể n khơi cường giả bọn họ trên thực tế minh bạch bọn họ cùng trước mắt những thứ này dâu trắng đoàn hải tặc chân chính đội nạ gạ tổ t r ê n lệ n h tuyệt đối là có đặc biệt dồ dù cùng vị sở tạ có thể được công nhận dâu trắng đoàn hải tặc bốn đại đội trưởng một trong m a r c o dô du sa ạ thì ý vì sở tạ bốn người này là dâu trắng đoàn hải tặc công nhận bốn đại đội trưởng thực lực mạnh mẽ g i á c ta xem n g ư ờ i là muốn chết so với m a r c o dô dù thì là trực tiếp nóng nảy nổi giận mắng nói đùa ngay trước chúng ta mặt tập kích nhà của chúng ta xú tiểu tử đây không phải là muốn chết là cái gì muốn chết hôn đản vậy khai chiến đi rắc trong mắt nổi lên huyết t ư ơ n máu màu đỏ lớn tiếng giận d ữ hét khai chiến ai sợ ai a mắt cô nhìn g ắ á p h í a sau số lượng khổng lồ sĩ binh cùng với những cái này giấu ở trong đó mặc dù không là năng lực giả nhưng là lại là thể thuật cường giả thù hạ vẫn là không sợ hai chút nào giống to khai chiến liền khai chiến ai sợ ai a lúc này đây dâu trắng đoàn hải tặc chỉ có ba người trước tới tham gia một lần này đ ấ u g i á hội mà bách thu đoàn hải tặc t ố t thì là bất đồng tam đại thai h ỏ a một trong rác đồng dạng theo mà đến còn có lục đại phụ thuộc đoàn hải tặc t u y ể n trưởng ca gen i n h cha nẹo cũng chẳng qua là hai trong đó mà thôi còn có bốn người đang theo theo mà đến đồng thời còn có năm trăm người khổng lồ tinh nhuệ những người này mỗi người đều là tinh thông thể thuật tinh nhuệ thuyền viên có thể nói lúc này đây g ắ á c người mang tới là tương đối khổng lồ đối với cái này loại này đấu giá hội c á i đủ hiển nhiên là có rất lớn ý tưởng mắt cô tiên sinh e n lúc này đã đi tới hướng về phía mắt cô khẽ gật đầu khe khẽ nói rằng tiểu ngại ân a mắt cô cười nói ra nhà ngươi thuyền trưởng bị tập kích không lo lắng sao e n bình tĩnh nói ra nhà ta hư thuyền trưởng không cần lo lắng nếu là khai chỉ nói n như vậy coi như chúng ta một cái thế nào đương nhiên không thành vấn đề n e o n e o giống theo cầu cầu kêu to một tiếng trong một sát na bách thú trỗi lên hình thức trong nháy mắt hoàn toàn người chuyển trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là giật mình nam tiên trong lòng đất hoàng đế đều là hơi chừng lớn con mắt ngưng mắt nhìn tình huống trước mắt s ờ chất tật tây trong mắt hơi hiện ra quang mang nhàn nhạt, nhạt trong lòng âm thầm trầm tư nói tiên thành quả thực thú vương quả thực kết hợp lại dĩ nhiên là đáng sợ như thế cái kia hai là n u y ễ n thu trùng viêm hậu độc nhãn hai người phân biệt ngồi sổm thợ dân ạ bên người cùng lấy ẹ n làm trung tâm đem ẹ n quấn quanh ở trong đó hai tiểu nha đầu an toàn vô cùng trọng yếu trái lại sư vương cùng diệt hồ hai thú thì là quỳ dạp trên mặt đất vẫn là một bộ dương dương lười biếng bệnh toi thóc dáng vẻ g ơ r u thương kia bất quá lúc này hai tiếng đinh thai nhức góp tiếng giống giận dữ đ ố n g nhiên vang lên bá nguyên cùng đê mãng hai người một tả một h ư u hai quái vật lớn hoàn toàn nổi lên n g ử a mặt lên trời d i c h đảo đê mãng trên đỉnh đầu miêu lao đại mang cùng với chính mình thuộc hạ vân miêu nghèo rừng h ổ miêu q u y miêu đoàn miêu năm minh đệ mỗi người đều là ma sắt móng ướt mị lấy con mắt mà bá nguyên trên lưng thì là g h vào c h u n c h u ộ độc hạt cùng với tám ch đốc tê bá long ba một trăm năm mươi sừng ngân lang bốn con viễn cổ trùng đều là lấy nhân thú hình thái đứng ở nơi đó thụ đồng trong lõe ra sát ý nồng nặc nhưng là đã lâu không có thật tốt đánh qua một trận sơn dương lục giác nỗ lang mây tựa mây mã ngũ thú cũng đồng dạng là r ụ c dịch thời gian rất lâu không có chiến đấu qua cho tới nay đều là đang huấn luyện rốt c ụ c đụng phải đối thủ manh chuẩn cung hồng hạc thì là tương đối bình tĩnh chính là lặng lặng đứng ở nơi đó người nhát gan ảnh thử thì là lén lén lút lút không biết chạy đi nơi nào hôn đản thú vương muốn chết rắc trong mắt tơ máu càng thêm thịnh vượng nhìn trước mắt bách thú tức giận g ầ m h ế t lên chờ một chút ta lúc này kèm theo thanh âm nhàn nhạt, nhạt bị l ử a đạn nổ ẩm địa phương lúc này hiên vụ mới là từ từ tàn đi r ồ i hạ hai tay cho vào túi nhàn nhạt, nhạt đi ra tất cả mọi người là chừng lớn con mắt viu mịt k ệ cái này thế giới ngầm trong lòng đất hoàng đế giờ này khắc này đến cùng là như thế nào tiên huyết theo viu mịt k ệ thi thể hướng về bên ngoài chạy xuôi trước tới tham gia trận này ngũ đại siêu cường quốc đấu g i á hội thế giới ngầm trong lòng đất hoàng đế một trong có tầng sâu hải lưu danh xưng là viu mịt tệ đầu bị giỏi hạ viu hà b một cước ngạnh sinh đích đã vỡ tam đại thai họa giỏi hạ ngheo đầu hướng về bên này đi từ từ tới nhàn n h ạ t hỏi s ú tiểu quỷ r i i hạ thú vương danh h à o như thế nào ngươi dạng này tiểu quỷ có tư cách sử dụng chứng kiến rõ i ạ thân ảnh không phát hiện chút tổn hao nào đi từ từ đi ra rắc lập tức lớn tiếng nổ d ố n g lên gầm thét quát Tốt. Tốt. r ỏ i hạ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt chậm dãi đã đi tới mang theo mắt cô nói ra mắt cô dỗ rủ vì sợ tạ đợi lát nữa ở chiêu đ á i các ngươi bất quá cái này chàng chiến tranh các ngươi cũng không thể tham dự a ba người đều là sửng sốt lập tức thấy được g i i trong mắt nụ cười mắt cô cười nói ra、tốt. đây là ngươi cùng c á i đủ mâu thuẫn chúng ta đi bên cạnh vừa chờ thì tốt rồi đi đi nói mát cô mang theo rổ rủ cùng vị sở tạ hướng về một bên đi tới v â anh một cổ vô hình khí lang hướng về bốn phía lan tràn đi trong nháy mắt khí tức kinh khủng điên cùng l à n tràn r ồ i hạ n u y t miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt lạnh nhạt nói ra như vậy giặc ngươi là đại biểu cho bách thú đoàn hải tặc đối với ta khai chiến ngươi là đại biểu cho bách thú đoàn hải tặc đối với ta khai chiến theo dõi vấn đề tất cả mọi người là trong nháy mắt thiên tĩnh nguyên bản liệu diễu thảo luận thanh âm đều là tiêu thất tân thế giới công nhận tam đại hoàng đế một trong bách thú cải đủ thời đại mới công nhận người khai sáng được khen là thú vương giỏi ạ nếu như hai người này nếu là khai chiến như vậy thì là chân tránh bách thú giữa chiến đấu trong chấp nhoáng này mang tới động lại bầu không khí ngay cả g ắ á p đều là neo h lại con mắt theo một câu nói của hắn như vậy cái này chàng chiến tranh thực sự sẽ triển khai nếu như nói giỏi ạ cùng cái đủ mâu thuẫn ban đầu chỉ là giữa hai bên âm thầm mâu thuẫn nói như vậy theo dắt những lời này cái này mâu thuẫn thì sẽ hoàn toàn kéo ra mà là chân tránh chuyển biến trở thành một chàng chiến tranh giỏi ạ thủ hạ chỉ có một người chỉ những thứ này tản ra khí tức kinh khủng bách thú cũng đủ để cho mọi người vắng vẻ một người như một quân thú vương cũng không phải là nói một chút dễ dàng như vậy ha ha ha khai chiến giáp đột nhiên phá lên cười thấp giọng giận dữ hét vậy mở ra chiến ai sợ ai a khai chiến kèm theo đinh thái nhức góc tiếng giống giận dữ trận này thời đại trước bách thú cùng thời đại mới thú vương chiến tranh hoàn toàn kéo ra m à n tre khai chiến sao r d i á nghèo đầu n ế t miệng lên khe khẽ nỉ non những lời này nếu như nếu là người không quen thậm chí sẽ cảm thấy dạ có phải là hay không sợ hãi đối với cùng bách thú đoàn hải tặc cùng tân thế giới tam đại hoàng đế một trong bách thú cải đủ khai chiến cảm giác được sợ hãi đáng tiếc lục soát lục x o á t g à o b bê, bê. hai đạo lưu quang đồng thời xảy qua cha mẹo kèm theo khai chiến hai chữ này hạ xuống bỗng nhiên xuất thủ lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên một tiếng xài lang sắc bén lợi chảo đã gào t h é t dựng lên nhưng là đồng dạng dọa bên này một đạo kinh khủng lưu quang đồng thời xảy qua trong một sát na sơn dương đồng dạng lấy nhân thú hình thái chắn cha mẹo trước người sắc bén dương rác thiêu đốt lấy hỏa diễm chặn cha mẹo thế tiến công vê anh một tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh minh hỏa diễm hướng về bốn phía lan tràn đi hai người đồng thời lui về phía sau đói bụng một bước b lần nữa một tiếng gầm gọi sơn dương tốc độ càng lúc c lấy tốc độ cực hạn ở lần lượt đánh thẳng vào cha n ẹ o vô cùng khó chịu cho tới nay đều là lấy tốc độ cùng sắc bén công kích bị nhân cha n ẹ o lần đầu tiên bị người lấy phương thức này công kích giống d í t lên một tiếng cả rẽ đinh đồng thời xuất thủ nếu là đã khai chiến như vậy thì không cần nương tay trong nháy mắt khổng lồ c ù mạ hệ ra đ ỗ n g nhiên vào tới ùm bọ họ mà do á bên này đồng dạng không sợ chút nào mây tượng mũi dài có rúm ở mọi người rung động trong con mắt dĩ nhiên trực tiếp đem cả rẽ đinh rút đi ra ngoài trời sinh lực mạnh cộng thêm hừng hực trái cây ra trì dĩ nhiên không có ngăn trở lực lượng kinh cùng này đồng dạng làm không đ ả o thần chi quốc độ đã từng mánh thú đại biểu lực lượng mánh thú mây tượng an tượng tượng quả thực lực lượng cũng là trình độ cực kỳ kinh khủng vê anh một tiếng tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh mây tượng vs ca rèn đinh sân dương vs chan đèo chỉ là đối mặt thú vương giả thủ hạ chính là hai mánh thú để bách thú đoàn hải tặc hai gã dưới trướng vang vọng tân thế giới thuyền hải tặc thuyền trưởng không chỗ nào xuất thủ cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích bị chặn đây chính là hay là khai chiến g ắ c có thể hay không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi ra hai tay cho vào túi đứng tại chỗ do a lạnh nhạt nhìn g i á nói rằng chương năm mươi có thể hay không cho chúng ta một bộ mặt vê anh một tiếng tiếng đinh t h a i nhức ó c tiếng oanh minh ở mỗi người bên thai q u a n quẩn từ lâu đến cuối g i i hạ đều là hai tay cho vào túi lặng lặng đứng ở nơi đó dường như không có bất kỳ ý xuất thủ cái này là một chàng chiến tranh lục soát s ơ n dương cùng cha nẹo hai người đều là nhanh xa nhau lại đang nhanh chóng tiếp cận đối phương ùng ùng một tiếng tiếng đinh t h a i nhức ó c tiếng oanh minh giờ này khắp này mọi người cũng sớm đã thối lui đến hơn trăm thước ra ngoài chuẩn xác mà nói coi như là ở chỗ này hắn nhóm đều cảm thấy cũng không an toàn thế nhưng không có cách nào ở xa liền không thấy được cho nên nói có thời điểm người vì lòng hiếu kỳ của mình là thật có thể làm chết l i ê n như cùng những thứ này xem náo nhiệt người thường biết rất rõ ràng cực kỳ nguy hiểm thế nhưng thú vương đoàn hải tặc vs bách thú đoàn hải tặc chiến đấu như vậy bọn họ nếu là không đã từng chứng kiến đó nhất định chính là chết không nhắm mắt này t r ù n g loại hình đây chính là thú vương đoàn hải tặc h ai cơ lạc chừng lớn con mắt thất giọng dù gì nói đúng a dân giờ này k h ắ c này cũng không uống rượu hứng thú cũng là ngưng trọng nhìn trước mắt một màn này hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên còn dư lại chỉ có song p ư ơ n g còn dư lại cũng chỉ có mát cô ba người cùng với còn dư lại năm vị trong lòng đất hoàng đế những người này đều là ở ngưng mắt nhìn toàn bộ chiến trường lực lượng đáng sợ sở chất tật tây nhưng thật ra là trong mọi người nhất n g h i ê trọng dù sao những người khác đều là thế giới ngầm nhân thế nhưng sở chất tật tây là chân chính thế giới chính phủ nhân làm không thành viên của tổ chức nếu như nàng có hy vọng tuyệt đối không phải hy vọng nhìn thấy d ọ a như vậy cường thế đáng tiếc chỉ là hai m á y thú liền chặn bách thú đoàn hải tặc dưới trướng tung hoành tân thế giới hai cái đoàn hải tặc thuyền trưởng thực lực như vậy thật sự là quá mức kinh khủng cái kia con hầu tự cùng mãng xà xem ra đều là n u y ê n thú chồng nhìn hầu ở h n cùng tợ g i ậ nạ bên người viêm hầu cùng độc nhãn sơ chất tất tây trong lòng âm thầm trầm tư nói h u y ễ n t h ú trùng t ă n g cứ tình báo giỏi hạ trong tay đích thật là có hai h u y ễ n t h ú trùng mà trong đó rực rỡ hảo quang đúng là viêm hầu đã từng thân thủ ngăn lại hải quân quái vật tam trung đem một trong hạ kẻ đủ còn như khác độc nhãn sơ chất tất tây trong tay không có bất kỳ tình báo chỉ có thể biết là xả táo mỹ thật h u y ễ n t h ú trùng mở đ ợ xa hình thái h u y ễ n t h ú trùng thế nhưng thực lực cụ thể đó chính là tuyệt nhiên không biết không có cách nào độc nhãn chưa bao giờ từng xuất thủ qua hơn nữa sơ c h t t t â y cẩn thận người quan sát do hạ bên này bất thú ở viêm hầu cùng độc nhãn đảo qua sau đó càng đem ánh mắt rơi vào dương dương lười biếng sư vương cùng diệt hổ trên người người ở bên ngoài xem ra cái này hai manh thú một chút khí tức cũng không có dường như chính là người yếu giống nhau thế nhưng sở chất tật tây cũng là không cho là như vậy mà là âm thầm trầm tư nói chiếu theo thú vương tính cách không có khả năng cho phép dưới quyền mình manh thú như vậy lười nhác như vậy duy nhất khả năng chính là trong lòng âm thầm trầm tư sở chất tật tây minh bạch cái này hai manh thú thực lực sợ rằng cực kỳ khủng bố giác cũng không có xuất thủ trên thực tế coi như là giác xuất thủ giỏi hạ cũng sẽ không đích thân đi đối mặt hắn vương đối vương tướng đối tướng đây là chiến tranh quy củ nếu như đối mặt một cái giác giỏi hạ đều muốn đích thân s ệ mặt xuống đối phó hắn vậy thật sự là có điểm mất mặt không có triển khai chiến tranh thế nào cũng được thế nhưng chiến tranh hiện tại đã kéo ra. giỏi hạ có thể đâu bất khởi người kia hôn đ à n cạ rèn đinh cha nẹo hai người các ngươi phế vật đối mặt hai con động vật nhỏ cũng có thể tiêu hao thời gian dài như vậy kéo dài chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn căn bản rằng co không xuống rác rốt cục không chịu được nổi phẫn nộ giữ hét các ngươi lên cho ta các ngươi lên cho ta đúng giác lão đại theo giác thanh âm hai bóng người bỗng nhiên v ọ t r a từ phía sau cái tia tinh nhuệ trồng v ọ t r a uống kèm theo một tiếng quát lớn một người trong đó bỗng nhiên đấm ra một quyền một quyền này mục tiêu chính là giỏi ạ đáng tiếc kèm theo nhàn nhạt thân ảnh sẽ qua một đạo k hiết thân ảnh màu trắng t r ắ n g cái thân ảnh này trước mặt chặt cái này gần trong gang tấp đối mặt giỏi ạ một quyền tránh ra điểm giống theo gió ạ thanh âm nhàn nhạt gầm lên giận dữ nhân thú hình thái mây mã một quyền quét ra trực tiếp đem tên nam tử này quét ngược lại lui ra ngoài lực lượng thật là mạnh trong lòng người này âm thầm trầm tư nói mây mã không chỉ là tốc độ cực nhanh không gì sánh được đề lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố giống như tổ s ả n dê lấy tốc độ hình thành đả kích cường đ i ệ t lực mà mây mã cũng là đồng dạng lấy tốc độ tạo thành cường đại lực đánh vào hơn nữa để lực lượng chết lúc này khác một đạo thân ảnh khổng lồ đã lấy tốc độ cực nhanh v ọ t tới dòi ạ trước người đỉnh đầu to lớn sừng châu đã hiện ra gầm lên giận d ữ ầm ầm v ọ tới t ta nói tránh ra giống dòi ạ đôi mắt hơi mở lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên x ả qua độc tê ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn hai người này là sừng châu hai người góc trên đồng dạng cuốn vòng quanh màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ ám tử sắc lôi đình phát ra đùng đùng thanh â m trong khoảng thời gian ngắn hai người kinh người bất phân cao thấp đó là bách thú đoàn hải tặc dưới t r ư ơ n g chuột túi đoàn hải tặc t u y ở n trưởng quyền anh chuột túi mục làm treo giải t h ư ở n g ba ước mười ba triệu bờ ly không bách thú đoàn hải tặc dưới t r ư ơ n g châu đoàn hải tặc t u y ở n trưởng cự n g u sừng mã để ý treo giải t h ư ở n g hai ước mười hai triệu bờ ly hết thể người vây xem lập tức nhận ra đột nhiên này xuất thủ hai người lập tức ngây ngẩn cả người hoàn toàn không nghĩ tới lúc này đây bách thú đoàn hải tặc dĩ nhiên tới nhiều người như vậy dưới quyền đoàn hải tặc dĩ nhiên tới bốn người hơn nữa còn là tam đại thai họa một trong rác dẫn đội ùng ùng một tiếng tiếng đinh thái nước ó c tiếng oanh mình bốn con manh thu vs bách thú đoàn hải tặc bốn gã dưới trướng thuyền trưởng kết quả chính là căn bản bất phân thắng phụ xem ra cũng biết thời gian ngắn ngủi bên trong nhất định là không phân được thắng bại bất quá đó có thể thấy được sơn dương cùng mây mã tuyệt đối là đẻ nặng cha nẹo cùng mục ngăn tại đánh ở tốc độ cùng lực lượng cái này p h ư diện sơn dương cùng mây mã đúng lúc là hoàn toàn chế trụ bọn họ một bậc hỗn đản giống theo rác giống giận bách thú cũng là theo chân tê giống lên hoa hoa lập lạp ngùng. lưng tinh nhuệ cao thủ thể thuật, mỗi người đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bá Nguyên cùng đê mãng cũng Giác mỗi cao sau sợ thuật đều đấu. là là thủ thể chút、nào. Thân ảnh khổng lồ hoạt không nào. đê bị Bá dạng. vâng lúc này một đạo cực kỳ khủng bố khí kình c ũ n g tới trong nháy mắt giao chiến bốn giả đồng thời ra đi chiến đấu cái này khí kình thật sự là quá kinh khủng nếu như nếu là chính diện chúng mục tiêu như vậy kết quả tuyệt đối là chắc chắn phải chết thú vương đoàn hải tặc bách thú đoàn hải tặc có thể hay không cho chúng ta năm lão gia hỏa một bộ mặt chương năm mươi mốt năm nước lớn đã đến vâng hoa hoa lập lạc, lạc. kinh khủng k h í k ì n h hướng lên trời bên tịch quần đi trong một sát na chân trời vân đoá hoàn toàn tiêu tán vô tung mà mới vừa bình tĩnh đại hải đột nhiên bắt đầu rung rung nguyên bản gió êm sóng lặng đại hải bắt đầu kịch liệt run dày động chưa hiện người xuất thủ lực lượng cường đại v ơ i anh lại là một tiếng đinh t h a i nhức g ó c tiếng oanh minh đây là cự đại tiếng bước chân của một cái thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi đi tới thú vương các hạ có thể hay không cho lão già ta một bộ mặt ở chỗ này vương tha g i p tiên sinh một lần thân ảnh cao lớn chậm rãi hướng về g i đi tới thái độ thả cũng không cao phản mà vô cùng bình tĩnh tôn kính nói rằng cường giả là lẫn nh khi nhìn đến dọa ạ trong nháy mắt tên này cự nhân lập tức hiểu chính mình các loại chờ năm nước lớn làm quyết định vô cùng không đầy đủ những thứ này thời đại mới tiểu q u ỷ cực kỳ khủng bố đặc biệt giờ này khắp này dọa ạ trên người ẩn chứa khí tức đó là thế giới nhất sức mạnh hàng đầu một trăm lực lượng như vậy năm nước lớn đều có như vậy cao thủ hàng đầu bằng không lại có tư cách gì xưng là siêu cường quốc không phải người siêu cường quốc đều cùng hạ lạ bạ tạ giống nhau thuần túy là dựa vào t r ư ở n g đ ố i danh tiếng mà quấn quanh xuống đương nhiên mặc kệ cụ thể thế nào tên này cự nhân phải cấp cho d ọ ạ đầy đủ tôn trọng nếu không nhóm người mình đấu giá hội chính là một phiền thức đây là nói đùa sao cái quái vật này dĩ nhiên xuất sơn thông thường người bình thường có điểm không dám tin tưởng thế nhưng trong lòng đất hoàng đế năm người cũng là đều là ngây ngẩn cả người cũng nữa bảo chỉ không được chính mình đ ạ m nhiên mỗi người đều là tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc ngay cả sở chạy t ậ t tây đô là giống nhau mặc dù biết lúc này đây ngũ đại siêu cường quốc là có thêm đặc thù ý tưởng thế nhưng vạn vạn không từng nghĩ đến cự nhân quốc gia phái gia dĩ nhiên là người này cự nhân tộc thánh an phi trong truyền thuyết cự nhân tộc ngũ đại trưởng lão một trong hồng quý vương edd cái này giỏi ạ Mắt cô c h ứ ngay kiến cái n khổng mắt cô n lời nói giỏi ạ đều là hơi sừng sờ mảnh này trên biển lớn dám c a n đảm nói cho gió ạ hẳn phải chết vô địch người tuyệt đối không có thắng dễ dàng chỉ có dâu trắng gặp hai người dù sao dọa cùng hai người còn kém nửa bước thế nhưng cái này nửa bước phi thường gian nan là được nhưng là mắt cô dĩ nhiên nói ra lời ấy vê anh đang ở dọa mở miệng lần nữa hỏi thời điểm c h ậ t trong lúc đó một cổ kinh khủng k h í lãng đã nổi lên khí tức kinh khủng triệt để tràn ngập ở tại mỗi cái trên thân thể người thú vương các hạ hy vọng ngài có thể bán cho tại hạ một người mặt m ũ i đa tạ hy vọng thú vương các hạ có thể bán cái mặt m ũ i cho chúng ta những thứ này l ã o nhân đám người lao phu cam đoan đầu giá hội kết thúc mặc kệ phát sinh cái gì tuyệt đối sẽ không lần nữa tham dự lúc này bốn cái thanh â m g i á n mua đồng thời chuyển đến khí tức kinh khủng tràn ngập ở toàn bộ quần đảo x a ba học đi coi là edd năm người chậm rãi đứng ở nơi đó bầu không khí biến được yên tĩnh dị thường người thường căn bản không dám mở miệng trong lòng đất hoàng đế dâu trắng đoàn hải tặc bách thú đoàn hải tặc hết thầy bốn phương tám hướng người tới coi như là dắt cái tên quần ngạo này giờ này k h ắ c này cũng không dám lên tiếng hết thầy bốn phương tám hướng người tới coi như là dắt cái tên quần ngạo này giờ này k h ắ c này cũng không dám lên tiếng ngũ đại siêu cường quốc người tới xác thực là vô cùng khủng bố cùng quốc gia trước, trước đây tướng quân đại khoan bộ tộc đại k h o a n g t à i ga đã từng đệ nhất thiên hạ đại kiếm h à o trong tay kiểm giữ danh đao vì đã thất truyền vô thượng đại bảo kiếm mười hai công một trong vô cùng quỷ thái nạp gai nạp vương quốc quốc nội vô cùng q u y ề n lúc đã thoái ẩn đại trưởng lão hệ run ngói từng kinh thiên giới vô song q u y ề n h à o từng đan thương thất mã sông bên trên thế giới chính phủ cuối cùng toàn thân trở ra an lạ vương quốc điên quỷ chiến cuồng bắc chân giải tộc sách giáo khoa một dạng kẻ điên đã từng lấy sức một mình độc chiến thiên h ạ cuối cùng bản thân bị trọng thương kết quả nghe nói là chết đi thế nhưng hiện tại xem ra khải lạc tư vương quốc dự đoán giả lộ mị tam Khải l ạ cái đặc biệt vương quốc c biệt tiên tri, một vương đem kẻ b ù này s này ha ha ha. phút chốc dọa cũng là hoàn toàn hiểu mát cô ý tứ nhịn không được hưng phân phá lên cười thú vương các hạ suy tính như thế nào eddie vô cùng bình tĩnh mở miệng nói đây là thời khắc mấu chốt giống như là dọa hạ như vậy kẻ địch khủng bố tuyệt đối không thể tạo một quyển thành g a o cái này là cường giả thế giới mạnh như vậy người thế giới liền do lực lượng nói được rồi liền do lão phu đến đây đi đại khoang tải ga chậm rãi đi ra phi thường bằng thẳng tường h o a n ó i rằng cái kiết như cùng là đã có tuổi lão nhân ra dáng vẻ khiến người ta chút nào nhìn không ra đây là đã từng đệ nhất thiên hạ đại kiếm hảo trong tay cầm có khi là trong truyền thuyết vô thượng đại bảo kiếm mười hai công một trong vô cùng quỷ vô cùng quỷ doi á nhìn đại khoang tải ga một tay nâng lên đ ỗ n g nhiên đấm ra một quyền đại khoang tải ga đồng dạng hơi neo lại đôi mắt cực nhanh bạt đao trạm bỗng nhiên xạy qua giống giống Rồi á một quyền này xích hồng sắc hỏa diễm t i ê u đốt lực lượng kinh khủng đã ngưng kết thành vì thực chất khổng lồ sư vương sóng xung kích tựa hồ là làm cho cả quần đảo xạ ba ảo đi đều cảm giác được nóng rực sư vương ngửa mặt lên trời di đảo mà đại quan g tài gạ cũng là không kém chút nào mảy may trong tay trường đao chậm dại xa qua nước sơn màu đen đao khí bỗng nhiên gào thét ra thế nhưng này đạo đao khí dĩ nhiên như cùng là ác quỷ vậy ở đình thai nhức góc gào thét trong né mắt mỗi người con mắt dường như đều mất đi chính mình quang thải giống nhau đều là không tự chủ được meo lại con mắt ngay cả mắt ô r ắ c sở chất tật tây đám người cường giả như vậy đều là m ị lấy con mắt căn bản là không có cách mở l ụ c soát lúc này kèm theo nhàn nhạt ba đậu tiếng đông nhiên tất cả khôi phục bình tĩnh tựa hồ là không có gì cả phát sinh r ồ i ạ trường quyền bên trên màu đen nhánh khí phách chậm rãi tiêu tán đại khoang tải gạ cùng với bên ngoài tiêu chuẩn tư thế thu đao và o vỏ xứng đáng 0.6 là năm nước lớn đa t ạ r ồ i ạ n ế t miệng lên đại khoang tải gạ cũng là ôn hòa mở miệng n ư ờ i nhặt lấy xoay người g i ỏ hướng về mắt cô đám người vị trí đi tới cầu cầu phi thường hiệu há to miệm một cái Tất thú cả bách đại ề u u bị n khoang bụng, đẩy tại ga l nhẹ g cùng giận ẻn tợ a i c á nhàng mở miệng cười không chút nào cùng quốc gia đối với ngoại giới coi thường trong lòng mà ed đi theo phía sau mở miệng đem nhóm người mình thái độ thả rất thấp hiện nhiên một lần này đấu giá hội đối với, với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu、ừ. mà doạ cũng là lạnh nhạt gật đầu chương năm mươi hai dạ đàm hoa hoa lập l ạ c bia bị r ó t đầy Do ỏ i ạ g i bin hạ cóc mắt cô do du vì sợ tạ dây ô saki đám người ở saki tiểu trong tiểu điếm đang quay chung quanh cùng một chỗ uống rượu ba chén rượu hạ xuống do du kỳ quá hỏi các ngươi nói cái này nằm siêu cường quốc đột nhiên đem đấu g i á hội kéo dài là có ý gì vì xạ bọn họ Do ỏ ạ lạnh nhạt nói ừ n mắt cô cũng là gật đầu nói ra kiến thức doạ cái này thời đại mới lực lượng siêu cường quốc cảm giác mình quyết sách là sai lầm cho nên ở nơi này thời gian năm ngày sẽ mời những thứ khác thời đại mới nhân vì sợ t ạ chậm rãi vớt d â u cười nói ra đúng là như thế bất quá bất quá lúc này đây ngũ đại siêu cường quốc mục đích sợ rằng vô cùng khổng lồ a dô bin lúc này hơi cảm khái nhận lấy vì sợ tạ lời nói ngưng trọng nói rằng ừ n đối với dô bin lời nói mỗi người đều là biểu thị tán thành dù sao cái này mười bảy ngũ đại siêu cường quốc tụ tập lại nhưng là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố không muốn nói trên thế giới bất kỳ một cái nào nước lớn coi như là thế giới chính phủ trên biển lớn hoàng đế đều có thể không sợ hai chút nào đấu l ự c tay lần này ngũ đại siêu cường quốc phái tới cường giả mỗi một người đều là không thua gì do hạ cường giả những người này khoảng cách dâu trắng khoảng cách gặp cái này cái t ầ n g thứ cường giả đồng dạng chỉ là khoảng cách nửa bước mà trong đó cự nhân quốc gia hồng k ị vương Eddie, đã từng đệ nhất thiên hạ đại kiếm hảo đại khoang tài ga hai người kia thậm chí là có thể đạt tới dâu trắng cùng gặp như vậy t ầ n g thứ đã hội tụ cường giả như vậy hơn nữa mời nhiều như vậy thế lực nhưng là bởi vì hiểu được thời đại mới cường đại năm người này dĩ nhiên chỉ hoán chính mình đấu giá hội triển khai thời gian đem đấu g i á hội thời gian rời lại chính là vì tiếp tục mời xa đám người từ nơi này cũng đã đó có thể thấy được cái này nằm siêu cường quốc mục đích tuyệt đối là vô cùng khủng bố thời đại mới ở mở màn không phải chỉ là các n g ư ờ i đám này tiểu quỷ ở nhữ ngay cả những thứ này siêu cường quốc cũng là không chịu cô đơn dây ối đem trong ly bia uống một hơi cạn sạch hơi cảm khái nói rằng đúng a mắt cô bọn người là l ạ n g l ạ n g gật đầu cái này nguyên bản theo j o s e p một câu nói cũng đã bắt đầu bùng nổ đại hải tặc thời kỳ ở hạ thụ hạ là triệt, triệt để, để đi lên bùng nổ cục diện không chỉ là thế hệ trước bị trùng kích mới một đời đang nhanh chóng trưởng thành ngay cả thế giới chính phủ siêu cường quốc trên thế giới mỗi người cường giả đều là bắt đầu không cam lòng tỏ ra yếu kém thời đại này cũng là càng ngày càng thú vị cụng ly nghĩ nhiều như vậy làm gì kế tiếp đang nghiên cứu là được rồi ạ dơ lên trong tay chén rượu cười lớn nói cũng là uống rượu liền thống thống khoái khoái uống rượu cụng ly mỗi người đều là nhịn không được phá lên cười tất cả mọi người là dơ trong tay lên đã bị đồng thời uống một hơi cạn sạch Dầm. Dầm. những người khác là tình h u gì người ở chỗ này là chẳng muốn đi để ý tới bây giờ bọn họ sợ phải cân nhắc chính là t h ố n g thống khoái khoái uống rượu thì tốt rồi hô màn đêm phía dưới g i i hạ chậm rãi từ trong quán rượu đi ra mắt cô các loại chờ người cũng đã uống nhiều nằm trên đất dây ô i cũng không biết từ nơi nào lấy được rượu rượu m ờ i vô cùng khủng bố ngay cả g i i hạ thể chế cũng cảm giác mình đầu hơi đau ừ m xoa xoa mi tâm g i i hạ hơi rối người hướng về cách đó không xa chậm rãi bước chậm đi nhàn nhàn nói, nói dỗ bin muốn đi, đi một chút không dĩ nhiên dỗ bin từ trong quán rượu đồng dạng đi ra đạp dây cao gót ba bước cũng không hai bước đổi kịp giữa ạ bước tiến hai người vai kể vai hướng về cách đó không xa chậm rãi đi tới thuyền trưởng ừng sau này chuẩn bị làm sao bây giờ t r â n trơ một lát sau dỗ bin vẫn là chậm rãi mở miệng cũng là để dỗ hạ ngây n g ẩ n cả người kỳ quái hỏi ngược lại dỗ bin cái gì làm sao bây giờ a ngươi là chỉ cùng cãi đủ chiến tranh sao đó không phải là đã trong dự liệu sự tình hay dùng dắt cái tên đó tiên huyết tới kéo mở trận này mở màn ừng dỗ bin cũng là lắc đầu không đợi dỗ bin mở miệng g i ạ vẫn là kỳ quái hỏi còn là nói là thiên long nhân vấn đề nói đến đây ma sắt cầm d ỗ ạ cười nói ra kỳ thực không cần quá để ý đối với những cái này thiên long nhân nếu như còn dám tới liền làm thịt bọn họ nếu như không dám tới lần này trước hết buông tha bọn họ nguyên bản do ạ đích thật là giận đùng đùng bởi vì thiên long nhân tình huống mà đến bất quá bây giờ nói nam siêu cường quốc triển khai cái này chàng đấu giá hội g i i ạ ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú đặc biệt đấu giá hội bên trên bán đấu giá vest đi t r u y ề n q u ả thực d i i ạ nhưng là là thấy hứng thú nhất gì đó hơn nữa đối với cái kia cuối cùng áp chụp đồ đạc g i i ạ cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú không phải đó là cái gì cái đu thiên long nhân những thứ này đều không đáng được lo lắng Quan trọng nhất là kế tiếp cùng thuyền trưởng là kế t i đọ phở l à mỹ m ngộ gỗ mạ sáu mươi sáu ba người liên hợp lực lượng rất mạnh thế nhưng nếu như bốn trăm hai mươi cùng ngũ đại siêu cường quốc đối lập đó chính là không chỉ là một chút xíu trách lệnh dỗ bin ngôn ngữ phi thường nghiêm túc đối với cái này một điểm dọa cũng là phi thường tán thành bất quá dọa ạ khoe miệng cũng là câu dẫn ra thấp giọng cười nói yên tâm đi rất nhanh đỏ phờ làm mì ngộ sẽ tới đến quần đảo xạ ba học đi đến lúc đó tìm hắn ở nghiên cứu một chút là được rồi tiến h công hay không không chỉ là quyết định bởi tại chúng ta mà là quyết định bởi với đỏ phờ làm mì ngộ ta và giúp đối với đánh một cái quốc gia cũng không có hứng thú thế nhưng đỏ phờ làm mì ngộ thì là bất đồng dọa ạ thanh â m cực kỳ thanh đạm cũng rất lạnh hạn mà dỗ bin thì là ngưng mắt nhìn g i ỏ l u ô ngay cảm t giữa hạ những lời này dô bin hơi ngây ngẩn cả người giỏi hạ niết nhược lên tiến tới dô bin bên hai thanh âm cực kỳ thanh đạo cũng rất bình tĩnh nhẹ giọng nói ra ngươi cảm thấy ạ lạ bạ tạ vương quốc là thế giới chính phủ gia nhập liên bang như vậy ạ lạ bạ tạ vương quốc quốc vương thay đổi còn có thể là thế giới chính phủ gia nhập liên bang sao lúc này đây dỗ bin hiểu h chương năm mươi ba càng ngày càng thú vị một cái vương quốc quốc vương là ai có trọng yếu không trên thực tế căn bản nhất điểm đều không trọng yếu ạ là bà tạ vương quốc quốc vương coi như là đổi một người miễn là không phải phản bội thế giới chính phủ còn lại còn là thế giới chính phủ phụ thuộc quốc như vậy thì tuyệt đối không có vấn đề mà thái nạp gai nạp vương quốc cũng là giống như vậy coi như là đổi một cái quốc vương miễn là vẫn là thuộc về ngũ đại siêu cấp nước loại này trong liên minh như vậy thì tuyệt đối không có vấn đề sẽ không có người đi quản cái này chính là cái này thế giới cái này là cường giả thế giới ở cái này cái thế giới ngươi nếu đã biết bị người công hãm cái kia liền là chính ngươi vấn đề và không người khác làm sao lại công hãm ngươi quốc gia hiểu thì đi đi hướng mặt trước đi một chút rồi ạ v ô vỗ dô bin bà vai vừa cười vừa nói ừ m g dô bin mặt giãn ra lộ ra ưu nhã mỉm cười đ ạ p phi thường chậm rãi bước chân người mẫu đi theo dõi á b ớ c tiến trong khoảng thời gian ngắn dô bin lâm vào tư duy ngộ khu cũng là quên mất cái này đạo lý đơn giản nhất thái nạp gai nạp vương quốc mới là thế giới siêu cường quốc một trong mà không phải cái này vương quốc quốc vương là ai quốc vương trên là ai t hai ự c căn quốc tế trọng thành thì yếu. bản không Ngư nhân đảo quốc vương đổi thành nhân loại, lẽ nào thì không phải là ngư nhân đảo? Nói đảo phải đảo. đều đổi đ loại, là lẽ ù Ừm. <cười> ha ha. h a người ở màn đêm phía dưới chậm rãi tiến lên bởi vì dọa cùng r ắ t như thế nháo trọ mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian nhưng là cả cái thế giới đều biết cái này chẳng đ ấ u g i á hội càng là cả cái thế giới đều biết thú vương đoàn hải tặc vs bách thú đoàn hải tặc chính thức khai chiến tin tức q u ô n đảo xạ ba áo đi lập tức trào vào một nhóm lớn hải tặc màn đêm cũng không phải là an tĩnh như vậy đặc biệt mười ba hảo khu vực cái này dị kỷ bản bên trên là thuộc về vô pháp vô thiên không hợp pháp giải đất bất q u giỏi ạ phương viên trong vòng trăm thức tuyệt đối là cấm khu nói đùa có thể làm cho ngũ đại siêu cường quốc người lãnh đạo hảo nôn hảo ngự quý bảo cường giả như vậy tuyệt đối là kinh khủng mà để giỏi ả biết miệng lên chính là trước mắt của mình cũng là nổi lên một số bóng người người cầm đầu đúng là mình biết một người nam nhân cao lớn nam tử sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị mặc có quỷ dị phong cách phục trang tổng thể mà nói ngược lại có vẻ phi thường khốc tên này nam tử cao lớn nhìn giỏi ả hơi không người tôn kính nói ra thú vương các hạ chặt lóc hẹ cạ tạ cụ gì là vâng đúng biết m ở ông đoàn hải tập thành viên tân thế giới vị cuối cùng hoàng đế thuyền viên cũng là đã tới sao mặc dù nói khoảng cách đều là trăm mét có hơn nhưng là đối với những thứ này hải tặc mà nói bên trên khoảng trăm thức thực sự không phải tính là cái gì rõ rõ ràng ràng xem rõ ràng những người này hoa trang n h ì n không được k hiếp sợ chừng lớn con mắt cầm đầu chính là bít em m ông đoàn hải tặc tứ đại tướng tinh đứng đầu tên là chặt l ọ thẹ cạ tạ cụ gì nam nhân đi theo ở cạ tạ cụ gì sau lưng thì là chín người chặt l ọ thẹ gia tộc thành viên đồng dạng thân là món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh một trong chặt l ọ thẹ cờ giấc cờ chặt l ọ thẹ đại phúc Chặt Chặt lọt chặt lọt ẩn. m ông đoàn hải tặc d ư ớ i quyền đại thần cùng với năm người kia thông thường đoàn hải tặc thành viên tổng thể mà nói so với dâu trắng đoàn hải tặc bách thu đoàn hải tặc lúc này đi bít m ông đoàn hải tặc tới trước thành viên cũng là phi thường c ư ờ n g đại thậm chí nói đã lấy ra phi thường tinh nhuệ chiến lược cả tạ cù gì c a ca tất cả mọi người là không dám tin chừng lớn con mắt bọn họ nhìn cả tạ cù gì, khuôn mặt không dám tin tưởng phải biết rằng phải biết rằng cả tạ cù dị nhưng là chất lọt h ẻ trong gia tộc tinh nhuệ nhất thành viên có thể nói liền là cả chặt lọc t h ẻ gia tộc cây trụ thực lực cực kỳ kinh người tính cách vô cùng đáng tin vô cùng quan ái đệ đệ của mình m u ộ i m u ộ i so với thường xuyên nổi đ i ê n chặt lọc t h ẻ cái k i a điên nữ nhân mà nói c ả tạ cụ gì mới là trong gia tộc chân chính cây trụ thế nhưng bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong mắt bọn họ cây trụ vậy mà lại tôn k í n h như vậy ngoại trừ mụ mụ bên ngoài một người khác bên trên lần gặp gỡ sau đó ngươi trở nên rất mạnh a r ồ i a đánh giá c ả tạ cụ gì vừa cười vừa nói đây chính là một k i ế n người ta thưởng thức nam tử thực lực tiến chất tâm tính từng cái phương diện đều là đứng đầu nam tử một cái chân chính c ó thể để người ta thưởng thức thời đại mới cừng giả nếu như nói cả tạ cụ gì nếu là thoát khỏi chặt lọc kệ linh cái kia phong bà tử chính mình đi ra mảnh này đại hải tương lai tuyệt đối càng thêm bất khả hàm lượng nhìn như vì hắn cung cấp ô dù chặt lọc kệ gia tộc trên thực tế cũng là hạn chế người đàn ông này cả tạ cụ gì ngưng mắt nhìn giỏi ạ một lúc lâu mới là chậm rãi mở miệng nói quá yếu so với thú vương các hạ ngài mà nói ta thật sự là quá yếu khí phách của ta nói cho ta biết bây giờ nếu như ta đột nhiên xuất thủ ngài sẽ có ít nhất bảy trăm hai mươi mốt chủng phương pháp trong nháy mắt giết ta mà ta có thể chiến thắng tỷ lệ chỉ có tuy c ả tạ cù gì ca ca tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng c ả tạ cù gì vậy mà lại phát sinh như vậy ngôn ngữ phải biết rằng c ả tạ cù gì nhưng là chặt l ọ t kệ gia tộc công nhận quái vật một cái đem kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ mở rộng đến có thể thấy mấy tương lai quái vật ha ha ha thật là khiến người ta tán t h ắ n a r ồ i hạ cũng là nhịn không được bật cười nhìn c ả tạ cụ gì thở d à i nói kỳ thực ngươi thích hợp thoát lim ít em mở ông đoàn hải tặc lấy ngươi tiềm chất nếu như ly khai cái kia phong bà tử ngươi sẽ đi càng cao thậm chí nói tương lai trên biển hoàng đế cũng không phải là không có vị trí của ngươi nghe d i ó ạ lời nói có người phẫn nộ có người khiếp sợ mà dô bin thì là ngưng mắt nhìn c ả tạ cụ di cái này là lần đầu tiên nhìn thấy d i ó ạ đối với một người nam nhân như vậy khen ngợi cấp cho một người nam nhân lớn như vậy đánh giá xin lỗi bọn họ là huynh đệ của ta mụ mụ là thân nhân của ta c ả tạ cụ di cũng là l ớ p đầu phi thường bình tĩnh nói ra ta không cách nào ly khai chặt l ọ t kệ gia tộc nơi đó chính là nhà của ta ta sẽ chân chính bảo vệ tốt gia nhân của ta c ả tạ cụ di ca ca chặt l ọ t kệ gia tộc mỗi người đều là nhìn c ả tạ cụ di không tự chủ được nắm chặt nắm tay không thể phủ nhận sao vương toàn bộ chặt l ọ t k ệ gia tộc chính là do cả tạ cụ gì đang chống đỡ phải biết rằng cả tạ cụ gì thực lực cực kỳ khủng bố không nói nhưng lại sẽ ở nổi điên chặt l ọ t k ệ thủ hạ cứu đ ệ đệ của mình muộn bội cho tới nay bởi vì nổi điên chặt l ọ t k ệ tạo thành tổn thất chỉ có cả tạ cụ gì có thể giảm thiểu đến thấp nhất ta đích x á c là phi thường coi trọng ngươi đáng tiếc bất quá r i i á nhìn cả tạ cụ gì đột nhiên n é t miệng lên cười tàn nhẫn nói nếu như nếu là chặt lọc tệ cái kia phong bà từ chết ngươi là có hay không sẽ trưởng thành nhanh hơn đâu hô bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị lúc này một đạo gió nhẹ chậm dãi xông tới mặt ha ha ha không cần để ý bất quá là một trò đùa mà thôi u i r ồ i hạ đột nhiên phá lên cười phá vỡ loại này q u ỷ dị bầu không khí ngẩng đầu cười nói ra ngươi người này nếu đã tới đoa đoa tàng tàng làm cái gì à? t r ư ơ n g năm mươi b ố tùy tiện vui đùa một chút là ai có người đến người nào trong n h á y mắt tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người chỉ có cả tạ cụ di đôi mắt hơi n h a o lại đưa mắt rơi vào bên người mình bên trái vị trí hô kèm theo hơi thanh phong một đạo dấu ở trường bảo màu xanh sống trong thanh âm kèm theo gió nhẹ nổi lên mà vị trí chính là cả tạ cụ di nhìn vị trí Ùng. trong n g á y mắt trong bầu trời cũng bắt đầu trở nên điện trợt hiện lôi minh lên từng đạo lôi quang oanh minh s ẹ t qua lôi quang đống nhiên s ẹ t qua màn đêm d ư ớ i hạ cám lộ ra cái kia sắc mặt bên trên mang theo xăm nam tử nụ cười n h ạ t nhạt hắn đánh giá giỏi ạ cười nói ra giỏi ạ đã lâu không gặp ta lần này tới chỉ là dự định nhìn m à t h ô i cần gì phải gọi đi ra đâu ha ha ha uy uy giỏi ạ nhìn bóng người này cũng là nhịn không được phá lên cười lúc nửa này g càng là ôm bụng nợ nụ cười chứng kiến giỏi ạ một màn này mỗi người đều là lộ ra vẻ mặt kỳ quái đều là khác biệt nhìn người đến không phải minh bạch cái này nhân loại rốt cuộc là người nào quân cách mạnh tổng x o á i thế giới nguy hiểm nhất tội phạm long thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới tham gia một lần này buổi đấu giá ngưng mắt nhìn người vừa tới cả tạ cụ gì cũng là sắc mặt nặng nghề chậm rãi mở miệng nói đích xác là cho ta hai trăm bốn mươi bảy thiệp mời mang theo nụ cười long tự á o c h à n g trong đem một tấm màu vàng thiệp mời đem ra lần này đấu giá hội ngũ đại siêu cường quốc mời cực kỳ nhiều người tham dự trong đó giống như là thế giới chính phủ t ổ n bộ hải quân thiên long nhân lấy được đều là thiệp mời màu vàng mà dâu trắng c ạ n đu chặt lọt k ẹ cũng là đồng dạng đều là màu vàng thiệp mời ở d i a ạ cho thấy thực lực khủng bố sau đó cũng là đồng dạng đưa tới màu vàng thiệp mời mà lòng cũng là bởi vì d i a ạ lấy được thiệp mời còn như một ít trong lòng đất hoàng đế một ít trên thế giới quốc vương cường giả gì gì đó đó chính là thuận thế hướng kéo dài xuống đi xuống trong lòng đất hoàng đế thực lực s ắ c thực là không tệ đáng tiếc ngũ đại siêu cấp quốc gia căn bản không cần sợ hãi bọn họ bọn họ ngược lại cần muốn xem siêu cường quốc sắc mặt hành sự không có biện pháp siêu cường quốc có khi là lấy thực lực kiến tạo có khi là lấy tài nguyên kiến tạo mà năm siêu cường quốc liên là hoàn toàn lấy thực lực tài nguyên kiến tạo mật căn bản không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt siêu cường quốc khủng bố đạt đến đến trình độ nào nhìn tương lai cùng quốc gia sẽ biết cải đủ nói trắng ra là chính là cùng tướng quân liên thủ đem quan nguyệt gia tộc tiêu diệt nổi loạn chỉ là chín dặm cái này một cái địa khu mà thôi thay lời khác mà nói nếu như nếu là không liên hợp tướng quân lấy cái đủ thực lực tiến công cùng quốc gia phòng chừng kết quả chính là cải đủ có thể bị trực tiếp đánh ra đây chính là chân chính siêu cường quốc khủng bố thế lực có thể sức một mình đối kháng tương lai tứ hoàng thực lực cương đại g i i ạ người đến cùng muốn cười tới khi nào nhìn g i ạ cười rộ lên không để yên long cũng là sắc mặt âm trầm nói lục soát chỉ một lúc một vệ sáng sẽ qua màu xanh phong nhận bỗng nhiên tịch quần đi lục soát vê anh cũng trong lúc đó một đạo lôi quang sẽ qua lôi quang cùng phong nhận ở giữa không trùng va chạm ầm ầm gian nổ t u n g d o bin l u nhã cười nói thực sự là xin lỗi nhà của ta thuyền trưởng tính cách liền đúng như vậy nico d o bin có muốn tới hay không ta quân cách mạnh nơi đây quân cách mạnh phi thường c ầ n như ngươi vậy có thể giải đọc lịch sử chính văn nhân long hướng về phía d o bin đưa tay ra lúc này liền nguyên vẹn phát huy ra mỏ kỳ gia tộc làm chuyện ngu ngốc truyền thống không có đầu g ó ngay trước mặt đục khoét nền tảng uy rồi á một tay ô m g dô bin bà vai tùy tiện cậu thả nói ra l o n g n g ư ơ i tên hôn đàn à y l ã o bằng hưu gặp mặt kết quả ngươi tới đào ta thuyền viên long nết miệng lên cười nói ra đào ngươi thuyền viên n g ư ơ i tên hôn đàn à y không phải là chuyện tiếu lâm ta đây sao nửa ngày sao long nết miệng lên cười nói ra đào ngươi thuyền viên n g ư ơ i tên hôn đàn à y không phải là chuyện tiếu lâm ta đây sao nửa ngày sao hắc kém ta cũng không nhìn một chút ngươi trên mặt vết tích ta nhớ được ngươi trước đây cũng không có cái này vết tích sẽ không phải là rồi h nhìn long bị môi lúc này long đã tháo xuống n ũ nhìn trên một tiếng một một kia、e、như dấu đinh g thái t đ nhức góp tiếng Câm i h oanh n g l minh khi mọi vấn đề đã lăn xuống thời điểm hai người vẫn là đứng ở nơi đó mà long thì là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm giỏi ạ bộ dáng kia chính là ngươi nếu là còn dám lời nói nhảm ta tuyệt đối liều mạng với ngươi giỏi ạ thì là bĩu môi xem ra cùng mình đoán không sai bị lắm nghĩ tới đây r i i h lại là nhịn không được bật cười hôn đ à n nhìn r i ỏ i h ở nơi nào cười trộm long chính là nhịn không được mắng không sai r i i h đã đoán đúng làm sơ long cảm giác được thế giới chính phủ h á c cám cho nên thoát khỏi thế giới chính phủ sáng lập quân cách mạnh chuẩn bị sáng tạo chân chính là bình dân đương g i a làm chủ thế giới kết quả vừa vặn long người này bị giận dữ gặp truy kích kết quả bị gặp c ở i một cái giày trực tiếp cho hắn đánh trên mặt kết quả liên bộ g á n g như hiện tại dấu giày đều không xuống được cuối cùng không có biện pháp long con may ở nơi này trên căn bản vần một cái như vậy hình xăm người bình thường nhất định là liên không nghĩ tới cái tình huống này toàn bộ trên biển lớn biết đến phòng chừng cũng chỉ có gặp cùng long đây đối với hai cha con vấn đề là g i i ạ thật sự là h i ể u rất rõ long người này luôn là thần thần thao thao không phải đang huấn luyện chính là ở thần thần thao thao làm sao có thể đi không có việc gì hình xăm cho nên g i i ạ to gan thôi chắc kết quả thôi chắc thật sự chính là được rồi hô hơi hộp ra một cửa cho khí nguyên bản phong khinh vân đ ạ m một bước đại lao phong p h ạ m l o n g bây giờ bị g i i ạ tức giận còn kém nghiến răng nghĩ lợi têu la như sớm chật vật đẻ xuống mình muốn làm thịt g i i ạ ý tưởng long sắc mặt cứng ngắc nói ra giỏi ạ ngươi tên hôn đản này mặc kệ là lúc nào nhìn thấy ngươi như trước đúng như vậy đáng ghét Cắt. nói hình như ta nguyện ý thấy ngươi tên hôn đản này giống nhau giỏi ạ biểu môi khinh thường nói dường như có điểm không đúng chạy mau chạy mau a trong nháy mắt bầu không khí trở nên động lại trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều cảm giác có điểm cảm giác kỳ quái chỉ một lúc lập tức xoay người chính là chạy như đ i ê n một cô ám tử sắc khí lang đã từ hai người vì trung ương lan tràn đi ra vê anh chính là bá vương sắc hạc kỳ kinh khủng khí lang đang kịch liệt sôi chảo từng cổ khí lang đinh thai nhức có hai anh kèm theo từng tiếng kêu trên tất cả mọi người là trực tiếp ké ở trên mặt đất r ồ i hạ cùng long hạ sổ cụ đ ụ n g nhau để bọn họ có điểm không chịu nổi nhiều năm không gặp tùy tiện vui đùa một chút tới a lục soát chương năm mươi lăm cuốn phong vs nhang tương gió hỏa long cùng r ồ i hạ hai người đồng thời một tay mở ra trong nháy mắt khí tức kinh khủng mở thủy lan tràn thư phòng tiểu nói võng trong tay lan tràn kinh khủng cuốn phong một cái vòi rồng nhỏ đã tại trong tay n h ra nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này trong long quyển phong bao hàm vô số kể gió nhận g i i hạ không sợ chút nào đồng dạng một tay mở ra chỉ thấy d i ó ạ sắc mặt không hề biến hóa trong lòng bàn tay cũng là nổi lên một tọa tiểu hình hỏa sơn một dạng trắng cảnh cô lô lô nham tương đang sôi t r à o đi chết đi người m ớ i lạ d i ó ạ cùng long đồng thời giống giận một tiếng hai người bỗng nhiên xông về đối phương cái này c ổ lực lượng kinh khủng đồng thời ấn ở tại trên người của đối phương lúc ậ p hợp tức thành từng từng một trước mặt. cái cái bích chăn chính bánh mình nhóm Hoa anh! quân người đội, quy l này bạo tạc đã hoàn toàn của tới kinh khủng nham tương đạn sen lẫn vô số k ẻ phong nhận trong nháy mắt của tới hoa hoa lập lạc cờ giặc cờ cứng rắn bánh bích quy quân đội chỉ là trong nháy mắt đã bị trực tiếp vỡ vụn trong nháy mắt liền bị phá hủy trở thành cặn lúc này c ả tạ cụ gì đoàn người đã ly khai hô thở ra một hơi dài c ả tạ cụ gì đây mới là sắc mặt hơi buông l ò n g xuống mới vừa trong nháy mắt đó hắn thấy rõ ràng cái tiêu cổ lực lượng kinh khủng nếu như mình đám người nếu là còn đứng ở đó bên trong sợ rằng trong chấp nón h g này thời gian nhóm người mình liền như cùng đã chết ở tại hai người trong lúc giao thủ v h o a n h lại là một tiếng tiếng oanh minh không k h í đang kịch liệt oanh tạc nham tương cùng cồn phong hơi tiêu tán nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện toàn bộ quần đảo xạ ba áo đĩ m ư i ba hảo địa khu thậm chí ngay cả một chút xíu vết tích đều chưa từng lưu lại dường như mới vừa hai người giao thủ liền như cùng là ảo giác giống nhau cái này làm sao có thể không có khả năng cơ giác c ờ đại phúc áo ẩn tất cả chặt lọc tệ g a tộc á n bộ đều là trường lớn con mắt cái này chơi ứng với t h ấ thế nào đều là không thực tế có được hay không dấu vết chiến đấu toàn bộ đều tiêu thất vô tung không sai chính là tiêu thất vô tung mới vừa cái tia nóng bỏng nham tương cồn phong gạo thét dường như hết thể đều là ảo giác giống nhau hô lựa tiêm l o n g chi lợi chảo Rồi á o một tay nâng lên long cũng là đồng dạng một tay nâng lên trong nháy mắt lực lượng kinh khủng ở hai cái trong tay của người nổi lên d ự n g lên sinh hồng sắc nóng bỏng nham tương trường thương gạo thét đi mà kinh khủng màu xanh long chảo cũng là nổi lên ủng ủng lúc này đây hai người va chạm sinh ra kinh khủng tiếng oanh mình trong nháy mắt toàn bộ quần đạo xạ ba áo đĩ dường như đều biến thành ban ngày giống nhau nham tương sen lẫn cuộc phong ẩm ẩm gian nổ tung v i anh một cổ kinh khủng lực đánh vào trực tiếp phóng lên cao mà giờ này khắc này d i i ạ cùng lòng đã đan vào với nhau g i i hạ toàn thân đều đã hóa thành nóng bỏng sôi t r à o nham tương mà lòng thì là đồng dạng không sợ chút nào trong tay là sắc bén phong nhận hai người chiến đấu cực nhanh không gì sánh được do gió, gió quả thực chính là lông trái ác quỷ phong lôi quăng gió gió quả thực gọ rổ gọ rổ no mi l o l o quả thực tuyệt đối là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả trong nhanh nhất ba cái năng lực giả một trong thế nhưng hai người tốc độ cũng là tương xứng sơn dương mây mã hai người tốc độ kết hợp cộng thêm gió hạ đáng sợ kẽ bùn sổ cù hạ kỳ hai người ở cấp tốc đan sen mỗi một lần công kích đều là vô cùng kinh người vê anh quyền cùng quyền va chạm đụ, đụ. đồng ụ đụng, n g đ thời xuất thủ một cái nhấc chân do a một cước trực tiếp quất vào lòng trên lưng đem lòng đánh bay ra ngoài thế nhưng long cũng không phải là kỳ dứ như vậy cái chỉ là mở rộng năng lực trái ác quỷ già giá gia hỏa long tướng quả thực năng lực tam sát khí phách thể thuật đều đã mở rộng đến mức cực hạ đang bị quất bay ra ngoài trong n á y mắt long thân thể đã tán loạn trở thành c u â n phong r ồ i ạ cái này c u ố n vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ m ộ t ước căn bản không có xúc phạm tới long cái này chính là tự nhiên hệ năng lực giả đối mặt bật sổ sổ cụ hạ kỳ duy nhất phương pháp giải quyết cái này r ồ i ạ công kích thật đúng là hung manh a long thân ảnh ở giữa không chung lần nữa nổi lên t h ấ p giọng dù gì nói r ồ i ạ thì là q u y ự n miệng trên người nóng bỏng nham tương đã tiêu thất vô tung nhưng trong lòng cũng là âm thầm dù gì nói cái này long người này đối với vu quả thật mở rộng đến một cái trình độ khủng bố a tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả Đối miễn mặt bật sổ sổ cụ hạ kỳ, miễn là ở khí phách bám vào trên o n náy g g y mắt, có thể nguyên tố hóa như vậy thì có u tố thì thể tránh bật hóa sổ như sổ hạ kỳ công kích. Không. có nẽ công trên vậy cụ sổ sổ kỳ Ở đỉnh chiến tranh thời điểm ạ k ỳ gì chính là lấy tình huống như vậy tránh ra d ầ u trắng công kích không chút khách k h í nói có thể đem quả thực năng lực mở rộng đến cái trình độ này tuyệt đối đều là trên thực tế cường giả đứng đầu a nếp n h ư ợ g lên r ồ i a nổi lên cái kia ký hiệu nụ cười hưng phấn ánh sáng đỏ tươi từ trong mắt hiện ra long nhưng là một cái tốt đối thủ a một cái cùng mình không phân cao thấp đối thủ g i i ạ trên người vẻ này giã thú khí tức đã càng ngày càng ngâm đậm người này không sẽ là hương phấn a long cũng là sắc mặt biến đến mức dị thường xấu xí trong lòng âm thầm nghĩ nói không có thể nói là từ nhỏ giao tiếp đến bây giờ long đối với dạ vô cùng quen thuộc người này mỗi đương hương phấn đứng lên thời điểm liền như cùng là một cái g i ã thú hung manh giống nhau nghĩ tới đây long sắc mặt dị thường xấu xí uy suy nghĩ gì sẽ chết rồi ạ thân ảnh đã tới long trước người một quyền chậm rãi hạ xuống phong long gầm t h é t nóng bỏng nham tương sư vương gào thép ra mà long cũng là gia tăng chính mình công kích trong nháy mắt của bạo phong long gào thép đi một tiếng đinh thai nhức ó t tiếng oanh minh mỗi người đều là chừng lớn con mắt khái khái ha h a kèm theo nhỏ nhẹ tiếng ho khan cùng với nụ cười nhạt nhòa tiếng trong x ư ơ n g khói hai người hệ ra giỏi ạ cùng long đều là không phát hiện chút tổn hao nào thế nhưng long lợi trào trực tiếp rơi vào giỏi ạ ngực giỏi ạ n ắ m đấm nhưng cũng là không chút khách khí rơi vào l o n g bụng long hơi ho khan hai tiếng trái lại giỏi ạ thì là khỏe miệng liệt khai nụ cười nhạt nhòa một cái tiếng long công kích xác thực là vô cùng kinh người đang tiếp đối mặt giỏi công kích vẫn là chưa có hoàn toàn phá vỡ ngược lại là long bị giỏi ạ một quyền này đánh hơi nội tạm rung động long. Người tên nghiêm túc một chút có được hay không r ồ i ạ thấp giọng gào thét nói rằng người người này long tướng cảm giác không khỏe đè xuống thấp giọng mắng nói xong rồi chỉ là tùy tiện vui l ù a một chút người dĩ nhiên tới thực sự vậy cũng đừng trách ta không k h á c h ký chương năm mươi sáu vs long chi chảo vê anh c u ố n phong thổi loạn n h a m g tương sôi chảo toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi mặc dù không có chịu đến chút nào phá hư nhưng là lại bắt đầu kịch liệt run dày động giờ này khắc này ở quần đảo xạ ba áo đi bất kỳ vị trí nào cũng có thể cảm giác được cái này từng trận kịch liệt r u n động không thể phủ nhận này cổ run dày động cực nó khủng bố vê anh lại là một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng q u a n h mình toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi chấn động ẩm vang vậy rung động thậm chí khiến người ta hoài nghi tiếp tục như vậy quần đảo xạ ba áo đi sẽ sẽ không trực tiếp bị phá hủy đây là tình huống gì ạ đây là có người đang giao thủ chết tiệt quần đảo xạ ba áo đi thị dân hải tặc đều là nhịn không được lớn tiếng g à o lên đáng tiếc cũng là không có biện pháp chút nào chỉ có thể run lẩy bẩy ôm đồ bên người bất quá cường giả chân chính cũng là không có để ý bọn họ đều cảm giác được này cổ rung động trên thực tế chỉ là thừa thất cựu linh vi mà thôi đang ở giao thủ hai người cũng không có chân chính đem lực lượng tác dụng ở quần đảo xạ ba áo anh lại là một tiếng tiếng oanh minh rồi à một con tay chặn lòng một q u y ề n t h ấ p giọng nói ra uy ngươi người này có phải hay không trở nên yếu đi trở nên yếu đi muốn ta xem ngươi tên hốn đản này mới là trở nên yếu đi long quét miệng lớn tiếng nói nói người nào nói người đó muốn đánh nhau a tới a nhìn hai người trong vòng vài ba lời làm cho cái chán gân xanh từng cây một b ạ o khởi rồi à cùng long hai người lần nữa hàng loạt tầm vang hai cái tốc độ của con người đều là cực nhanh không gì sánh được trương quyền cùng trường quyền b a chạm năng lực cùng năng lực đối với n h hai người hoàn toàn chính là hóa thành một v ệ sáng điên cùng đụng nhau đối phương vê anh cho láo tử đi xuống đi ở long ánh m ắ t khiếp sợ trong r ồ i hạ dĩ nhiên lấy thân thể đối phó chính mình một quyền này sau đó mang theo nụ cười dữ tợn trở tay một quyển trực tiếp đem l o n g đánh ra vê anh long trực tiếp liền đụng vào đi bất quá d i ỏ hạ thủ cực kỳ có chừng mực mặc dù là ở giao thủ thế nhưng cũng không có đối với phá hư quần đảo xạ ba ảo đi phá hủy vậy coi như không phải chuyện đơn giản như vậy đó chính là tương đương với cả cái thế giới la địch g i i h mặc dù là kẻ điên nhưng là lại không phải điên thành cái dáng vẻ kia lục soát trong nháy mắt long lần nữa phóng lên cao khoe miệng nổi lên nhẹ nhẹ huyết kế lau mép một cái long thấp giọng mắng ngươi người này chính là kẻ điên a kẻ điên nghiêng đầu một chút rồi ạ mang theo nụ cười dừ tợn bóng nhiên đ ộ n g hàng loạt tiếng oanh minh từng tiếng s ô n g tới tiếng hai người giờ này khắp này đều đã lấy ra chân chính toàn lực tới vê anh vê anh vê anh mỗi một lần đụng nhau ám tử sắc lôi đình đều đang điên cùng đụng nhau bốn phía lần lượt tiếng oanh minh đều đang kịch liệt phá hủy bốn phía tất cả không khí không khí dường như đều ở đây bốc hơi lên không gian phảng phất là đều vạt mẹo vê anh lại là một tiếng đinh thái nhức ó p tiếng o r ồ i hạ trường quyền bên trên đột nhiên nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt đó là một đạo xích hồng sắc đầu sư tử nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện nóng rực liệt diễm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực xích hồng sắc đầu sư tử quấn quanh ở hạ trên nằm đấm v i anh đấm ra một q u y ề n r ồ i hạ một q u y ề n này khí lãng cực kỳ c ư ơ n g mãnh kinh khủng khí lãng để long thậm chí đều neo lại con mắt người này long c h ả o quyền long cũng là trong nháy mắt neo lại con mắt đồng thời một đôi móng nuốt câu dẫn ra cái tia giống như là long lợi trạo đồng dạng quấn vòng quanh màu xanh cùng phong hóa thành lòng trạo long cũng là trong nháy mắt neo lại con mắt đồng thời một đôi móng luốt câu dẫn ra cái k i a giống như là long lợi chảo đồng dạng c u ấ n vòng quanh màu xanh cùng u phong hóa thành l o n g chảo hơi anh lại là một tiếng tiếng oanh minh rồi ạ cùng long đồng thời xa nhau dỗ bin đứng ở một t ò a vật kiến trúc đỉnh điểm nhìn dọa cái này đột nhiên chiêu số n é t miệng lên nhẹ cười nói ra không nờ g tới quân cách mạnh thủ lĩnh dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy để thuyền trưởng dùng hết chiêu này đâu đây là cái gì n g u y ê nhi n g rồi ạ cùng long hơi xa nhau hai người nắm đấm cùng lợi chảo đồng thời chậm rãi bông ra g i n g màu xanh móng luốt tàn đi xích diễn một dạng đầu sư từ tiêu tán nhưng là mới vừa vừa chạm liền tách ra chiến đấu cũng là trong nháy mắt tạo thành một cỗ cổ kinh khủng lực đánh vào bùm bùm từng đợt không khí rung động theo hai người trung ương vị trí hướng về phía dưới nhanh chóng lan tràn đi từng cổ lực đánh vào trong nháy mắt đem mặt đất trùng kích ra một cái hố sâu v o a anh mà cổ lực đánh vào trên không trung vạch qua địa phương trận bắt đầu hàng loạt kịch liệt rung động sau đó ẩm ẩm nổ tung ta rồi cái ngoan ngoãn cờ giặc cờ đều là nhịn không được v ă n tục kinh ngạc nói ra cả tạ cụ dị các ca, ca hai người kia sẽ không đã cùng mụ, mụ giống nhau mẹ a một chút có ý tứ c ả tạ cụ g ì lại là hơi mị lấy con mắt trong mắt tản ra quang mang n h ạ t nhạt, nhạt chậm rãi mở miệng nói trong khoảng thời gian ngắn cờ giặc cơ bọn người là khác biệt nhìn c ả tạ cụ g ì c ả tạ cụ g ì ngưng trọng nói ra mụ mụ cách cách thế giới cường đại nhất nam nhân dâu trắng kém nửa bước mà trước mắt cái này hai nam nhân khoảng cách mụ mụ kém nửa bước c ả tạ cụ g ì nói vô cùng ngưng trọng người ở chỗ này nghe nhưng là càng thêm ngưng trọng nửa bước một bước điều này t r ê n lệch có thể căn bản cũng không đại tuổi tác như vậy đạt đến đến bước này hai người kia không sẽ là quái vật ta trong khoảng thời gian ngắn được gọi là quái vật cờ giặc cờ đám người cả nhưng là đồng dạng lòng dạ cao nạo g bọn họ cảm giác mình cũng có thể nỗ lực trở nên mạnh mẽ nếu như nếu để cho dạ đã biết bởi vì vì thực lực của chính mình khiến cái này người càng thêm khắc khổ đi tu luyện đi trở nên mạnh mẽ dạ không chỉ có sẽ không cảm giác được khó chịu cảm giác ngược lại sẽ vô cùng hài lòng cường dạ chính mình có thể là phi thường mong đợi long trả quyền vì nát bấy cái này cái thế giới bá quyền ta sáng tạo chiêu số long câu dẫn ra lời trả cười lớn nói đúng dịp dạ dơ tay lên chậm rãi nắm chặt nắm tay thất giọng cười nói ta quả đấm này đại biểu chính là lực lượng mạnh nhất tên cần phải cải biến sao n g ư ơ i cái này đặt tên chắc trở chứng ra hỏa vậy cũng so với n g ư ơ i cái này bị người quất ra hỏa mạnh mẽ r ồ i ạ cùng long tam nói hai ngữ trong lúc đó hai người lần nữa d ù m g b e n một cái nắm tay một cái câu c h à o năm hai thiêu đốt lấy hỏa diễm sư từ đầu cuốn vòng quanh thanh sắc long c h ả o long c h ả o quyền sư vương long c h ả o quyền long chi c h ả o r ồ i ạ tốc độ cực nhanh không gì sánh được tại sắp rơi xuống long trước người quyền thượng thiêu đốt xích diễm một dạng sư vương đ ố n g nhiên bành trứng lên dương thiên dích đ o cũng là trong nháy mắt ngưng kết ở tại quyền thượng một quyền hạ xuống mà long tốc độ đồng dạng không chậm lợi c h ả o chậm rãi nâng lên trong nháy mắt long trên người phảng phất là nổi lên chân chính r ồ n g màu xanh hư ảnh đó là từ gió tạo thành lợi c h ả o đồng thời hạ xuống sư tử cùng long đây là hai manh thú chiến đấu thú vương cùng long c h ả o đây là lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt quyền pháp đọc sức chịu chết đi người m ớ i là vê anh hồng tình song sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phía chân trời chương năm mươi bảy quyền pháp chiến đấu kịch liệt dương giác long c h ả o quyền long câu trạo hòa diễm đột nhiên biến hóa bỗng nhiên xinh sắn ngựa đầu nổi lên sắc bén dương r ắ c kèm theo giữa ạ động tác đ n g nhiên bắn v ọ o đi tốc độ của một quyền này cực nhanh không gì sánh được thật nhanh tuy là trong lòng cảm khái thế nhưng long tốc độ cũng là không chậm chút nào lợi chảo nâng lên màu xanh long chảo quấn quanh đ n g nhiên từ trên xuống dưới ấn ở tại giữa hạ trên cánh tay vê anh lại là một tiếng tiếng oanh minh vang lên quyền của hai người cùng chảo va chạm tạo thành một tiếng tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh a hắc giỏi hạ cùng l o n g khỏe miệng đồng thời hơi câu dẫn ra hai người nhưng là thật lâu không gặp thực sự là vui sướng đầm địa chiến đấu a đã có bao lâu hai người có thể đều cũng có thật lâu không có như vậy chân chính cùng người đánh một trận từ ba năm phía trước giỏi hạ tiến nhập không nào sau khi quay về lại cũng chưa bao giờ gặp hài lòng đối thủ bởi vì theo thời đại mới mở ra giỏi hạ cái này không thu nạp thế lực trên thực tế liền cùng một cái độc hành mười bảy hiệp người giống vậy vật nguy hiểm căn bản cũng không đại ở thế giới chính phủ trong mắt mặc kệ hán tự nhiên mà vậy nguyên bản gặp cũng lời đi ra để ý tới giỏi hạ trên biển lớn hoàng đế cường đại liền cường đại ở thuộc hạ có khổng lồ thế lực dâu trắng dưới trướng có hơn mười chiến thuyền tân thế giới hải tặc hạm đội phạm vi thế lực cực kỳ khổng lồ cải đủ cũng là giống như vậy còn như chặt lọc thẹ cái kia nữ nhân điên càng là trực tiếp sáng lập một cái quốc gia trở thành hoàng đế hơn nữa thông gia phi thường rộng k h ắ p khổng lồ có thể không chút khách khí nói dưới quyền thế lực càng thêm khủng bố đây mới là tạo thành trên biển lớn hoàng đế mà ra một cái độc hành hiệp lười để ý tên g i a hỏa như vậy long thì là không có có thích hợp đối thủ lần trước gặp phải như vậy đối thủ vẫn là cùng g ạ p kết quả bị giận dữ gặp trực tiếp một đáy d à y rán vẻ mặt vê anh đây chính là hay là long chảo thú vương cũng không gì hơn cái này a giỏi cùng long hai người khỏe miệm nụ cười càng ngày càng đậm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể hai người căn bản không có động tác thế nhưng song quyền cùng lợi c h ả o cũng là càng ngày càng nhanh chóng lần lượt trúng kích lần lượt va chạm r ồ i à ạ nắm đấm c u ố n vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào nóng rực h ỏ a diễm này cổ h ỏ a diễm cũng không phải là viêm ma hình thái mang tới lực lượng mà là thông qua nhanh chóng xẹt qua ma sát không khí mà sinh ra h ỏ a diễm chỉ là bởi vì d i ỏ ạ cánh tay thật sự là quá nhanh người bình thường trong mắt căn bản nhìn không ra d i ỏ ạ động tác mà long lợi trảo đồng dạng quấn vòng quanh màu đen nhánh phí phách bám vào màu xanh quần phong biến hóa thành lòng trảo đây cũng là long có thể đạt được dọa cái này cái tầng thứ nguyên nhân chủ yếu long không phải là đơn thuần đem trái ác quỷ năng lực cho g i n g trái ác quỷ năng lực mà là đem trái ác quỷ cùng khí phách thể thuật ba người hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau cái này long c h ả o quyền phương pháp không phải là chân tránh đem ba người hoàn toàn hợp nhất phương thức chiến đấu sao sư vương long c h ả o quyền long chi c h ả o thiêu đốt xích diễm một dạng sư vương rồng màu xanh sắc bén c h ả o h o a n h một đạo hồng ánh sáng màu xanh lần nữa hướng về bốn phía lan tràn đi chiếu sáng không chỉ là tất cả mọi người sợ hãi càng là có thêm hai người khỏe miệng cái kia hưng phân tiêu ý bùm, bùm. thời ừ n g đạo ám tử sắc gian g ba năm giỏi c ạ tuy là còn không có đem thú vương quả thực mở rộng đến thức tỉnh trình độ thế nhưng mượn lực lượng cũng rốt cuộc không phải như vậy hoàn toàn đem thú hình thái nổi lên mà là lấy nhân tư thế mượn thú lực lượng vào giờ phút này giỏi ạ liền là loài người tư thế nhưng là lại là tiếp nhận mánh chuẩn cánh phía sau cũng không có hiện ra cánh chim đây là giỏi ạ đối với thú vương trạng thái mở rộng mà bám vào ở hạ trong cơ thể bị động lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh đây là giữa ạ đối với thú vương trạng thái mở rộng mà bám vào ở hạ trong cơ thể bị động lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh đã đạt đến năm trình độ bị động bám vào đạt tới năm nếu như là chủ động mượn lực lượng dương giác ngự sông hai tay mở ra tay phải quấn vòng quanh xích d i ễ m một dạng dưng ơ rác tay trái quấn vòng quanh một con nhu đầu cái này hai q u y ề n tốc độ công kích đều là cực nhanh không gì sánh được mà dê đại biểu chính là tốc độ như đại biểu thì là lực đánh vào không tốt long trả quyền long chi nghịch lân sắc mặt đông nhiên một bên đây là lòng không có nghĩ tới g i i hạ dĩ nhiên đem mở rộng đến rồi trình độ như vậy dĩ nhiên có thể lấy bên trái tay trái phân biệt sử dụng bất đồng chiêu số trên thực tế bên trái tay trái sử dụng bất đồng chiêu số là phi thường gian nan bởi vì vì một người từng trải phân tán hai bên rất có thể liền sẽ tạo thành hai người toàn bộ đ ề u gì cũng không phải trình độ như vậy tình tình huống bên dưới chiêu số liền dễ dàng vô cùng bên ngoài xảy ra vấn đề thế nhưng g i i hạ cũng là làm xong rồi bên trái tay trái phân biệt sử dụng lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt chiêu số hai tay cấu thành lợi chạo đồng thời nhấc ngang trên cánh tay kèm theo màu đen nhánh khí phách n ổ i lên chính là long lợi chảo liền như cùng là long nghịch lân một dạng lợi chảo nghịch lân là long dẹt đối không thể lấy đụng vào miếng vẩy cũng là kiên cố nhất miếng vẩy giống có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết một chiêu này cũng không phải là đơn thuần phòng ngự đơn giản như vậy đây là r ồ i hạ xong quyền rơi vào lòng trên cánh tay trong nháy mắt đ ố n g nhiên biến sắc thẩm nghị trong lòng vây anh đ ố n g nhiên lòng cánh tay nổ bể ra tới d ò n g màu xanh sắc bén chảo bỗng nhiên nổ bể ra tới trực tiếp xông đi ra thật sự là quá nhanh nhanh đến người bình thường căn bản không phản ứng kịp ha ha, ha. xem ra là hai trăm sáu mươi lửa gạt đến ngươi heo tóc một tay nâng lên lúc này đây cũng không phải quyền mà là trưởng nóng dược liệt diễm thiêu đốt màu đen n h á n h khí phách trong nháy mắt phảng phất là g i ã chư tóc một dạng bộ lông lồng chùm lên g i a hạ trước người vê anh doi h bị siêu khoảng cách gần t r ù m kích trực tiếp v a n h bay ra thế nhưng trong nháy mắt này g i a cũng là tay kia đồng thời nâng lên gà gãy nóng dược liệt diễm hóa thành một con nóng dược công kích hé miệng từng đạo xích diễm sóng xung kích đã gào thét ra vê anh doi h bay n g ra long cũng chẳng tốt hơn là bao tốc độ thật sự là quá nhanh hai người đồng thời bay rớt ra ngoài bên trên khoảng trăm thước thế nhưng trong nháy mắt hai người lần nữa trả lời vị trí này cắt giang giác một tay lấy nửa người trên y phục rút hết bên trên bản người mặc màu đen nhánh nửa đoạn tay á o đã hoàn toàn bể nát mà lòng cũng c ở i đem trên người đã rách dưới hắc mũ che màu xanh lục rút hết hai người khỏe miệng đều là hoàn toàn câu dẫn h ư n g hực một tay nâng lên đông nhiên nắm tay nóng rực liệt diễm đông nhiên thiêu đốt rực lên vù vù hai tay câu chảo sắc bén long chảo hiện lên nhàn nhạt, nhạt gió nhẹ quấn vòng quanh lợi chảo hai người ngưng mắt nhìn đối phương trong lúc bất trợt lần nữa lục soát hai đạo lưu quang ở chân trời xé qua lần lượt tiếng oanh minh lần lượt va chạm giỏi ả cùng lòng hai người là hoàn toàn thả động đất trên tay đã càng ngày càng nặng nếu như không phải trong đầu còn có chút lo lắng cho nên xuất thủ lực lượng còn có ba phần thu liếm nói phòng trừng hiện tại toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi liền đã hoàn toàn bị phá hủy coi như là hai người có thu liếm bây giờ quần đảo xạ ba ảo đi đều là ở từng đợt đinh thai nhức ó c u a n h m ì n h mỗi một cái cường giả đều biết hai cái này giao thủ người có điểm đánh ra chân hòa tới nếu như nếu là một cái không khống chế được ý chiếu cường giả như vậy thực lực rất có thể trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi cũng chính bởi vì vậy g i i ạ cùng long hai người liền thực lực cường đại chiêu số cũng không có sử dụng liền là đơn t h u lấy long trảo quyền lưỡ chủ quyền pháp tại đối kháng không chỉ là như vậy kinh khủng này liệt diễm đã ngưng kết thành vì giống như là lòng đầu một dạng trung kích kèm theo giọt ạ hai tay nâng lên lúc lên lúc xuống trong nháy mắt xích diễm một dạng hỏa lòng trường khai miệng to như chậu máu người này n càng càng、so、lần nữa cùng v thì thân một tiếng long trực tiếp hộp ra một ngụm máu tươi hai tay lần nữa câu dẫn ra sắp bén long trào cũng là hiện ra nhìn gió hạ cái kia sông ngang mà đến xích diễm vậy thân ảnh lau mép một cái thấp giọng dù gì nói ai sợ ai a hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi người này có thể thế nào đến cùng vẫn là tuổi trẻ bây giờ long còn chưa phải là tương lai cái kia thành thục chứng t r c quân cách mạnh thủ lĩnh long tính cách hay là phi thường nóng nảy đặc biệt đối mặt tiểu thời điểm luôn là giao thủ giỏi ạ giỏi ạ xạ bù ghi long bởi vì gạp dô dơ dâu trắng ba người quan hệ bốn người có thể nói là từ nhỏ đánh tới đại tiểu thời điểm g i d i ạ bởi vì nhỏ tuổi nhất luôn là bị k h i dễ mà theo g i d i ạ lớn lên bốn người trong người cầm đầu chính là xạ c ù n long bù g h cùng dọa thì là kém một bậc thế nhưng theo tăng trưởng mỗi người đều là hoàn toàn trưởng thành c ò n g cắn lòng trào quyền lòng gầm thét sinh hồng sắc long đầu trương khai máu của mình trậu miệng lớn kinh khủng hỏa diễm ngưng kết ra lòng phần sau thân mặc dù chỉ là thoáng qua mặc dù bắt đầu thế nhưng cực kỳ khủng bố liệt diễm đã thiêu đốt hơn nửa phía chân trời do hạ hỏa diễm uy lực rất mạnh trên thực tế bình thường mà nói lấy tốc độ cực nhanh mà sát sản sinh hỏa diễm một chiêu này là có thể được trên thực tế bình thường mà nói lấy tốc độ cực nhanh ma sát sản sinh h ỏ a diễm một chiêu này là có thể được nói thí dụ như tương lai phì chiêu số số rồ chiêu số đều là thông qua ma sát sản sinh h ỏ a diễm thế nhưng có một chút vấn đề bọn họ con là thông qua ma sát sinh ra chiêu số nhiệt độ của ngọn lửa cùng với thời gian kéo dài tất nhiên sẽ có tranh lệch mà do ạ bản thân tuy là thực lực cường đại nhưng là thông qua ma sát sinh ra h ỏ a diễm cũng là có nguyên nhân như vậy cho nên nói càng nhiều hơn còn là thông qua viêm ma hình thái mang theo lấm tấm ngọn lửa do đó đưa tới hòa diễm nếu không quá khứ dọa cũng sẽ không đơn thuần chỉ có cái này một cái chiêu số bởi vì ma sát sinh giá hỏa d i ễ m rất ít cho tới sau này mới là từ từ mở phát ra t r ă m thu quyền cuối cùng càng là thông qua viêm ma hình thái bắt đầu từ từ mở phát ra từng cái cường đại chiêu số vê anh sinh hồng sắc rồng l ử a đầu cùng thanh sắc gầm thét nộ long phát ra đ ì n h thai n h ứ c g ố c tiếng oanh minh hai người lực lượng t r ê n lệch không bao nhiêu long đầu cùng long c h ả o va chạm càng là khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh người không tốt cờ g i ặ cờ c theo ta lập tức phòng ngự một mực xem cuộc chiến cạ tạ cụ dị đám người bỗng nhiên sắc mặt biến đến mức dị thường xấu xí trong nháy mắt lớn tiếng quát đã biết cạ t ạ củ dị ca ca cờ ra cờ cũng là vội vàng gật đầu hai cá nhân trên người nổi lên một đoàn đoàn gạo nếp cùng với khổng lồ bánh bích quy đem một nhóm 10 người hoàn toàn bao bao ở trong đó lần lượt r a tăng phòng ngự của mình mà r o bin cũng là thở dài bất đắc dĩ thật là hai người kia a bùm bùm r o bin thân thể kèm theo từng đạo lôi quang đã hoàn toàn tán loạn trở thành lôi đ ỉ n h hai người kia giao thủ sinh ra cuộn sóng thật sự là quá mức kinh khủng anh, hoàn toàn kinh khủng lực đánh vào đã hướng về bốn phía lan tràn đi vô số kể màu xanh phóng nhận cùng với ngọn lửa quyền tính hướng về hướng về bốn phương tám hướng g à o thét đi nếu như là rơi vào trong bầu trời rơi vào trong biển hoàn hảo thế nhưng rơi vào quần đảo xạ bạ hảo đi nhưng chỉ có không xong gia tăng phòng ngự c ả tạ cụ di lớn tiếng quát được rồi cờ ra cờ cũng là vội vội vàng vàng hét lớn ùng u n g một tiếng tiếng đinh t h á i nhức góc tiếng oanh minh gạo nếp cùng bánh bích quy tổ hợp hơn nữa hai người bật sổ sổ cụ hạ k ỳ có thể nói phi thường vương triệu hảo kiên cố đáng tiếc ở hai người trùng kích phía dưới cũng là tầng tầng bị nát bấy mà robin thì chính là lệnh nhạt sinh ra những thứ này công kích cũng không có q u ấ n vòng quanh bật sổ sổ cù hạ kỳ đi qua nguyên tố hóa hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay tránh thoát đi ùng ùng đinh hai như có tiếng oanh minh vang vọng không ngừng vê anh lại là một tiếng sấm nổ một dạng tiếng oanh minh r ồ i ạ cùng l o n g hai người s o n g quyền đối với hai móng hai người đều là ngưng mắt nhìn đối phương trong mắt mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn trận này chiến đấu kịch liệt từ ban đầu hay là chỉ là vui lùa một chút bây giờ là triệt triệt để để hưng phấn lên hai người cũng đều là hết toàn hưng phấn lần lượt đem lực lượng hoàn toàn đem ra hiện tại cũng căn bản không cố kỵ nhiều như vậy long t r ả quyền lương chủ n g quyền pháp cường đại nhất chiêu số đã hoàn toàn đem ra đi chết đi hai người đều là hướng về phía đối phương lớn tiếng gầm hét lên t r ư ơ n g năm mươi chín thuyền trưởng không sai b về lắm ùng ùng màu xanh phong nhận xích diễm quyền k í n h cái này hai cố trùng kích nếu như nếu là rơi vào quần đảo xạ bạ hảo đi e rằng sẽ không trực tiếp phá hủy quần đảo xạ bạ hảo đi nhưng là tuyệt đối sẽ đem quần đảo xạ bạ hảo đi phá hủy gần một nửa thực sự là phiền thoái hai tên tiểu q u ỷ a từ trong phòng bất đắc di đi ra dậy hội xoa xoa mi tâm thở dài bất đắc di nói、Xoát. nói nói dậy hội trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ trong nháy mắt hóa thành vô hình hoan trong nháy mắt kinh khủng kiếm khí lập tức gào thét đi Úng m n g một tiếng tiếng đinh thái nhức ó c tiếng oanh minh vang lên theo dây ổi động t á c trong bầu trời đại khái một phần ba lực đánh vào trong nháy mắt liền bị giải quyết hết không phải dây ố i không phải nỗ lực thật sự là nhiều lắm cũng thật sự là quá mức khổng lồ r ồ i ạ cùng long hai cá nhân thực lực cùng dây ố i trên căn bản là trên l ệ c h không bao nhiêu thuộc về cùng một cái tầng thứ cờ ư n giả dây ố i có thể giải quyết như vậy rơi một phần ba lực đánh vào đã là tương đối không dễ dàng kế tiếp liền xem bọn họ dây ổi đem lòng bàn tay trường kiếm trở vào bao phi thường bất đắc gì nói ai sa kỳ cũng là hút thuốc đi ra thở dài bất đắc gì nói hai cái này tiểu quỷ a dâu trắng cùng gặp tại sao dạy ra đến như vậy hai cái kẻ điên ha ha ha cái này cùng dâu trắng cùng với gặp giáo dục cũng không quan hệ hai người bọn họ bản thân liền là kẻ điên trên thực tế sa b ụ k g cái kia hai tên tiểu quỷ cũng đồng dạng là kẻ điên thời đại này chính là 693 n g ư ờ i điên thời kỳ đây là bùng nổ thời đại mới a dây ối n g ử a đầu cười to cảm khái vừa cười vừa nói đúng a đối với dây ối tuyết pháp sa kỳ cũng cười gật đầu thời đại này không phải là bùng nổ thời kỳ sao theo lên trước mắt những thứ này bùng nổ thiếu niên sáng lập cái này bùng nổ thời kỳ đây mới là một thời đại mới thời đại cổ xưa đã qua thực sự là đáng sợ bọn tiểu bối a hát lạp lạp lạp lạp eddie cầm trong tay một thanh to lớn đại phủ đầu nhìn viễn vương đang giao chiến dọa cùng l o n g nhị người nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống nổ ầm t r ù n g kích nhìn không được cảm khái nói rằng phát ra từng đợt sang sảng tiếng cười to đại khoang tải gã đi ra cầm trong tay vô cùng bị ôn hòa nói ra eddie trưởng lão h ã y nhanh lên một chút giải quyết hết những thứ này trùng kịch ta quần đảo xạ ba áo đi có thể không thể xuất hiện vấn đề đúng là như thế a bây phách quốc một tay giơ lên đại phủ đầu eddie hơi nổi lên trong một s á t na kinh khủng khí lãng lập tức gào thét đi bàng bạc lực đánh vào trong nháy mắt che cản hơn nửa thiên đ i ệ m trong nháy mắt trong bầu trời còn dư lại hai phần ba lực đánh vào gần như trong nháy mắt liền bị phá hủy hết thảy còn dư lại còn có điểm điểm tích tích trung kích g i a n g giác. trong tay vô cùng bị hơi ra khỏi vỏ nửa phần đại khoang tải g ạ hơi mị lấy con mắt nhàn nhạt mở miệng nói vô cùng ủy lục soát vô cùng đao khí trong nháy mắt gào thét mà qua ở trong nháy mắt những cái này rời giặc lực đánh vào đã bị hoàn toàn giải quyết hết ngắn ngủn trong một sắt bao phủ quần đảo xạ ba áo đi lực đánh vào đã bị dậy ối eddie cùng đại khoang tài gạ ba người hoàn toàn buông l ò n g giải quyết hết hô ba người chứng kiến tình huống kết thúc đều là hơi h o ặ ra một cửa c h ọ c khí ngầm đầu ngắm nhìn trong bầu trời vẫn ở chỗ c ũ g i a o thủ hai người cái kia nóng rực nắm tay màu xanh lợi chảo quả thực năng lực khí phách thể thuật ba người ở hai người trong tay xảy ra kết hợp mà mỹ như vậy tư chất để ba người đều là nhịn không được t à n thán thực sự là đáng sợ a như vậy tư chất không trách tử có thể trở thành thời đại mới dẫn đạo giả như vậy tư chất không trách tử có thể trở thành thời đại mới dẫn đạo giả sư vương l o n g trảo quyền l o n g chi trảo h ơ anh lại là một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh rồi ả lui về phía sau một bước lắc lắc tay tiên huyết tích rơi trên cánh tay ba cái l ô máu đang chậm dại khôi phục thế nhưng thân thể thì là hơi con lên trong mắt màu đỏ thám sát khí đã càng ngày càng đậm nguyên bản loài người con ngươi đã triệt để biến thành dã thú thụ đồng phiền thoái thấy được ra một màn này dỗ bin bất đắc dĩ xoa mi tâm nói rằng giang giác. lúc này c ả tạ cụ gì đám người rốt c ụ c hoàn hảo không hao tổn còn sống mỗi một người đều là hơi thở hồn hện thật sự là quá phiền thoái đối mặt hai cái tiếp cận cái đủ cùng c h ặ t lọc kẹ cái k i a cái tầng thứ cường giả giao chiến coi như là kém n ử a bước khoảng cách thế nhưng cũng là cái k i a cái tầng thứ cường giả như vậy giao chiến để cạ tạ cụ gì đám người hầu như không thể chịu đựng nếu như không phải cạ tạ cụ gì kẻ bùn sổ cụ hạ k ỳ đã sớm dự liệu được kết quả như vậy kịp thời tiến hành phòng ngự liền hoàn toàn phiền thoái Hắc, hắc, long hơi thở hồn hện t h ấ p giọng nói ra ngươi người này là quái vật sao a hắt rồi ạ k h é ngầm đầu lên một cố nóng dực khí lãng đông nhiên gào ra Từ、trong ừ t cổ họng hộp r a nồng nặc khói trắng long có thể rõ ràng cảm giác được do ạ khí tức trên người đã càng ngày càng nguy hiểm trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ t h ầ n sắc n g h n g trọng long t h ấ p giọng dù gì nói người này thể lực hoàn toàn là quái vật ta chiến đấu kịch liệt như thế hai người tuy là cũng không có bị cái gì thương thế trên thực tế là bởi vì hai cá nhân thực lực trên căn bản là trên lệch không bao nhiêu chiếu theo hai cá nhân thực lực muốn phân ra thắng bại phải chính là đánh lâu dài trong thời gian ngắn là trên cơ bản không có khả năng phân ra thắng bại thế nhưng để long không có nghĩ tới là g i ỏ hạ thể lực thật không ngờ khủng bố tuy là không lâu sau nhưng là kinh khủng như vậy tiêu hao giỏi hạ dĩ nhiên không phát hiện chút tổn h a o nào h ắ c một ngụm nồng nặc khói trắng phun r a ở lòng trong mắt giờ này khắc này giỏi hạ trong mắt đã hoàn toàn mất đi t h ầ n t r í hầu như hoàn toàn liền như cùng l à hóa thành một con hương phấn giã thú giống nhau giang giác giang giác bàn tay hơi nắm tay giỏi hạ thấp giọng nói ra lòng đến đây đi vui sướng chém giết ta vào giờ phút này giỏi hạ là triệt triệt để để hương phấn lên bản thân liền là một cái người điên giỏi hạ rốt cục gặp để cho mình h ư n g phấn đối thủ giờ này khắc này hắn nhớ cần phải làm là thông thông k h o i k h o i đánh một trận quả nhiên ta liền biết ai dỗ bin thở dài bất đắc dĩ nhìn dọa bộ dáng này chính là bất đắc dĩ lắc đầu nói nhà mình thuyền trưởng quả nhiên là triệt triệt để để hưng vấn nghĩ tới đây dỗ bin bỗng nhiên hóa thành một đạo lôi quang long bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói quả nhiên thì không nên kích động chết tiệt cái này triệt để đem cái này cái người điên chiến đấu hỏa diễm câu dẫn lên cái này khiến p h i ề n thái lục x o á t lúc này một đạo lôi quang xa qua dỗ bin trong lúc bất trợt xuất hiện gần muốn xuất thủ dọa hạ trước người long chứng kiến đột nhiên xuất hiện dỗ bin vừa định xuất thủ đánh trả cũng là ngừng lại dỗ bin nhìn trước mắt không người phảng phất là dã thú một dạng dọa dạ bất đắc dĩ lắc đầu thuyền trưởng không sai biệt lắm đến nơi đây là được rồi không thể tiếp tục điên cùng đi xuống dỗ pin thanh đạm thanh âm bình tĩnh chậm rãi chuyển vào trong thai của mỗi người tựa hồ là cực kỳ bất đắc d ì nói chương sáu mươi ngăn kết thúc h ắ c lại là một ngụm nồng nặc khói trắng phun ra nóng rực khói trắng thậm chí đem không khí cháy ra khỏi bùm bùm thanh âm hô ở l o n g ánh mắt ngưng trọng tròng rồi ạ từ từ khôi phục bình tĩnh trong mắt t h ú đồng chậm rãi tiêu thất long nhìn g i i ạ cơ hồ là theo bản năng hỏi cái này kết thúc đụ ở lòng cái này mất thần trong n h y mắt rồi ạ đột nhiên vọt tới lòng trước người trở tay một quyển trực tiếp đem lòng đánh b Người、anh. mặt đất bị đánh ra một tiếng hô sâu long nằm trong hô sâu lớn tiếng mắng hôn đản r ồ i ạ n g ư ơ i tên hôn đản này ta chính là n g ư ơ i cảm khái một chút sao về phần ngươi cho ta đánh bay ra ngoài sao nhìn ngươi không hợp mắt hơn nữa ta nghĩ muốn cho n g ư ơ i đánh đ ố i xứng quyết miệng r ồ i ạ mang theo dâu bin từ trong bầu trời rơi xuống không thú vị nói rằng ngươi nhảy lên một cái long nộ coi r ồ i ạ thế nhưng suy nghĩ một chút muốn tiếp tục đánh tiếp hậu quả cuối cùng bất đắc dĩ nói ra ngươi tên hôn đản này nhớ kỹ cho ta đến khi lần này đấu giá hội kết thúc làm sao hai không để yên không để yên ai sợ ai a nói xong chính là ngươi đến lúc đó có năng lực chịu đựng chạy r ồ i ạ cùng long đồng thời mi tâm khơi một cái một cái thời đại mới người khai sáng một cái quân cách mạnh thủ lĩnh giờ này khác này hai cái thân phận đều vô cùng trọng yếu người đang lộ cánh tay hướng tay h áo tựa hồ là chuẩn bị bóp giá nhất dạng ha ha ha thấy như vậy một màn dỗ bin bất đắc di che miệng khẽ cười nói thuyền trưởng không sai biệt lắm có thể chúng ta cũng nên đi về nghỉ ngơi thời gian đã không còn sớm、Cắt. còn ắ t c không đều là người này làm lỡ thời gian nếu không hiện tại sớm liền hào hào giấc ngủ g i i ạ quên miệng không chút do dự đem nổi toàn bộ đều ném cho long phi thường bất mãn nói ta long là một m biết ăn nói tiêu chuẩn lừa dối chuyên gia lừa dối cao thủ dù sao có thể sáng lập quân cách mạnh khẳng định không phải bình thường có thể nói thế nhưng hiện tại long dĩ nhiên để d i ó ạ tức giận nói không nên lời tới k h á i khái tức giận long nhất chấn động ho khan châm chọc lấy nói ra ai u xem ra vẫn tính là không sai ta còn tưởng rằng ngươi người này sẽ bị chiến đấu dục vọng s ở k h ô n g chế đâu Cắt. bị chiến đấu dục vọng k h ô n g chế gió hạ bữu n ô i k i n h thường không thú vị nói ra đó là phế vật người có thể ủ n g có bất kỳ dục vọng thế nhưng khống chế dục vọng phải là nhân loại nếu như nếu như bị dục vọng khống chế đó chính là phế vật Cắt. cũng cũng có đích thực, chuyện chính dục của chế, dục Coi cuối cùng cũng chỉ là một phế vật, liền như cùng chặt có thế thật theo thuyết tất kết bất thôi. một vật, lọt tân thế giới có tam Nghe nói, Long nhưng không nhận. nói này nhiên Nếu như vọng mình khống như vọng như mạnh liền như Giòa Giòa Giòa giới phủ pháp, khôi phế ho lời biểu môi, lỗi đại dựa là là là là là là mà bị quả. quá mẽ, kẹ, vậy sự sợ ở Chặt l ọ t k ẹ cũng là lọc đ á y ngay cả cái sau vượt cái trước sạ đều có thể đem chặt l ọ t k h ấ n trong người dưới ma sát bởi vì điểm cái gì không phải cũng là bởi vì chặt l ọ t k ẹ vốn có thực lực c ư ờ n g đại đồng thời nhưng không có cùng s á n h vai tâm trí hoàn toàn bị r i ụ c vọng kẻ chi phối mà không phải chi phối lấy r i ụ c vọng ở dạ xem ra nếu như chặt l ọ t k ẹ cái con mụ điên này nếu là chết trận, cả t ạ c ụ gì thừa k ế chặt l ọ t k ẹ người nữ nhân điên này vị trí như vậy k ế tỉa b i ế t em mờ ông đoàn hải tặc khả năng liền muốn n g n đón chân chính cao tốc phát triển giai đoạn hơn nữa không có chặt lọc tẹ hạchê kata cuzi liền muốn chân chính trưởng thành a được rồi dô bin đi về nghỉ ngơi giỏi ạ thoải mái dối người thư thư phục phục nói rằng tối hôm nay dọa hạ là phi thường thỏa mãn không chỉ có là đụng tới trước kia lao đối thủ nhưng lại thư thư phục phục đánh một trận mặc dù không có tiến hành à thế nhưng chuyện lần này đã càng ngày càng thú vị kế tiếp đấu g i á hội rốt cuộc là sẽ tiến hành được cái k i a cái tầm thứ đó cũng không có người có thể đã biết đó cũng không có người có thể đã biết ha ha ha k h o e miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt giỏi ạ mang theo dô bin thân ảnh của hai người đã càng lúc càng xa thuyền trưởng lần sau bình tĩnh một chút bây giờ không phải là đánh lộn thời điểm đã biết đã biết chờ đến đâu g i á hội kết thúc ngươi chính là đem r ắ c bọn họ hủy đi cũng không đáng kể r ồ i ạ cùng d â bin thân ảnh càng lúc càng xa hết thẻ đều là ngắn m g i kết thúc hai cái thanh âm của người cũng là chậm rãi tiêu thất khái khái hơi ho khan một tiếng long xoa xoa lồng ngực của mình so với g i i ạ cái này chân chính quái vật long ở thể thuật bên trên phương diện vẫn có s ở sơ sót long hơi mị lấy con mắt nhìn g i i ạ thân ảnh đi xa hơi rủ gì nói thể thuật sao xem ra đây là t a nhược hạng sau đó phải nỗ lực đem điều này nhược hạng bộ đủ, đủ lục soát kèm theo nhàn nhạt gió nhẹ long thân ảnh cũng là tiêu thất vô tung trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản xào xào nháo nháo toàn bộ mười ba hảo khu vực hoàn toàn bình tĩnh còn dư lại chỉ có cả tạ cụ gì đám người hô sâu đậm hộp ra một cửa trọc khí cả tạ cụ gì thấp giọng nói ra quá yếu thật sự là quá yếu so với hai người kia thật sự là quá yếu những thứ khác chặt lọt kệ gia tộc thành viên bất kể là cờ gia cờ đại phúc ảo ẩn cũng hoặc là là á màn đều là trầm mặc không thể phủ nhận bọn họ đều minh bạch bọn họ đích sắc là có yếu mà đối với cái này cái thế giới nhất cường giả đứng đầu bọn họ vẫn là có yếu có yếu kẻ bùn xô cụ hạ k h phải tiếp tục để thăng quả thực năng lực muốn mở rộng Bật、so so、thể thuật, kích pháp hết thể t sổ sổ cù kích hạ pháp phải h kỳ, để đều ă nếu g gì mặc dù không Cả cụ mặc có tạ t mở miệng, dù h nhưng hắn cũng là nắm chặt nắm tay, tâm thần hắn cực kỳ kiên định thầm nói. chặt thầm cực là tâm tay, t kỳ y ệ t đối k h ô như g t ể để để thả lỏng. Cái này thời triệt triệt tới. h lòng. lại này Nếu n Cái đại mới đã triệt triệt để để lại tới. Nếu, như nếu là không nỗ lực trong tương lai trong thời gian như vậy một cái không phải cẩn thận sẽ triệt triệt để để bị loại bỏ đây chính là thời đại mới cực kỳ t à n k h ố c cực kỳ chân thực không phải nỗ lực người kết quả cuối cùng cũng chỉ có bị loại bỏ một con đường này đi thôi hô thở ra một cái thật dài cả tạ cụ di bình tĩnh nói đúng vậy Cả cụ ca ca? tạ gì người tùy tùng c ả tạ cụ gì b ư ớ c tiến không chỉ là c ả tạ cụ gì, ngay cả cờ giặc cơ bọn họ mỗi một người đều là n ắ m chặt n ắ m tay nhóm người mình thật sự là quá yếu nếu như là một v s một đối mặt cái kia cái tầng thứ cường giả e rằng chỉ cần trong nháy mắt nhóm người mình thì sẽ hoàn toàn chiến bại xú tiểu tử ngươi nhưng là kém chút gặp phải đại phiền t o á i tới a sắc ký nhìn r i a thân ảnh của hai người bất đắc dĩ nói t i ế n nào t i ế n nào r do ạ c ư ờ i khoát tay h à o nói ra sẽ không xuất hiện vấn đề hòn đảo này trong cường giả cũng sẽ không để quần đạo xạ ba ảo đi xuất hiện vào lúc này vấn đề tuyệt đối sẽ không tiểu la á xem ra ngươi xem rất chính xác ca dây ô í c ũ n g cười nói rằng ha ha ha nhìn nhau cười giỏi ạ cùng dây ô í đều là phá lên cười cũng sớm đã tỉnh lại mát cô mấy người cũng đều dựa vào ở môn vừa nhìn giỏi ạ nếp miệng lên hết thể đều chỉ là ngắn ngủi kết thúc trận này thời đại mới tới nay lớn nhất cục diện cái này tràng đấu giá hội gần bắt đầu rồi làm cái này tràng đấu giá hội kết thúc tất cả mới chỉ có là mới vừa bắt đầu chương sáu mươi mốt thời đại mới hào kiệt nhóm tụ tập mã ngươi khoa thú vương kèm theo một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng g ầm g ừ ngay sau đó màu đen nhánh khuôn mặt đại sư vương trùng đánh sóng đ ộ n g nhiên phóng lên cao gần như trong nháy mắt che lại toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi thái dương ha ha ha kèm theo tiếng cười cắn rỡ một cái màu xanh nhạt đại điệu đ ộ n g nhiên phóng lên cao trong nháy mắt biến mất ở chân trời vê anh thiên địa chấn động kèm theo một quyền này toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi đều đang rung rung trải qua tối hôm qua sự tình tất cả mọi người đều cho là đây là hai vị k i a cường giả lại đang giao thủ kết quả lúc này đây rung động sau đó lại phát hiện khôi phục bình tĩnh Quần người đảo đi đây áo xạ bà áo đi, mọi người đây mới là t hắc ở phào một miệng to thở hồn hện tương của một nồng nặc khói trắng từ d ạ trong cổ họng bị phun ra cả người không người trong mắt là tản ra tinh hồng sắc quan g mang t h ú đồng cả người nhịn không được nửa mặt lên trời giết đ o g i n g mắt ô ngươi nếu để cho lão tử bắt được mười bảy lão tử tuyệt đối phải hủy đi ngươi nhìn ò i ạ cái kia ngửa mặt lên trời gào thét rán dấp bên trong quầy rượu bên ngoài tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu giờ này khắc này g i ạ ở trần nửa người dưới chỉ mặc một cái màu đen còn ngủ tóc cực kỳ mất trật tự nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bây giờ ò i ạ căn bản không có tình ngủ mười vạn bờ ly ghê tởm vì sợ tạ nụ cười tràn đầy hướng về phía rổ rủ v ư ơ n tay rổ rủ phi thường không cam lòng đem bờ ly cho vị sợ tạ nhìn tới tay bờ ly vì sợ tạ là tương đối hài lòng trên thực tế sáng sớm hôm nay mát cô tìm đường chết một dạng đi gọi đang ngủ do hạ rời giường mà vị sợ tạ cùng rủ thì là đánh、đố. đánh đố mát cô có thể hay không bị truy sát dỗ dù, dù cảm thấy cũng sẽ không vì sợ tạ cảm thấy nhất định sẽ hai người đánh liền c ư ờ i đang vui vẻ vì sợ tạ đột nhiên cảm giác mình phía sau nổi lên một đạo bóng ma rồi ạ cái kia vì sợ tạ cùng dỗ rủ hai người đều là cứng ngắc nợ nụ cười ha ha ha các ngươi dường như đùa rất vui vẻ à. rồi ạ khoe miệng liệt h a i vào giờ phút này g i ạ liền như cùng là giữ t ậ n g i á thú thanh âm cực kỳ k h ẳ n khán thấp giọng dò hỏi v ơ i anh chỉ một lúc hai đạo lưu quang trực tiếp bị quất ra đi ra ngoài nhìn trên vách tường nhiều hơn hai cái động sợ kỳ xoa xoa mi tâm nói ra xu tiểu tử điểm nhẹ chớ đem rượu của ta à hủy đi được rồi g i ữ t ậ n gật đầu g i i h nhảy lên một cái như cùng là sắc bén manh thu giống nhau liền xông ra ngoài mà vì sợ tạ c ù n g r ồ dù nằm trong hố sâu trong giây lắc ngẩng đầu nhìn đấu đá lung tung mà đến g i i h nhảy lên một cái lập tức chạy như điên lớn tiếng quát đây đều là mắt cô chủ ý à mắt cô chủ ý bắt ta đánh đố hôm nay ta nhất định phải hủy đi ba người các ngươi hỗn đ à n g i i h nụ cười càng thêm dữ tợn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh lúc này ánh sáng màu xanh xay qua mắt cô bắt lại hai người vỗ cánh bay cao mắt cô nhìn ngươi tới r ọ i ạ càng là ngửa mặt lên trời diết đạo lục x o á t một cái giỏ đỏ lên hai đạo lưu quang quên y quá khứ trong khoảng thời gian ngắn để tất cả hải tặc là l ệ n h run hai người kia là ai hết biết tất cả thật sự là thật là đáng sợ đám này tiểu quỷ a dây ối bất đắc dĩ cười xoay người tiến nhập vào ba nhổ nước bọt nói đám này tiểu quỷ thực sự là không biết tốt xấu dĩ nhiên nói nói dây ối cũng là cứng ngắc ở chính mình nhìn thấy gì trước mắt jobin đang ưu nhã cười nói hạng cốc n tờ dân ạ lấy tiền a các người thua trước mắt jobin đang ưu nhã cười nói hạng cốc n tờ dân ạ lấy tiền a các người thua ba nữ nhân đều là bất bờ Robin. Ba lấy lấy tiểu tiểu tiểu tợ tiền mãn mỗi cùng, nhưng là vẫn mỗi người lấy ra vạn bờ lì đưa cho Saki cũng cười nói ra, Hàn Quốc, Ngài Ân, Zona nữ nhân vô cho cười Cốc, đưa là lì là Saki ra ra, ra A. A. Ba nữ nhân đều là phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ lại ngoan ngoan xuất ra mười vạn bờ lì đưa cho s a k i trên thực tế đánh cuộc không chỉ là vì sợ tạ cùng dồ d ụ s a k y dô bin hàn cốc n tợ dân a năm người cũng đều là đánh cuộc kết quả cũng không cần nói ngạo t i ể u hàn cốc hai cái tiểu nha đầu để bụng đen hai nữ nhân cho đùa sửng sốt một chút một người thua hai mươi vạn bờ lì hơn nữa mấu chốt nhất chính là các nàng thời cơ phi thường tốt đến khi do hạ ly khai đây mới là tiến hành đánh cuộc căn bản sẽ không bị do hạ bắt được các người a d â ấ y ối cũng là bất đắc dĩ cười lắc đầu nói nếu để cho tiểu la á đã biết các ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn không có ai sẽ biết dỗ bin che miệng cười khẽ y ê u nhác cười xoay người nhìn cầu cầu cùng ảnh thử cười hếp i mắt nói ra con mèo nhỏ c h t nhỏ có phải hay không không có ai sẽ biết m h e o m h e o chít chít cầu cầu cùng ảnh thử ở dỗ bin đại ma vương dưới bóng mở lạnh run ngoan ngoan gật đầu Đại h mắt cô các ngươi lại bị g i hạ đổi rét đầy đất chạy lúc này kèm theo lục xoát một chút thuyền hải tặc chậm rãi hành xử mà đến để cho nhất người chúc mục đích đúng là cái kia scone một dạng thuyền hải tặc bụi ghi đang ở đầu thuyền lớn tiếng cười nói sáu mươi hốt đản mắt cô vừa định quay đầu mắng to lúc này gầm lên giận dữ tiếng chuyển đến ngay sau đó kinh khủng sư vương rít gào mã đến lóng lánh xông tới nhảy lên một cái rộ rủ thân thể hóa thành kim cương đồng thời c u ố n vòng quanh màu đen nhánh khí phách rơi trên mặt đất chật vật ngăn cản giả một quyền này mặt đất đều bị rộ rủ cho đ p vỡ rốt cuộc kèm theo rộ rủ tiếng giống giận dữ một quyền này lực lượng mới là từ từ tiêu tán、Hắc. hơi thở gấp một cái khí thô màu đen nhánh đi ạ mòn do ó cười liệt khai khoe miệng mấy năm nay hắn cũng không phải là đơn thuần đang đồ gây thực lực của hắn nhưng là chiếm được tăng lên rất nhiều lấy kim cương trình độ cứng cấp phối hợp lên trên cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ coi như là đối mặt gạp dâu trắng cường giả như vậy dù dù đều có n ắ m chắc chống đỡ một đoạn thời gian dù sao ở lực phòng ngự cái này phương diện dù dù có thể là có thêm tuyệt đối tự tin bú Kỳ ngươi người này không phải muốn tìm chết xạ cái này tùy tiện cậu thả tên đều là vội vội vàng vàng nói rằng tình huống gì bú Kỳ để xạ khiến cho sửng sốt đây là tình h u g ì ngươi tên ngu ngốc này cái mũi đỏ xạ nhịn không được lớn tiếng mắng lẽ nào ngươi không nhìn ra hiện tại dọa hạ cái tên kia chính là phạm rời g i ư ờ n g khí rồi sao hai chiếc khổng lồ thuyền hải tặc đặt đến chính là tốc độ sas s c o o l b o o g i thời đại mới hào kiệt nhóm bắt đầu lần lượt đã tới chương sáu mươi hai lấy một địch năm ngoa tạo tình huống gì bú k h i nguyên bản đang ở càn rỡ mà cười cười theo xạ giống giận lập tức theo bản năng gầm thét hỏi ha ha ha mắt cô gãi đầu một cái hắn chính là cực kỳ xấu hổ mình cũng là ở là không nghĩ tới mấy năm này dọa hạ rời g i ư ờ n g khí trở nên lớn như vậy a hắc phiền toái xa nhìn dọa cái kia hầu hộc khói trắng trong mắt màu đỏ thám thú đồng rơi vào hai người mình trên người trong nháy mắt sắc mặt liền vô cùng khó coi đối với doạ cái này cái kẻ điên ngươi coi như là bình thường thời điểm cùng hắn vật lộn sống mái đều là dễ nói thế nhưng có thời điểm một người tuyệt đối không nên t r e o chọc đặc biệt đối với doạ mà nói hắn phạm rời giường khí thời điểm tuyệt đối không nên t r e o chọc cái này cái kẻ điên nếu không vậy làm phiền chính là hoàn toàn phiền thoái x o n g đời bố ghi nhìn doạ ánh mắt rơi vào hai người mình trên người trong nháy mắt cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi nói rằng xa bố g h muốn chết sao khoe miệng khai r ồ i ọ ạ khoe miệng lại là lộ ra nụ cười tàn nhẫn tinh hồng sắc quang mang ở một đôi thú đồng chi bên trong vô cùng dữ tợn gà gãy kèm theo do ạ một quyền này đánh ra trong nháy mắt kinh khủng tiếng kêu to lập tức cầm ầm văn vọng từng đợt gà gãy tiếng ở cạnh biển quanh quẩn từng tiếng hình tròn sóng xung kích đã gào thét ra phiền thoái p h á c h đ a o ngôn ngữ thứ phân ngũ liệt bú ghi phi đạn x ạ cùng bù ghi đều là vô cùng xấu xí vội vội vàng vàng xuất thủ hai cá nhân thực lực đều là rất mạnh trong nháy mắt màu đen nhánh khí phách cùng với vô số kẻ bị thép đã gào thét ra màu đen nhánh ba khí kết hợp trải qua ba năm nay tôi luyện xạ thực lực đã chân chính tiến hơn một bước mà bù gỉ cũng là đem chính mình tứ phân ngũ liệt quả thực mở rộng đến một cái mới t ầ n g thứ chỉ là hai tay liền chia ra trên trăm viên viên cầu quấn vòng quanh màu đen nhánh bật xổ xổ cụ hạ kỳ uy lực cực kỳ khủng bố Ung ung. từng đợt đinh t h á i nhức cóc tiếng oanh minh bù gỉ một người liền chặn ra một q u y ề n này mà trong nháy mắt xạ đao khí đã hoàn toàn cuốn tới gian giác g cho nên nói ta không muốn t r e o chọc lúc này cái này cái kẻ điên xạ cũng là cười khổ nói ha ha, ha. thấp giọng cười to rồi ả hai cái tay trực tiếp nắm được xạ lưỡng đạo đao khí máu tươi từ trong lòng bàn tay đã tràn ra thế nhưng gió ạ cũng là không có cảm giác được đau đớn giống nhau vẫn là sắc mặt g i ữ t ậ n cười to từ từ lui về phía sau hai bước hai cánh tay b ắ p thịt trong nháy mắt bành trướng trong nháy mắt kinh khủng đao khí trong nháy mắt trực tiếp bị bóp nát Đụng. màu đen đao khí chầm rãi tiêu tán ở giữa không trung r ồ i ó ạ ngheo đầu t h ấ p giọng nói ra giết các người h lục xoát giang d ắ c đủ thấy chĩa xuống đất mặt đất trực tiếp nổi lên một cái hô sâu g i i h đã tại bỗng nhiên xuất thủ xông về xạ cùng bù gỉ hai người vẽ mạn mi tâm khơi một cái kinh ngạc nói ra thuyền trưởng cái này g i i h tên hốn đản này có rời giường khí bình thường mà nói quái dày hắn rời giường khí nhân trừ phi là bị hắn đánh một trận tới bời không phải nhưng tên hốn đản này chắc chắn sẽ không n g u a giận phiên thoái nhất một điểm là người này ở rời giường khí thời điểm chính là một cái kẻ điên hơn nữa cực kỳ côn u bạo xa cùng bù ghi hai người đều là ngươi một câu ta một lời lớn tiếng hô hiện tại hai người là chân tránh khóc không ra nước mắt nếu như ở cho nhóm người mình một cơ hội nói đùa hai người mình tuyệt đối không nên tới cùng dọa giỏ hỏi nếu như ở cho nhóm người mình một cơ hội nói đùa hai người mình tuyệt đối không nên tới cùng giỏ hỏi trời mới biết người này bây giờ lại phát bệnh tình tình huống bên dưới sớm biết là loại tình huống này hai người nhất định là lén lén lút lút bên trên đi sang một bên quỷ mới muốn cùng hắn chào hỏi m a r c o vì sợ tạ dộ dù, dù ba người các ngươi hôn đản còn không mau một chút đến giúp đỡ lại chờ một lát toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi cũng làm cho cái này cái kẻ điên cho hủy đi khuôn mặt bi thương bụi ghi nhìn một bên xem náo n h i ệ t ba người lập tức lớn tiếng giận d ữ hét Tốt. m a r c o cũng là gãi đầu một cái vô cùng bất đắc dĩ trời mới biết mấy năm này dạ dời giường khí dĩ nhiên tăng tới rồi trình độ như vậy càng ngày càng thiệt t o á i lòng lánh xông tới hoa kiếm hoa anh đảo vì sợ tạ cùng rộ du lẫn nhau hai người đồng thời xuất thủ vì sợ tạ nhưng là đại kiếm hảo rộ du thực lực cũng là không cho khinh thường cái này mấy năm thời gian dâu trắng đoàn hải tặc ở hạ dưới sự kích thích dưới quyền hết thệ đội trưởng cũng đều là n g h ê n đón nổ tính tăng trưởng đặc biệt bị danh tiếng là cường đại nhất m a r c o rộ du xạ ạ tỷ y vì sợ tạ bốn người m a r c o thực lực đề thăng cực kỳ khủng bố đã đạt đến chân chính dự khuyết đại tướng tần thứ rộ du xạ ạ tỷ y vì sợ tạ ba người cũng là chuẩn đại tướng tần thứ dự khuyết đại tướng cùng chuẩn đại tướng mặc dù chỉ là kém một cái tầm thứ thế nhưng thực lực sai biệt quả thực rất lớn chuẩn đại tướng chỉ là một danh s ư n g ba năm trước đây ảo kỵ dị đám người chính là xuất phát từ chuẩn đại tướng tầm thứ thế nhưng chuẩn đại tướng cùng dự khuyết đại sẽ thật sự đại tướng t r ê n lệch nhưng là không nhỏ l i ê n như cùng dọa cùng đạp dâu trắng hai người nhìn như t r ê n lệch không lớn kỳ thực cuộc chiến sinh tử cũng là chắc chắn thất bại ngự sông dương giác nhìn cái kia lóng lánh mà đến cực nhanh nước sơn thân ảnh màu đen cùng với kèm theo nhàn nhạc hoa anh đào cánh hoa vậy n u hòa lại đầy sát ý kiếm khí. đồng thời hai tay nâng lên, nhắm ngay hai người Ngoài anh. kết quả chính là vì sợ tạ trực tiếp bị d o a một quyền đánh té bay ra ngoài mà r ổ rủ thì là bị d o a một tay ngăn trở sau đó bắt được cúc ngay gầm lên giận dữ dữ t ậ n d o a một tay cầm lấy r ổ rủ trực tiếp đưa hắn v ă n g ra ngoài bình tĩnh một chút mắt cô lớn tiếng gầm hét lên làm thì ngươi r ồ i hạ dữ t ậ n nói rằng một cước đạp trên mặt đất trực tiếp thẳng đến giữa không c h u n g mắt cô đi thế nhưng nếu như có người tử xem kỹ s á t la á liền sẽ phát hiện nhìn như điên cùng doa trong mắt trên thực tế có thanh minh thân sắc g i i ạ cái này nhân loại mặc dù là có rời dường khí trong h ư n bầu trời kịch liệt chấn động mắt cô cùng giữa hạ thân ảnh của hai người đều ở hơi đung đưa giỏi hạ cũng là không phát hiện chút tổn thao nào trong lúc đó lực lượng kinh khủng trực tiếp đem m a r c o thân thể xé nát trực tiếp tán loạn trở thành từng đạo màu xanh nhạt hòa diễm bất quá người ở chỗ này cũng không có để ý thương thế như vậy nếu là biến thành người khác đó là chắc chắn phải chết thế nhưng m a r c o nhưng là được xưng bất tử điệu nam nhân lúc này s ạ bù ghi dô dù vì sợ tạ bốn người xuất thủ lần nữa chương sáu mươi ba rất thoải mái long lánh quyền anh hoa kiếm hoa hồng phách đ a o n ô n ngữ thứ phân ngũ liệt bù ghi đại pháo dô du vì sợ tạ xạ vụ k ỳ bốn người đồng thời xuất thủ mục tiêu chỉ có một đó chính là giữa không trung giỏi ạ lúc này đối mặt rời giường khí dọa ạ tuyệt đối không nên nghĩ chạy trốn nếu không chiếu theo rời giường khí dọa ạ tính cách như vậy tuyệt đối là từng cái cho các ngươi đều ấn đập lên mặt đất đánh làm không cẩn thận còn dễ dàng cho ngươi đánh thai nạn chết người tới cho nên nói phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem dọa ạ chế phục đây là nhất phương pháp tốt nhất t r ă m thu quyền xoay người dọa ạ khỏe miệng càng thêm dữ tợn một tay nâng lên trong nháy mắt một cỗ cổ lực lượng kinh khủng nổi lên hưng、hực. nóng d ự c liệt diễm trong một s á t na thiêu đốt hơn nửa phía chân trời giỏi hạ thấp giọng một tiếng gào thét giống trong nháy mắt bách thú giết đạo đại hải hí, vô số kẻ xích diễm v ậ y thiêu đốt sư vương gào thét ra tạo thành một cỗ cổ kinh khủng sóng xung kích từ trên xuống dưới gào thét mà đến ùng ùng bốn người trong nháy mắt liền chế trụ gió hạ công kích dù sao gió hạ tuy mạnh thế nhưng xạ cùng gió hạ hầu như đồng đẳng mà bù gỉ so với g i ạ cũng chính là kém một bước huống chi còn có cái này dộ dù vì sợ tạ hai cái chuẩn đại tướng ba trăm ba mươi bảy tương trợ ùng ùng một tiếng, tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh mình xem lấy bọ r ồ i hạ tay kia cũng nâng lên trong mắt nổi lên thần sắc dữ tợn giống chăm thu quyền như dã thu tiếng gào thét từ dạ trong miệng gào thét ra lực lượng kinh khủng lần nữa tăng hai tay cùng lúc xử x u ấ t cùng một dạng chiêu số hơn nữa còn là to lớn như vậy tiêu hao đối với dạ tiêu hao cũng là rất lớn thế nhưng vào giờ phút này dạ cũng là dường như căn bản cũng không quan tâm những thứ này sắc mặt dữ tợn điên cuồng đánh thẳng vào bốn người liên thủ ta rất đáng ghét cùng lúc này dạ giao thủ sai nổ nước bọc nói lời nói nhảm bú g h lật một cái l i ế mắt lớn tiếng quát ta cũng không nghĩ muốn cùng hắn lúc này dáng vẻ giao thủ ha ha, ha. dù dù cùng b ị sợ tạ đều là lung túng gãi đầu trời mới biết chỉ là náo một chuyện tiếu lâm kết quả làm thành cái dạng này hai người đều biết coi như là để dọa ạ bắt được căng hết cỡ cũng chính là một trận bạo nổ đánh nhưng là vấn đề là hai người bọn họ cũng không muốn bị dọa ạ bắt lại nói v ừ a người nào muốn chịu đòn a cái kia là người ngu một dạng thao tạc a cũng may mà đem xạ cùng bù ghi hai người cuốn vào trong đó nếu không đó mới là phiền phái lơ cái l ụ c xoát lúc này kèm theo nhàn n h ạ t màu xanh nhạt hòa diễm mắt cô thân ảnh đã hiện ra không phát hiện chút tổn hao nào nhìn dọa thấp dọa quát xú tiểu tử ngươi xong chưa、à. giữ tợn quay đầu giỏi hạ âm lánh nói ra t ố t ngươi đứng ở nơi đó để cho ta cho ngươi đánh thành đầu heo vẫn là cứ như vậy đi mắt cô c h ầ mặc m sau một hồi lâu đột nhiên vô cánh chính là v ọ t tới hơi bất đắc gì nói c n h ữ n u môi giỏi hạ trong mắt giữ tợn càng thêm đ i ê n cuồng mắt cô lúc này đã vọt tới giữa ạ bên cạnh thân một cước quét ngang mà qua đây không phải là chân mà là lợi chảo quấn vòng quanh màu đen nhánh ngang ngược lợi chảo bình thường mà nói mắt cô ở bất tử địa hình thái bởi vì là ngọn lửa duyên cơ cơ hồ là không cách nào quấn quanh ngang ngược thế nhưng móng vuốt cũng là một cái ngoại lệ bởi vì chỉ có móng vuốt là thực thể một tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh minh mắt cô một cước này trực tiếp đá vào gió hạ hông bên trên thế nhưng mắt cô cũng là lộ ra rung động t h ầ n sắc r ồ i ạ bên hông khí phách cực kỳ khủng bố r ồ i ạ bật sổ sổ cụ hạ kỳ dĩ nhiên tản ra từng đợt tám tử sắc qua n g mang không phải là đơn thuần ánh sáng màu đen r ồ i ạ bên hông khí phách cực kỳ khủng bố r ồ i ạ bật sổ sổ cụ hạ kỳ dĩ nhiên tản ra từng đợt tám tử sắc qua n g mang không phải là đơn thuần ánh sáng màu đen Xú tiểu tử trở tay một quyển hướng về phía mắt cô chính là đánh ra ngoài sư vương vê anh mắt cô bụng lần nữa bị x ỏ xuyên mà trong chấp nhoáng n à y thời gian bốn người khác bê vơ cờ cao trào y công kích cũng là rơi vào giò hạ trên người vê anh lại là một tiếng tiếng oanh minh giò hạ sau lưng mặc dù là có ám tử sắc bật sổ sổ c ủ hạ kỳ thế nhưng trong nháy mắt lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào giò hạ trên người để giò hạ cũng là một hồi vội vàng phốc phốc một cái không nhịn được nội tạm chấn động kịch liệt g i hạ một ngụm máu tơi trực tiếp phút tới liên tục đối mặt như vậy bốn vị cường giả hơn nữa mát cô cái này cực kỳ khó dây dưa bất t ử đ i ề u hình thái coi như là giỏi ạ cũng là vô cùng phiền thái cắt những môi lau mép một cái huyết kế giỏi ạ thân thể bắt đầu chậm rãi nổi lên ám tử sắc q u a n mang sóng kèm theo nhàn nhạt bọt khí phá nát một dạng thanh â h ầ m giỏi ạ trên người đã c u ố n quanh ám tử sắc bật sổ sổ c ù hạ kỳ hơn nữa nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nguyên vốn thuộc về cái loại này, này bịa cứng loại hình bắt thịt hiện tại đã hoàn toàn biến thành bành t r ư n g hình dáng bắt thịt h i ệ tại đã hoàn t à biến thành bành t r ư n g hình dáng bắt t h ị bú kỳ cũng là không dám tin trường lớn con mắt nhịn không được rung động nói rằng d ù dù cùng vị sở tạ cũng đều là trường lớn con mắt khuôn mặt không dám tin tưởng chủ yếu là chủ yếu là Rồi ạ dĩ nhiên đạt được trình độ như vậy bật sổ sổ cụ hạ kỳ chia làm ba cái t ầ n g thứ quấn quanh bám vào toàn thân biến hóa đây là bật sổ sổ cụ hạ kỳ ba cái t ầ n g thứ quấn quanh chỉ là đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ khi quấn quanh ở trên người mà bám vào thì là biến thành hát sắc toàn thân biến hóa có thể nói là sau cùng giai đoạn nhưng là đối với người bất đồng mà nói bật sổ sổ cụ hạ kỳ uy lực cũng là bất đồng ở gặp cùng cái đủ trong tay bờ ậ sổ sổ cù hạ kỳ đều là đạt tới dường như chân chính khôi giáp một dạng độ dày như vậy bờ ậ sổ sổ cù hạ kỳ cực kỳ khủng bố lực p h o n g ngự cùng với lực công kích đều là dị thường kinh người thế nhưng thế nhân đều biết chính là bờ ậ sổ sổ cù hạ kỳ theo mở rộng sẽ nổi lên hoàn toàn khác biệt trình độ cứng cáp ban sơ bờ ậ sổ sổ cù hạ kỳ chỉ là nhàn nhạt t h á c sắc theo đ ố i với bờ ậ sổ sổ cù hạ kỳ mở rộng trình độ trở thành màu đen đặc mà một dạng cường giả trên cơ bản đều là đem bờ sổ, sổ cù hạ kỳ mở rộng đến trình độ như vậy giống như là dâu trắng cường giả như vậy đều là như thế mà ở màu đen đặc bên trên thì là ám t ử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ đây là bật sổ sổ cụ hạ kỳ khác một cái tầm thứ u i số tiểu tử ngươi chừng nào thì đạt tới trình độ như vậy còn muốn đa tạ các ngươi nhìn m ắ t cô vẻ chấn động giỏi a nhét miệng lên thấp giọng cười nói đây chính là các ngươi trợ giúp ta đột phá à. cái này điểm tới h ạ ta nhưng là đã tìm rất lâu rồi ha ha ha giỏi a nhìn trận mắt ốc mồm năm người nhịn không được thấp giọng n ở nụ cười bùm bùm hơi hoạt động giả gân cốt giỏi thoải mái neo lại con mắt loại này trạng thái rất thoải mái chương sáu mươi b ố kinh khủng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ、Soát. một vệ sáng ở dạ trên người sẽ qua thư phòng tiểu nói võng ám tử sắc quang mang ở dạ trên người lóe ra cực hạ n khí hơi thở ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống vào giờ phút này dạ liền như cùng là một cái hoang cổ manh thú một dạng khủng bố loại cảm giác này rất thoải mái a hơi nắm chặt nắm tay dòi hạ thú vị dù gì nói trong mắt dữ tợn đã chậm rãi tan biến không còn dấu tích dòi hạ cũng không phải là một cái bị dục vọng nắm trong tay người mới vừa cái kia tất cả chẳng qua là vì đột phá bật sổ cũ hạ kỳ mà thôi tối hôm qua cùng long giao chiến r ồ i ạ là có thể cảm giác được chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã đạt đến một cái điểm tới hạ nhưng là lại phi thường khó có thể đột phá cho nên ở hôm nay m a r c o ba người cộng thêm xạ bụ kỳ hai người dưới sự vây công r ồ i ạ không chút do dự ứng chiến chính là vì đem chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ đột phá cực h ạ n này mà hiện tại cực h ạ n là chân tránh đột phá lục x o á t xú tiểu tử xem ta không phải đạp chết ngươi m a r c o đ ỗ n g nhiên ở dạ phía sau nổi lên lớn tiếng nổi giận mắng đổi rét chúng ta sáng sớm kết quả chính là vì chút chuyện như vậy giờ này khắc này mát cô phẫn nộ đã tại trên người bốc cháy cho tới nay đều là bình tĩnh lam sắc bất tử đ i ề u hòa diễm giờ này khắc này đã hoàn toàn sôi trào lên nóng dự t i ê u đốt h ư n g hực m à u xanh nhạt bất tử đ i ề u hòa diễm bám vào ở nơi này một trên đùi m a r c o một c ư ớ c trực tiếp quất vào giò ạ trên vai Ừm. ngay cả động cũng chưa từng có chút hoạt động m a r c o cũng là khuôn mặt khiếp sợ giò ạ tuy mạnh thế nhưng đối mặt m a r c o tuyệt đối không đạt được cái loại này nghiền ép một dạng thắng lợi thế nhưng cái này dù sao m a r c o nhưng là thật đà thật sự khuyết đại tướng tầm thứ thực lực như vậy c o như là giò thực lực rất mạnh thế nhưng cũng tuyệt đối không đến mức đạt được trình độ như vậy a cái này cái t ầ n g thứ bật sổ sổ cu hạ kỳ rất cường đại a r ồ i A hơi nắm chặt nắm tay t h ấ p giọng dù gì nói hừng hực thiêu đốt bất tử điều hòa diễm vốn là không cách nào thiêu đốt khí phách giờ này khắc này ở hạ trên người dĩ nhiên chậm rãi dập tắt điều này làm cho mắt cô khiếp sợ n g ừ n g đầu muốn biết mình bất tử điều hòa diễm coi như là không cách nào thiêu đốt khí phách cũng sẽ bám vào ở khí phách bên trên nhưng là lúc này đây dĩ nhiên dập tắt mắt cô không có gì hay khiếp sợ lấy cái này cái tầm thứ khí phách ngươi bất tử điều hòa diễm đã bị phản áp chế lục soát bén nhọn khí lãng trong nháy mắt gào thép mà qua xà hơi m ị lấy con mắt thấp giọng nói rằng a xà cùng bù gỉ khỏe miệng đồng thời câu dẫn hai người cũng đều là lộ ra thú vị t h ầ n sắc ở hai người trong trí nhớ chân chính đạt đến đến trình độ này ngang ngược chỉ có hai người dô dơ gặp còn như bên trên một đ ờ i h ả i quân nguyên soái cương cốt không rốt cuộc là hay không đạt tới cái này cái tầng thứ không người biết không sai gặp đối mặt giỏi ạ căn bản cũng không có xuất r a thực lực chân chính liền như cùng dâu trắng không có lấy ra thực lực chân chính giống nhau hai người căn bản không có đem ẩn dấu lực lượng lấy ra bằng không ba năm trước đây giỏi ạ cũng sớm đã chắc chắn phải chết bất quá cũng giống như vậy chiếu theo dọa thực lực muốn muốn chạy trốn tuyệt đối là dễ dàng ông một vệ sáng ở dọa trên người sẽ qua dọa nhắm ngay xạ b u ghi hai người vị trí sông ngang đi một vệ sáng ở dọa trên người sẽ qua dọa nhắm ngay xạ b u ghi hai người vị trí sông ngang đi cho tới nay dọa tiến bộ đều là giữa hai bên cân bằng mà hiện tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ đều là đồng thời chiếm được bật phá đối với dọa mà nói có thể không chút khách khí nói đem dọa thực lực tăng lên một cái tiểu tầm thứ bây giờ dọa đối mặt cậy đủ chặt lọc hè tuyệt đối là không sợ chút nào đương nhiên cụ thể là ai thắng ai bại cái k i a liền không nói được rồi cuộc chiến sinh tử chơi đúng là l i ề u mạng chơi đúng là tim đập vê anh một q u y ề n o a n h trên mặt đất trong nháy mắt bốn người đều là trốn một bên vị trí r ồ i h một q u y ề n này đem mặt đất trực tiếp đánh ra một cái hố sâu không giống là lấy bốn phía lan tràn hố sâu mà là đơn thuần đúng là q u y ề n ấn lớn, lớn nhỏ hố sâu theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ đ ố t phá r ồ i h phát hiện mình đối với lực lượng vận dụng tựa hồ cũng là tăng lên một cái tầm thứ đi qua bật sổ, sổ cụ hạ kỳ đem lực lượng có thể hoàn toàn hội tụ ở một điểm cũng có thể phân tán ra thật thú vị cảm giác rồi Cả sắc tản người quang mang, nói. tử thú ra ám tử sắc mang, thú vị dù gì nói. Lục lúc ụ c xoát. l này xoát lưỡng đạo ánh sáng sắc bén đồng thời rơi vào dọa trên người không đinh đương thanh âm trong trẻo dễ nghe quanh quẩn ở mỗi người bên hai mắt cô dỗ rủ vì sợ tạ ba người đều là rung động ngây n g ẩ n cả người xạ cùng bù gỉ cái này xúc thế đợi phát một kiếm trực tiếp rơi vào dọa trên người thế nhưng dọa dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào chỉ là lệnh n h ạ t nâng lên hai cái tay liền chặn hai người công kích phải biết rằng ba cá nhân thực lực t r ê n l ệ n h không lớn tuy là khí phách vốn có ngăn trở hiệu quả thế nhưng cũng chỉ là ngăn cản mà thôi lấy ba cá nhân thực lực khí phách giữa hiệu quả t r ê n l ệ n h thì không phải là như vậy rõ ràng nhưng là giờ này k h ắ c này xạ cùng bù ghi ẩn chứa màu đen nhánh ngang ngược một k í c h dĩ nhiên đối với dọa không có tạo thành bất kỳ thương tổn giang giác giang giác d i a cánh tay hơi rung động hai tay dĩ nhiên trực tiếp nắm xạ cùng bù g h công kích phách nào n ô n n ữ thứ phân ngũ liệt bù g h phi nào xạ cùng bù ghi ế t nhau đều là c h i ế u khởi m i tâm đối với cái này cái tầng thứ khí phách là vô cùng phiền phức đối phó mảnh này trên biển lớn ngoại trừ hiện có gặp ở ngoài có thể đạt được cái này cái tầng thứ ngang ngược sợ rằng chỉ có không biết cương cốt không cùng với không phải biết mức độ cải đu bởi vì cái đủ sử dụng khí phách thời điểm rất ít cải đu bình thường đều là bằng vào cùng với chính mình cái k i a so với khí phách còn kinh khủng hơn thân thể như vậy đủ rồi Ở m ắ t cô ba người chấn động cùng với hai chiếc thuyền hải tặc thuyền viên trong con mắt r ồ i hạ dĩ nhiên cứng rắn đối phó hai người công kích hơi cúi đầu r ồ i hạ xem cùng với chính mình hai cánh tay trên hai cánh tay đã nổi lên vết thương vết thương cũng không sâu nhưng là thật là bị thương thế nhưng đối mặt hai cái đồng đẳng cấp cường giả cũng chỉ là bị nhẹ như vậy hơi thường thế cái này cũng đã đó có thể thấy được đặt tới cái này cái tầng thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ là khủng phố rừng nào tất cũng không kể là bật sổ, sổ cụ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đều chẳng qua là phụ trợ phương thức chân chính cường đại vẫn là tự thân g i i hạ còn không đạt được nghiền ép hai người trình độ mà hai người cũng không yếu với g i i hạ bao nhiêu tự nhiên thương tổn đến g i i hạ vẫn là không nói chơi có thể kinh khủng như vậy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã đủ để cho giỏi hài lòng chương sáu mươi lăm phát tiết rời d ư ờ n g khí bùm bùm giỏi hạ xạ bù kỳ ba người hiện tại đã đứng thành một đoàn ba cá nhân thực lực vốn là trên lệch không bao nhiêu thế nhưng giờ này khắc này g i i hạ lại là có thể đối mặt hai người lấy một t r ò i hai mà sợi không tốn sức chút nào tấn cấp phía sau bật sổ, sổ cụ hạ kỳ liền đúng như vậy khủng bố muốn phải phá không khó thế nhưng cũng không dễ dàng xa bù ghì hai người cũng có thể đánh b ỡ thế nhưng cái này cần thời gian không phải thông thường chiêu thức liền có thể ở như vậy tình tình huống bên dưới rồi ạ cũng sẽ không cho hai người k i t như vậy thời gian chết thiệt vì sao không giải thích được liền quấn vào trong trận chiến đấu này ạ bù ghì hai tay cơ hai cây truy thủ liên tục ngăn trở giữa ạ cái kia dường như hùng sư hung manh tiến công nhịn không được lớn tiếng gầm hét lên ha ha ha đối với cái này một điểm mắt cô ba hai thất thất cá nhân đều là vô cùng xấu hổ trên thực tế chuyện này nói trắng ra là chính là mắt cô ba người tìm được chết kết quả đúng dịp tranh tránh thật tốt đem xạ cùng bù ghì hai người liên lụy đến trong đó đinh đinh đăng đăng hàng loạt tiếng va chạm xạ thì là hào hào nói ra bù ghì không có thời gian đoán trách nghĩ biện pháp khống chế được cái này bạo ngược tên nếu không liền vô cùng phiền phức uy m a r c o các ngươi bọn khốn kiếp kia đều là các ngươi gây ra phiền phức m a u lại đây hỗ trợ à. không nhịn được quyền miệng bù ghì một bên ngăn trở d ọ ạ công kích một bên bay ê n đầu hướng m a r c o ba người h é t lớn、ừ. tốt như vậy sao mắt cô dỗ du vì sợ tạ ba người đều là tương đối chấm tĩnh dù sao như vậy nếu là đối với nhà mình người xuất thủ có phải hay không không tốt lắm đâu dù sao cũng là cùng ngoại nhân cùng nhau liên thủ hấu đả nhà mình người bất quá nghĩ đến bị d i ó ạ đuổi g i ế t toàn bộ mười ba hào khu vực từng trải ba người đều là lộ ra bụng đen nụ cười mặc kệ nó cả cái su tiểu tử nhất định muốn thật tốt đánh hắn một trận lục x o á t trong nháy mắt m ắ t cô dô du vì sợ ta ba người đồng thời xuất thủ tới đâu xa cùng bù ghi hai người đều là n ế t miệng lên nụ cười g i ạ tuy là mạnh mẽ thế nhưng lấy một trọi hai cũng chính là bằng vào lên cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ tới chống đỡ mà thôi dù sao lấy một trọi hai đối mặt hai cái thực lực không phải á với mình cường giả muốn phải thắng cơ h ộ i là không quá có thể lên cấp á m tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ một dạng tình tình huống bên dưới mà nói nhược điểm lớn nhất liền là đối với thể lực tiêu hao bất kể là lực phòng ngự lực công kích đều là cực kỳ c ứ n g hãn nhưng là vấn đề là thể lực tiêu hao vấn đề này đối với do á loại này thể lực liền là quái vật tầm thứ người mà nói căn bản cũng không tính là cái gì vê anh mặt đất lại là trực tiếp bị đánh ra một cái hô sâu nhìn kỹ cái hố sâu này dĩ nhiên từ từ nổi lên nước biển một quyền này dọa trực tiếp đem quần đảo xạ bạ hảo đi cho c o n xuyên nếu như là như vậy lực ngưng tụ lời nói ta cảm thấy một chiêu kia cũng có thể phát huy đến cực hạ giỏi hạ trong lòng thấp giọng dù gì nói bất tử đ i ề u đá l o n g lánh sông tới hoa kiếm hoa anh đảo m a r c o dỗ du vì sợ tạ ba cái bụng đen h ố n đản giờ này khắc này cũng là từ phía sau đột nhiên đánh thẳng vào g i i hạ đối với ba người công kích g i i hạ nếu như đi ngăn cản nhất định là cho phía trước hai tên khốn kiếp này cơ hội phiền t o á i k e o tóc k e o tóc trong lòng thấp giọng nhì non thế nhưng dọa ạ thủ hạ chính là tốc độ cũng là không chậm chút nào trong sát na trong lòng bàn tay đã bốc cháy lên nóng rực liệt diễm trong nháy mắt kinh khủng liệt diễm hóa thành từng tầng một dã chư tóc đem dọa hoàn toàn ngăn cản ở trong đó vê anh ba người công kích trùng kích ở dọa trên một k í c h này ba người liên thủ uy lực cũng là miễn cưỡng phá khai r ồ i dọa một lần này phòng ngự đáng tiếc công kích uy lực cũng đã không còn sót lại bao nhiêu đối mặt với dọa cái này ám tử sắc khí phách cơ hồ là không có biện pháp chút nào mà lúc này dọa lại ngay cả để ý tới ba ý của cá nhân cũng không có trực tiếp xông về phía xạ cùng bù gỉ hai người hai tay n Đồng thời nổi lên thời h ỏ a diễm, bị ám bị tử s ắ cùng bật sổ sổ củ h bù t ghi đồng thời đôi mắt rụt hai người sắc mặt cứng đờ đồng thời lui về phía sau thế nhưng đã không còn kịp rồi chết thiệt một chiêu này phiền thoái xa cùng bù ghi hai người đều là sắc mặt nặng nghề Hoàn toàn không nghĩ tới thời gian 3 năm dĩ nhiên toàn gian năm tới dĩ dọa sợ á sáng phá n kinh khủng như vậy một chiêu này. Long cắn. này nói trong cường nhất nhưng muốn nói dĩ điểm phá diện, đơn điểm cường đại nhất g tạo một Một thể tạo thế đại đại ra dọa chiêu chiêu chiêu vi chiêu, điểm điểm chiêu vậy có lực là dĩ số. s rằng vẫn là một chiêu này xa kỳ b ạ nguyên bản do hạ cũng không làm được đến mức này bởi vì x a giang yêu cầu là đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở một điểm đối với yêu cầu như vậy do hạ khống chế lại cũng là cực kỳ chắc trở bởi vì do hạ lực lượng quá cương đại khống chế lại thật sự là quá mức chắc trở thế nhưng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đột phá ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ áp suất dưới dĩ nhiên tránh tránh hảo hảo đạt tới yêu cầu lục soát p h á c đau mất đi thứ phân ngũ liệt b ù gỉ chỗ vui chơi xa cùng bù gỉ hai người cũng phát hiện đã là không thể lui được nữa nếu đúng như vậy t ỉ n h tình huống bên dưới như vậy cũng sẽ không cần lui về phía sau trực tiếp chủ động công kích thì tốt rồi kinh khủng ít hình đao khí đã nổi lên ẩn chứa xạ cường đại ngang ngược trong nháy mắt tạo thành kinh khủng đao khí lục soát một chút lục soát mà trái lại bù gỉ trên người thì là nổi lên khí tức kinh khủng trong nháy mắt tán loạn trở thành vô số thủy tinh cầu lớn nhỏ hình cầu ngay cả trong tay cái mông thủ đô là giống như vậy cả người b ỗ n g nhiên hóa thành màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh hai người trực tiếp hội tụ thành làm một thể hoành khai khai kèm theo đinh thái n h ấ t có bốn một tiếng oanh minh tất cả ở trong c h ớ p mắt bụi bẩm lạng xuống giỏi ạ xạ bụi ghì ba người đều là ho kịch liệt lấy xạ cùng bù ghì hai người khỏe miệng đều là nổi lên huyết kế trên người đến cùng vẫn bị động lùng hai cái vết thương giỏi ạ một kịch này xạ kỳ bạ uy lực thật sự là quá lớn trái lại giỏi ạ mặc dù đang ho khan thế nhưng cũng không có qua lớn thương thế chỉ là nắm tay bị ma sát hầu như nổi lên đầu khớp xương vết tích được rồi liền đến nơi đây a nhìn xạ vũ kỳ hai người lại quay đầu nhìn một chút mắt cô dô dù, dù vì sợ tạ ba người r ồ i hạ đột nhiên nói rằng năm người đều là cứng ngắc ở giỏi hạ thoải mái vặn eo b ẻ cổ cười híp mắt nói rằng thực là không t ộ i sáng sớm hoạt động một chút ừng nói giải trừ bật sổ sổ cụ hạ kỳ r ồ i hạ xoay người rời đi thế nhưng trong mắt cũng là hiện lên quỷ dị quan mang chương sáu mươi sáu mở ra bản thân liền là đen theo hạ ly khai xa năm người cũng là rất khó chịu a hô kèm theo nhàn nhạt từng cơn gió nhẹ thổi qua rốt cục nắm lấy cơ hội có thể đánh tơi bởi ngươi tên hôn đản này một bữa kết quả ngươi tên hôn đản này không đánh phải đi cái loại cảm giác này liền cùng chính mình s ú c thế đợi phát chuẩn bị đến cái tay không gạch vỡ đầu kết quả đấm một cái vào trên đông vải giống nhau thư phòng tiểu nói võng cực kỳ b i ế t khuất ta vú ghi há miệng cuối cùng nói đều không có nói ra hôn đản dộ dù, dù thì là tức giận nhe răng trận mắt mắt cô bất đắc dĩ nói ra tên tiểu t ử kia nhìn đ i n c u ồ n trên thực tế so với ai khác đều khôn khéo xạ bù kỳ cộng thêm ba người chúng ta người tổng cộng năm người hắn khẳng định không phải là đối thủ làm sao có thể tới đánh lộn b u môi bù kỳ bất mãn vô cùng ha ha ha s ạ thì là hào hào nợ nụ cười cười nói ra đúng rồi mắt cô các ngươi bây giờ ở nơi nào ở lại đâu s ắ c k ỳ địa phương mắt cô tùy ý nói rằng vậy thì thật là tốt s ạ cười nói ra chờ một chút chúng ta thu thập xong chúng ta cũng đi qua cũng lâu lắm rồi chưa thấy qua phó thuyền trưởng được rồi mười bảy chúng ta đi trước mắt cô dô du vì sợ tạ ba người cũng là ly khai xạ cùng bù gỉ thì là xoay người đi xử lý đoàn hải tặc sự t ì n h mới vừa đạt đến quần đảo xạ ba ảo đi kết quả không giải thích được liền xảy ra chuyện như vậy có thể nói vào giờ phút này quần đảo xạ ba ảo đi là chân tránh n họa h ồ tàng l o n g người nào đều ở chỗ này cũng không có cách nào ngũ đại siêu cường quốc đồng thời phát ra lệnh triệu thập bất kể là tân thế giới hoàng đế thế giới ngầm trong lòng đất hoàng đế thế giới chính phủ ngũ lao tinh tổng bộ hải quân sẻn g ô c ủ thậm chí là thiên long nhân trong chân chính người lãnh đạo những người này đều phải nệ tỉnh nếu không đó mới là vấn đề lớn nhất cái này nằm siêu cường quốc nếu là liên thủ lại nhằm vào người nào mới chỉ có là vô cùng p h i ề n p h ứ c cho nên nói mọi người bất kể là có phải hay không đối nghịch ở quần đảo xạ ba ảo đi hiện tại đều là vô cùng khắc chế giỏi ả cùng long xạ vụ kỳ đám người chiến đấu càng nhiều hơn chính là luật bản căn bản không phải chân chính chiến đấu nếu không toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi sớm đã bị hủy đi hô mắt ô rô du vì sợ tạ kèm theo nhàn nhạt gió nhẹ giỏi ả đi trên đường nết miệng lên nhàn nhạt bụng đen nụ cười nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này một nụ cười dường như cùng rô bin vô cùng tương tự kéo kẹt cửa quay rượu chầm rãi bị mở ra r ồ i hạ đi đến nhìn dậy ô í c cùng sắc kỳ cười nói ra lao thái bà cho ta tới một chén cơm chiên tới một l y b i a xú tiểu tử tiếp theo còn dám gọi như vậy liền giết chết ngươi sắc kỳ t r ừ n g mắt g i i hạ không thú vị nói rằng Tốt. Tốt. r ồ i hạ bình tĩnh khoát tay áo căn bản không có đem sắc kỳ uy hiếp không coi vào đâu biểu thị vô cùng đ á n nhiên sắc kỳ cũng là lười để ý tên tiểu quỳ này xoay người đi chuẩn bị rất nhanh thì đem ra đặt ở giữa h trước mắt dậy ô í c thì là cười hỏi giải quyết rồi có khỏe không đúng rồi r ồ i à nhún vai vừa ăn cơm căn bản không trả lời thẳng dây ô í c lời nói chỉ là cười nói ra xạ cùng bù ghì đều đi tới nơi này cái kia hai tên tiểu quỷ cũng tới dây ô í c vừa cười vừa nói trong mắt nổi lên nhàn nhạt t h ầ n sắc cái nào hai tên tiểu quỷ cũng là tới nơi này quần đảo xạ bà hảo đi a có thật nhiều năm chưa từng thấy qua cái nào hai tên tiểu quỷ cái nào hai tên tiểu quỷ nhiều năm như vậy nhưng là ở mảnh này trên biển lớn sáng chế ra to lớn danh tiếng lam đã từng phó thuyền trưởng dây ô í là vô cùng vui vẻ h ư thuyền trưởng h ư thuyền trường, mắt cô bọn họ đâu e n bu lại kỳ quái hỏi mắt cô bọn họ không chút dạng đợi lát nữa trở về cũng có thể sẽ đi ra ngoài đi dạo một vòng a r ồ i hạ khoát tay áo tùy ý nói rằng ồ e n gật đầu mặc dù không có minh xác biểu hiện ra ngoài thế nhưng nét mặt lại là vô cùng xấu xí a đánh hà hơi h r ồ i hạ ăn cơm xong đem bia uống một hơi cạn sạch thư thư phục phục vặn eo b ẻ cổ phi thường không phải hài lòng nói ra sáng sớm để đám khốn kiếp kia cho ta đánh thức ta trở về ở ngủ một hồi nói đánh hơi g i i ạ dương dương lời b i ế n hướng về trong phòng đi tới g i i ạ tuy là nhận tức giường ngoại trừ vạn thú chi vương dâu trắng đoàn hải tặc ở ngoài người thứ ba có thể ngủ địa phương chính là sắc kỳ nơi này bởi vì tiểu thời điểm ngủ ở chỗ này quá rất nhiều lần hô hô trong phòng rất nhanh thì chuyển đến h ổ lô lớn thanh âm n tờ dân ạ hẳn có ba nữ nhân đều là sắc mặt cứng gắc dỗ bin thì là cười h i ế p mắt nói ra như vậy ba người các ngươi lại thua rồi à. nói xong mười triệu bỡ ly hơn nữa mỗi người phải đáp ứng ta một cái điều kiện đã biết、Thiếp、thân sẽ có chơi có chịu a y anh en, bất đắc dĩ gật đầu hẳn có khuôn mặt bất đắc dĩ tờ dân ạ thì là hừ một tiếng Ba nữ nhân chính là không phải hiểu đến cùng là đối ế Chiếu theo dọa tính cách, có người quay rời hắn, chiếu tiếp n cùng chuyện tính người hắn, giường nhất định cách, có trực gì là theo theo khí quay u xảy x ra. rời rời dọa dọa sẽ n n g g ư ờ kia không mười người nhiên hiện chút tổn hào nào đâu. Đối sao ba Làm mắt đúng đây, đâu. lúc chút này tổn nào à. hào cô phát dĩ với loại tình huống này ba nữ nhân thật sự là đoán không được đến cùng là chuyện gì xảy ra có điểm thật sự là muốn không phải minh bạch ha ha ha dỗ bin lộ ra bụng đen mụ cười hơi che miệng cười khẽ ừ m tờ d i n nạ bản năng cảm thấy một nhẹ nhẹ không thích hợp khác biệt quay đầu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người cái gì tình h n cũng là theo chân quay đầu Trong chật á m vật nuốt từng ngụm nước bọn ba nữ nhân giờ này khắc này ý nghĩ đầu tiên có phải hay không phải lệ cầu xin tha thư a nghe nói các ngươi bắt ta đánh cuộc cái kia từ hôm nay bắt đầu rời đi quần đảo xạ bạ áo đi phía trước các ngươi đều cho ta đến cầu cầu trong lâu đài huấn luyện đi r ồ i ạ nhìn ba nữ nhân trong lời nói vô cùng bình tĩnh cười híp mắt nói ra ta sẽ nhường tiểu sư tử thật tốt chiêu đãi các ngươi một chút đừng a cầu cầu nheo g nheo g theo ba nữ nhân thê lương ngay tiếng r ồ i ạ khoát tay áo cầu cầu lập tức mở miệng đem ba nữ nhân hoàn toàn nuốt vào ha ha ha mà r ồ i ạ cùng rô bin l ư ớ t nhau hai người đồng thời lộ ra bụng đen nụ cười tục ngữ nói hồng nhạc mở ra là màu đen xin lỗi đó là không tồn tại đối với hai người kia mà nói bọn họ bản thân liền làm màu đen hơn nữa đen đều đã lạnh x u y ê n tim chương sáu mươi bảy kết quả đến cùng vẫn bị đánh thành đầu heo hô nhìn người đều hai người saki cũng là bất đắc dĩ lắc đầu làm là chân chính toàn bộ hành trình người tham dự saki nhưng là biết giỏi ạ cùng dô bin hai cái này bụng đen ra hỏa rốt cuộc là có bao nhiêu h ắ c đến dậy ô i thì là ngây ngẩn cả người thế nhưng ngắn ngủi ngây người sau đó lập tức phản ảnh qua đây thuyền trưởng ba điều kiện chuẩn bị dùng như thế nào đâu dô bin điểm cùng với chính mình môi mỏng ưu nhã hỏi ba điều kiện a bị lấy con mắt giỏi ạ ở dô bin bên cạnh thân ngồi xuống vẻ m cho cho nếu nếu ở dọa hạ từng bước một thực thi dưới dỗ bin lần lượt câu dẫn phía dưới ba nữ nhân quả nhiên toàn bộ chúng chiêu trả tiền cũng không phải tính là cái gì chủ yếu là ba điều kiện đối với cái này ba cái nha đầu dạ có thể muốn thật tốt dọn dẹp một chút các nàng gần nhất thiên thiên dĩ nhiên có không nghe quảng giáo nhất định phải để cho các nàng biết biết ai mới là l ã o đại ai mới là thuyền trưởng xú tiểu tử ngươi như thế nào sẽ không sợ qua đi tiểu hắn c ố c tiểu n g à i ân cùng tiểu tợ rồ na gây sự với ngươi sao sắp ký nhìn ra dạ bộ dạng bất đắc dĩ lắc đầu dù sao lần đầu tiên đánh bạc nhưng vẫn là sắp kỳ phối hợp mới thành công sở lấy cực kỳ bất đắc dĩ hỏi bình tĩnh do đã lạnh nhạt khoác tay áo cười nói ra tất cả biểu thị bình tĩnh thì tốt rồi chút chuyện này căn bản không tính là cái gì hơn nữa Các nhìn à n n g ba cái a ta. xoa xoa Ha ha ha. đầu đều đánh định được đủ đề đối đều đề. Quả quyết tuyệt cộng Sắc cũng có không nhiên. khẳng nói như trong vấn không vấn giải lại lại lực là ạ ạ bạo mi biết thể h kỳ tâm, mắt, do do vậy. Ở do ạ đủ cười dậy ối cũng là cũng n h ị n không được bật cười xem lấy bọn họ như vậy chơi đùa đùa giỡn dáng vẻ chưa từng không phải là nhớ tới lúc trước nhóm người mình ban đầu nhóm người mình không phải là dường như hôm nay giống nhau sao mỗi một ngày đều là chơi đùa đùa g ỡ n khắc khổ tu luyện tìm kiếm thú vị đi lần lượt đi xuống bây giờ do ạ cùng ban đầu mình là tương tự biết bao a kéo kẹt đây là phòng cửa bị đẩy ra mắt cô ba người đều là đi đến mắt cô nhìn g i hạ cười nói bây giờ không sao à? ạ ừng nhú bay gió hạ biểu thị bình tĩnh tùy ý nói ra mặc kệ các người cũng sớm đã đoán được sự tình bất quá các ngươi bọn khốn kiếp kia dĩ nhiên bắt ta đánh đố ha ha ha mắt cô ba người cười ha hạ đều là cười tươi như hoa mỗi một người đều là nói sang chuyện khác một bức không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này bộ dạng dù sao chuyện này vốn chính là bọn họ đối lý muốn tiếp tục thảo luận tiếp trời mới biết g i hạ sẽ không tiếp tục bạo tàu bất quá bởi vì cảm giác mình đối lý mà cúi đầu xuống ba người bọn họ cũng không có phát hiện d ọ a khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt bụng đen nụ cười kéo kẹt ban ngày trôi qua rất nhanh màn đêm đ ê m sắp giáng lâm lúc này xạ cùng bú gỉ hai người mới là xử lý không sai bị ệ lắm mang cùng với chính mình thuyền viên tới xạ bú gỉ nhìn hai người kia dậy ô i cũng là lộ ra nụ cười cười nói ra hai người các ngươi cũng là lớn lên a năm đó tiểu q u ỷ đều phát triển đến tân thế giới mặc dù sẽ trở thành hoàng đế nhân vật h a n h đây không phải là tất nhiên kết quả sao bú gỉ cao ngạo ngớp đầu lên giờ này khắc này lại là phi thường tự tin nói rằng Mang theo mũ theo d ơ dơm, m mình mũ vướt ve tự chính cũng cười nói, cái nhiên nói, n xạ là à y cái thời đại mới, nếu như h nếu nếu là k ô n nỗ lực, chúng ta có tư cách gì làm thuyền trưởng thuyền viên、A. Mang g gì lực, làm có cách c theo h ta tư vướt A. mũ dơm, ve ích n mình h mũ dơm, xạ ũ n n g là tự i cười nói, cái này cái ê n này tiền h ờ đại mới, làm nếu như nếu là không nỗ lực, chúng u cách h tư là lực, gì có ta t y trưởng thuyền viên A. Dây bối đi theo ở xạ sau lưng là bốn người mà đi theo ở bù ghi sau lưng thì là chỉ có hai người thế nhưng sáu người này mỗi cá nhân trên người đều có cường đại khí lãng thực lực của mỗi người đều là rất mạnh ha ha ha các ngươi đều là tìm được một nhóm cực kỳ thích hợp các ngươi thích hợp nhất thuyền viên a dây ô í c nhìn hai người sau lưng sáu người lớn tiếng than thở nói rằng đó là đối với cái này một điểm bất kể là xạ cùng bù ghi đều là lộ ra nụ cười tự tin cái này cũng đều là bọn họ lấy mạng đổi lấy thành viên đây đều là chân chính cùng theo bọn họ sẽ tiếp tục thuyền viên bọn họ cũng đều là rất mạnh dây ô í c nhìn xạ cùng bù ghi thật là không tự chủ được neo lại con mắt trong đầu đã nổi lên cảm khái thân sắc đã bao lâu năm đó kiến tập thuyền viên đều đã phát triển đến hôm nay bước này mình là giả thật rồi a vất quá năm đó thuyền trưởng mở ra thời đại mới đã hoàn toàn kéo lên màn mở đầu ở nơi này quần tiểu quỷ thủ hạng chân chính kéo ra màn tre thiên long nhân thế giới chính phủ hải quân hải tặc quân cách mạnh siêu cường quốc hết thể tất cả đều muốn ở nơi này thời đại mới tới cải biến tất cả mọi người tương hội tại cái này thời đại mới xuất hiện từng cái tiêu hùng từng cái hào k i ệ t từng cái từng cái cường giả đến rồi khi đó sẽ chân chính tìm được năm đó thuyền trưởng lưu giới gì đó đem cái kế đoạn sự thực chân chính công bố ra mỗi khi là nghĩ tới đây dây ối đều là không tự chủ được lộ ra nụ cười năm đó cái kia đoạn chân chính lịch sử toàn bộ rô rơ thuyền hải tặc cũng chỉ có rô rơ dây ô i c ù n g cái kia lão bằng hưu ba người biết dù sao chuyện như vậy không thể để thiên hạ đều biết nếu không cả cái thế giới sợ rằng sẽ phát sinh l o n g trời lở đất rung động hô sâu đ ầ m hộp ra một cửa c h ọ c khí dây ô i nhìn xạ cùng bù ghì cười nói ra hai người các ngươi đã phát triển đến trình độ như vậy cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi xuống a tương lai là thuộc cho các ngươi ta như vậy lão cổ hủ đã sớm nên đã về hưu ha ha ha ngay dây ô í lời nói nhìn dây ô í khoe miệm nụ cười xạ cùng bù ghì cũng là đều nhịn không được bật cười bọn họ đều n ắ m chặt n ắ m tay cái này cái thời đại mới mới vị trí nhất định sẽ có vị trí của bọn họ đầy đủ tiền tốt thế hệ trước có dô dơ xì、sì、kỳ thegôn đần lì ổng dâu trắng hồng tước bốn gã đại danh đỉnh đỉnh đại hải tặc bên trên đệ nhất có dâu trắng cậy đủ chặt l ọ t k ẹ ba cái trên biển lớn hoàng đế tương lai mảnh này đại hải nhất định sẽ có bọn họ một cơ hội đã lâu không có gom lại cùng nhau mở ra hiến hội a lúc này mát cô bọn người là đi đến xả xem lấy số lượng đông đảo người, người lớn nói、tốt. hải tặc sẽ không có không thích hiến hội mà bù ghi thì là nghèo đầu kỳ quái hỏi r ồ i hạ cái tên kia đi nơi nào ở chỗ này giỏi hạ cơ híp mắt nổi lên đột nhiên thân ảnh đã xuất hiện tại rộ rủ cùng vịt sợ tạ trước người trong n ấ y mắt hai người đều là ngây ngẩn cả người chỉ một lúc hai đạo lưu quang bị giỏi trực tiếp hít đi ra ngoài r ồ i hạ h é t lớn rốt c ụ c vông lòng à. hôm nay nếu không cho hai người các ngươi đánh thành đầu heo liền coi như các ngươi lợi hại chương sáu mươi tám tiến hội À. r ồ i hạ ngươi kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết cùng với rộ rủ cùng vịt sợ tạ hai người tiếng giống to ước chừng qua ngũ phút g i i h đây mới là lần nữa mở ra cửa quay rượu mắt cô nhìn bị chân chính đánh thành đầu heo rộ rủ cùng vịt sợ tạ bất đắc dĩ lắc đầu hai người bị g i i hạ nhấc ở trong tay trực tiếp ném ở một bên bộ dáng k i a liền cùng là rác rưởi giống nhau ha ha ha r i i hạ ôn h ò a cười nói ra cái này đóng cắt thực sự là tương đối t i ệ n tay tiếp theo các ngươi còn có thể chơi như vậy ta tin tưởng bắt các ngươi làm bao cắt tuyệt đối là không sai khai khai rộ rù cùng vịt sợ tạ đều là họ kịch liệt lấy hai người giờ này khắc này đều là vô cùng bất đắc dĩ r i i hạ căn bản không có xúc phạm tới bọn họ liền là đơn thuần đấu đã ân nói như thế nào đây sẽ chỉ làm ngươi cảm giác được đau sẽ chỉ làm ngươi mặt sưng cùng một cái đầu heo giống nhau thế nhưng trên thực tế hai người căn bản không có thụ thương hơn nữa lấy hai cá nhân thực lực chết no cũng chính là trong một đêm thời gian liền có thể khôi phục vấn đề là tối hôm nay nhưng là phải mở thiệt sẽ có được hay không nếu như nếu là không tham gia có thể là phi thường mất mặt được sáu trăm linh bảy tốt nếu như muốn là như vậy nói c h ỉ a vào như thế cái đầu heo đi tham gia hiến hội thật sự là có điểm quá mức mất mặt ai thở dài bất đắc dĩ dộ dù, dù cùng vì sợ tạ hai người đều là yên lặng lắc đầu trong lòng thê lương thở dài tiếp theo nói cái gì cũng không chọc dạ tên tiệu quỷ này thật sự là quá mức nóng n ả y hơn nữa tên tiểu quỷ này nhớ t h ù tâm lý thật sự là quá mạnh mẽ hai cái người cũng đã phòng bị một ngày hơn nữa theo xạ cùng bù ghi đến đều đã bắt đầu chuẩn bị mở y ế n hội đây nhất định là không có chuyện gì kết quả kết quả vừa vặn đến khi hai người mình buông lỏng trong nháy mắt trong nháy mắt đã bị dọa ạ cho đánh thành đầu h e o ha ha ha thấy như vậy một màn xạ cùng bù ghi đều là nhịn không được phá lên cười một bên cười bù ghi một bên kỳ quái hỏi giỏi à ngươi người này vì sao chỉ là đánh rổ dù cùng vì sợ tạ mắt cô đâu mắt cô giỏi à mắt liếc vô cùng lạnh nhạt mắt cô nguyện miệng nói ra đánh hắn một trận hắn cũng không đau ngươi nói đánh hắn có ích lợi gì à cái vấn đề này đích xác là khá quan trọng mắt cô là bất tử hiệu quả bưu hàn bê thật năng lực giả vấn đề chính là chỗ này ngươi cho hắn đánh xong lập tức liền có thể để khôi phục hơn nữa đi qua cái kia phi thường làm cho người ta bất đắc dĩ bất tử điệu năng lực ngươi căn bản là không làm gì được hắn nói trắng ra là liền đúng như vậy ngươi căn bản là không làm gì được hắn cho nên vẫn là đừng phản ứng đến hắn tương đối khá được rồi được rồi mở ra h ế n hội a thiên đều đã đen xa nhìn khí trời bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống người lớn nói giống lúc này xa thuyền viên vụ kỷ thuyền viên cũng đều là đã chuẩn bị ổn thỏa chạy tới nghe được nhà mình thuyền trưởng nói ngay lập tức sẽ là n h ị n không được giống to lên dầm dầm thuyền trưởng như vậy thật sự rất tốt sao dỗ pin đều là bất đắc dĩ nói r ồ i hạ giờ này k h ắ p này đang ôm cầu cầu mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cầu cầu hai con con mắt đều đã biến thành hai cái cửa sổ cửa sổ bên trong chính là h à n g o c k n tờ d i ậ n ạ ba nữ nhân nhìn bên ngoài đang ở triển khai hiến hội ba nữ nhân chỉ có thể ngoan ngoan ở bên trong nhìn thực sự là vô cùng tức giận căm t ứ ca ha ha ha được rồi nheo nheo nheo nheo Rồi á nhìn ba nữ nhân cái kia ánh mắt t h hoán lộng đến giống như cùng oán phụ giống nhau cũng cười bất đắc dị vô vô cầu cầu cầu cầu lúc này mới mở miệng đem ba nữ nhân phóng ra h à n h h à n h cái gì h à n h có tin hay không lại đem ba người các ngươi ném b ả o nhìn đi ra chính là ở mắt trận trắng ba nữ nhân rồi á lập tức phi thường không phải hài lòng nói t i ê n lặng ngắn ngủi qua đi ba nữ nhân đều là ngoan ngoan đàng hoàng ngồi ở hạ cùng rô bin bên cạnh thân bắt đầu hào hảo bắt đầu ăn cái gì ngồi ở chỗ này h ạ n có nhìn cách đó không xa xạ cùng bù ghi đám người sắc mặt vô cùng bình tĩnh Đột n hàn i hỏi, tiếp ê n hướng thuyền trường, kế tiếp chúng ta còn muốn ở quần phía về dọa quay ta kỳ kế ở đảo xạ b ảo thời a ngày.、Ừ. Làm sao cốc h thấy như thể thiếp n nếu nói, qua là cảm thấy nếu như có thể mà cảm có m thân chỉ n đem thiếp o đảo. n dân Hàn đều đuổi về cựu Quốc xà lúc này chậm rãi hướng về phía do a nói rằng thì ra là thế do a liễu nhiên gật đầu đối với hàn cốc thuyết pháp cũng là có thể lý giải hàn cốc tuy là cao ngạo nhưng là đối với mình con dân trên thực tế là vô cùng bảo vệ dù sao không có trải qua trở thành thiên long nhân nỗ lực hàn cốc tuy là vô cùng cao n g o thế nhưng loại này cao n g o là tương đối từ nhỏ đã bị d ọ a thu thập cao ngạo cái gì à cao ngạo chấm r ã i hàn q u ố c tạo thành cái loại này cao ngạo nữ vương tính cách nhưng là lại phi thường bảo vệ con dân của mình cũng chính bởi vì loại này ân uy đều xem trọng bị hàn q u ố c mạnh mẽ trộm tới cái này một trăm tên không đào thiếu nữ mới là ngoan ngoan mà nghe lời nếu không kết quả còn cần phải nói sao đó là một vấn đề đảng đảng a mấy ngày nay sau khi chấm dứt liền đưa các nàng b ổ i về cựu x a đảo vạn thú chi vương căn bản không cần người khác tới thao túng do hạ tiêu ngạo nói rằng đối với mình hao phí tâm huyết mới chỉ có chế tạo thành vạn thú chi vương r ồ i ạ có tuyệt đối tự tin đây mới là chính mình nhất vì tín nhiệm thuyền hải tặc cái kia mới chỉ có là mình chân chính ra kỳ hỉ tiếng cười lần nữa ở ạ bên thai nổi lên lúc này đây r ồ i ạ đã thành thói quen hơn nữa cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện thanh â m liền như cùng là một tiểu hài tử giống nhau nếu như nói r ồ i ạ nhét miệng lên đã đại khái đoán được cái này tiếng cười rốt cuộc là người nào phát ra nếu quả như thật là mình đoán được người kia như vậy chính mình sẽ vì nó chuẩn bị thích hợp nhất trái ác quỷ cầu cầu trong cơ thể mặc dù nói vô cùng khổng lồ thế nhưng cái này khổng lồ cũng chỉ là tương đối mà nói không đảo thiếu nữ mỗi một người đều là lui ở bên trong các nàng ngược lại là không có cảm thấy không hài lòng chỉ là đối với hàn cọc cái này hoàng đế mà nói con dân của mình thật không ngờ bị áp bách đây cũng không phải là hàn cọc nguyện ý chịu được ha ha ha rồi ạ ngươi tiểu tử này ở chỗ này ngồi làm gì chứ mở ra hiến hội a xạ trực tiếp ôm giỏi a cổ cười lớn nói vung ra giỏi a nhìn xạ vô cùng bất đắc dĩ cuối cùng cũng là theo chân xạ hướng về khác vừa đi dù sao nơi đây đều là đàn bà sắc ký cùng dô bin đám người thì là ngồi ở chỗ này cho dù đối với hải tập mà nói đều là đồng bạn thế nhưng có thời điểm nam nữ còn là muốn phân rõ ràng không đúng vậy không tốt lắm cụng ly kèm theo giống to một tiếng tất cả mọi người là n h ị n không được bật cười chương sáu mươi chín lần lượt chạy tới vậy hạ không sao không đảo các thiếu nữ mỗi một người đều là vô cùng ngượng ngùng nhìn hàn cọc cuối cùng ở hàn cọc điểm dưới đầu đây mới là bắt đầu vui mừng náo loạt lên r ồ i h ả để cầu cầu đem các loại không đảo thiếu nữ đều là phóng thích ra ngoài có thời điểm đi ra vui lùa một chút cũng là tốt ha ha, ha. không nhìn ra ngươi tiểu tử này đem chính mình đoàn hải t ạ c chế tạo thành hậu cung mắt cô ô m r g i hạ cổ lời còn chưa nói hết cũng cảm giác bên thai cồn g phong gào t h é t sau đó r i i ạ một tay đem mắt cô đánh bay ra ngoài vê anh nhìn cách đó không xa mặt đất xuất hiện hố sâu mỗi người đều là r ụ t cổ một cái r i i hạ q u y ệ t miệng nói ra những thứ này tiểu nha đầu mỗi một người đều là hạng cộc con dân có quan hệ gì với ta ta thuyền viên jobin là en là hạng cộc là tên tiểu nha đầu kia vẫn còn ở trong khảo hạch g i i ạ chỉ chỉ jobin en hạng cộc ba nữ nhân phi thường n ạ o n g nói rằng cuối cùng chỉ c h ì vợ dận ạ phi thường không hài lòng a cái gì gọi là nhân gia vẫn còn ở trong khảo hạch nghe d i i hạ lời nói vợ dận ạ lập tức liền là phi thường không hài lòng phép đi qua trực tiếp nhào vào d i i hạ trên người nổi giận đùng đùng nói ra phần tử xấu cái gì gọi là ta còn ở trong khảo hạch ta chính là mặt chữ ý tứ a tuy là bị vợ dận ạ cái tiểu nha đầu này nhào tới trong lòng d i i hạ cũng làn ê n ha ha nên uống một chút tùy ý nói rằng d i i hạ thân cao chừng hai thước vợ dận ạ chỉ có đại khái một m sáu thân cao hai người kém tiếp cận bốn mươi phân vậy đại kháiền là chân tránh tột mổ thân cao kém a Tựa lên khuôn ân g là giết người không ử a Ha ha ha. mặt mọi trời tất bật lên Lúc là này, nhịn Ấn. cười. đạo. được cả ở nơi này hoan thanh tiếu ngữ trong đột nhiên người ở chỗ này đều là hơi n h u nổi lên mi tâm người ở chỗ này hầu như chính là không có người yếu mà mỗi người đều là cảm thấy có người đang đang chạy tới phất phất phất phất phất không biết trận này đến hội ta có thể hay không tham dự a kèm theo cái tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt một bóng người cao to hiện ra từ màn đêm phía dưới chậm rãi đi tới chính là đỏ phở làm bị nổ cười lớn nói đọ phờ l à m mì ngộ mọi người ở đây đều là lẫn nhau nhìn đối phương dù sao bọn họ người nào không biết đọ phờ l à m mì ngộ đọ phờ l à m mì ngộ có thể là thế giới ngầm tân tấn trong lòng đất hoàng đế so với sở chất t ậ n tây đám người tuy là nội t ì n h có điểm không đủ thế nhưng làm thời đại mới trong lòng đất hoàng đế thực lực tự nhiên là không cần phải nói đương nhiên không thành vấn đề hoan n ê n hoan n ê n s ạ cũng là cười lớn nói r ồ i hạ cũng là thuận tay đem một chai bia ném tới đọ phờ l à m mì ngộ trong tay tuy ý nói ra ở mảnh này quần đảo xạ ba áo đi đấu g i á hội không có kết thúc phía trước chúng ta không có, có bất kỳ địch nhân nào ở chỗ này cũng có thể uống rượu bàn rượu về sau gặp mặt sống hay chết là sự tình từ nay về sau r ồ i ạ cùng xạ hai người cũng là thấy phi thương mở ngươi một lời ta một lời hai người cũng là đem nguyên bản không khí ngột ngạt phân lần nữa trở nên sống động phất phất phất phất phất đọ phật lạm bị ngộ lộ ra nụ cười cũng là ở ạ đám người bên người ngồi xuống hướng về phía thân phía sau nói ra chỉ bổn tì cạ ngồi xuống đi được rồi thiếu chủ ha ha ha nghe tỉ cả cái kia dường như ẹo là một dạng thanh âm trong nháy mắt tất cả mọi người là nhịn không được bạo nổ nợ nụ cười tỉ c ả là sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ tức giận là khẳng định tức giận nhưng là có thể làm sao bây giờ ngồi ở chỗ này không thể trêu vào a thời đại mới người khai sáng thú vương thời đại mới người khai sáng thú vương tân thế giới hai đại gần lên đỉnh hoàng đế vị trí xạ cùng bù ghi dâu dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng dây ối dâu trắng đoàn hải tặc tam đại cường đại nhất đội trưởng ngươi có thể đủ chọc nổi người nào cho nên ở không làm sao được phía dưới tỉ cạ hãy ngoan ngậm miệng quên đi chính mình vẫn là chớ nói chuyện ngoan ngoan uống rượu được rồi、Dầm. Dầm. không có người để ý đỏ phở lạ mì ngộ r a nhập vào l i ê n như cùng giọt hạ cùng xả nói như vậy đấu giá hội còn chưa có bắt đầu người ở chỗ này liền đều chẳng qua là trước tới tham gia đấu giá hội bạn rượu mà thôi bọn họ không phải là định nhân cũng không phải bằng hữu liền là đơn thuần bạn rượu ở nơi này chẳng trên y ế n hội uống rượu bằng hữu tương lai sẽ như thế nào đó là chuyện của tương lai bây giờ bọn họ chính là hưng phấn uống rượu thì tốt rồi ha ha ha mỗi một người đều là ngửa đầu cười to ngay cả đỏ phở lạ mì ngộ như vậy âm trầm tên đều là cực kỳ dũng cảm là một m thời đại lộng triệu nhân làm sao có thể không có lấy cái trình độ này dũng cảm thú vương quả nhiên mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng có thể chứng kiến kỳ tích như thế sự t ì n h a kèm theo cái thanh â m này lúc này tất cả mọi người là cười quay đầu nhìn cái kia thanh tú đồ sộ thân ảnh chậm rãi đi tới vừa cười vừa nói cá sấu sa mạc cắt dâu cổ đại bã dồ quẹ đoàn hải tặc thuyền trưởng muốn uống rượu với nhau sao bú ghi nhìn dâu cổ đại cười lớn hỏi nói một tay đột nhiên xa nhau đã bị rót đầy bia trực tiếp đưa tới dậu cổ đại trước người dâu cổ đã không chút do dự nhận lấy cái này ly bia cười nói ra nếu như ở chỗ này nếu là rút lui ta sẽ khinh thường của chính ta đây chính là một hồi thịnh hội à không ha ha ha nghe g i à u cổ đại lời nói mỗi người đều là nhịn không được cười to theo trận này hiến hội kết thúc theo kế tiếp đấu giá hội kết thúc tiếp theo gặp mặt chính là sinh tử gặp nhau định nhân thế nhưng vậy thì thế nào làm cho này cái trên biển lớn nam nhi nếu như ngay cả địch nhân kính cho mình rượu cũng không dám uống như vậy thì là đối với mình vũ nhục cũng là đối với địch nhân vũ nhục chén rượu này đại biểu mảnh này đại hải dầm dầm ha ha ha nhịn dầu cổ đại đem bia uống một hơi cạn sạch r ồ i hạ cũng là cười nói ra ta nói dậu cổ đại ngơi ư người này cũng là được thiệp mời rồi sao ừm dậu cổ đại gật đầu lấy ra một tấm màu bạc thiệp mời từ cùng r ọ a hạ xa nhau trong khoảng thời gian này dậu cổ đại đã sáng chế ra tên tuổi của mình hắn lấy được mặc dù không là màu vàng thiệp mời thế nhưng cũng lấy được một tấm màu bạc thiệp mời không t ệ ể a quả nhiên r ồ i hạ khen ngợi cười ngầm đầu nhịn không được hưng phân nói ra thời đại này mới là khiến người ta t h í ệ p a vĩnh viễn sẽ không cảm thấy thiếu khuyết đối thủ cái thời đại này đối thủ vô số kể a nói d ọ không tự chủ được meo lại con mắt chính mình trở thành bên này đại hải Thân thủ khai sáng thời đại này. thật â n sáng này. thủ thời t khai h đại là khai sáng một cái khiến người ta hưng phấn thời kỳ a đúng a mỗi người đều là không tự chủ được ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời mỗi người đều là cực kỳ hưng phấn có lẽ là chúng mục tiêu cho phép thời đại mới hào kiệt t ừ n g cái đang đều hướng về quần đảo xạ ba ảo đi mười ba hào khu vực chạy tới chương bảy mươi thời đại mới tụ hội lục x o á t Ung ung. bén nhọn kiếm khí gào thét mà qua trong n g á y mắt đại địa hàng loạt rung động một đạo màu xanh đậm đao khí đã có tới mà mục tiêu chính là giỏi ạ từ đầu đến cuối mỗi người đều là vẫn duy trì bình tĩnh thậm chí là nên uống một chút nên ha ha nên làm cái gì làm cái gì không có có bất cứ người nào sẽ cảm thấy cái này một đạo kiếm khí có thể xúc phạm tới g i i hạ quả nhiên g i i hạ chỉ là đơn thuần giơ tay lên cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích ngăn trở lại kinh khủng kia kiếm khí ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào ở trên cánh tay mặc dù đang màn đêm phía dưới cũng không rõ ràng lại đủ để hấp dẫn mỗi cái ánh mắt của người cái này khí phách cái này đã đạt được loại trình độ này sao các loại các dạng ý tưởng ở trong lòng của mỗi người q u a n quẩn gian giắc kèm theo thanh âm thanh thúy g i i hạ một tay bóp nát cái này khổ kiếm khí lạnh nhạt quay đầu nhìn cái kia dường như ương giống nhau r u ệ tám chín linh lợi ánh mắt cười nói ra dờ dạ c ụ l ệ mỹ hát ừng thú vương edo giỏi hạ ừng cái thân ảnh kia chậm rãi đi tới nhìn r i ạ chậm rãi đem vật cầm trong tay danh đao vác tại phía sau lặng lặng nói rằng đối với mỹ hát hỏi giỏi ạ cũng là gật đầu cười đánh giá cái kia dường như ương giống nhau sắc bén đôi mắt thở dài nói không hổ là nhân xưng mắt h ư ơ n g nam nhân quả nhiên là người cũng như tên a thú vương ngươi sẽ là thời đại mới vương sao tương phản mỹ hát lặng lặng thừa nhận rồi g i ạ lời nói ngưng mắt nhìn g i ạ một lúc lâu mới là chậm rãi mở miệng nói trong nháy mắt tất cả mọi người là ngây n g ẩ n cả người thiên kỳ b á c h quái các loại tư thế mỗi người đều là ngưng mắt nhìn hết thẻ trước mắt mỗi người đều là chờ đấy xem đối với vấn đề này g i i hạ sẽ như thế nào trả lời、Nha. nếu h a n đưa ư ta cho thú v ơ như g cái này n d a s n g Nếu n h ư ế t miệng lên g i i hạ lôi kéo trường âm đem trong ly bia uống một hơi cạn sạch cười nói ra nếu là không đi s ư n g cái này vương có thể hay không xin lỗi cái này danh sưng đâu xưng vương đường dài đằng đắng mỹ hạ ngưng mắt nhìn g i i hạ lặng lặng nói rằng đó là chuyện kế tiếp g i i hạ tùy ý nói rằng uống rượu đúng a m ị h ạ t khuôn mặt đ ạ m nhiên xạ cũng là đem rượu cho m ị h ạ t rớt đầy m ị h ạ t cùng xạ hai người có thể là bạn tốt hai người kiếm thuật luận bản tuy là cho tới nay đều là l u ậ n bản thế nhưng hai cá nhân thực lực đều là rất mạnh thế nhưng theo m ị h ạ t lời nói mỗi người đều là ở ngưng mắt nhìn giỏi ạ một lúc lâu nhưng đều là cười lắc đầu sưng vương đáng sợ giường nào ý tưởng vương từ lâu đến cuối ở mảnh này trên biển lớn chỉ xuất hiện qua một cái người tên là hoàn tỷ hệ sở gồn dê dô dơ nam nhân mà giỏi ạ cái tên này vì edo r i i ạ nam nhân đến cùng có không có tư cách đem thú vương cái này tôn sưng cải biến thành là chân chính vương không có ai biết r o i ạ đến cùng có thể hay không làm được thế nhưng mỗi người đều biết kế tiếp mảnh này đại hải tướng sẽ chân chính nhấc lên sóng lớn mãnh liệt cơn sóng thần bởi vì trước mắt người đàn ông này đã chuẩn bị hướng về phía vương vị tiến hành x u n g thứ r i i hơn hoàng trên vương vị trí e rằng ở hải tặc trong lòng h o a n t ỉ hệ sở mới là trí cao vô song vương vị nhưng do hạ muốn muốn xung kích vương vị dù cho cái này vương vị không phải hoàn tỷ hệ sở vương vị như vậy cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy có thể làm được trí cao vô thượng vương vị không phải ai đều tư cách đi lãnh hội hôm nay thực sự là không dư ta r ồ i ạ quay đầu lúc này giống như là bóng dáng một dạng thân ảnh nổi lên theo mỹ hạt mới vừa ngồi xuống lại một cái người chạy đến r ồ i ạ quay đầu lúc này giống như là bóng dáng một dạng thân ảnh nổi lên theo mỹ hạt mới vừa ngồi xuống lại một cái người chạy đến h ắ t h ì h ì h ì quả nhiên tới nơi này là lựa chọn chính xác ca trận này thời đại mới tụ hội m ọ gì ạ mang cùng với chính mình ký hiệu đủ cười đang đạp bóng dáng chậm rãi đi tới cười lớn nói ha ha ha nghe m ọ gì ạ lời nói mỗi người đều là không nhịn cười được ngoại trừ dậy ối mắt cô dỗ Vì sợ ta bốn người ở ngoài người ở chỗ này một cái kia người không phải thời đại mới cường giả người nào không phải thời đại mới cường giả tại dạng này thời kỳ những người này có thể đều là trên biển lớn l ộ n g triều nhân giờ này khắc này cũng là tụ tập ở nơi này trận này hiến hội ý nghĩa đã siêu việt hiến hội bản thân cái này là bọn họ những thứ này thời đại mới cường giả một lần tụ hội đừng nói nhảm tới liền ngồi xuống còn ngươi nữa tên hôn đàn này ngươi đều tới đã đường này là chuẩn bị xem bao lâu a rồi a ngầm đầu ngắm nhìn cách đó không xa vị trí lớn tiếng hỏi thuận tay đem bia ném cho mọi gì a đồng thời đem một chai bia ném ra ngoài hướng về kia cái cách đó không xa vị trí được tới lục soát kèm theo nhàn n h ạ t thanh phong một thân ảnh nổi lên một tay tiếp nhận g i hạ ném tới bia cái thân ảnh này nổi lên chính là long quân cách mạnh thủ lĩnh long thân ảnh đây không phải là long sao di xa nhịn không được cười to ngược lại thì bù ghi kỳ quái hỏi lòng ngươi trên mặt là tại sao làm ngươi người này dĩ nhiên đi hình xăm ừng mang theo nụ cười nhàn nhạt cực kỳ phong khinh vân đạo long sắc mặt vô cùng đ á n nhiên khiến người ta từ bề ngoài căn bản xem không ra bất kỳ bất đồng đối với cái này cái từ trước đều là giả bộ phi thường thần bí tên giỏi hạ là khinh thị biễu n ô i người này giả bộ là thật giống không phải là bị gặp cái kêu lão nhân đánh thành như vậy sao giả dạng làm như vậy nhìn do hạ biểu tình long lập khắc sẽ biết do hạ đến cùng suy nghĩ cái gì khoe mắt đều là nổi lên phẫn hận thân sắc nhưng là lại cũng là không có cách nào người này chọc giận cho mình nói ra vậy coi như là ném đại nhân giao giao tùy ý ngồi xuống long tướng bia mở ra cũng không để ý bên người đều là những người nào trực tiếp chính là uống một mụ lớn đem bia uống một hơi cạn sạch mới chỉ có lao mép một cái nói ra thực sự là b ồ n g a đã lâu không có vui sướng như vậy từng uống rượu ngươi người này làm sao đột nhiên chơi bắt đầu quân cách mạnh cái vật kia r ồ i ạ cho long tướng rượu rót đầy nhìn thoải mái long kỳ quái hỏi những lời này không chỉ là r ồ i ạ hỏi tất cả mọi người là tò mò nhìn long dù sao quân cách mạnh vật này bất kể là thấy thế nào đều là cực kỳ đáng sợ cái này nhưng là chân chính thế giới chính phủ h tám ta muốn sáng tạo một cái không có, có loại này h tám nhân dân chân chính đương ra làm chủ thế giới bốn mươi ba thực sự là hùng vĩ nguyện vọng a bất quá theo ta không có quan hệ gì r ồ i hạ khen ngợi gật đầu lập tức nhàm chán nói rằng nghe r ồ i hạ lời nói long k é m chút lập tức không có té lăn trên đất nói đùa vậy ngươi hỏi cái gì à ha ha ha không nên ồn ào cái kia tới uống rượu a sa đại cười nói ra đây chính là thời đại mới lần đầu tiên t ụ hội cũng là duy nhất một lần t ụ hội e rằng cũng sẽ không bao giờ có lần nữa cụng ly dây ố i mắc cô vì sợ tạ dỗ dù bốn người phi thường ăn ý để trong tay xuống đã bị những người khác cũng là đem vật cầm trong tay bịa toàn bộ đều uống một hơi cạn sạch đây là thời đại mới tu hội đặc thù trong phòng để khổng lồ sofa c â n đảo xạ ba áo đi làm hội tụ bát phương địa giới vô cùng tin tưởng cái này cái trên thế giới có thân hình cao lớn nhân loại cùng với tự nhân tộc cho nên xây dựng rất nhiều dung nạp những người này trụ sở gian phòng mà giờ này khắc này cả tạ cụ dị đám người chính là ở tại phòng như vậy bên trong bây giờ trong phòng giáp đang lạnh lùng ngồi ở ghế s a lon một chỗ khác cả tạ cụ di lạnh nhạt ngồi ở ghế s a lon một phía này có việc cả tạ cụ di lạnh nhạt hỏi t r ầ m rãi n g n g đầu trong đồng tử tơ máu đều là hiện ra giáp trên người tản ra như cùng là manh thú manh thú một dạng khí tức một lúc lâu mới là t r ầ m rãi thấp giọng nói ra cả tạ cụ di ta đại biểu bách thú đoàn hải tặc cùng các ngựa y bít em mở ông đoàn hải tặc liên thủ một lần hành động đem g i a hạ cái kia tự xương thú vương cùng v ò n g tên dọn dẹp sạch bầu không khí m ư trong nháy mắt trở nên yên tĩnh do hạ không có thân thủ đối với g á p xuất thủ g á p cũng không biết giả thực lực chân chính tuy là gió ạ cùng long đánh một trận cho thấy thực lực cường đại nhưng là đối với giắc cái này cùng vọng tự đại người mà nói sẽ không có không dám ra tay đối mặt s e n goku iso tờ ép l u giữ như vậy tổ hợp đội hình đều dám ra tay húng chi là đối mặt gió ạ thế nhưng không giống với giắc tại chỗ chặt lọt kẹ người của gia tộc cũng đều là chân tránh cảm giác quan gió ạ lực lượng kinh khủng kia cùng với cái kia thực lực đáng sợ trong khoảng thời gian ngắn trong phòng bốn người đều là đưa mắt đầu đi qua cơ giắc cơ đại phúc hạ ẩn ã mạn bốn người đều là ngưng mắt nhìn cả tả cụ gì loại này quyết định bọn họ không làm được toàn bộ chặt lọt kẹ gia tộc toàn bộ bít m ông đoàn hải tặc duy nhất một cái có thể làm quyết định chỉ có chặt lập hệ linh cái kêu phong bà t ử cùng với c ả tạ cụ di toàn bộ trụ cột t ạ cự tuyệt ngắn ngủi vắng vẻ sau đó c ả tạ cụ di cơ hồ là không chậm trễ chút nào l á n h đ ạ m nói rằng đánh ra r ắ c khinh thường nói ra tình huống tuyệt vọng có lẽ chỉ có ngươi cái dạng này kẻ điên mới sẽ đi làm ngươi hỗn đ à n lục soát đông nhiên đứng dậy rác sắc bén hai khoảng n voi đồng thời nổi lên màu đen nhánh bật sổ, sổ cụ khí phách thế nhưng cũng trong lúc đó cờ giặc cờ trường kiếm trong tay đã chắn cạ tạ cụ di trước người ông một cổ vô hình ba động từ rắc cùng với cờ rắc cờ hai cái trên thân thể người tàn ra ở tam đại hai hoa tròn rắc là lót đáy thực lực mà ở bốn tướng tinh trong cờ rắc cờ cũng là thứ hai đếm ngược thực lực hai người thực lực trên căn bản là t r ê n lệch không bao nhiêu thế nhưng nếu quả như thật là đánh nhau như vậy rắc là chắc chắn thất bại dù sao cờ rắc cờ sáng tạo bánh bích quy trái cây khổng lồ quân đội s á t thực là vô cùng khủng bố hoàn toàn có thể lấy chiến thuật biển người đem rắc cấn trên mặt đất ma sát người muốn muốn chết sao cờ rắc cờ thắp giọng hỏi đại phúc à, ẩn ạ mạn ba người đều là sắc mặt lộ ra thần sắc tức giận ở chất l ọ t k ệ gia tộc mọi người tôn kính nhất không phải chất l ọ t k ệ cái con mụ điên này mà là c ả tạ c ụ gì cái này nhị ca bao quát đại ca tợ rột tợ rộ đại tỷ còm tợ đặc biệt hai người bọn họ đều là phi thường tôn kính c ả tạ c ụ gì, dù sao c ả tạ c ụ gì chống lên cả gia tộc v ậ t chuyển giờ này khắp n à y nhìn thấy rắc dĩ nhiên can đảm dám đối với c ả tạ c ụ gì lộ ra địch lý ý tưởng trong nháy mắt tất cả mọi người là căm thức hỗn đản cà tạ cù di ngươi là muốn cùng bách thú đoàn hải tặc khai chứ không cà tạ cù di ngươi là muốn cùng bách thú đoàn hải tặc khai chứ không rắc chứng kiến bốn người dáng vẻ h khai chiến l chi? người thấy cho chúng ta sợ ngươi sao cà tạ cụ dì thanh em rất bình tĩnh rất lạnh nhạt cũng rất lạnh lùng trong lời nói tràn đầy khinh thường ý nhị hiển nhiên đối với cà tạ cụ g ì mà nói cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến căn bản không tính là cái gì đầu tiên Cái nhìn à đoàn y i đại triển khai răng nanh thú vương răng nanh chi tặc, thể thú sót xuống phía dưới. Hôn đàn. Nước mắt có nanh nanh phía Hôn h ở đàn. răng răng vương sống xuống Nước n dưới. cả trước ạ cụ gì, cuối cùng gì, tức giận mắng một tiếng, mắng xoay người rời đi. Anh. Nhìn trước mắt trên vách tường bị tháo rỡ đi ra hàng lớn cùng với trực tiếp xông ra rắc cả tạ cụ gì lộ ra thần sắc khinh thường cờ giặc c ờ cũng là căm tức nói ra cả tạ cụ gì ca ca vì sao không phải trực tiếp làm thị tên hôn đ à n này không cần phải đó là thú vương con mồi cả tạ cụ dị vô cùng bình tĩnh khoát tay áo lạnh nhạt nói ra làm vì bách thú chi vương nếu như tùy tiện đụng vào hắn con mồi chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đến trong đó đối với c ả tạ cụ gì lời nói mọi người ở đây đều là gật đầu khai chiến ai sợ ai a nếu như bách thú đoàn hải tặc có thể chiến thắng thú vương đoàn hải tặc cũng nhất định là thực lực đại tổn đến lúc đó còn có tư cách của mỹ ép m ông đoàn hải tặc khai chiến nếu như nếu bị thua vậy càng không cần phải nói tân thế giới cùng đợi xài lang nhưng là vô số kể sẽ trong nháy mắt sẽ đem chọn cái bách thú đoàn hải tặc thôn vệ sạch sẽ hai anh 930 m ặ c dù sẽ triển khai chiến tranh mị lấy con mắt cạ tạ cụ di trong lòng trầm tư ngưng trọng mở miệng nói lần này đấu giá hội tất cả yên lặng cho ta xuống tới chỉ cần không phải vô cùng nghiêm trọng khiêu khích đều nhìn xuống cả tạ c ụ gì ca ca cờ ra cờ bốn người đều là ngây ngần cả người đây là tình huống gì cả tạ c ụ gì lại là tiếp tục nói ra nhớ kỹ lần này đấu giá hội không đơn giản rất có thể diễn biến thành vì một trận đại chiến các ngươi không nên tùy tiện tham dự vào trong đó nhớ kỹ lần này đấu giá hội sau khi chấm dứt lập tức trở về gia tộc để hết thể gia tộc thành viên cho ta chăm chú tu luyện là vâng đúng cả tạ c ụ dị ca ca bốn người mặc dù có chút một bước thế nhưng là cả tạ cù dị mệnh lệnh chắc chắn sẽ không là ở hại bọn họ nhất định là vì bọn họ tốt、ừ. lặng lặng gật đầu c ả tạ cụ di biết đại tranh chi thế mặc dù sắp đến m u ố n m u ố n đ ứng đ ố i kế tiếp cái này thời đại mới nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ đứng ở giáp mở ra lỗ lớn trước mặt c ả tạ cụ di hơi m ị lấy con mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng một đêm này có rất nhiều người dường như c ả tạ cụ di giống nhau đều là đang lẳng lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng bởi vì rất nhiều người đều là biết ba ngày sau lúc này trận này ở thời đại mới nổ vang cơ hồ là vang vọng cả cái thế giới đấu giá hội liền triệt, triệt để, để kéo lên màn mở đầu e rằng đem sẽ cải biến thời đại này